Một thứ nhất chương nhập môn thứ nhất chương nhập môn, no, đau quá. Đáng chết, đây là có chuyện gì? La Thiên mở ra mơ hồ hai mắt, thấu xương đau đớn từ tay trái cánh tay chỗ truyền đến, cánh tay đoạn mất sao? Che lấy cánh tay trái, La Thiên cảnh giác nhìn xung quanh, hết thảy xung quanh nhường sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, đáng chết. Đây là địa phương nào? La Thiên vị trí là một gian không lớn phòng ở, đối diện cửa hai bên là hai hàng hai tầng khung sắt rường, phía trên hiện đầy loang lổ rỉ sắt, lộ vẻ cũ nát không chịu nổi. La Thiên ngủ giường chiếu vì hướng về phía cửa đệ nhất giường ngủ dưới giường, cùng khắp giường chiếu một dạng, bên trên hơi xốp xít chất đống đệm chăn quần áo. Dương phân cuối chương 7 một tủ sách, phía trên chất đống chút tạp vật, phía dưới chen chúc mấy cái dương hành lý. Hoàn cảnh lạ lẫm, cổ quái đau đớn, xung đột ký ức, cái này ly kỳ kinh lịch, Nhượng La Thiên khá là không biết làm sao. Không biết tiểu muội bây giờ thế nào. Chỉ mong không nên gặp chuyện xấu mới tốt xấu. Cảm giác chi nhớ trong đầu, La Thiên không khỏi có chút khổ tâm. Phanh một tiếng, đột nhiên gian phòng kịch liệt bắt đầu chấn động, đem La Thiên hung hăng ngã xuống đất, lộn mấy vòng, cuối cùng đâm vào hành lý bên trên. Thế giới kim cương mở ra, nhiệm vụ, ngăn cản kim cương bị mang ra mê vụ đảo. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng hạ phẩm thần tinh 5 khối thất bại, chủ suất Đang lúc La Thiên Zen thống khổ suy nghĩ cố gắng đứng lên lúc, một cái thanh âm lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, lập tức một dòng nước gấm từ cổ tay trái trôi chạy khắp toàn thân, đánh tan liễu La Thiên trên thân tất cả đau đớn. Đứng lên, La Thiên sắc mặt cổ quái méo méo cánh tay trái, hoàn hảo không chút tổn hại. Xem kỹ lấy hoàn hảo như lúc ban đầu tay trái, La Thiên phát hiện lòng bàn tay trái chỗ xuất hiện một cái kỳ quái tiêu chí, một cái hai tầng vòng tròn, ở giữa có một chữ viết mần nghẹo tựa như phù văn. Lập tức một cỗ tin tức lưu tràn vào La Thiên đại não. Thì ra là thế. Nếu như là thần lời nói, hẳn là có thể làm đến a. La Thiên trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Liên tiếp mấy lần đại chiến, đưa đến đại lượng thần linh vẫn lạc. Nhưng thần chi là rất khó bị triệt để hủy diệt, thân hồn của bọn hắn mảnh vụn sẽ chuyển thế chủ sinh, để cầu lại chứng nhận thần đạo. Bất quá luôn có chút vận khí không thế nào tốt, thần hồn mảnh vụn chuyển thế đến rồi cấp thấp thế giới, rất khó bằng vào lực lượng của mình chứng nhận thần đạo. Một chút thần chi xuất phát từ đủ loại lý do, lấy một cái trầm luân không gian trụ thần thần quốc làm tài liệu chính liệu, tạo nên một cái kế thần không gian, đem những cái kia thức tỉnh thần hồn triệu hoán đến đây không gian, để bọn hắn kinh lịch tôi luyện, thu được thành thần cơ hội. Than Mộ Tình thế của ngươi ra sao? Hiện tại La Thiên suy xét bước kế tiếp động tác lúc, một cái chừng 40 người da trắng đại hán đẩy cửa đi vào, hô, "Đã vô ngại, có chuyện gì không?" La Thiên suy nghĩ nói, xem ra không gian đã cho ta an bài một cái thân phận thích hợp. Vừa rồi cái kia đùng đưa kinh liệt, thuyền của chúng ta xảy ra vấn đề gì sao?" La Thiên làm bộ rất lo lắng hỏi. "Đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Thuyền của chúng ta va phải đá ngầm. Vũng nhỏ trên tàu phá mấy cái lỗ hổng, đã nước vào. Tất cả mọi người tại cứu giúp, ta có chút lo lắng ngươi, tới xem một chút. Đã ngươi đã không sao, cũng tới trợ giúp ta." "Cút, cùng đi a." La Thiên mỉm cười đi qua. "Ngươi xác định ngươi không sao?" Người kia nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn một chút La Thiên, vấn đạo. "Ta rất khỏe a, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy?" Trong lòng máy động, La Thiên nói thầm một tiếng hỏng, dù sao cũng là tên giảm bạo, tất nhiên là một chút phương diện lộ chân tướng. "Ân, có chút kỳ quái. Ngươi bình thường cũng là gương mặt lạnh lùng, tính cách quái gở cái gì, không muốn lý tới người. Như thế nào hôm nay xấu?" Ngươi nói cái này a ha ha La Thiên cười ha ha, có lẽ là lần bị thương này để cho ta hiểu được thiếu sót của mình, có chỗ cải biến a. "Hách, khó như vậy đạo không tốt sao?" Ai, tốt thì tốt, chỉ là xấu. Cũng được, có chỗ thay đổi lúc nào cũng tốt. Cứ việc còn có chút nghi hoặc, người kia cũng không có tại truy cứu. Dù sao người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến, trong trí nhớ mình nhân cũng chỉ là một cái giả tạo tạm thời ký ức. Lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, La Thiên đi theo người kia tiến đến hỗ trợ. Việc này cho La Thiên một lời nhắc nhở, xem ra sau đó làm việc nhất định phải chú ý một chút. Trải qua hơn 1 giờ bận rộn, đám người cuối cùng làm xong chiếc này thuyền hỏng. Sau đó, chính như kịch bản phát triển lên như thế, đại gia đạt tới trong truyền thuyết hòn đảo mê vụ đạo. Thuyền trưởng, thuyền trưởng, mau đến xem. Đó là cái gì? Đứng ở trên tháp quan sát Nam Hải rừng thấy được nơi xa dần dần rõ ràng cảnh vật, rất là kinh ngạc, cấp tốc chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa hướng phòng thuyền trưởng thuyền trưởng bạ cờ tư hô. Đây là sáu. Thuyền trưởng một đoàn người đi tới bọng thuyền, lập tức làm mắt trước cảnh sắc sợ ngây người. Ba phủ tại trong sương mù đảo nhỏ như ẩn như hiện, phát ra cái nải khí tức tang thương cổ xưa, tựa như một đầu ẩn nốt cự thú, ẩn lỗ hồng chênh vênh. Gần bờ, từng khối gãy chơ xương tảng đá lớn đâm thùng mặt biển, giống từng tồn giữ tận vệ sĩ, thủ vệ tòa hồn đảo này. Cách biển bờ cách đó không xa, một đạo cao lớn tường đá khúc chiếc dựng lên, kéo dài không biết mấy phần. như một đầu cự long nằm rạp trên mặt đất, đem lại bộ phận đạo vực vây quanh ở trong đó. Trong tường đá, mơ hồ có thể thấy được vài tòa công trình kiến trúc sừng sững trong đó, hùng hồn đại khí. Cái này, chính là ta theo đuổi chô a. Cổ xưa hoàng đạo, thật là khiến người ta hưng phấn a. Mập mạp tạp nhĩ vô ý thức liếm môi một cái, gương mặt của nhiệt. Cuối cùng bắt đầu sao? La Thiên trong mắt một tia tinh quang thoáng qua, thừa dịp người không chú ý, hướng về đuôi thuyền đi đến. Mấy vị, không ngại để cho ta gia nhập vào a. Tại tạp nhĩ mấy người leo lên thuyền nhỏ lúc, La Thiên khẽ cười nói. Bằng hữu, ngươi là có ý tứ gì? Nhìn thấy một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, Tập Nhĩ một mặt cẩn thận, các khác cũng hết sức kinh ngạc. "Không cần phần trương, các vị, ta không có ác ý, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ mà thôi, muốn cùng các vị cùng đi gặp hiểu biết thức." La Thiên mỉm cười khoát tay áo, giải thích nói, "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thang Ngỗ, một cái dốc lòng trở thành nhà thám hiểm truyền nhỏ viên." "Đã như vậy, hoan nên sự gia nhập của ngươi, Thang Ngỗ." Hơi suy tư, Tập Nhĩ không tiếp tục phản đối, không mặn không lặt nói. "Thang Ngỗ, ngươi thế nào?" Tại leo lên hải đảo lúc, La Thiên sắc mặt đột nhiên âm tình bất định, cực kỳ khó coi. Đi qua tại trên thuyền nhỏ La Thiên cố gắng La Thiên cùng nhân vật chính kiệt khắc mấy người quan hệ có chỗ cải thiện, lúc này nhìn thấy La Thiên sắc mặt không đúng, không khỏi vấn đạo. Không có gì, không cần lo lắng. La Thiên thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, miễn cưỡng cười nói. Đáng chết. Đây là có chuyện gì? La ảo rất sao, vì cái gì chân thật như vậy? Đây vẫn là ta biết kim cương thế giới sao? Ngươi lai, like, liền tại La Thiên đạp vào đạo nhỏ thời điểm, một cú khí tức kinh khủng nhào tới trước mặt. Loại kia cảm giác dắp dượn cả tóc gáy nhượng La Thiên toàn thân lông tơ nổ dựng ngược, một tia hàn khí từ xương cốt xông thẳng mà lên. Thật sâu làm một cái hô hấp, La Thiên sinh sinh mà khắt chế trốn chạy dục vọng, nhắm mắt đi lên phía trước, trong lòng thật là có giận nộ, chuyến này có sinh mệnh nguy hiểm. Đi chưa được mấy bước, mấy người liền đến cái kia đường đi sâu thăm thẳm. Hai bên lối đi trưng bày màu trắng bệnh đầu lâu đem nhân vật nữ chính An Nhi giật mình kêu lên. Nhưng mà, tại La Thiên trong cảm giác, loại kia khí tức kinh khủng lại càng phát nổ hầu. Loại này bị tử vong vây quanh cảm giác nhượng La Thiên tràn đầy cảm giác nguy cơ, vì bản mệnh, không thể không sửa đổi nguyên lai like quyết định sách lược, không thể không thể tiếp tục như vậy nữa, thực sự quá bị động. Ta phải biết rõ ràng cổ lực lượng này nơi phát ra sau. đã như vậy, cũng đừng trách ta xấu. Đi theo đám người đi ra thông đạo, lại đi qua cầu đổi, La Thiên đi tới đám kia thổ dân chô ở phía trước cách đó không xa, tại duyên cơ truyện bên trong tạp nhĩ một đoàn người ở chỗ này có hai người bị thổ dân giết chết. Chỉ thấy mặt đất tán loạn dựng lên lấy đại lượng giá đỡ, trong đó cắm thi cốt cùng cá chết, nổi bật cách đó không xa thần miếu, một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ phiến đại địa này. Tại đội ngũ phía trước nhất, tạp nhĩ đã đến thổ dân ở hang động phía trước. Mấy cái trong huyệt động có do một chút nữ tính thổ dân, cấp nàng hoảng sợ nhìn lên trước mắt người xa lạ, cái đầu kia hoa mắt trắng, mặt mũi nhăn nhẻo, tướng mạo dữ tợn lao thái bà khẩn khẩn mà nhắc tới. Lúc này, Tạp Nghị phát hiện phía trước đứng một cái tiểu nữ hải, liền lấy ra một chi sô cô la đi đùa nàng, không muốn lại bị hùng hằng cắn một cái. Đau quá. Tạp Nghị hít vào một hơi, kêu lên. A. Đột nhiên An Mi -Nhi hoàng sợ kêu to một tiếng. Đám người xoay người lại, phát hiện một cái đồng bạn bị một chi trường mâu xuyên ngực mà qua, máu đỏ tươi chảy tới trên mặt đất, vị này khiến cổ xưa thổ địa tăng thêm một tia yêu dịểm. Hô hô sáu. Trong miệng phát ra không rõ ý nghĩa tiếng kêu, một đoàn nam tính thổ dân cầm vũ khí vây quanh, cùng Tạp Nghị bọn người xoay đánh lên, Tạp Nghị mấy người quả bất địch chúng, một cái nam nhân mập bị bắt lại. Đi cho đi, hỗn đản. La Thiên tránh thoát một cái thổ dân cánh tay, thuận tay quơ lấy một chim âu, hung hăng đâm xuống. A5, A5, nhưng lại vang lên hai tiếng kêu thảm. Một tiếng, tự nhiên là cái kia bị đâm xuyên bắt đuổi thổ dân phát ra, mà đổi thành một tiếng, nhưng là từ La Thiên trong miệng phát ra. Đây là có chuyện gì? Chân của ta, A6. La Thiên hai tay che lấy chân trái, tiêu thảm ngã nhào trên đất, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ có người cầm một cây đốt đỏ bừng gai sắt cắm vào chân trái của hắn bên trên, đau nhức khó có thể chịu được truyền khắp toàn thân. Dũng, bên cạnh một cái thổ dân trông thấy tộc nhân của mình thụ thương, giận không tìm được Sách theo cây gỗ liền hướng La Thiên đánh tới, lại bởi vì bị người đẩy phía dưới, không có đánh trúng. Một bên khác, cái kia bị bắt nam nhân bị bắt giữ lấy một khối đá lớn phía trước, bị thổ dân đem đầu gắt gao nhấn ở phía trên, một cái khác thổ dân nâng cao gậy gỗ lớn, hung hăng đánh tới, lập tức, màu trắng óc cùng dòng máu màu đỏ bắn tung tóe một chỗ. Một bên thổ dân lại cao hứng khoa tay múa chân. Phanh! Phanh! Mấy tiếng súng vang dội kết thúc thổ dân nhóm đi săn, chúng thổ dân bị cả kinh phân tán bốn phía chạy trốn, giống rối loạn đồng dạng. Muốn chạy, đều đi chết đi. Chịu đựng đau đớn, La Thiên cười gằn. Cầm lấy một chi mâu đâm vào một cái thổ dân trái tim. A năm, một hồi khó mà hình dung đau bao phủ Liễu La Tiên. Cuối cùng, hắn hạnh phúc mà đã mất đi ý thức. Hai thứ hai chương vòng tay thứ nhị chương vòng tay, khụ khụ 06. Khó khăn mở hai mắt ra, La Tiên không chịu được hò khan vài tiếng. Nhìn xung quanh, hẳn là bị đưa về đến phòng của mình. Cố gắng muốn dùng hai tay trèo chống ngồi xuống, toàn thân một hồi như nhũn ra, hung hăng ngã xuống giường, phát ra một tiếng rên thống khổ. Lặng lặng nằm ở trên giường, nhìn xem phía trên ván giường, nhớ lại chuyện lúc trước, La Tiên khuôn mặt lạnh nhạt, cổ quái hồn đạo, quỷ dị khí tức tử vong. rõ ràng nhằm vào lực lượng của ta 6, hết thảy tất cả, cùng ta quen thuộc kim cương có khác biệt một trời một vực. Sức mạnh kinh khủng kia ta căn bản là không có cách tới chống lại, bất quá nó tựa hồ không cách nào trực tiếp ra tay với ta. Như vậy, ta hẳn còn có cơ hội. Như vậy, cứ như vậy đi 6. La Thiên cái này người xuyên việt cũng không cho thế giới này mang đến bao lớn ảnh hưởng, hết thảy như là phim ảnh kịch bản phát triển lên như thế, ban đêm một hồi báo tố tập ký truyện. Trên thuyền đám người cùng lên trận, dùng đủ loại dụng cụ đem khoang thuyền nước đọng mục đến trong biển hải lý, còn đem đại lượng tạp vật cùng hành lý ném ra thuyền lấy giảm bớt trọng lượng. Mọi người ở đây vì bảo trụ mạng nhỏ mà cố gắng lúc, một cái nam tính chất thổ dân lén vào buồng nhỏ trên tàu, cướp đi An Nhi, muốn đem nàng xem như tế phẩm hiến tặng cho kim cương. Phát hiện An Nhi sau khi mất tích, các khác đau khổ cầu khẩn thuyền trưởng Bạc Cở Tư, Bạc Cở Tư quyết định đám người một đạo lên đảo cứu trở về An Nhi. Thuyền trưởng tiên sinh, để cho ta cũng tận một phần a. Tại mọi người chuẩn bị lên thuyền lúc, cơ bộ còn hơi có hư phù La Thiên đi tới, kiên định nói: "Thân thể của ngươi xấu." Bạc Cở Tư nhìn xem La Thiên sắc mặt tái nhợt cùng cái kia không cách nào che giấu suy yếu, trầm giọng nói: "Ta có thể cảm nhận được quyết tâm của ngươi, bất quá, thang mô. Ngươi vẫn là lưu lại trên thuyền, chờ chúng ta trở về à? Không sai, Thang Mộ, ngươi vẫn là ở tại trên thuyền nghỉ ngơi đi. Cứ việc trong lòng rất là gấp gáp an, an nguy, tiếc khắc vẫn là ôn hòa thuyết phục La Thiên. "Thuyền trưởng tiên sinh, các vị, ta muốn có lẽ các ngươi đều đánh giá thấp quyết tâm của ta." La Thiên nhìn thẳng Bạc Cự Tư, gương mặt nghiêm túc. "Ta đã biết." Cho Bạc Cự Tư lộ ra tán thưởng thân sắc, ném cho La Thiên nhất đem xuống tiểu liên. Ngồi ở thuyền nhỏ bên trong, La Thiên quen thuộc trong tay súng ống, hơi híp hai mắt nhìn cách đó không xa mê vụ đảo, một tia kinh người sắc quang chợt lóe lên. Ở trên đảo ánh lửa ngút trời, lập lòe ở nơi này u tối bên dưới vòng trời, bị mờ mịt sương mù nhuộm thành diêm dúa huyết hồng sắc. Trên hòn đảo lúc này hết sức ồn ào náo động. Đống đống bên cạnh đống lửa, đông đảo áo jacket quân binh, tóc hai bù xù, trên mặt thoa thuốc màu nữ tính thổ dân đang nhảy nhót dưới ánh lửa nhảy cổ xưa vũ đạo. Các nàng lay động đầu, giống động kinh vậy lay động cơ thể, trong miệng phát ra sấm nhân tích tích âm thanh. Các nàng trung quanh nam tính thổ dân xăm thuốc màu, trên mặt cắm thâm chúc trang trí, đập cánh tay, tay gỗ, trường mâu, khóa tay múa chân. Ngoài ra, còn có số lượng không ít mắt trợn trắng, thiếu cánh tay chân gãy, tướng mạo âm trầm thổ dân một mặt quỷ dị. Tích tích mà kêu la, vì này âm trầm kinh khủng chẳng diện tăng thêm mấy phần hàn ý thả ta ra, các ngươi đám hôn hàn này, đừng đụng ta, cách ta xa một chút. Bị nước biển ngâm phải toàn thân nước đấm An Nhi bị mấy nữ nhân tính chất thổ dân áp tải đi tới cụ bà trước mặt. Đức Lôi khoảng 06, lão thái bà giống nhìn ra xúc đồng dạng xem kỹ lấy An Nhi, rũa ra chân gà vậy tay vu vỗ An Nhi gương mặt, tựa hồ cực kỳ hài lòng, đem một chút không rõ chất lỏng vùng đến An Nhi trên thân, hơn nữa đem một sợi từ cắm lông chim đầu lâu xuyên thành dây chuyền đeo lên An Nhi trên cổ. Chúng quanh thổ dân nhóm thấy cảnh này, tựa hồ cực kỳ hứng phấn, nhao nhao đại hống đại khiếu. của mọi người thổ dân vây quanh, Anni được đưa tới trên tường đá một chỗ giống cửa thành lâu chỗ, lập tức mấy đạo giống nước thép thứ đồ thông thường giống như trong thế giới loài người chúc mừng trước diễn hòa đồng dạng, từ tường đá một chỗ chút xuống. Sau đó Anni bị trói tại một đạo hoạt động cầu một mặt, của mọi người thổ dân vui vẻ đưa tiếng âm nhạc phía dưới trầm trầm hạ xuống, đáp xuống đối diện thổ địa bên trên. Cúc cúc cúc sáu. Mắt thấy Anni được đưa đến phía trước, thổ dân nhóm hưng phấn mà gầm to, cô bé kia biểu lộ lại hết sức quỷ dị. A năm. Làm Anni nhìn thấy một cái chiều cao hơn 20 mét cự hình Godzilla xuất hiện ở trước mắt lúc, hoảng sợ kêu to. Cùng lúc đó Làm cầu bờ bên kia thủ dân nhìn thấy Kim Cương thân ảnh lúc, không khí hiện trường đạt đến đỉnh phong. Trên mặt của bọn hắn sen lẫn sợ hãi, kính sợ cùng kinh ngạc, kích động và phân phần. Lúc này một chút thủ dân thấy được đến đây cứu viện mọi người thất ảnh, tại thuyền trưởng mấy người thủ hạ bị nhiều thua thiệt thủ dân nhao nhao làm chim thú phân tán bốn phía né ra, trong nháy mắt liền biến mất phải hiểu vô bóng dáng. Thượng đế, cái kia, đó là vật gì? Nhìn xem Kim Cương dần dần biến mất thân ảnh, bà cỡ tư tự lẩm bẩm. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút thủ đoạn của ngươi. La Thiên tìm một cái cơ hội, lặng lẽ rời đi đội ngũ, chiếu vào trong trí nhớ con đường cảnh rát hướng xuống đất lấy ở hang động đi đến. Màu xám cho thiên, màu xám cho mã, mà, màu xám cho hơi nước. Ở nơi này cô tịch trong trời đất, một thanh niên yên lặng tiến lên, chính là La Thiên. Vậy mà lúc này La Thiên lại cảm thấy tương đối không ổn. Theo không ngừng xâm nhập, La Thiên cảm giác giống tại trong trọng lực thất hành tàu đồng dạng, trên thân như có một cái tầng vô hình quơ bó, tứ bộ bắt đầu trở nên trở nên nặng nề, thể lực trôi đi tốc độ đại đại tăng tốc, khiến cho vốn là không khỏi hằn La Thiên thở khẽ đứng lên. Đáng sợ hơn chính là, một cỗ khí tức quỷ dị chậm rãi từ những cái kia giá đỡ bên trong thi cốt bên trong hướng ra phía ngoài phát ra. Phạm Phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trong địa ngục leo ra, lao tới trước mặt, nhượng La Thiên tệ cả da đầu. Đáng chết, thế mà không ở. Cứ việc bất đắc dĩ tại thực tế, cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, La Thiên đã không có thời gian lại đi hoàn trách, cũng được, liền lấy tay đây cái mạc nhỏ tới đánh cửa một lần. Không thể không nói, tại loại này sống chết trước mắt, La Thiên vẫn là tương đối có quyết định. Khẩu súng con trên lưng, La Thiên bước nhanh hướng cửa thành lâu chạy tới. Căn cứ vào trong đầu liên quan tới điện ảnh kim cương ký ức, La Thiên cảm thấy cửa thành lâu hẳn là trống không, những cái kia thổ dân 89 phần 10 liền trốn ở bên trong. Duy nhất phiền phức cũng không biết cái cửa vào kia ở đâu. Lúc này cũng chỉ có thể soi nhân phẩm. Bay một tiếng, một khối sắc bén tảng đá bỗng nhiên xuất hiện, tại La Thiên trên cánh tay trái lưu lại một đạo vết máu. Mặc dù cũng không nghiêm trọng, thế nhưng lại một sức mạnh kỳ dị rót vào huyết nục, khiến cho La Thiên tay trái bắt đầu cứng đắc. Đá đá quá một sao. Mơ hồ trông thấy một đống bóng xám hướng bên này nhúc nhích, La Thiên chợt cảm thấy không ổn, co càng lao nhanh. Tìm được. Mang theo mười mấy nơi không giải thích được vết thương, nhìn sang chỉ có xa 4, 5 mét cổ cái bóng xám, La Thiên nhất đầu chui vào Tích tích tích tích phát ra tiếng La Thiên xâm nhập, mười mấy thổ dân cầm vũ khí lao đến, lại bị La Thiên hướng về phía mặt đất thả xuống giống như oa chạy. La Thiên lúc này đã là toàn thân bất lực, hơn nữa hết mấy chỗ rõ ràng xuất hiện cứng nhắc hiện tượng, không dám đi tổn thương những cái kia thổ dân, chỉ là cắm đầu trong chiều hướng. Không có chạy bao lâu La Thiên liền thấy lão thái bà kia. Nàng đang quỳ trên mặt đất, hai tay dâng một chuỗi vòng tay, hướng về phía kim cương rời đi phương hướng, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như đang cầu khẩn đồng dạng. Nàng bên cạnh còn có mấy cái nữ tính thổ dân, đang lấy đầu dạm xuống đất tư thế triều bái. Sẽ ở đó lúc Không biết là từ chỗ nào tới khí lực, La Thiên đáp lại lao thái bà chưa từng trước khi phản ứng lại, một cái bay vọt nhảy qua, một tay lấy vòng tay đột lại, gắt gao bắt lấy. Hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a. Cảm thấy biến hóa trên người, La Thiên không khỏi nhẹ thở dài một hơi, trong lòng cũng không khỏi có chút nhỏ đắc ý liền tại La Thiên đoạt được vòng tay thời điểm, một cú cảm giác cấm áp từ tay phải bắt đầu truyền khắp toàn thân, cảm giác cứng ngắc lập tức tiêu thất. Phảng phất sau cơn mưa trời lại sáng đồng dạng, tại tràn ngập lực lượng cảm giác đồng thời, một loại thay mắt một dòng cảm giác tự nhiên sinh ra. Phía trước quanh quần ở trung quanh, khí tức tự vong cùng quỷ dị bóng xám cũng giống chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng hoàn toàn tiêu thất. Nghe được lão thái bà kêu hoảng sợ kêu to, La Thiên Tâm bên trong cười lạnh nói, đồ hỗn trướng, kế tiếp cũng không khỏi các ngươi lĩnh đoàn. Thiên, đây là vật gì? La Thiên nhấc đầu, lập tức toàn thân cứng ngắc, hai mắt trợn lên, con người thất trận. Trước mắt hắn, không phải nhân loại, căn bản chính là từng đầu quái thú. Từ trước đây nhân loại trong nháy mắt biến thành quái thú, cái này cho Liễu La Thiên Tâm linh rung động thật lớn. Bọn này quái thú lấy hai cái chân sau chạy trống, giống lão đầu một dạng con người, ước chừng thân cao một tấc rưỡi. Màu nâu xám trên thân thể mọc ra bộ lông màu đỏ, trên tứ chi làn da bóng loáng không có gì, hiện đầy từng vòng từng vòng đỏ làm xen nhau hoa văn, ít nhất 10 cm thu to hạt chỉ chảo nhìn dữ tợn sắc bén. Hình tam giác ngược đầu mọc ra màu bạc bóng bóng cá mắt, hai cái lớn nuôi động tâm kế tiếp bốn cái miệng, trong miệng mọc ra nhỏ vụn mà hàm răng sắc bén, khóe miệng bốn cái đan xen răng nanh phá môi mà ra. Ông một tiếng, giống như có một vạn con ong mật ở bên tai phùng minh, lại hình như bị hung hăng gõ một cái, la thiên đầu góc trống rống, hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Giống linh hồn xuất khiếu một dạng, La Tiên tinh tường nhìn đến thân thể của mình bị một cái sông tới quái thú một chảo kích độ, bốn cái vết máu từ vai phải một mực kéo dài đến sườn trái, lại một điểm cảm giác đau đớn cũng không có. La Tiên cơ thể bị monster công kích bao phủ, cứ việc không có cảm giác đau đớn, La Tiên cũng phát hiện ý thức tại từ từ tiêu tan, một chút thứ màu trắng từ ý thức thể bên trên bốc ra, tiêu tan, đó là ký ức. Cái này, chính là ta vận mệnh sao? Thật sự là bất tức đâu. Cũng được, ngược lại cũng là kiếm được, chỉ là, Tiểu Nguyệt, xin lỗi rồi sáu. Ai, thật lạ, như vậy thì từ bỏ sao? Thật làm cho người thất vọng a. ta người thừa kế." Một cái rẳng rạc cơm thanh vang lên. "Ai?" Ý niệm cùng một chỗ, La Thiên phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ màu trắng trong không gian, ngoại trừ chỗ ở một cái không đến 10 m không gian bên ngoài, cũng là một mảnh trắng xóa. "Đây là nơi đó." "Ha ha, đây là của ngươi không gian ý thức." Một cái hình người kim sắt cái bóng xoát một tiếng xuất hiện tại La Thiên trước mặt. "Ngươi là ai? Đây là có chuyện gì? Ta vì sao lại ở đây?" Tiểu Giang Hỏa không đi gấp, từ từ xe đến. Bóng người khẽ cười nói, "Liên quan tới ta thân phận, ngươi nên có chỗ suy đoán mới đúng." "Không sai, ta liền là một tôn Vẫn Lạc Thần Linh thần hồn mạnh vũ." cũng có thể nói là kiếp trước của ngươi thì quang chi thần, hạ quân. Vừa rồi ngươi bị rất sói sử dụng công kích linh hồn tổn thương linh hồn, sắp tử vong, ta liền đem linh hồn của ngươi kéo đến ở đây. Rất sói, chính là vừa rồi loại kia quái thú. Ân, bất quá trước ngươi nhìn thấy chỉ là huyễn tượng mà thôi, rất sói công kích linh hồn lấy ảo thuật làm chủ. Huyễn tượng? Không sai, kỳ thực bọn chúng trên thực tế vẫn chỉ là trước ngươi thấy nhân loại. Toa hồn đảo này kỳ thực là từ một con tiên cấp rất sói vẫn lạc sau thân thể biến thành, những cái kia nhân loại cũng là hắn tinh huyết diễn hóa mà ra. Rất sói bản thân linh hồn cường đại dị thường, Sau khi chết lại bởi vì oan niệm bất diệt, cuối cùng lại biến thành lên ngự âm linh, bảo lưu lại đại bộ phận ký ức. Cái kia âm linh muốn mượn từ tổ tông dân sinh ra tin khuyên làm cho Hấu niên thể tái sinh thái cổ đại viên trưởng thành, tiến tới đoạt xá chúng sinh. Vừa rồi ngươi cấp đi chi tia chịu tải tin lực vòng tay, nó mới không tiếp hao phí bản nguyên hồn lực công kích ngươi." Hạo Quân giải thích nói. "Chiếu ngươi nói như vậy, như vậy từ ta lên đạo bắt đầu, rất sói liền nhằm vào ta. Chẳng lẽ nó biết mục tiêu của ta là kim cương, cái kia Godzilla?" La Thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nó có mạnh mẽ như vậy lời nói, cũng không cần mượn nhờ kim cương. Đây là một cái cấp thấp khoa kỳ thế giới, Thiên đạo vô cùng kiêng kỵ những thứ này sức mạnh siêu tự nhiên, vẫn muốn đưa chúng nó hủy diệt. Ngươi cùng những người phàm tục kia cùng nhau lên đạo, tự nhiên trở thành nó phòng bị đối tượng, mà ngươi có hay không thế giới này thiên đạo chi lực phù hộ, cho nên mới sẽ đi lại du gian. Đúng. La Thiên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, không khỏi vân đạo, ngươi đem linh hồn của ta lấy tới chỗ này tới, nhưng ta cơ thể còn ở bên ngoài tiếp nhận những cái kia thổ dân công kích đâu. Nếu như ta nhục thân bị hủy diệt, còn làm một cái cái lông a. Chẳng lẽ em muốn làm quỷ không thành? Yên tâm đi, tiểu gia hỏa, ta làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu. Vừa rồi ta đã dùng lực lượng cuối cùng kích hoạt lên ngươi âm linh, bây giờ những cái kia nhân loại cũng đã bị ngươi giải quyết mới đúng. Đương nhiên, bị chút thương là ở khó tránh khỏi, bất quá có vòng tay tại cũng không cái gọi là. Hạo Quân cười nói, ngưng ngừng ngừng, đừng có lại hỏi, ta đã không có bao nhiêu lực lượng, ta sẽ đem hết thảy đều phong ấn tại trong đầu của ngươi, ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết đến. Vĩnh biệt, tiểu gia hỏa. À, không, nếu như ngươi có thể đủ thành tựu bãi vị mà nói, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp mà đâu. Hạo Quân khoát tay áo, triệt để tiêu tan. Lao gia hỏa, ta sẽ không để cho ngươi xem thường. La Thiên hốc mắt từng đỏ. Ba thứ 3 chương chạy trốn đại tất chiến thứ 3 chương chạy trốn đại tất chiến, thời gian, ban đêm địa điểm, cửa thành lâu trong thành thất. Oa, oa. Lít nha lít nhít hơn 100 thổ dân nhóm tại lao thái bà dưới sự chỉ huy hướng La Thiên phóng đi. Bọn hắn thần sắc xúc động vấn nộ, dùng ánh mắt kỉu hận chết chừng La Thiên, nam cầm thô lậu vũ khí, nữ lộ ra giơ bẩn móng tay sắc bén, vây quanh công hướng La Thiên, La Thiên thân ảnh đơn bạc lập tức bị bổ nhào vào trên mặt đất. Rống. Một cỗ sát khí kinh thiên từ La Thiên vết thương chồng chất trong thân thể phụ ra, La Thiên mở ra trổng rông hai mắt màu đỏ ngòm, gầm nhẹ một tiếng. Bị sát khí này cả kinh, đánh đang vui chúng thổ dân sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn xem lung la lung lay lấy đứng lên La Thiên. "Dũng!" La Thiên nhất âm thanh gào thét, vơ lấy trên đất một cây cây gỗ điên cuồng hướng chúng thổ dân phóng đi. Lúc này La Thiên, sát thân bạch khởi phụ thể đồng dạng, chỉ một vậy, liền đập bể một cái thổ dân đầu. Hơi hơi nghi thân, chánh thoát một chi đâm tới một ngâu. Tay trái vẽ một cái vòng tròn, đơn giản dễ dàng đến cực điểm tương lai tập, "pích", vũ khí đẩy đến một bên, đâm xuyên qua sau lưng một cái thổ dân. Cái này, chính là ám linh nhân loại bẩm sinh, dấu ở sâu trong linh hồn sát lục bản năng. Oa oa oa 6 Chỉ một chén trà công phu, liền chỉ còn lại có 3, 40 cái thổ dân, đã thối lui đến thông đạo cửa vào. May mắn còn sống sót thổ dân từng cái toàn thân run rẩy, vô cùng sợ hãi nhìn trước mắt bóng người màu đỏ ngọn. "Ô a." Một cái thổ dân chịu không được nỗi sợ hãi này bầu không khí, quát to một tiếng, quay người trốn ra thông đạo. Phản phất bị truyền nhiễm một cái giống như, còn lại thổ dân cũng nhao nhao cấp tốc quay người chạy trốn, lập tức liền không có tin tức biến mất. "Hô sáu, hô sáu." Tính mệnh trong thông đạo vang vọng thô trọng tiếng hít thở. La Thiên lúc này bộ dáng cực kỳ giò người. không tính ngắn tóc tán loạn đính vào trên mặt, đầm đà cám hồng sắc huyết dịch hợp thành thành nhất sợi, chảy qua khuôn mặt, tụ hợp trên quần áo đồng bạn, tụ thành dòng suối nhỏ, đi tới trên mặt đất, cùng càng nhiều đồng bạn, hình thành nhất cái nho nhỏ hồ nước, giem dũa huyết sắc thủy quang trên mặt hồ rạo rực. Trống rống hai con mắt màu đỏ ngòm bốn phía liếc nhìn, xác nhận sau khi an toàn, chậm rãi khép kín. Bành! La Thiên Bộ nhào vào trên mặt đất, tóe lên đầy đất huyết thủy. Tam thượng đế, đây là dấu chân sao? Vậy nó nên lớn bao nhiêu a? Đây chính là chúng ta mục tiêu. Thượng đế, ngươi xác định chúng ta có thể giải quyết đại gia hoàn này? Cái khác một đoàn người đi tới nhóm lớn Lương Long Sinh sống Sơn cốc kia cái khác trên đường nhỏ, phát hiện Kim Cương Lưu lại dấu chân, rất là hoảng sợ, Nghị Luận ầm ĩ tạm nhị hướng bờ rủ sợ nháy mắt ra dấu, mang theo phụ tá Hẹp ngừng lại lặng lẽ rời đi, hướng Lương Long Sơn đấy vực đi đến. Tạm nhị, đây là sáu. Nhìn xem một đoàn quái vật khổng lồ, Hẹp ngừng lại trong lòng sợ, nhìn về phía Tạm nhị. Suy sáu. Tạm nhị làm một cái chớ lên tiếng động tác, chỉ chỉ Hẹp ngừng lại camera trong tay, ra hiệu hắn chuyên tâm quay chụp. Mặc dù trong lòng cũng có chút sợ, Nhưng đối với điện ảnh nhiệt tình và tương lai sự nghiệp của Nguyệt rõ ràng chiếm thượng phong, tập nhĩ cẩn thận lay động nắm tay, tiếp tục quay chụp cái này khó gặp cảnh tượng hoành tráng, vỏ vũ sở khiêng thương ở một bên tuần tra. Gào 6, một cái trưởng thành lương long giống như phát giác khí tức nguy hiểm, ngẩng đầu than nhẹ một tiếng cảnh báo. Tại nó không nhìn thấy trong bụi cỏ, hai đạo xanh xám sắc cái bóng chợt lội lên. Huyên náo sột soạt tựa hồ đã biết lương long phát giác sự tồn tại của mình, hay là căn bản khinh thường tại che giấu mình đến, bốn phía bụi cây run run một hồi, mười mấy đầu tấn mãnh long bỗng nhiên xuất hiện. Gào 6, gào 6. Đậm đà thiên địch khí tức kinh động đến tất cả trưởng thành lương long. Bọn chúng khẽ ngâm thông chi xa xa đồng bạn, va nhẹ bên cạnh tiểu Lương Long, tùy thời làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Kiêu kiêu kiêu tấn mãnh long kêu to phóng tới Lương Bảy rổng, đi săn, bắt đầu. Chật vật nuốt nước miếng, hết thảy trước mắt Kinh Hải bở Dụ Sở song đồng thiết chặt, hắn lặng lẽ chân sau mấy bước, xoay người, theo đường nhỏ điên cuồng chạy trốn, từ đầu tới đuôi cũng không nhắc nhở đang chuyên tâm chụp tạp nhị hai người. Bở Dụ Sở, đã xảy ra chuyện gì? Tâm Hệ An Mi an uy mà một mực tại một bên vòng tới vòng lui kiệt khắc nhìn thấy bở Dụ Sở một mặt sợ hai chạy qua bên này, vẩn đạo. Đáng tiếc, ích kỷ chí cực bở Dụ Sở không nói tiếng nào, vội bực đầu chỉ là chạy về phía trước. Một số người khác thấy thời cơ bất ổn, cũng đi theo bợ dữ sờ chạy. Ngay tại kiệt khắc cùng chi đội ngũ này, người phụ trách người da đen lai like đặc đều buồn một lúc, nhìn thấy Tạp Nhị cùng ngäss ngừng lại thần sắc hốt hoảng chạy tới, vừa chạy còn một bên hô to chạy mau. Chạy mau. Lúc này hai người cũng đều biết tất hẳn xảy ra đại sự, rất có ăn ý cùng xoay người chạy. Nhưng mà, không có chạy mấy bước, đằng sau truyền đến Tạp Nhị một tiếng kêu đau, nguyên lai like Tạp Nhị không muốn tự bọ dụng cụ chụp hình, không cẩn thận, liền người mang thiết bị té ngã trên đất. Thấy cảnh này, kiệt khắc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chạy về đem tật lạ đứng lên. Ai ngờ Tạ Nhị đến lúc này vẫn là cố chấp không muốn tự bỏ dụng cụ trụ hình, lại chạy về đem hắn nhấc lên, gánh tại trên vai. Nhìn thấy mấy cái to lớn lương long thò đầu ra chạy qua bên này tới, kiệt khắc do dự mấy giây, vẫn bỏ qua chờ Tạ Nhị cùng nhau ý nghĩ, quay người chạy trốn. Tiếp tiếp, chính là từng chàng mặt hùng vĩ, mạo hiểm kích thích người cùng khủng long cùng múa chạy trốn đại tác chiến. Đáng nhắc tới chính là, tại hào quang nhân vật chính biến thái phù hộ phía dưới, cho dù là rất nhiều lương long chân to phía dưới chợt tới chợt lui, kiệt khắc cũng một chút sự tình cũng có, còn thuận tay tiêu diệt một đầu tấn mãnh long. Mà những cái kia đóng vai phụ, từng cái không phải là bị lương long dẫm chết. chính là bị tấn mãnh long tập kích hoặc bị từ trên trời giáng xuống tảng đá đập ngã trên mặt đất. Trải qua không ngừng sụp đổ, chật hẹp bên cạnh ngọn núi tiểu đảo cùng đống lớn lương long hình thành núi thịt, tại vị diện thiên đạo phù hộ phía dưới, bỏ qua một đạo xuyên dọc phía sau, kết khắc cùng mấy cái nhân vật chủ yếu cuối cùng từ tấn mãnh long răng nhọn phía dưới có thể chạy trốn, từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn tở dốc. Mờ tối mật thất thông đạo, tràn ngập gay muối mùi máu tươi, mặt đất mười mấy cố không chọn vẹn thi thể nằm ngổn ngang, huyết dịch hình thành hồ nhỏ bắt đầu khô cạn kết hôi, hiện ra tính mịch màu đỏ thẫm, toàn bộ mật thất tản ra bi hài khí tức. Khi một tiếng vang nhỏ quỷ dị xuất hiện ở đây tĩnh mịch trong không khí. Tắt tắt sáu. Tút tút âm thanh lúc đứt lúc nối, cẩn thận nhìn lên, một cỗ thi thể đang chậm rãi di động. Kính gió hoàn cảnh cảm giác không thấy thưa hài gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, cái kia thi thể cuối cùng đình chỉ nhúc nhích. Hắn quay sang, rõ ràng là La Thiên. Từ từ, từ từ, La Thiên mở hai mắt ra, suy yếu liếc nhìn một phía. Lộc Cốc dường như là muốn nói gì lại nói không ra, cổ họng một hồi nhấp nhô phát ra tiếng rên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thống khổ. Nhẹ nhàng nhíu những mày, La Thiên tựa hồ nhận mệnh đồng dạng hai mắt nhắm lại, không phản kháng nữa. Ông sáu Từng có một cái đoạn thời gian, một hồi thanh minh vang lên, nhu hỏa màu ngà sữa quang huy, từ La Thiên trong ngực dâng lên, hướng La Thiên quanh thân lan tràn, hóa thành một cái màu ngà sữa quang kén đem La Thiên bao vây lại. Quang mang kia, mặc dù không lóa mắt, lại cho người ta đến quang đến minh cảm giác, phản phất, sự hiện hữu của nó chính là vì thanh trừ thế gian này hết thảy tội cùng ác. Tước trừng lại qua một phút, cái tia quang kén dần dần tiêu tan, hiện lộ ra một bóng người. Tín lực, tín niệm chi lực, thật đúng là diệu dụng vô tận a. Khó trách cái kia rất sói phải dùng nó tới thúc đẩy kim cương sớm tiến vào thành niên kỳ. Bất quá, hắc hắc, vẫn là tiện nghi ta a. Lão gia hỏa để lại cho ta ký ức thật đúng là toàn diện a, không hổ là khi xưa thần chi, lạc đà gây đến cùng vẫn là so mã đại a. Lão gia hỏa, 26. Nhớ tới Hạo quân tiêu thất phía trước cổ vô cùng vui mừng ánh mắt, La Thiên tâm bên trong buồn bã. Màu trắng quang kén hoàn toàn tiêu thất, La Thiên tử trong đi ra. Quần áo mới tinh, sạch sẽ khuôn mặt, nhẹ nhàng khuyên khối tóc, tất cả những điều này, nào còn có phía trước toàn thân vết máu, mình đầy thường tích dáng vẻ. Hao phí một phần ngàn tiến niệm chi lực, ta phía trước đến cùng làm bị thương trình độ gì a huấn đản? Đáng xấu hổ lãng phí a. Ngoắt ra trong ngực vòng tay, hơi cảm giác, La Thiên mười phần nhức nhối thầm nói. liền xem như cả người Dương Quốc đều nát bấy cũng không dùng đến nhiều như vậy a. A. Đi vài bước, La Thiên đột nhiên cảm thấy hết sức sáu. Khó chịu. Đối với, chính là khó chịu. Thật giống như tại lần thứ nhất thao tác một đài vô cùng phức tạp máy móc đồng dạng, La Thiên cảm thấy cơ thể vô cùng cổ quái, rõ ràng chỉ là giống như bình thường đi về phía trước một bước, lại lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Hướng về phía trước vượt một bước, bảo trì cân bằng, cơ thể lại một cái xoay chuyển, đâm vào trên tường, đụng tường đều chấn động một cái. Đáng chết. Đây là cái tình huống gì? bị chính mình sợ hết hồn, La Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bắt đầu ở Hạo Quân Lưu lại đã giải phóng trong trí nhớ tìm kiếm đáp án. Nhất giai đỉnh phong, phàm nhân thân thể đỉnh điểm, ta, thế mà bị cải tạo. Biết được chân tướng, La Thiên không vì cái này lực lượng cường đại chỗ vui, ngược lại liên tục cười khổ. Ở trong loại hoàn cảnh này, nhận được cái này trong thời gian ngắn không cách nào thao túng lực lượng cường đại, đây không phải muốn chết sao? Không cách nào điều khiển, chỉ có thể một bộ quên mất không sai biệt lắm quân thể quyền, tại loại này dưới tình huống, sức mạnh thân thể cường đại trở lại cũng là 0. So bị lực lượng, ngươi có thể đòi đến qua lương long. So tốc độ ngươi có thể nhanh hơn được Tần Minh Long, so công kích chết giết, ngươi có thể mạnh hơn Bảo Long. Lúc này cả một màn này, ta cũng quá xuôi sẹo điểm a. La Thiên không khỏi có chút tuyệt vọng. Như vậy thì từ bỏ sao? Không, vì Tiểu Nguyệt cũng tốt, vì lão gia hỏa cũng tốt, vì mình cũng tốt, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Sắc mặt nghiêm một chút, cắn răng, La Thiên lảo đảo nghiêng ngả đi ra thông đạo, đi tới cửa thành lầu bên ngoài. Kẻ ngoài lai, có lẽ chúng ta hẳn là nói một chút. Đang lúc La Thiên đang tự hỏi tiếp theo nên làm gì lúc, một cái lời biếng âm thanh ở bên tai vang lên. Một cái tuấn mỹ phải gần như yêu dị thanh niên chống rông xuất hiện, mái tóc dài màu xám, màu đỏ nhạt con ngươi, vẻ màu lam độ văn lẳng ra, một thân tiêu sái phiêu dật màu trắng bạch phục. Rất sối. La Thiên Nhất Kinh, sắc mặt tuy là không thay đổi, nhưng trong lòng đã lạnh một nửa, thầm nghĩ lần này chết chắc. Nhưng mà chuyện kế tiếp tình phát triển không khỏi làm hắn trợn mắt cứng lưỡi. Có chuyện gì không? Giữa chúng ta có gì có thể nói? Một bên lá mặt lá trái, La Thiên khởi động trong ngực vòng tay, âm thầm đề phòng, chuẩn bị liều chết một trận chiến, cho dù chết, cũng muốn ngươi lẩn ra. Không cần khẩn trương như vậy, kẻ ngoại lai. Like. Rất sói hắc nhiên nhấc người, "Ngươi không ngại nói cho ta biết nhiệm vụ của ngươi a, có thể chúng ta cũng không nhất định muốn như vậy liêu chết, ngươi cảm thấy thế nào?" "Cái gì?" Phản Phật chợt nghe sấm sét giữa trời quang, La Tiên Tâm nhảy bỗng nhiên chỉ trệ, "Làm sao có thể? Hắn, hắn làm sao biết những thứ này?" Giống như Trần Như nhộng mà bị ném ở trong băng tiên tuyết địa, cảm thấy mình bí mật lớn nhất bị xem xét biết, La Tiên toàn thân dễ run. "Hắc hắc, rất kinh ngạc. Như thế nào, bây giờ chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi a." Hết sức hài lòng La Tiên biểu lộ, rất sói khoẻ miệng hơi nhếch lên, nụ điệu dương lên. "Nói cho ta biết ngươi là làm sao biết điều này?" Sâu đẩm làm một cái hô hấp, La Thiên trầm giọng nói: "Cái này giống như không phải cầu người lúc nên có ngữ khí a?" Rất sói tạ tạ nở nụ cười. "Thỉnh, nói cho ta biết nguyên nhân." La Thiên nghiến răng nghiến lợi, tuyệt không phải xông đi lên cắn một cái. "A, ta đoán." Rất sói một mặt chân thành. "Ngươi." La Thiên suýt chút nữa tức giận thổ huyết. "Tốt, không đủ ngươi, tiểu gia hỏa, một điểm cảm giác hài hước cũng không có, thực sự là vô vị." Rất sói nhếch miệng, trong lòng ngươi thanh trừ, lấy ngươi bây giờ tình huống, nếu như ta muốn giết ngươi, bất quá là động động ngón tay chuyện mà thôi. Ta đối với ngươi không có gì ngược lại muốn cùng ngươi kết một thiệt duyên. Tốt, lời nói ta cũng chỉ nói đến đây, ngươi có thể nói nói thật ta. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bất quá, nói đến nhiệm vụ của ta cùng thật sự là hắn không có xung đột, cũng được, đánh cược một lần. La Thiên hơi suy tư, nói nhiệm vụ của ta là ngăn cản Godzilla bị mang ra đảo này. Nghe xong La Thiên mà nói, rất lóe lộ ra một cái biểu tình quả nhiên như thế. Không nghĩ tới hắn đối với ta vẫn là như thế phòng bị. Có thể bị một vị thần chi thời khắc nhố thương, ta còn thực sự hẳn là kiêu ngạo a. Hiện tại có thể đem nguyên do nói cho ta biết a. Gặp rất sói rơi vào trầm tư, La Thiên nói: Bị La Thiên cắt đứt suy nghĩ, rất sói ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, thở dài, lộ ra buồn bã biểu lộ. Ta tại một cái khác hình chiếu thế giới phân thân đã từng gặp được giống như ngươi người. Tiểu gia hỏa kia không biết tự lượng sức mình, tìm ta phân thân phiền phức, bị nuốt, ta bởi vậy đã biết thân phận của các ngươi. Đây cũng là ngươi thí luyện thế giới, không phải vậy ngươi sẽ không như thế yếu. Nếu như không phải ta cảm thấy thần hồn ba động, từ chủ thế giới chạy tới, ngươi chắc chắn sống không được bao lâu. Kế thừa không gian, hư hư, đáng khốn kiếp kia cũng không sợ phản phệ. Trong vùng không thời gian này có một hạch tâm thế giới, tức là số đông thần chi an trí thần quốc, chỗ sống, lại xương đại thiên thế giới. Ngoài ra, trong hư không vẫn tồn tại số lớn trung thiên thế giới cùng đếm không hết tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới pháp tắc hoàn thiện, có thể chứa đựng chịu được chúa tể cấp bậc chiến đấu, nhưng mà không tồn tại quy tắc, chủ thần một cấp thần chi muốn tiếp tục tu luyện, nhất thiết phải đi tới đại thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới căn cứ vào pháp tắc hoàn thiện trình độ, chia làm linh minh thế giới, hoang dã thế giới cùng hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới cực không ổn định, hư không trong đại vũ trụ không giờ khắc nào không tại diễn ra hỗn độn thế giới sổ độ, những kết hoàng giá thế giới vì đã ổn định hỗn độn thế giới, pháp tắc bắt đầu diễn hóa vận vận, nhưng mà không, có bất kỳ sinh mạng nào, thất giai lĩnh vực cấp cường giả phía dưới, vào bao nhiêu chết bao nhiêu linh minh thế giới vì tuyệt đại đa số sinh linh sinh tồn sinh sôi thế giới, căn cứ vào phép tắc hoàn thiện độ lại có thể chia nhỏ vì cao, bên trong, thấp ba cái cấp. Bậc. Mỗi một cái linh minh thế giới đều có hình hình chiếu thế giới, giống La Thiên dạng này kế thần giả phải không được cho phép tiến vào chủ thế giới, trên thực tế tất cả linh minh thế giới chủ thế giới đều cực độ bài xích kẻ ngoài lai. Trần hồn ba động. Là Lao Gia Hỏa a? La Thiên sắc mặt trầm đạm, tiếp tục vấn đạo, "Thiện duyên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta về sau có thể giúp ngươi ra ngoài?" "Ra ngoài?" "Hừ, ra ngoài thì có thể làm gì? huống chi chỉ bằng ngươi sao?" Rất sói cười nhạo một tiếng, chuyển qua chủ đề, "Ta chỉ là hy vọng ngươi ở đây đủ cường đại phía sau, có thể vì ta chịu lời." "Lời gì? Mang cho ai?" Bị ngươi khinh bỉ, La Thiên cực kỳ phiền muộn, nhưng lại không thể nào phản bác, mặt đen lên, "Vấn đạo, nói ngươi cũng không nhận biết?" Ta sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, lúc nào ngươi cường đại đến có thể phát hiện, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó ngươi nói cho hắn biết tổn cái mỹ cả chi tâm không ở trong tay của ta, như vậy là được rồi. Chỗ tốt của ta đâu? La Thiên giọng của cũng có chút bất tiện, cho dù ai bị ăn quả quả ngay trước mặt kinh bị, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Ta ban cho ngươi một hạng năng lực, có thể lập tức giúp ngươi giải quyết ngươi bây giờ vấn đề, mặc khác, ta ở trên đạo trên thân động bật ra chỉ một chút lực lượng linh hồn, giết chết bọn chúng hẳn là có thể mang cho ngươi đi một vài chỗ tốt. Phản phất bị câu lên trí nhớ không vui, rất rối cũng không muốn nhiều lời, vung tay áo Một điểm bạch quang trôi vào La Thiên Mị Tâm, lập tức tiêu thất. Lại hôn mê, hỗn đàn a. Đây là La Thiên bị chống đỡ choáng trước lời nói. Bốn thứ bốn chương tụ hợp thứ tư chương tụ hợp, mấy lần chạy trốn thất bại, An Nghi vẫn không cam tâm, tùy thời tìm kiếm chạy ra ma tạo cơ hội, cuối cùng thừa dịp Kim Cương không chú ý thời điểm trốn vào nguy cơ tứ phía rừng rậm. Khu rừng rậm này nhìn như tràn ngập mỹ hào cùng sinh cơ, kỳ thực ngầm sát cơ, đông đảo viễn cổ sinh vật ẩn tàng trong đó, lộ ra răng nanh thời khắc chờ đợi xông vào địa bàn mình con người. Nhưng mà, lão đạo xông vào rừng sâu bên trong An Nghi, tại nơi trong cõi U Minh Thiên Đạo phù hộ phía dưới, Cứ việc liền ngã mang roạn, ăn thật nhiều đau khổ, cùng tao nộp một chút sinh vật của quái, lại lớn nhiều không phải tính công kích mãnh liệt, dù cho bị viễn cổ ngạc thú truy sát, cũng không giải thích được bỏ rơi. Ai ngờ, mới ra ổ sói, lại vào miệng quặp. Vút bỏ ngạc thú, An Ni nho nhỏ nhẹ nhàng trở ra, suy sụp tinh thần ngồi dưới đất. Nhìn xem trên thân rách rưới quần áo và nhỏ vụn vết máu, nhìn khắp bốn phía, đều là dầm dạp để cho người ta tuyệt vọng đại thụ che trời, An Ni không khỏi có chút hối hận cùng mê mang. Hô 6. Đang lúc An Ni mở miệng không giúp thời điểm, Một hồi sen lẫn ký tức tanh hôi gió nóng chạm đến nàng lấy trắng như tuyết phân gãy, kinh ngạc nhìn lại, doa đến a lớn tiếng thét lên, hoàng hốt chạy bừa chạy về phía trước, nguyên lai, sau lưng một cái bạo long đang nô đầu ra, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn một tiếng cá tới. Cái kia bạo long gặp không có cắn trúng, giật ra chân to, phóng tới đoạt mệnh chạy như điên ăn nhị, càng không ngừng rọ xét miệng tính toán công kích. Nhìn thấy chính mình chạy trối chết trên đường lại có một cái bạo long nghe tiếng gia nhập vào truy sát, trong đầu thoáng qua mình bị hai đầu bạo long xé thành mảnh nhỏ dáng vẻ, an nhi trong lòng tràn đầy tuyệt vọng thiết khắc, ngươi ở đâu, mau tới cứu ta a. Gào sấu, hét dài một tiếng, kim cương tứ chi chạm đất. chạy nhanh đến, thuận tay chính là một quyền, đem một đầu đánh tới bạo long đánh bay. Nhìn xem Kim Cương, đầu này bắt cóc mình Godzilla vì cứu mình mà cùng ba đầu bạo long chiến giết, An Nhi trong lòng tràn đầy cảm giác khát thượng. Giống như mây tím tiên tử nói tới ta hy vọng nam nhân của ta đem khoác mang kim giáp, đạp lên thất thải tường vân tới cứu ta, tất cả nữ nhân trong lòng đều hy vọng gặp phải Bạch Mã vương tử. Ngay lúc đó nước Mỹ đang ở tại kinh tế đại nguy cơ bên trong, thất nghiệp, phá sản, phạm tội, hỗn loạn, một loại sốt ruột cảm giác tràn ngập toàn bộ xã hội, lúc này còn có tâm tình chơi phong độ thân sĩ cũng có mấy cái, nữ tính nhất thiết phải vì chính mình nưu dưỡng ra. Cứ việc rất cố gắng, cũng không ít nữ tính lấy được thành tựu to lớn, nhưng mà giống An Nhi nữ nhân như vậy vẫn là hy vọng có một cánh tay có thể dựa vào. Giao 6. Sau một phen gian khổ chém giết, Kim Cương cuối cùng giết chết ba đầu Bạo Long. Nó đứng tại Bạo Long bên cạnh thi thể, chân sau chạm đất đứng thẳng lên, một bên tách rải, vừa dùng lực gõ thật dày lồng ngực, tuyên cao thắng lợi của mình. Nghi thức hoàn tất, Kim Cương cố ý đi tới một bên, cùng An Nhi giữ một khoảng cách, vô cùng ngạo kiểu quay đầu, thế nhưng hai cái chén rượu cự nhãn hay không lúc hướng bên này nhòm lên vài lần, nhìn thấy An Nhi cũng tại nhìn nó lúc, lập tức lại vòng vo đi qua. đi đến kim cương trước mặt, nhìn xem Như cùng ở tại cùng mụ mụ tức giận tiểu hài tử lớn như vậy ra hỏa, An Nhi trong mắt lóe lên mưu tính hào quang, Ôn Nhu nhìn xem kim cương. Có lẽ bị An Nhi cái kia đốt người ánh mắt thấy ngượng ngùng, Kim Cương xoay người chạy, "Uy, chờ ta một chút." An Nhi liền vội vàng đuổi theo. Giống kim cương cao hưng quát to một tiếng, một bà nhấc lên An Nhi, đem nàng ném tới trên vai. Cục cục tập 6. Độc Nhãn Long Phỉ Ly bị trong rừng rậm phi trùng làm táp bạo vô cùng, nổ súng bắn chết một bàng lớn, nhưng thứ này đáng chết côn trùng. Phỉ Ly, không nên tùy tiện nổ súng. Người da đen lai like đặc khi trách. Cục cục tập 6. thấp giọng mắng một tiếng, Phi Lý giơ lên cánh tay nổ súng, đem chạy tứ tán mấy cái phi trùng đánh giết. "Các vị, phía trước có cái hồ, đại gia cẩn thận một chút. Đi ở phía trước tiệt khắc trước tiên đi vào trong hồ, chuẩn bị lội thủy đi qua, thật tình không biết, dưới nước một đầu cự hình ăn thịt người quái ngư đang từ từ thượng du." "Thủy quá sâu, nhất thiết phải dùng bè gỗ." Một đoàn người cơi hai cái đơn sơ bè gỗ, vạch về phía bờ bên kia. Hoa một tiếng tiếng nước chảy, một chi to lớn đuôi cá kỳ lộ ra mặt nước, lập tức cái kia quái ngư chỉ là một cái xung kích, bè gỗ tan ra thành từng mảnh. Đại gia nhanh hướng bờ bên kia chạy. "A!" Tại mọi người sắp đến bờ bên kia thời điểm, một người hét thảm một tiếng, "Nhanh cứu ta! Chân của ta bị đồ vật gì cắn?" A năm, quái ngư hàm trên hàm dưới hợp lại, đuôi cá bay xuống, hướng về dãy hồ bơi đi, màu đỏ hồ nước hướng bốn phía khuếch tán. Đồ chết tiệt. Vọt tới bờ bên kia, Phi Li bọn người tức giận không thôi, hướng mặt nước điên cuồng phản phá. "Ngưu!" Nhìn thấy một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể nổi lên mặt nước, đáng người bi thương mà la lên tên của hắn. Mấy cái bình thường cùng hắn giao hảo người muốn nhận liệm thi thể của hắn, bị Lai đã quên nhủ, "Đều là ngươi. Đây hết thảy đều là ngươi làm hại. Nếu như không phải ngươi, Chúng ta làm sao lại thiệt hại nhiều huynh đệ như vậy? Một nhân tính tự mất khống chế, một mặt xúc động phẫn nộ mà xung lại, một quyền đem không có chuẩn bị chút nào kiệt khắc đánh ngã xuống đất. Cơ Dít, không cần như vậy. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh những sự tình này, Kiệt Khắc cũng không có làm gì sai. Lai đặc xô lên, nếu lại Cơ Dít. Cơ Dít, ngươi nói không sai, ta có lỗi với các ngươi. Nếu như không phải ta, sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Nếu như cảm thấy chưa hết giận, lại đánh mấy quyền a, ta sẽ không đánh trả. Nhìn thấy nhiều người như vậy bởi vì chính mình khang khang lên đảo mà chết, Kiệt Khắc trong lòng ký ức tràn đầy tự trách cùng ấy nãy. Nếu như dùng An Ni tới rỗ rành chính mình, đã sớm nhịn không được. Cơ Dịch, ngươi muốn làm gì? Phi Cờ Hung Ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, chúng ta ngoại trừ đi tới, đã không có đường lui. Đúng a, Cơ Dịch. Tạ Nghị cũng quên, mọi người cùng nhau hành động, đến cùng vẫn là an toàn chút. Nghĩ ngơi một hồi, đám người lần nữa lên đường. Nhưng mà đi qua cái này nhạc đệm, trong đội ngũ bầu không khí rõ ràng trở nên có chút vị rượu, tất cả mọi người an tĩnh gấp rút lên đường, trong đội ngũ tràn đầy trọng khí tức. Thang Ngố, tại sao là ngươi? Ngươi như thế nào ở nơi này? Những người khác đâu? Sau đó không lâu, Mọi người đi tới cách Kim Cương ở núi chỉ có cách nhau một đường sườn đồi chỗ. Nhưng mà, đám người kinh ngạc phát hiện là thiên thế mà sớm đã chờ đợi ở đây. Để chúng ta đem thời gian quay lại đến La Thiên bị chóng đơ choáng sau hơn 1 tiếng sau. Lô 6. Mở hai mắt ra, La Thiên lắc lắc trọng đại não, lẩu bẩu vài câu, bắt đầu xem xét rất sói lưu cho mình tin tức. Con này lão hầu tử cuối cùng làm chuyện của ta. Xem trong đầu tin tức, La Thiên mặt mày hớn hở. Rất sói mặc dù chóng đơ choáng La Thiên nhất cái tiếng đồng hồ hơn, nhưng kỳ thật chỉ dặn dò mười mấy câu nói. La Thiên hôn mê lâu như vậy, chủ yếu là rất sói trước khi đi. Tại La Tiên trong linh hồn mở ra một cái tên là Sang Linh Giới Tiểu Không Gian. Cái này tiểu không gian giựt vào tại La Tiên trên linh hồn, ở vào khoảng hư vô vô cùng chân thực ở giữa, bên trong không có thời gian di động, cũng không có vật chất, sinh diện từ La Tiên khống chế. Cái không gian này không có công thủ năng lực, nó duy nhất năng lực chính là tu luyện. Kỳ thực nói tu luyện cũng không chính xác, này không gian thành quả tu luyện cũng không thể thể hiện đến trong hiện thực, hơn nữa cũng không thể dùng để đột phá, chỉ thích hợp La Tiên dạng này chợt nắm giữ lực lượng cường đại nhà giàu mới nổi hoặc quen thuộc trong hiện thực học được kỹ năng. Đem ý thức chìm vào không gian, La Tiên bắt đầu quen thuộc lực lượng trong cơ thể. Mấy giây đi qua, La Thiên mở mắt ra, một sợi tinh quang chợt lóe lên, khí tức chợt biến hóa, lại trở về phục phổ thông bộ dáng, cuối cùng có lực lượng tự vệ. Năm thứ 5 chương chiến kim cương thứ 5 chương chiến kim cương, thang mộ, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Tiệp Khắc vấn đạo, thuyền trưởng bọn hắn vì cái gì không có cùng ngươi cùng một chỗ? Ta và thuyền trưởng bọn hắn đi rời ra. La Thiên thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, muốn tin hay không? Đưa tay chỉ hướng Tiệp Khắc tới phương hướng, La Thiên lại giải thích một câu, vừa rồi nghe thấy từ bên kia truyền đến tiếng súng, ta sẽ chờ ở đây các ngươi. Làm sao ngươi biết chúng ta sẽ hướng chỗ này đi? Độc Nhãn Lang Phỉ cỡ trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Những người khác cũng sắc mặt khác nhau, rất rõ ràng, La Thiên biểu hiện gần nhất lật đổ mọi người trí nhớ trong đầu, không phải do đám người không kháng nghi. Nào La Thiên hướng sườn đồi phía trước điu điu môi, một mặt lưỡi nhác, một bộ lưỡi nhác giải thích bộ dáng. Phía trước đỉnh núi mặt đất mấy cái nhàn nhạt dấu chân chỉ hướng đỉnh núi, mặc dù bởi vì thời gian quá dài nguyên nhân, có chút không rõ rệt, nhưng là đủ để cho đám người nhận ra chủ nhân của nó cái gì. "Sao? Chờ lấy ta, ta tới cứu ngươi." Nhìn qua đỉnh núi đối diện, Kiệt Khắc hung hăng khẽ tắn môi, thần sắc kích động. Đại gia sửa sang một chút trên người trang bị, làm tốt cứu viện chuẩn bị. Lai Đặc nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, lập tức hơi chút do dự, hướng La Thiên đi tới, "Thương ngộ, có chuyện gì liền nói ra, chúng ta nhất định sẽ giúp cho ngươi." "Cảm ơn ngươi, bất quá ta thật sự không có việc gì. Có lẽ mấy ngày nay cảm xúc chập trùng quá lớn, có điểm gì là lạ a, qua mấy ngày liền tốt." La Thiên mặt mũi tràn đầy cảm kích, nhưng trong lòng oán thầm đạo, cắt. "Qua mấy ngày lão nhân gia ta sớm không biết đi nơi nào." Mặc dù trong lòng chửi bậy, La Thiên trong mắt lại tràn ngập bi ai cùng mê mang, trước đó, đại khái ta cũng cùng bọn hắn một hợp dạng. bị người tùy ý sửa đổi vận mệnh, liền ký ức đều có thể bị người chơi lộng, chỉ là đáng thương sâu kiến a. Bất quá, hừ. Giữ tận sát khí tràn ngập hai mắt, kể từ hôm nay, ta, La Thiên, muốn chúa tể vận mệnh của mình. Cho dù là thần chi, cũng đừng hòng thao túng vận mệnh của ta. Làm qua săn trộm nghề lai đặc trong tay cũng là nhuộm qua máu, cảm giác được La Thiên trong lúc lờ đáng thả ra sát khí, lai đặc không khỏi dùng mình một cái. Cố nén quay người mà chạy rục giọng, lai đặc chậm rãi quay người, tận khả năng bình tĩnh nói, "Lên đường đi." Nhẹ nhàng đi xa mấy bước, lai đặc nhịn không được trọng trọng thở ra một hơi, hại nhiên sau khi phát hiện con đã lướt đẫm. Đáng chết, chúng ta trên tuyển vậy mà xâm nhập vào một nhân vật như vậy. Hắn mai phục nhẫn mại lâu như vậy, là vì đi tới nơi này cái hòn đảo sao? Vậy hắn đến cùng có mục đích gì? Cái này kỳ quái quái trên hòn đảo đến cùng còn có cái gì? Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí từ cổ mục trên mặc qua sở đồi, đi tới phía trước sân phòng, lần hành động này cuối cùng đột kim cương hang ổ phía dưới, một cú đập đả hoang dã khí tức đập vào mặt. Đại gia cẩn thận đề phòng. Quái vật kia hẳn là liền tại phụ cận. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Lai Đặc Đem La Thiên chuyện tạm thời bỏ qua một bên, sắc mặt nghiêm một chút, la lớn, "Cắt, miệng quá đen!" bị tiến nghiệm chi lực cải tạo phía sau, La Thiên Ngũ giác trở nên mười phần linh mẫn, trong vòng trong thức bất luận cái gì vật thể cũng không chạy khỏi mắt của hắn, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ hướng chính mình chạy tới, La Thiên bất đắc dĩ chửi bậy, cái này cũng có thể bị phát hiện, cái này quang hoàn cũng mờ quá không ra gì một chút ta. Thượng đế, cái này, đây là vật gì? Nhìn thấy một đầu dữ tợn hung ác go gì la lao tới chính mình, một người dọa đến sắc mặt tái nhợt, bắp chân bụng không ngừng run lên giậy, những người khác sắc mặt cũng rất khó coi. Chỉ là một đầu xúc sinh mà thôi, sợ cái gì? Phi Cở cổ họng khàn khan một tiếng giống to, hai tay nắm thương, hung hăng đánh về phía kim cương. Dũng cảm thấy cơ thể một hồi đau đớn, Kim Cương nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền đánh út về phía cách nó gần nhất một người. Phó người kia chưa phản ứng lại, liền bị một quyền đánh bay, đâm vào trên cây, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời truyền ra còn còn có cột sống xương gãy rách âm thanh. Không nên tới gần nó. Lai Đắc Hốc mắt muốn nức, giận dữ hét, hận không thể một lần đem tất cả đạn đánh vào Kim Cương trái tim. Công kích đầu của nó. Các khác gặp Kim Cương thân bên trong nhiều đường, vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, la lớn, đồng thời giơ tay một tường, đánh vào Kim Cương trên cổ. Kim Cương bị đau, quay đầu một tiếng gào lên đau lớn, hướng Kiệt Khắc đánh tới. Lạc Thiên cũng trà trộn tại mọi người bên trong, thỉnh thoảng lại hướng Kim Cương mỗi cái bộ vị phòng mấy phát, xem xét mấy cái kia bộ vị phòng ngự yếu nhược. Đám người vừa đánh vừa lui, không bao lâu liền tối lui đến cột mục bên cạnh, tới gần sân đùi. Lúc này đã có 4-5 người bị Kim Cương đánh bay, không rõ sống chết, một đoàn người lúc này cũng chỉ còn lại 8-9 cái. Lui về, lui về. Lai Đạt vừa nổ súng, một bên lui lại, vì vẫn không thôi. Nhìn thấy đám người tẩu thượng của cây, Lạc Thiên cười lạnh một tiếng, lặng lẽ lui lại. A năm, nhìn thấy thương tổn tới mình vật nhỏ nhỏ muốn chạy trốn, Kim Cương mắt đỏ trợn trừng, gào thét lớn xông lên trước. Hai tay níu lại chặt tay, điên cuồng lay động, một người nhất thời không trả, một cái lắc lư rơi xuống vào vách núi, lưu lại một chuỗi kêu thảm. Những người khác sắp nứt cả tim gan, gắt gao bắt lấy trong tay chặt tay, một bên điên cuồng đánh trả. Rống, bị một quả đạn lạc đả thương non mềm quẹ miệng, Kim Cương đau đớn bật phẫn, gần tết không thôi. Người khác lập dựng lên, cường tráng hai tay ôm lấy thân thầy, hướng về bên này khẽ kéo, cổ thụ một chỗ khác lập tức rời đi vách đá, biến thành huyền không trạng thái. Kim Cương rít lên một tiếng, hai tay vùng loạn, cổ thụ phi tốc hướng đáy vực rơi xuống, trong không khí lưu lại mấy dấu tiêu thảm. Không An toàn chạy trốn tới vách núi một chỗ khác tạp nhĩ nhìn xem dụng cụ trụ hình rơi xuống đáy vực, phát ra tựa như lang buồn hào, ngồi ngay đó, hai mắt vô thần, con người tang dạ. Mấy tiếng phía sau, đáy vực. Đây là một cái hắc ám cá mục nát thế giới, màu đen nhặn trong không khí mấy sợi ánh sáng mờ tối vô lực chìm nổi lấy, đây là chỗ này duy nhất nguồn sáng. Màu xanh đen trên vách đá dựng đứng đếm không hết khô đằng rủ xuống, gỗ nhân mấy khối cao ngất quái thạch đâm thủi dây leo màn, phong mang tận lỗ hổng. Đáy vực phủ lên thật dày mục nát nhánh lá khô, tản ra khí tức mục nát. Chỉ có trong đó nạm hoặc lớn hoặc nhỏ trắng bạch xương khô còn có thể chứng minh chỗ này đã từng tồn tại sinh mệnh. Giống như người được hoạt bát sinh chi khí tức, mấy cái rung động xuất tu từ vách đá ở giữa chậm rãi rũ ra. Thế giới Hắc Ám các cư dân bản địa cảm thấy bản năng rung động, nhao nhao mở hai mắt ra, lộ ra răng nanh, bắt đầu đi săn. Từ trong hôn mê tỉnh lại, Kiệt Khắc nghe thấy để cho người ta ra đầu tê dại nguyên náo xô soạt âm thanh từ bốn phía truyền đến, khẩn trương nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệ. Đột nhiên nghĩ tới trên thân còn mang theo thiêu đốc động, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhóm lựa thiêu đốc động, dùng sức ném ra ngoài, bốn phía rậm rạp chẳng chít cự hình bỏ cả. "Nhịn, con tiến, con giết nhường kiệt Khắc hoàng sợ không thôi." Sát thiêu đốt bùng phát ra chói mắt bạch quang làm cho những loài hắc ám sinh vật rất là hoảng sợ, phân tán bốn phía chạy trốn, trong chớp mắt sẽ không gặp bóng dáng. Jade, mau tỉnh lại. Dựa sát thiêu đốt đổng bạch quang, Kiệt Khắc thấy được cách đó không xa dĩnh, vội vàng chạy tới, đem hắn lay tỉnh, tiếp đó phân phó hắn đi tìm kiếm những người khác. Theo thiêu đốt động dần dần dập tắt, hắc ám một lần nữa buông xuống. Hắc ám sinh vật xuất hiện lần nữa, phản phất vì chính mình mới vừa hành vi chỗ xấu hổ, bọn chúng vừa xuất hiện, tựa như như thủy triều hướng Kiệt Khắc bọn người dũng mãnh lao tới. Cục cục cục đám người nhao nhao nổ súng đánh trả, từng cái hắc ám sinh vật bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng cái khác lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuôn ra tới, chỉ chốc lát đạn đánh liền hết. Đi chớ đi. Lai Đặc Vĩ giằng đỡ được công kích, chính mình đã bị ngã gục. Nhìn xem chờ mình như huynh như cha Lai Đặc chết ở trước mặt mình, giằng suite chút nữa tại chỗ sụp đổ, phát ra bần hào, giơ dao điên cuồng hướng bốn phía sinh vật chậm tới. Phí Lý tức tỉnh lúc phát hiện mình nằm ở đầm lầy bên cạnh. Hắn đứng lên, đi gọi tỉnh người khác. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đầm lầy bên trong há ma thức tỉnh. Trong vũng bùn chất đậy từng cỗ, giống như nhộng một dạng màu đen vật thể. Tại Phí Lý cùng một người khác làm ra động tĩnh lúc, nhộng hình dáng vật trô ém miệng một hồi nhúc nhích. Từng cái lớn lên giống con sên, bên ngoài thân là một lớp đỏ chơi ở giữa, giống lột da bắp thịt tổ trước, mọc ra hoa hướng dương hình dáng, dày đặc răng nhọn ăn thịt người quái vật chui ra. Bọn chúng thừa dịp phi lý không có phản ứng kịp, lập tức quấn chặt lại một người khác, một đầu quái vật mở ra huy động xúc tu rất hút, đem đầu người nọ tính cả sau cùng, đều thảm cùng một chỗ bao quải đi vào. A! Phi Cở cất tiếng đau buồn gầm thét, rút ra trường đao điên cuồng chém tới, lập tức đem một đầu quái vật chặt thành hai đoạn. Nhưng mà, song quyền nan địch tứ thủ, tại chém hơn 10 đầu quái vật phía sau, quần quần không dứt vọt tới quái vật vẫn là dây dưa thân thể của hắn. Phi Cở, Tử Vong tục cục. Viện quân cuối cùng đến. Sáu thứ 6 chương độc chiến kim cương thứ 6 chương độc chiến kim cương, gặp mạo phạm mình tiểu bọn bò sát các kế bị ném vút núi, Kim Cương dùng sức đánh lở ngực, hưng phấn mà hướng bờ bên kia tạp nhĩ gào thét vài tiếng, quay người trở về hang ổ giống. Kim Cương đột nhiên hướng sau lưng giống to, một đôi cự nhãn nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái cây, toàn thân lông tóc hơi dựng thẳng, như lâm đại địch. Cắt. Súc sinh trực giác quả nhiên đáng sợ, thiệt thòi ta còn sử dụng chút tinh niệm chi lực ẩn tàng bộ dạng, lãng phi a. Dưới cây kia không khí một cơn chấn động, La Thiên Thân ảnh xuất hiện, gương mặt bất đắc dĩ, vốn còn nghĩ tìm một cơ hội đánh lên đâu. Nhìn thấy La Thiên trống rông xuất hiện, lần đầu gặp phải loại này quỷ dị tình hình, Kim Cương cũng không dám vận động, cảnh giác Trừng La Thiên, miệng rộng khẽ nhếch, phát ra một chuỗi rít gào chậm chậm. Lần thứ nhất đường đường chính chính chiến đấu, hơn nữa đối thủ vẫn là một đầu cường đại cử thú, La Thiên cũng khẩn trương phần phần. Mặc dù nhìn như tùy ý đứng, La Thiên mỗi một tốc cơ bắp đều hơi co lại lấy, cả người giống như xúc thế đại pháo săn, tùy thời chuẩn bị nhảy về phía Kim Cương. "Rống!" Rít lên một tiếng, Kim Cương đuổi phải đáp đất, nhảy bắn đứng dậy, năm chân song quyền, hướng La Thiên đánh tới. Hai mắt hí lại, La Thiên trái giở một bước, hướng phía trước tụ lực chạy chậm mấy bước, bật lên dựng lên, đùi phải một cái đá ngang, mang ra một trận gió đè, hung hăng quát hướng kim cương chân trái chô khâm nối. Kim cương chân trái tại mặt đất nhẹ nhàng ngự lực, Hưu quyền hơi chút ngoặt, tụ tập toàn thân lực đạo, đánh hướng La Thiên. La Thiên gặp công kích thất bại, lộn mèo một cái, né qua vậy đến thế Hùng Hùng một quyền. Trưng tiểu hai đầu lớn nắm đấm trọng trọng đánh vào trên mặt đất, lập tức xuất hiện lọn xuống quyền ấn, đuôi đất bắn tung tóe. Một quyền đấy hút, cái kia kim cương vậy mà thao tung cái đuôi sáo lưng, hướng roi một dạng, rút hướng La Thiên. La Thiên mới vừa mà Một hồi âm thanh xé gió đánh tới, gặp một cái đuôi công tới, cảm thấy kinh ngạc, động tác liền có một tia trì trệ. Cái này ngắn ngủi đình trệ cũng dẫn đến không cách nào tránh đi đánh tới cái đuôi lớn, thế là vận lực tại hai tay, cản hướng chạy nhanh đến bóng đen. T6. Đau rát đau truyền đến, La Thiên không khỏi một tiếng kêu đau, thất sắc. Không nghĩ tới nó còn có thể dùng cái đuôi công kích. Cái đuôi mạnh trùng, kim cương được thế không tha người, hai chân đạp đất, phục hướng La Thiên. Không để ý tới đau đớn, La Thiên thân trên hơi nghiêng, đem toàn thân lực đạo tập trung đến trên quần vải, tìm một đường vòng cung lưu mỹ, hướng về phía kim cương gào thét mã đến năm đâm đánh tới. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là muốn cùng Kim Cương so đấu sức mạnh. Bạch Kim Cương lui lại hai bước, La Thiên lại bị cường đại kia lực đạo chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Răng rắc xương ngón tay đứa gãy. Quả nhiên, nhất giai tuột cùng sức mạnh thân thể hoàn toàn không có phần thắng a. Bất quá, hắc hắc h6. La Thiên đau đớn phải mặt mũi tràn đầy vẻ mẹo, nhưng mà trong mắt lại lấp loé ánh sáng quỷ dị, tin niệm chi lực, chữa trị. Bạch quang thoáng qua, tay phải hoàn hảo như lúc ban đầu. Ừ, ngờ ngờ cường đại trở lại, đụng tới máy rất lớn, cũng chỉ là một mỹ kịch. Năm chặt lại hữu quyền, La Thiên cười gần chửi bậy đạo, tin niệm chi lực gia chỉ nhân nhẹn. Sức mạnh, cường độ. La Thiên trên thân lóe lên đậm đà ánh quang, các phương diện có thể lực lớn đại gia mạnh. Thần sâu hút vào một hơi, hơi mê say ở thể nội dâng trào lực lượng cường đại, nhìn chằm chằm phía trước phòng bị Kim Cương, La Thiên cười lạnh nói, không biết gấp 5 lần cường hóa ngươi có thể không thể chống đỡ được đâu. Đi cho đi. La Thiên hét lớn một tiếng, chấn thân dựng lên, nào về phía Kim Cương. Cảm giác được địch nhân trước mắt đột nhiên trở nên cường đại, Kim Cương mở phần cảnh giác. Dũng. Gặp La Thiên hướng mình chính diện đánh tới, Kim Cương gầm lên giận dữ, đây là ăn quả quả khiêu khích. Ở tòa này trên hòn đảo Kim Cương là đứng đầu vương giả. Tất cả có can đảm khiêu khích ra hỏa đều đã hóa thành bụi đất, quay về đại địa. Vành hai quyền trạm vào nhau, La Thiên Hỏa Kim Cương đều thối lui năm bước. Ổn định thân hình, La Thiên trên mặt lóe lên thần sắc hưng phấn, lần nữa phóng tới Kim Cương, Kim Cương ngang tàng lên chiến. Quyền cước tăng theo cấp số cộng, ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt liền tiến hành 10 mấy phút. Vành La Thiên nhất chân đá trung kim vừa bụng, đồng thời cũng bị Kim Cương một đôi roi rút chúng lực, lui về sau đi. Ho ho ho xấu. Cứ việc tại Tín Nghiệm Chi Lực gian luyện trị liệu xong, La Thiên trên thân cũng không lưu lại vết thương gì, nhưng toàn lực chiến đấu lâu như vậy, cũng đã 10 phần mệt mỏi. Nhìn xem phía trước cũng hơi lộ ra vẻ mệt mỏi cư thú, La Thiên có chút ít tiếc nuối mà thầm nghĩ, chiếu tình huống trước mắt nhìn, chúng ta ai cũng không làm gì được đối phương, dù cho tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả gì. Chỉ tiếc, thân thể của ta bây giờ chỉ có thể tiếp nhận cao nhất gấp 5 lần gia chỉ, cao hơn nữa lời nói rất dễ sụp đổ, không phải vậy xấu. Quả nhiên, hay là muốn mượn nhờ bạ cỡ tư bọn hắn lực lượng a. Ai, xem ra vẫn là phải tìm cái cớ mới được ga cứ như vậy trở về, là đầu heo cũng sẽ sinh nghi a. Đúng xấu. La Thiên tâm bên trong ý niệm lấp lóe, bây giờ còn là chạy trước lộ a. Hắc hắc xấu. La Thiên gắt gao trường kim cương, con người hướng về phía trước, làm ra toàn lực tấn công tư thái. Nhưng mà, tại kim cương cẩn thận đề phòng phía dưới, La Thiên phút chốc bay người lại, chuẩn đi. Lưu lại không biết làm sao kim cương. Rõng. Mấy giây đi qua, cuối cùng phát hiện bị lửa kim cương liên tục gầm thét, nhấc chân đuổi theo. Đáng tiếc, vốn là La Thiên đã chạy một khoảng cách, lại thêm gấp 5 lần cường hóa phía sau, La Thiên tốc độ cũng so kim cương nhanh lên rất nhiều, mấy phút sau, kim cương triệt để mất đi dấu vết. Rõng. Giận dữ kim cương quăng lên một cái cây, quật mặt đất, phát tiết mã đại làm phá hư. Không biết phá hủy bao nhiêu cây tối. Phát tiết xong tất kim cương mang theo mệt mỏi rời đi, trở lại đỉnh núi Ha Hồ thực sự là bi quan a. Kim Cương sau khi đi, trong núi cỏ rũa ra một cái đầu, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, chậc chậc thở dài, chính là La Thiên. May mắn nó ở vào nồi giận phát tiết bên trong, không có phát hiện, không phải vậy xấu. Vừa nghĩ tới vừa rồi nếu như bị phát hiện kết quả, La Thiên cũng cảm thấy tệ cả da đầu. Lần nữa vận dụng tin nghiệm chi lực, ẩn tàng từ bản thân khí tức cùng thân ảnh, La Thiên xa xa gián tại Kim Cương thân phía sau, đi theo nó dần dần hướng đỉnh núi dựa sát vào. Cục cục cục ngay tại kiệt khắc cùng dần còn có một người khá tuyệt vọng kiên trì lúc, một hồi giống như tiên nhạc như tiếng súng vậy truyền đến, trong lòng ba người tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng cùng cảm kích. Nếu như không phải vẫn còn đang trách vật trong đống, có lẽ sẽ có người kích động vì giạm xuống đất, khóc ròng ròng, chúc mừng mình còn sống. Một tay nắm chặt một cây dây leo, một tay cầm súng, thuyền trưởng Bạ Cở Tư mấy người giống người viên Thái Sơn một dạng lúc cần lúc hiện, vừa nổ súng công kích trên đất sinh vật, một bên hướng kiệt khắc mấy người hô to, nhanh lên, nhanh đến bên này. Nghe được Bạ Cở Tư la lên, kiệt khắc mấy người khó khăn tại quái vật trong đống đánh ra một con đường, hướng Bạ Cở Tư đi đến. Giọt theo đường đi hắc ám sinh vật nhóm bởi vì chịu đến tiếng súng kinh hãi, phân tán bốn phía chạy trốn, cho kiệt khắc mấy người chạy trốn lộ lại tăng thêm mấy phần khó khăn. Cuối cùng đi tới vách đá phía trước, kiệt khắc mấy người còn đến không kịp thở một ngụm, lập tức nắm chặt dây leo leo lên trên, chỉ sợ một chốc lại, xuất hiện ở trước mắt lại là cái kia bóng tối vô cùng vô tận sinh vật. Ở tại bọn hắn thoát đi quá trình bên trong, một chút lớn lên giống là nền cùng bỏ gặp hỗn hợp thể, ở tại trên vách đá dựng đứng hắc ám sinh vật tựa hồ còn không bỏ qua, từng cái leo ra hang động, bò hướng kiệt khắc mấy người. Thế nhưng là, ở những người khác vậy cường đại vô cùng hỏa lực trợ giúp phía dưới, bị nhận liền không ngừng mà đánh rất vất đá. Cuối cùng lần nữa trở lại trên thuyền mấy người kích động không thôi. Nghe xong sự miêu tả của bọn hắn, những người khác đối với cứu gia An Nhi nhận hết thêm một bước giảm xuống, Tiết Khác thấy vậy, lập tức liền lòng nguội lạnh nửa phần. "Vô luận các ngươi có đi hay không, ta nhất định sẽ đi. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở bên người nàng." Tiết Khác một mặt lạnh nhạt, âm thanh hơi có chút trầm. Kẹp ở giữa thuyền trưởng Bạ Cở Tư một mặt khó xử, nói thật, một lần đã mất đi nhiều thuyền như vậy viên, hắn đối với Tẩm Nghị, Tiết Khác, An Nhi đám người vẫn có có chút oán hận. Bạ Cở Tư, lẻ qua đó một chút, Đời ngươi tiểu khí chính là tạp nhĩ kéo qua bà cửa tư. Suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta bộ hoạch cái kia Godzilla mà nói xấu. Tạp nhĩ trong mắt là được an cả ngã về không điên cuồng. 7 thứ 7 chương cứu viện thứ 7 chương cứu viện, nhìn, thật đẹp mặt trời lặng cảnh sắc a. Nhìn về chân trời màu sắc sáng lạng đám mây, Anime say mà lẩm bẩm tự nói. Ngồi ở một bên kim cương cứ việc cái gì cũng không hiểu, nhưng là cảm thấy cái này không khí ấm áp, gầm nhẹ mà nên hợp đạo, trong lúc nhất thời vết thương trên người đau cũng tựa hồ giảm bớt rất nhiều. vĩ đến phía trước cái kia đáng chết tiểu bọ sát, Kim Cương không khỏi có chút táo bạo khó khăn lại, vừa rồi tựa hồ cảm thấy cái kia chán ghét khí tức, là ảo ra sao? Vì cái gì có loại cảm giác bất an? Bất an nghiêng đầu nhìn xung quanh, chúng đồng tự nhãn tràn đầy táo bạo. Con sâu sinh này trực giác cũng quá mạnh đi. Trốn ở cách Kim Cương 80, 90m ra ngoài một tòa cao vút thạch phong bên trên, trông thấy Kim Cương táo bạo mà nhìn xung quanh, La Thiên hung hăng nhíu mày, khá là không thể làm gì. Đau lòng lần nữa rút lấy một chút tín nghiệm chi lực tăng cường ẩn nốt hiệu quả, không khỏi tập giọng nguyên rủa vài câu. Man đêm buông xuống, Theo cuối cùng một tia dương quang bị tổn vệ, hắc ám lần nữa bao phủ cái này không nên tồn tại ở thế gian đào nhỏ. Mâu xám cho vũ khí phiêu tán trên không trung, mấy cái giống quả đen loại chim vút qua, lưu lại oa oa ồn ào âm thanh, cho cái này hứng tĩnh mật ban đêm tăng thêm vài tia để cho người ta bất an khí tức. Mờ tối mặt đất trong rừng, một chi võ trang đầy đủ binh sĩ dựa sát này chút ít tiếng vang, tiến lặng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không phát ra dư thừa tiếng vang, để tránh kinh động trong bóng tối ẩn núp sát thủ. Không bao lâu, đám người liền đã đến liêu chi lúc trước vắt ngang đoạn nhai cổ mục chưa bị ném phía dưới đáy vực chỗ. Sắc mặt phức tạp nhìn nhìn nơi đây, các khác bọn người không chút nào dừng lại, tiếp tục đi tới, cuối cùng đạt tới một chỗ địa thế hơi thấp chỗ. Đầu kia bởi vì ngọn núi đứt gãy mà sinh ra sườn đồi sơn cốc đến rồi nơi đây, hắn xu thế cũng gần như hết. Ở đây có một đầu thông hướng phía trước đỉnh núi đường nhỏ, mặc dù gồ ghề nhấp nhô, nhưng vẫn rất rộng rãi, chỗ hẹp nhất cũng có hơn 2 thước. Chúng ta liền ở chỗ này chờ người, một mình ngươi phải cẩn thận một chút. Bạ Cở Tư đi lên trước, vỗ vỗ kiệt khắp bả vai, trên mặt thoáng qua một chút do dự, nhưng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tiến tâm đi. Kiệt Khắc không mặn không lạt trả lời một câu. cũng không biết hắn là chỉ cứu trở về An Nghi, vẫn là những thứ khác cái gì. Tiết Khác, ngươi cần phải bình an trở về a. Yên tâm, chúng ta sẽ lần nữa tiếp ứng cho ngươi. Tạ Nghi anủi, khẩu khí bên trong thật là có mấy phần lo lắng hư vị. Ngươi là lo lắng về sau thiếu một cái cho ngươi biên soạn kịch bản người a? Tính toán, có gì có thể so đo, bất quá là một hồi giao dịch thôi. Sau ngày hôm nay, ta cũng sẽ không lại thiếu nợ ngươi cái gì. An Nghi sáu. Tiết Khác thoáng qua một tia âm trầm, sau đó trở nên có chút khổ tâm cùng ấy nãy, nhưng mà nhớ tới bị bắt An Nghi, ánh mắt một lần nữa trở nên ôn nhu mà kiên định. Bị bóng đêm bao phủ trên bình đài, Kim Cương cùng An Nghi đã ngủ thật say, một tia gió lạnh thổi qua, thổi đến An Nghi váy nhẹ nhàng đung đưa. Sân thượng bên dưới là một mặt bất ngờ vết đá, ngoại trừ mấy cây thật dài dây leo bên ngoài, vốn không có bất luận cái gì sinh mệnh. Nhưng mà, một cái thân ảnh đơn bạc mau lẹ mà lặng yên không một tiếng động dọc theo dây leo trèo lên trên, không bao lâu liền đến đỉnh. Cẩn thận đưa đầu ra, ngắm nhìn một phía, khi thấy An Nghi ngủ tại Kim Cương tay trong lòng bàn tay lúc, kia khắc con người co rú lại, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, dùng cả hai tay, lặc lẽ leo lên, nhanh chóng đi đến An Nghi bên cạnh, kích động đem nàng nhẹ nhàng đánh thức. Kia khắc Mợ gia nhập nhèm hai mắt, An Nhi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, suýt chút nữa kêu to lên tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút ngủ say kim cương, nhẹ nhàng vặn bung ra cái kia lớn ngón tay, An Nhi mang theo ouyết nhào tới kiệt khắc trong ngực, tiếp theo chính là một nụ hôn. Cảm thấy trong ngực giai nhân tình cảm, kiệt khắc nhất thời cảm thấy mấy ngày nay chịu đựng cũng đáng giá. Cũng biết đây không phải một cái thân thiết chỗ, An Nhi rời đi người yêu ôm um ấp, hai mắt đẫm lệ mừng lùng, nhưng lập tức tựa như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, lo lắng đối với kiệt khắc nói, ngươi như thế nào tới nơi này? Rất nguy hiểm, đi mau. Không có chuyện gì. Kiệt khắc nhẹ nhàng che miệng của nàng. một mặt kiên định, đi theo ta. Lôi kéo An Ni tay, Kiệt Khắc cẩn thận lách qua Kim Cương, nghĩ dọc theo lối tới lộ, leo xuống. "Giống." Hai người làm ra động tĩnh cuối cùng vẫn là đánh thức Kim Cương, mở hai mắt ra, trông thấy mình bạn chơi bị bắt đi, Kim Cương giận dữ không thôi, bật lên thân, hung hăng một bạt thai chụp về phía Kiệt Khắc. Kiệt Khắc đang định đi theo An Ni dò xuống, ai ngờ Kim Cương lại lúc này tỉnh lại, đồng thời hướng mình đánh tới, rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ lập tức ý niệm trốn chạy, quay người lần nữa đối mặt cái nải đầu cự thú. Kiệt Khắc. Năm lấy dây leo An Ni nhìn thấy Kiệt Khắc bị buộc liên tục trốn tránh, lên tiếng kinh hô: "Đi mau!" Không cần lo lắng cho ta. Chất vật tránh đi kim cương nằm đẫm, cảm thấy khuôn mặt bị quyền phong xoa đau nhức, thiệt khắc lòng sinh é e ngại, nhưng vẫn là nhắm mắt ra đuổi ăn nhi. Mà lúc này, hai người gây ra động tĩnh to lớn, đưa tới hai nhóm khách không mời mà đến. Một nhóm là một đám ở tại vách đá trong huyết động rơi hút máu, mà đổi thành một nhóm nói là một nhóm kỳ thực chỉ có một, tự nhiên là là thiên bản học. Hô 6. Hô 6. Một đoàn cơ thể có tròn lớn nhỏ, hai cánh mở ra chí ít có 3m mở cự hình rơi hút máu xue cánh, nhau nhau từ trong huyết động bay ra, dùng kinh người giắt hút cùng móng vuốt cực kỳ sắc bén đối với trên bình đài một người một thú tiến hành công kích. Chẳng biết tại sao, những thứ này con rơi thực lực vậy mà tăng lên trên diện rộng, cứ việc kim cương tàn bạo dị thường, làm nhân vật chính kiệt khắc cũng là nắm giữ thiên đạo phù hộ, cũng đều tại con rơi công kích đến không hề có lực phản thủ, chỉ chốc lát trên thân liền có thêm không thiếu nhỏ vụn vết thương, tiên huyết chảy ròng. Đáng chết rất sói, cái này không sẽ chính là hắn nói tới lệ vật a. Tiếp tục như vậy không thể được, xem ra ta chỉ có thể sớm ra sân. Lặng lẽ chạy tới phủ cận La Tiên mới thò đầu ra, liền thấy một màn này, mày nhíu lại thành nét đoản. Cục cục tập 6. Hiện ra thân hình, La Tiên đưa tay chính là một băng đạn đưa đi. Mấy cái con rơi bị đánh trúng như là con mắt, cánh thịt, lộn hai các loại trâu bạc nhược, nhao nhao rơi xuống đất. Liên La Thiên tình huống hiện tại, chỉ cần quen thuộc súng trong tay, trong thế thủ tay súng tiện xạ chỉ là một cái nói đùa mà thôi. Còn không thừa dịp bây giờ chạy mau. Nhìn thấy Kiệt Khắc một mặt kinh ngạc nhìn mình, La Thiên trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thân sắc. Á ha xấu. Kiệt Khắc phản ứng lại, so với nghi vấn đầy bụng, không thể nghi ngờ cái mạc nhỏ của mình càng trọng yếu hơn, vội vàng nắm được dây leo, hướng phía dưới bò đi. "Giống." Cửu Nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhìn thấy La Thiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, Kim Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Không lo được bầu trời con rơi, phương hướng La Thiên. Kỳ quái lạ, đám kia con rơi tại La Thiên sau khi xuất hiện, giống như điên của một hạng, từ bỏ còn lại hai cái con ngồi, lộ ra kim loại màu sắt máu đứt, nhao nhao hướng La Thiên đánh tới. La Thiên tại kim cương cùng con rơi dưới sự liên thủ, đỡ trái hở phải, chỉ mấy cái nháy mắt, trên thân liền có thêm mấy đạo vết máu. "Uy, ta nói Godzilla, ngươi không đổi theo tiểu mỹ nhân của ngươi, tìm ta phiền phức làm gì?" Không đi nữa mà nói, tiểu mỹ nhân đã không thấy tăng hơi, cũng không để ý kim cương biết hay không, La Thiên liều mạng bị con rơi chả mấy lần, chỉ chỉ an nghi rời đi phương hướng, la lớn. Mặc dù không biết La Thiên đang nói cái gì, nhưng mà Kim Cương hay là từ La Thiên đích thủ thế bên trong minh bạch hắn ý tứ, thôi có chần chờ, Kim Cương rất nhân tính lộ ra biểu tình suy tính, tiếp đó bỏ qua La Thiên, hướng An Nhi đuổi theo. Hô 6. La Thiên thở dài một hơi, lập tức cười gần nói, chỉ các ngươi bọn này diễn viên quần chúng cũng dám đến tìm phiền phức, không biết sống chết, ngoan ngoãn hóa thành lão nhân gia ta kinh nghiệm a. Không biết trước đây rất sói rốt cuộc làm cái gì, liên tục không ngừng rơi hút máu từ trong huyết động bay ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà hướng hướng La Thiên. Cũng không biết trải qua bao lâu, La Thiên đạn đã sớm đánh xong, chỉ là chết lặng dùng đao chém vào. lượt lại khắp nơi đều là, cũng không sợ chặt không trúng. Trong khoảng thời gian này, La Thiên cũng tốt mấy lần bản thân bị trọng thương, nếu như không phải có máy gian lận ở đây, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Hô hô 6, cuối cùng giết hết 6. La Thiên thở hổn hển, lảo đảo, đặt mông ngồi ở một đống con rơi trên thi thể, toé lên màu đỏ đen tiên huyết. Nắm chặt. Một bên khác, bà cỡ tư chỉ huy đám người cầm dây chói bộ tại kim cương trên thân, đem kim cương gắt gao đặt ở trên mặt đất ba thứ 11 chương quay về vòng 6. Kim cương gầm thét liên tục, thế nhưng là như thế nào đều dậy không ra quấn quanh ở trên người dây thử, muốn xông qua công kích, đám người sớm đã đề phòng. nhìn thấy kim cương tới, lập tức chạy đi. Nhanh, né mắt mê. Thấy mọi người căn bản là không có cách chế phục kim cương, hơn nữa càng ngày càng nóng nảy kim cương mơ hồ có tránh thoát hướng hướng, bà cỡ tư nóng vội hô lớn. "Phanh sáu, phanh sáu." Liên tiếp mấy cái chư ất mê bình thủy tinh đánh nát tại kim cương trên thân, từng trận xương trắng dâng lên. Thời gian dần qua, kim cương cảm thấy toàn thân bất lực, cực độ buồn ngủ, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. "Không, các ngươi không thể đối với hắn như vậy." Nhìn thấy đây hết thảy, An Nhi đột nhiên cảm thấy mười phần đau lòng, tiến lên ngăn cản, lại bị kiệt khắc gắt ga ôm lấy, ngăn tại một bên. Vung mấy một hồi, An Nhi đối với kiệt khắc khẩn cầu văng ngươi, để bọn hắn dừng tay, vung tha Godzilla a. Hắn đối với các ngươi cũng không có uy hiếp. Nhìn thấy An Nhi trong mắt khổ sở, kiệt khắc trong lòng như đậu ngũ vị bình đồng dạng, không biết là tư vị gì. Chính mình vì nữ nhân này trước mắt, làm nhiều như vậy, thu khổ nhiều như vậy, mà bây giờ sáu, nàng vậy mà vì một đầu xúc sinh khổ sở cầu tình. Trong lòng lựa vô danh tiêu đốt, một tia lệ khí thoáng qua, kiệt khắc sụ mặt, không nói một lời, lôi kéo An Nhi hướng ngừng truyền chỗ chạy tới. A cổ tay bị kiệt khắc giã man động tác kéo địa sinh đau, An Nhi đau kêu thành tiếng. Dống Phản Phật nghe thấy được An Nhi la lên, Kim Cương trên dưới mí mắt chíu nặng cự nhãn hồng quang phăng qua, phút chốc vút lên, cánh tay tráng kiện kéo một phát kéo một cái, cầm dây chói một đầu khác người ngã đầu rơi máu chảy. Kim Cương ngang ngược mà gầm thét, phóng tới An Nhi rời đi phương hướng, trên đường ngăn trở đám người bị không chút lưu tình nhau nhau đánh bay. Lui về, lui về trên thuyền. Gặp chuyện không thể làm, bà cỡ từ quả quyết tử bỏ bắt được Kim Cương tưởng niệm. Tạp Nhĩ mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng là sáng suốt ngậm miệng lại. Kim Cương ở phía sau đuổi theo, trước mặt đám người vừa đánh vừa lui, lui trở về đổ bộ chỗ. Chạy ở phía trước nhất kiệt khắc đã lôi kéo An Nhi lên thuyền nhỏ. Tha ta ra, Tiếc Khắc. An Nhi một mặt phẫn nộ, các ngươi vì cái gì làm như vậy? Tiếc Khắc gương mặt lạnh lùng, không có phản ứng nàng. Nhìn qua chương này trở nên có chút xa lạ khuôn mặt, An Nhi đột nhiên có chút sợ. Tiễn tay đem một cái thuyền viên ném tới trên vách đá, miệng phun tiên huyết, Kim Cương trông thấy An Nhi càng chạy càng xa, trong mắt lệ khí càng ngày càng nặng. Hùng hùng hùng sáu. Một tiếng bi thương phát ra, Kim Cương đứng thẳng người lên, hai tay dùng sức đập nện luồng lực. Một thuyền viên thử thăm dò tới gần, bị Kim Cương thuận tay bắt lấy, một tay mang theo hắn một cái chân, dùng sức xé ra, biến thành hai nửa. Tiên huyết hỗn tạp tạp vật bắn tung tóe khắp nơi. bị cái này tàn nhẫn kinh khủng tràn diện cả kinh, mọi người sắc mặt trắng bệch, mấy cái người nhát gan thậm chí nôn ra một trận. Quái vật, đi cho đi. Mọi người ở đây bị dọa đến toàn thân phát run, không dám vọng động thời điểm, một mặt điên cuồng tạp nhĩ đột nhiên xông lên trước, dùng hết lực khí toàn thân, đem hai cái bình thủy tinh đập về phía Kim Cương. Một cái bình nhỏ đập tại Kim Cương trên mũi, lập tức đại lượng ớt mê bị Kim Cương hút vào. Lão đạo, lão đạo, Kim Cương tại chỗ vòng vo mấy cái vòng phía sau, cuối cùng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Phiếm Hồng Trung Đồng tự nhãn nhìn chằm chằm trên thuyền An Nghi, cuối cùng vẫn không cam lòng khắc kiến. Không, An Nghi vô lực tê liệt ngã xuống trên thuyền. che mặt mà khóc. Nhìn xem An Nhi cái dạng này, Kiệt khắc càng thêm bực bội, nhìn về phía Kim Cương trong mắt tràn đầy sát ý lộ liễu. Giết nó, giết nó, giết con quái vật này, chết thay đi huynh đệ báo thù rửa hận. Nhìn thấy Kim Cương ngã xuống đất, cực độ khủng hoảng biến thành không thể chống cự điên cuồng. Mặc dù biết thuyền trưởng ngay từ đầu đánh chính là bắt giữ ý niệm, lúc này đã gần như mất lý trí đám người cũng đã hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cái này xấu. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sắc khí, vặn vẹo vô cùng truyền viên, bà cỡ tư tim đập chỉ trệ, gắng gượng đem sắp nói lời ra khỏi miệng nuốt trở vào, trong lòng tràn đầy không rõ khủng hoảng. Đều cốt ngay cho ta Quát to một tiếng vang lên bên tai mọi người, chính là La Thiên. Thang mô 6. Bà Cở Tư vốn muốn hỏi cái gì, nhưng nghĩ đến La Thiên vừa rồi không thuộc về mình tốc độ, lập tức ngậm miệng lại, con mắt luẩn chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bị tòa hồn đảo này tán phát khí tức ảnh hưởng tới sao? Nhìn xem sắc mặt quỷ dị chúng truyền viên, La Thiên mượn nhờ tín niệm chí lực, phát hiện trên người bọn họ tản ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, trong hơi thở cũng xen lẫn mấy sợi rất rối biến thành hồn đảo quán niệm, sát khí. Ai, thật phiền phức, lại muốn lãng phí. Đau lòng nhíu nhíu mày, La Thiên rút ra vài tia tín niệm chí lực, khu trừ trên thân mọi người khí tức. Godzilla ta mang đi. Các ngươi không có ý kiến chớ. Dung tín niệm chi lực hút tới cách đó không xa một quả hòn đá nhỏ, rất là trang qua một cái cao thủ niệm, La Thiên tự tiếu phi tiêu hỏi thăm đạo. "Không có, không có sao?" Một cái tỉnh hồn lại thuyền viên đang muốn nói cái gì, nhìn thấy La Thiên ánh mắt cảnh cáo, ngượng ngùng ngậm miệng. "Không biết, mãi mãi cũng là lớn nhất sợ hại a." Kéo lấy kim cương một cái chân, La Thiên chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Gia thông đạo, La Thiên không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quả nhiên không phải ai đều có thể trang a. Nếu như đám người liệu lĩnh nổ súng, La Thiên cũng chỉ có chạy trối chết. Hai mặt nhìn nhau, đám người trầm mặc lên truyền. rời đi ác mộng này chi điệp. Nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh lựa chọn dừng lại 5 tiếng đồng hồ hoặc trở về kế thần không gian. Ngay tại bạ cỡ tư truyền lái ra mê vụ đảo phạm vi phía sau, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Lựa chọn dừng lại. La Thiên ngăn chẳng kích động trong lòng cùng mệt mỏi, mặc niệm đạo. Ban thượng, hạ phẩm thần tinh đã phấn phát, thỉnh kiểm tra và nhận. Lập tức một dòng nước gấm chạy qua trong lòng tay trái, La Thiên lấy trưởng dáng ngạch, cảm giác được một cái ước chừng một thước khối tiểu không gian, bên trong keo kết bảy để năm khối màu xanh nhạt tinh thể. Tiếp tiếp, chính là ta lão nhân ra suất phân thời điểm. Ha ha ha ha sáu. Cảm thụ cái này thổi qua gò má gió mang hơi lạnh, là tiên của thiếu. Chém giết tiên đạo bên ngoài sinh vật đại lượng, khen thưởng thêm hạ phẩm thần tinh 10 khối. Truyện tống bắt đầu, trở về kế thần không gian. 848 chương kế thần không gian thứ 8 chương kế thần không gian, cuối cùng kết thúc. Nhìn phía sau để cho người ta vừa yêu vừa hận hồn đạo, La Thiên mặt mũi tràn đầy mỏi mệt mỏi, không biết phía trước lại có cái gì đang chờ ta đây. Bạch quang lập loé, La Thiên nhất trận chấn chớp váng. Nhẹ nhàng lắc đầu, khu trừ cái kia ẩm đạm cảm giác, La Thiên bị hết thảy trước mắt choáng váng. Đây là hoàn toàn chống trại vô cùng cường trượng, phía trên phụ lên nguyên một khối dịch thấu trong suốt màu xanh nhạt kim cương sàn nhà. Trên sàn nhà điêu khắc phức tạp mà đại khí đồ án, nói cái kia thảm liệt vô cùng thần vẫn chi chiến. Quảng trường phần cuối đứng vững một tòa cao tới vạn mét bắt giấc tháp lớn, toàn thân màu đen, văn in cao quý tự kim sắc phù văn, ở trung quanh trôi nổi bạch vân nổi bật, lộ ra trang trọng đại khí, cao quý trang nhã và tràn ngập thần bí hư vị. Kỳ bái lạ, tòa tháp này cư nhiên nhất cửa vào cũng không có. Bầu trời là quang đãng màu xanh thẳm, phiêu đãng nhỏ vụn mây vân, để cho lòng người vì đó thư giãn. Làm cho người kinh ngạc chính là, trên bầu trời ước chừng 5, 6000 mét chỗ nổi lơ lửng số lớn hình núi khoan hòn đảo. La Thiên thôn sơ giản lược mà đếm tầm một phen, ít nhất cũng có 8900 tọa. Số lượng kinh người hồn đảo ở trên không trung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không có quy tắc mà di động lấy, để cho người ta không khỏi lo lắng bọn chúng sẽ hay không chạm vào nhau. La Thiên lúc này đang đứng tại quảng trường biên giới, một cái to lớn vô cùng chuyển tống trận bên trong, nhìn trước mắt xa lạ chẳng diện, không khỏi có chút không biết làm thế nào. Hoan nên sự gia nhập của ngươi, mới tới kế thần giả. Một cái ôn nhu thanh âm ngọt ngào vang lên. "Ngươi, là Tinh Linh." Nhìn trước mắt nữ hải, La Thiên sắc mặt cổ quái. Trước mắt tinh linh ngọc ra một chương không thể kén chọn khuôn mặt, nhỏ dài lông mày, thật to con mắt màu xanh nước biển, khả ái mũi ngọc tinh xảo, mang theo một tia nghịch ngợm mỉm cười môi, một đầu màu xanh nhạt tóc dài tùy ý quất dậy, một mực rủ xuống đến sau lưng thật mỏng trong suốt trên cánh. La Linh Toga, linh tộc. Linh tộc tiểu cô nương khả ái rôi ra bạch xanh xanh ngón trỏ tay phải, lắc lắc, ta là linh tộc thủy linh chi nhánh yêu ngữ, ngươi có thể gọi ta tiểu yêu a. Ách, cái kia, tiểu yêu cô nương, ngươi là phụ trách hướng dẫn sao? La Tiên không tự chủ gãi gãi cái hốc. A, suýt nữa quên mất. Một bộ bình tĩnh đại ngộ thần sắc, yêu ngữ sửa sang quần áo một chút, ho nhẹ một tiếng, mới tới kế thần giả, ta là phụ trách hướng dẫn sứ giả, yêu ngữ. Đón lấy mặt từ ta cáo tri ngươi một chút liên quan tới kế thần không gian tin tức cơ bản, xin hỏi muốn nghe sao? Nhìn xem tiểu yêu mơ hổ dáng vẻ khả ái, La Thiên đột nhiên nghĩ tới chính mình cái kia thường xuyên sứt chỉ muội muội Tịnh Nguyệt, trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa đứng lên, "Tiểu yêu, ngươi vẫn là bảo trì bộ dáng trước đây a." "Quả nhiên, ta đã nói rồi, tấm ảnh nhỏ tí tí hết lần này tới lần khác muốn ta bảo trì cái gì hình tượng nữ." Một mặt đặc ý, yêu ngữ lập tức lộ ra nguyên hình. như thế nào, ta mới mua vậy à, nhìn rất đẹp à. Đây chính là Nguyệt rừng đại sư mới nhất tác phẩm a, số lượng có hạn bán, ta thật vất vả mới mua được 6. Cái này, chủ đề chuyển đổi tốc độ cũng quá nhanh một chút a 6. La Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ, các đức nàng, có thể cho ta tìm một có thể nghỉ ngơi chỗ sao? Có lỗi với 6. Cảm thấy La Thiên trong mắt ẩn sâu mệt mệt, yêu ngữ xấu hổ túi lầu xuống, nhanh chóng tụng niệm vài câu, mười mấy giây đi qua, La Thiên trước người xuất hiện một cái hiện ra bạch quang truyền tống trận. Thông qua cái truyền tống trận này, ngươi có thể đến một cái chưa có người ở hòn đảo, nó chỉ thuộc về ngươi một người, ngươi có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Yêu ngự giải thích. Như vậy, Tiểu yêu, ngày mai gặp. Một bước bước vào truyền tống trận, La Thiên quay đầu, mỉm cười hướng yêu ngự vẫy tay. Cái kia sáu. Yêu ngự muốn nói lại tôi. Không có quan hệ a, Tiểu yêu. Ta còn muốn cảm ơn ngươi giảng giải đâu. Thân ảnh biến mất phía trước, La Thiên rất là ôn hòa nói, đồng thời ở trong lòng mặc niệm, cảm ơn ngươi, Tiểu Gia Hỏa. Ở nơi này thế giới xa lạ, cho nhà ta cảm rất sáu. Trên hồn đảo, La Thiên mới từ truyền tống trận đi ra, đập vào mi mắt là một tòa lớn đến khoa trường cung điện. Chơi ạ, ta làm như thế nào mới có thể tìm được một cái nghỉ ngơi phải chỗ? La Thiên quét mắt cái kia Liên Miên dạy cung điện, sạm mặt lại. Đồ vật gì? Một đoàn lam quang đột nhiên xuất hiện tại La Thiên trước mắt, nhường hắn lòng sinh cảnh giác. Lam quang chậm rãi tiêu tan, xuất hiện một bức địa đồ chính là cái kia lớn đến khoa trường cung điện bản vẽ mặt phẳng. Lần theo địa đồ, La Thiên rẽ trái lượn vài, cuối cùng đi tới một chỗ hoa lệ thiền điện cửa ra vào. Đi vào cửa điện, bên trong lộ ra mười phần trống trải, ngoại trừ một cái giá sách bên ngoài, chỉ có một chương lớn đến làm cho người ta không nói được lời nào, hai chiếc xe tải lớn đều có thể song hành giường. Mặc kệ, ngủ trước một giấc. Tên liệt ngã xuống trên giường, La Thiên ngủ thật say. Tiểu Nguyệt, đem ta bữa sáng cho bưng lên. Mở mắt ra, La Thiên Miễn cứng ngáp một cái, la lớn. "Đúng, ta là kế thân gia, đây là kế thần không gian, không phải trong nhà 6." "Tình nguyên 6." Nhìn xem hết thẻ trung canh, La Thiên tỉnh táo lại, buồn bã, thật lâu im lặng. "A5." La Thiên nổi giận gào thét, một quyền đánh vào trên giá sách, mấy quyển đóng gói phải sách cổ kính tịch rất xuống đất. Hung hăng phát tiết một trận, La Thiên vô lực dựa vào vết tượng, thần sắc mờ mịt. Một đoàn lam quang đột nhiên hiện lên tại La Thiên trước mặt, bên trong truyền đến yêu ngữ thanh âm, "Chào ngươi, xin hỏi ta có thể vào không?" "Đúng." Đột nhiên nghĩ tới cái gì, La Thiên bình phục tâm tĩnh, hồi đáp, đồng ý tiến vào. Toa hồn đảo này là La Thiên lãnh địa riêng, không trải qua đồng ý của hắn, người khác không cách nào tiến vào. Chờ ta một hồi, ta lập tức tới. Hơi rửa mặt, La Thiên làm cho mình xem tinh thần chút, đi tới tiếp khách đại sảnh. Đúng, ta còn không có hỏi thăm tên của ngươi đấy xấu. Lẫn nhau chào hỏi, yêu ngứ mười phần ngượng ngùng nói. Nói đến cái này cũng là sơ sót của ta, ngươi không nên tự trách. Ta gọi La Thiên. Ngươi sớm như vậy tới, có chuyện gì không? La Thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì ta chỉ dẫn công tác chưa hoàn thành. không có cách nào kết toán cống hiến, cho nên tới sớm một chút. Nói tới chỗ này, yêu ngữ lộ ra có chút e ngại. Công tác, cống hiến. Chúng ta linh tộc linh vị cùng kiến tạo cái này kế thần không gian yến thanh thân hệ chủ thần đặt tới nghiêm nghị, phái ra một ít tộc nhân đến đây lấy làm nhiệm vụ hình thức ở đây hoàn thành trưởng thành thí luyện. Ngoại trừ chúng ta linh tộc bên ngoài, còn có tất cả lớn nhỏ mấy chục cái chủng tộc. Bất quá, chúng ta linh tộc thế nhưng là hư không trong vũ trụ đại tộc a. Nói đến chủng tộc của mình, yêu ngữ mười phần kiêu ngạo. Đúng, hôm qua quên hỏi ngươi một chuyện. Ta bây giờ có thể hay không trở về thế giới cũ? Hoặc có lẽ là Ta muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể trở về đi." Hàn Nguyên vài câu, "La Thiên vấn đạo, đồng thời một mặt khẩn trương nhìn xem Yêu Ngữ. Nghe được La Thiên vấn đề, Yêu Ngữ một bộ liễu nhiên bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Chỉ cần ngươi đạt đến Thất giai linh vực cấp, liền có thể sau." "Cái gì?" La Thiên nổi giận, "Cái kia được cái gì thời điểm?" "Ngươi đừng gấp gáp, hãy nghe ta nói hết." Nhìn thấy La Thiên thần sắc dữ tợn, Yêu Ngữ 10 phần sợ, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, ngữ khí có chút quy quyết, "Ta biết ngươi chắc chắn đang lo lắng cái gì người, không chỉ có là ngươi, mua cái kế thần giả cũng là dạng này. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng." Giống các ngươi những thứ này kế thần giả thức tỉnh lúc, thường thường sẽ bộc phát lực lượng khủng lồ. Mặc dù ta không biết năng lực của ngươi là cái gì, nhưng mà nói như vậy, cứu mấy người là dư xài. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, có thể tiêu phí một khối hạ phẩm thần tinh, mời mọi người đi điều tra một chút. Có lỗi với, xin tha thứ. Nghe được yêu ngữ mà nói, La Thiên hít một hơi thật sâu, một cái cúi đầu, chân thành xin lỗi. Nhìn xem La Thiên giải cung không dậy nổi, yêu ngữ lấy tay che miệng, lên tiếng kinh hô. Tính toán, xem ở ngươi như thế thành tâm phấn hượng, ta, a, bản đại người liền tha thứ ngươi. Gã vẻ láo thành mà heo nhẹ một tiếng, yêu ngữ thổ cũng học nói. Đại nhân quả nhiên là khoan dung độ lượng a. Làm phiền ngươi lại cho tiểu nhân giải thích một chút như thế nào tuyên bố nhiệm vụ cùng thần tinh tác dụng. Bọn ngươi nhìn xem đắc ý cái đuôi sắp vểnh lên trời yêu ngữ, La Thiên hết sức phối hợp. "Ân, tuyên bố nhiệm vụ loại sự tình này, ngươi có thể giao cho bản đại người, hoặc những thứ khác thí luyện giả thần tinh có thể dùng đến cường hóa ngươi ở đây tất cả thế giới mang ra ngoài vật phẩm, còn có thể xem như tiền tệ, cùng các kế thần giả giao dịch. Đương nhiên, bọn hắn nhiều khi càng có khuynh hướng lấy vật đổi vật." Yêu ngữ tiếp tục đọng bay. "Giao dịch, nên làm như thế nào? Ngươi trông thấy tòa kia tháp cao sao? Đó chính là bình thường các ngươi giao lưu Giao dịch địa điểm. Hừ, không làm. Yêu ngữ đột nhiên nhất giậm chân, khôi phục diện mạo vốn có, thật không có ý tứ xấu. Ta có thể chuyển sang nơi khác ở sao? Mỉm cười, La Thiên đổi một chủ đề. Chính ngươi thiết kế giống nhộng thức, giao cho ta là được rồi. Ngược lại hòn đảo này rất lớn, giống một mảnh đại lục mô dạng, cái gì hình đều có. Tích Nguyệt không có việc gì, thật sự là quá tốt. Biết được kết quả, La Thiên vui mừng không thôi. Còn có 7 ngày, chính là cái kế tiếp thế giới, ta muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Chí tứ 9 chương thiên tài tại thứ 9 chương thiên tài, thời gian Cù Dỗ Sạ Kỳỷ chỉ vô gặp phải Cù Chỉ Kỳ Dụ Kỳ ạ 3 năm trước. Sây dây đại môn mậu treo khu một gian đồ nát trong một lâu, một cái thân mặc áo vải thanh niên thân ảnh lẳng yên không một tiếng động xuất hiện, chính là La Thiên. Tiêu hóa trong đầu tin tức, La Thiên mỉm cười, tử thần thế giới sao? Rất ý tứ một cái thế giới linh hồn đâu. Bất quá, cơ thể thật đúng là khó chịu a. Tại đem La Thiên truyền tống tới lúc, không gian đã đem La Thiên cơ thể chuyển đổi thành giống bán linh thể tồn tại, cứ như vậy ít nhất không dễ dàng để lộ. Tử thần là đương trước 3 đại nhật truyện bá hoạt hình một trong, mặc dù kéo kịch bản để cho người ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng không chợ ngại mọi người đối với nó yêu thích. Nó nói là từ nhỏ liền có thể nhìn thấy linh thể thanh niên nhiệt huyết cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ tại đại bộn S. Dẹn thao túng giới gặp nữ chính một trong cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ, đã thức tỉnh thể nội kế thừa cha hắn xin ý gệ mị sức mạnh cùng không giải thích được hư chi lực lượng, từ đó bước lên một đầu nhiệt huyết xôi trào đánh quái thăng cấp chi lộ cầu huyết cố sự. Xuyên qua cố sự này chính là trong truyền thuyết kia một mau tiền một cân tiễn đưa hai cân đồng bạn chi lực cùng nhỏ hẹp chính nghĩa. Cái gọi là tử thần. chính là một đám ở tại linh thể thế giới thi hồn giới côn đồ cao cấp, làm lý do đại quý tộc tạo thành chấp chính trung tâm trung ương 46 phòng thuộc hạ cơ quan bảo hộ tòa 13 đội thành viên, bọn hắn phụ trách giữ gìn sự rậy cùng thi hồn giới trật tự, mà khắc còn muốn thường xuyên đi xuyên tại hù hễ cô mẫn đầu cùng như thế, tiêu diệt những công kích kia tính chất khá mạnh hư, bảo vệ hiện thế cùng thi hồn giới an bình. Ngoài ra, giống như cổ đại thời kỳ chiến quốc võ sĩ một dạng, bọn hắn bị hệ thống trị tủy não, bị quán tâu nhỏ hẹp cái gọi là chính nghĩa. Từ thân mạnh yếu ước trường chia làm tam cấp, phổ thông tử thần, nam dữ thủy giải phó đội trưởng cùng đệ tam đến chín chỗ ngồi, nam dữ vạn giải đội trưởng nhất cấp Hư, một loại quái vật, bình thường từ khi còn sống tội ác chồng chất người hoặc trước khi chết chấp niệm rất nặng, cuối cùng bị bóng tối cắn nuốt linh hồn thể chuyển hóa ma thành, tính công kích khá mạnh, đại bộ phận sinh hoạt tại Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ. Hư chia làm 4 đẳng cấp: phổ thông hư, đại hư Glyan, cao cấp hư Atzudus, trung cực hư Vastolotai. Phổ thông hư thôn phệ mấy trăm con đồng loại, có thể tiến hóa thành đại hư Glyan, Glyan thôn phệ đại lượng đồng loại có thể tiến hóa thành cao cấp hư Atzudus, Atzudus thôn phệ đồng loại có thể tăng cường thực lực, nhưng không cách nào tiến hóa. Vastolotai là Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ bên trong vực giả, thuần thiên nhiên, không ô nhiễm. chỉ có mấy cái như vậy, cáo nhất. Phía trước mấy cái đẳng cấp giả thực lực trên cơ bản có thể từ hình thể nhìn lên ra, vả Stoglio thì càng gần gũi hình người, nắm giữ cao đẳng trí tuệ. Tại đại bộ Szen tổng phải dưới sự giúp đỡ, hư đánh vỡ bản thân giới hạn, trở thành phá mặt, nắm giữ trạng thái đao. Đao kiếm giải phóng phía sau, thực lực có thể tiến thêm một bước. Sửa sang lại quần áo, La Tiên thản nhiên đi ra tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ. A, ngươi là ai? Ta như thế nào phía trước chưa từng gặp qua ngươi? Một cái giữ lại Nhật Bản truyền thống đuôi tóc, một thân rách dưới áo vải, mặt có món năm trung niên nhân nhìn trước mắt xa lạ thành tú thanh niên, nghi ngờ vấn đạo. Ta là mới tới linh hồn, ta gọi núi bản 57, xin chiếu cố nhiều hơn." La Thiên nhất khuôn mặt mỉm cười, nội tâm điên cuồng chửi bậy. Từ thân thế giới bắt đầu. Nhiệm vụ: Nhận được Quỷ đạo cấm thuật quân chủ. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng hạ phẩm thần tinh 10 khối, nhiệm vụ thất bại, trục xuất. Nhiệm vụ thời gian: 5 năm. Quỷ đạo cấm thuật quân chủ. Đó là vật gì? Ta như thế nào chưa từng nghe qua. Cẩn thận nhớ lại trong hạn nhiệm chi tiết, La Thiên nhíu nhíu mày, rất là đau đầu, từ nhỏ vụn tin tức tổ thành đồ vựng, quả nhiên không đáng tin. Khẩy. Mỗi một cái ổn định tiểu thiên thế giới cũng không có lúc không khắc không ở hướng về hư không vũ trụ gây bản nguyên ma động, thế nhưng là đi qua thế giới khắc tầng tầng che chắn phía sau cũng chỉ còn lại có một chút lẻ tẻ tin tức, hơn nữa càng ổn định, càng cường đại thế giới, càng là bị suy yếu lợi hại. Mặc kệ, đi được tới đâu hay tới đó a? Hay là trước nghĩ biện pháp trở thành tử thần, trà trộn vào bảo hộ tòa 13 đội a, ít nhất phải có tự vệ thực lực, bẵng không hết thảy đều là nói giỡn. La Thiên lắc đầu, tiếp tục cùng trước mắt chán nản nam nhân nói chuyện đào lao, cuối cùng đem khu vực phụ cận tình huống tham dò hơn phân nữa. Đến nỗi xa hơn chút nữa chỗ, xin lỗi, vị lao huynh này cũng không đi qua. Chớ nói chi là đối với người bình thường tới nói giống như thần minh đồng dạng, cao không thể chạm sỉ lệ mi. Bất quá cũng may hắn còn ít nhất biết nếu như người bình thường có thể cảm ứng được linh lực, theo túng linh lực ngưng kết thành linh lực cầu, liền có khả năng thông qua sợi dây khả thí, một bước lên trời, trở thành tử thần. Sau 20 ngày, La Thiên Hỏa một đám người trẻ tuổi cùng một chỗ. Hắn hạc giữa bầy gà mà đứng ở trong đám người ương, hai cái linh lực màu trắng cầu phân biệt phiêu phù ở trên hai tay khoảng không, tản ra bạch quang chói mắt. Lũy bản đại ca, ngươi thật lợi hại a. Thế mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền cảm ứng được linh lực hơn nữa ngưng kết linh lực cầu. Một cái gầy teo thanh niên một mặt sùng bái. "Đúng a, đúng a. Hơn nữa còn là trực tiếp ngưng kết ngoại trừ hai khóa a. Lối bản đại ca ngươi thực sự là một thiên tài a." Một người thanh niên khác cũng phụ họa nói. "Ha ha, đó là tự nhiên. Yên tâm, chờ bản thiên tài trở thành tử thần phía sau, sẽ không quên các ngươi." La Thiên nhếch khóe mặt tự phụ, quần vọng vô cùng bộ dáng. Hắn làm như vậy cũng có thân ý bảo hộ tòa 13 đội làm một nghiêm mật tổ chức, đối với dưới trướng thành viên thân phận bối cảnh không có khả năng không nghiêm tra, hết lần này tới lần khác La Thiên là một cái người nhập cư trái phép, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. chị có thể bây giờ tận lực cao điệu, đồng thời vô tình hay cố ý thông qua người khác miệng, cố ý chế tạo ra một cái bối cảnh. Cứ như vậy mặc dù không có thể làm đến tiên ý vô phùng, nhưng ít ra không còn rõ ràng. Không phải vậy về sau La Tiên như bởi vì cái này mà bị hoài nghi, vậy thì thực sự là quá bi kịch. Một tháng sau, bằng vào xuất sắc linh lực cảm giác cùng làm cho người giận sôi linh lực thao túng năng lực, La Tiên vô cùng thuận lợi thông qua khảo thí, trở thành xảy dậy trung ương linh thuật viện một cái tân sinh. Có thể trở thành thần chi thần hồn mạnh ngột ký thất giả, tư chất tự nhiên là vô dụng hoài nghi, đến nỗi thao túng năng lực sao, không phải có sang linh giới tại đi. Trung ương Linh thuật viện, một tiết khóa bên trên. Quân lâm giả, máu thịt màn nạ, vạn vật, vỗ cánh bay cao, mang lên nhân loại chi dành đồ vật. Nóng dục cùng chiến loạn, cách hại nghịch cuốn về phía nam, cất bước tiến lên. Phá đạo chi 31, Sinh Hỏa pháo. Một người học viên lớn tiếng niệm tụng lấy cổ quái thú ngữ, song trưởng đối diện phía trước khép lại, một cái màu đỏ quang đoàn xuất hiện, hướng về phía trước bay đi. Roanh một tiếng nộ tung, mặt đất dâng lên mạng lớn uỷ mù. Ha ha ha ha, bụi mù tán đi hơn phân nữa, nhìn xem hoàn hảo không hao tổn địa ngắm, trung ban học viên cười to lên, cái kia học viên đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết làm sao Cười cái gì cười? Các ngươi cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Phụ trách trường học lão sư bạn chữ khuôn mặt, nhưng ngay lúc đó một mặt mỉm cười đối đứng tại một bên La Thiên nói, "Nối bạn đồng học, ngươi tới làm mẫu một chút. Chờ mắt tốc độ để cho người ta tắt lưỡi." Tốt. La Thiên đi đến bia ngắm phía trước, rũa ra song trường, liền chú ngữ cũng không niệm, trực tiếp bắn lên, phá đạo chi 33, thường hỏa rơi. Phá đạo chi 31, sinh hỏa pháo. Chỉ thấy đỏ lên một rồ hai cái quang đoàn phân biệt đánh út về phía hai cái bia ngắm, chính chúng hồng tâm. Thật là lợi hại a. So với lần trước mạnh hơn a, thế mà đồng thời khống chế bất đồng kỳ đạo. Một nữ sinh mặt mũi tràn đầy sùng bái, không hổ là trong truyền thuyết thiên tài đâu. Liền tên tỷ vết cũng bị lóng lánh thiên phú che giấu đâu. Một cái khác nữ sinh mặt tràn đầy ngôi sao, kỳ thực ngươi muốn nói chính là một câu tiếp theo a. Một nam sinh lại gần, chửi bậy đạo. Lập tức bị đông đảo ánh mắt tức giận giết chết. Núi bạn đồng học, ta đều nói ngươi quá nhiều lần. Mặc dù không niệm chú tốc độ nhanh, nhưng uy lực sẽ nhỏ rất nhiều a. Lão sư giả giả trách mắng hai câu, kỳ thực đầy mắt vẻ kiêu ngạo, chính mình thế nhưng là trước mắt cái này trăm năm có gặp, danh xưng liền bây giờ hỉ sự gạ tụt hỉ dịu cũng muốn ca tụng thiên tài lão sư đâu. Còn có cái gì so với cái này càng đáng giá kiêu ngạo sao? Mặc dù danh tự này lên, khu khu, tên chỉ là việc nhỏ a. 2 năm sau đó, La Tiên mang theo ưu dị thành tích, lấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài tên tuổi, sớm từ Trung ương Linh vật viện tốt nghiệp. Tốt nghiệp khảo thí bên trên, La Tiên từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu nói, Phược đạo chi 81, Đoạn Không. Một đạo trong suốt hình chữ nhật che chắn chống rồng xuất hiện, làm bao người ngoắc mồm đến mang hai. 10 thứ 10 chương U Minh thủy yêu thứ 10 chương U Minh thủy yêu, có nghe nói không? Cái tia đại thiên tài Sơn bản 57 đã đệ trình xin muốn gia nhập hệ tổ gạ tụt hỉ dự quản lý 10 phiên đội. Sớm sau khi tốt nghiệp, La Thiên Tiên tài chi danh đã truyền khắp Sải Dật Đệ, mọi cử động dẫn động tới rất nhiều người tâm. Đúng vậy a, thật chờ mong hai đại thiên tài chạm mặt chàng cảnh á. Cứ việc La Thiên cũng không bày ra một bộ khoan dung, đối với chuyện này khá là khiêm tốn, tất cả mọi người vẫn là phổ biến cho rằng đây là La Thiên ngày xưa phiên gái vực phát ra khiêu chiến, trong lúc nhất thời tại Sải Dật đưa tới không lớn không nhỏ bà động. Sơn bản 57 cái này chơi áp tên dần dần tiến nhập nhân vật thượng tầng ánh mắt, mấy cái tiểu quý tộc đều hướng La Thiên đưa ra cảnh ô lưu. La Thiên mặc dù cự tuyệt, trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng tựa ra, điều này nói rõ mình xuất sinh bối cảnh đã bị thừa nhận. U Kỷ Tạc Quân, ngươi nghe nói vị thiên tài kia Sơn bản sự tình đi. Mang theo mũ rộng vành, khoác lên một thân diễm lệ trường bào hộ tử đại thúc, Bát Phiên đội đội trưởng Kỳ Ổ Dạ cụ sồn sỉ lượi biến đối với 13 Phiên đội đội trưởng U Kỷ Tạc Vũ Hỉ Dụ. "Ân, nghe nói thiên phú của hắn so hẳn sự ga đội trưởng trước kia càng xuất sắc hơn a. Nhất là tại Quỷ đạo lên thiên phú, đơn giản khiến người ta không thể nào hiểu được. Được vinh dự từ bảo hộ tòa 13 đội thành lập từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài, thực sự là hậu sinh khả úa a." U Kỷ Tạc Vũ Hỉ Dụ cảm thán nói, "Ngươi cảm thấy hắn có thể thắng nổi Hỉ Sụ gậy à sao? Ta xem rất khó." Dù sao hệ tổ gã đệ tu luyện mấy thập niên, hơn nữa còn nắm giữ mạnh nhất là Sở Trảm Phách Đao Hỉ ộ Dĩ Mạn. Trừ phi hắn cũng có thể thu được mặt khác mấy cái đỉnh tiêm Trảm Phách Đao truyền thừa. Kỷ ố dạ cụ Sǔn -si Sī đột nhiên nhấc khuôn mặt kinh ngạc, "À, hữu kỳ ta quân ngươi trường nào thì cũng như vậy bạc quái. Xuất hiện loại tiên tài này, ta cũng không nhịn được rất hiếu kỳ a. Rất chờ mong a, linh hồn của hắn thuộc tính là cái gì đây? Trảm Phách Đao năng lực thì là cái gì chứ?" U Kỳ Tạc rủ U Xi dịu cười nói, mang theo nhàn nhạt cảm giác mong đợi. "Đội trưởng, ngươi tại sao muốn đồng ý kia cái gì Sơn Bản 57 xin a?" Nghe xong danh tự này, cũng không phải là người tốt. Dáng người đầy đặn, mọc ra một quả nốt rồi duyên mã sủ mộ tổ dạn chỉ cuận đùng đùng xông vào Hisuga phòng làm việc, nàng đối với La Tiên cái này đột nhiên nô ra thiên tài tuyệt không cảm mạo. Masumoto, ngươi lại quên góc cửa. Hisuga một mặt bình tĩnh, tất nhiên hắn muốn tới, liền để hắn tới tốt. Nếu như hắn thật có theo như đồn đại lợi hại như vậy, ta đem đội trưởng vị trí nhường cho hắn thì thế nào? Trái lại, cho dù là khoa đại, cũng chỉ có mấy phần bản sự, cũng có thể tăng cường ta 10 phiên đội sức mạnh. Xem như La Tiên xuất hiện phía trước nổi tiếng thiên tài, Hisuga cũng tự nhiên có mấy phần ngạc khí. Ngược lại là ngươi, Masumoto Ngươi tại sao có thể lấy tên phán đoán một người tốt xấu? Mặc dù danh tự này, khu khu 6, Kisuga một mặt lão thành non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra biểu tình quái dị. Sơn bản các hạ, mời theo chúng ta đi tới truyền tự điện. Hai cái nhất phiên đội thành viên xuất hiện tại La Thiên trước mặt, có lẽ là bởi vì La Thiên thiên tài danh tiếng quan hệ, lộ ra vô cùng khách khí. Xin hỏi, truyền tự điện là làm cái gì? La Thiên đi theo phía sau hai người, vân đạo, ngươi không biết. Một người hết sức kinh ngạc, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, hồi đáp, truyền thư điện là tự thần thu được trạm phách dao chỗ. Ngoài ra Nếu như thuộc tính tương sướng, có giống hỉ sủ gã đội trưởng như thế thực lực cường đại lời nói, rất có thể nhận được một chút cường đại trạng phách đạo hữu ấy. Đồng dạng liên quan tới truyền thừa điện tin tức sẽ ở buổi lễ tốt nghiệp bên trên thông tri, sơn bản các hạ ngươi không biết cũng không kỳ quái. Một người khác trong giọng nói mang theo hâm mộ. Hắc hắc, may mắn mà tôi. La Tiên Kiếm Tốn Đạo, cùng hai người bộ lên gần như, nhưng trong lòng cũng cảm thấy kích động lên, cuối cùng bắt đầu sao? Cái này chính là ta trở nên mạnh mẽ, khinh thường chúng sinh điểm xuất phát. Vài ngày sau, 10 phiên đội lộ xã. Các vị, vị này chính là chúng ta đội mới tới đội viên Sơn Bản 57. Cứu gạ dẫn rất La Thiên đi tới xếp hàng hoàn nên chúng đội viên trước mặt, giới thiệu nói, cấp đủ liễu La Thiên mặt mũi, đại gia Hoàng Nên Sơn bạn quân đến. Hoàng Nên Sơn bạn quân gia nhập vào ta đội. Đám người hai mặt nhìn nhau, đây là cái tình huống gì? Cứ việc không cùng quy củ, lời của đội trưởng chính là mệnh lệnh, đám người cũng chỉ được làm theo. La Thiên tâm bên trong lột bộ mãi động, không nghĩ tới cái này Hỉ Sủ gạ cũng không phải là một nhân vật đơn giản a. Nhẹ nhàng câu nói đầu tiên đem ta cô lập. Khó trách có thể làm đội trưởng, xem ra là ta nghĩ quá đơn giản. La Thiên nhất bắt đầu lựa chọn gia nhập vào 10 phiến đội, kỳ thực chính là khi dễ Hỉ Sủ gạ tương đối tổ nhỏ. Mà bây giờ xem ra, nhưng là một cái sói đội lốt cừu a." La Thiên ngầm cười khổ. "Ta Sơn bản chỉ là một cái người mới, chư vị đều là của ta tiền bối, hy vọng tại trong cuộc sống sau này tại hạ có cái gì làm được không tốt, chư vị có thể không keo kiệt chỉ giáo. Tại đủ loại tổ chức, nhất là giống bảo hộ tòa 13 đội dạng này quân sự hóa trong tổ chức, tư lịch cũng là một cái vật rất quan trọng. Mặc dù bảo hộ tòa 13 trong đội cường giả Viton, giống La Thiên loại tình huống này hay là muốn chú ý điều này. Không ngoại sở liệu, La Thiên chủ động hạ thấp tư thái phía sau, sắc mặt của mọi người dễ nhìn một chút, nhìn hướng La Thiên ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Sơn bản 57 các hạ, Đã ngươi đã năm giữ Trạm Phế Đao, nghĩ đến lấy ngươi thiên tài tư chất, nhất định đã có thể thủy giải đi. Nhìn sang một mắt La Thiên bên hông chớ Trạm Phế Đao, mà sủ mồ tổ dạng trì củ bắt đầu làm loạn. Đúng a, sơn bản quân. Quen thuộc với nhau năng lực tại ngày sau nhiệm vụ bên trong thế nhưng là rất trọng yếu a. Diễn viên quần chúng đáp nói, cũng có mấy phần ồn ào lên ý tứ, dù sao đối với thiên tài thái độ, luôn luôn cũng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tất nhiên tất cả mọi người nói lời như vậy, tại hạ liền đều xấu. La Thiên tâm bên trong cười lạnh, hét lớn một tiếng, "Thức tỉnh a, U Minh thủy yêu." Rút ra Trạm Phế Đao, một đạo thâm thủy đen truyền lưu quang thoáng qua. Một cái mầu đen chiến quốc cổ kiếm kiểu binh khí mang theo thêm mỹ gió lạnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vân Vân chu kiếm, nguyên bảo hình dáng hộ thủ, so nhận, toàn thân không mang theo một tia kim loại màu sắc màu đen, đây chính là La Thiên Trảm Phách Đao U Minh thủy yêu. So nhận, rất ít gặp hình dạng a. Ngay cả thuộc tính đều không cảm ứng được, không biết có cái gì năng lực. Kisuke ạ, con ngươi hơi co lại, ánh mắt chớp động, không ngừng suy đoán. Không nghĩ tới thế mà thật sự nắm giữ thủy giải. Không hổ là tiên tài a. Mọi người sắc mặt phức tạp, không ít người một mặt khổ tâm, trên lệch quá xa. Xin hỏi ngài Trảm Phách Đao có cái gì năng lực đâu? Diễn viên quần chúng ngất thu hồi tiểu tâm tư trong lòng, lư khí lập tức hách khí rất nhiều. Ta trạng phế đạo, U Minh Thủy Yêu, là thủy hệ trạng phế đạo, thiên hướng về quỷ đạo hệ. U Minh Thủy Yêu năng lực chủ yếu có hai cái, thứ nhất, tăng tốc quỷ đạo chú ngự niệm tụng tốc độ, hơn nữa tăng cường bỏ qua chú ngự phía sau thả ra quỷ đạo uy lực. Thứ hai, U Minh Thủy Yêu có thể không ngừng từ chúng quanh hấp thu linh tử bảo trì thủy giải trạng thái, đồng thời sẽ đem dư thừa bộ phận truyền tống đến trên người của ta, lấy thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. La Thiên nhất khuôn mặt kiêu ngạo. Đương nhiên đồng thời cũng che giấu là tối trọng yếu năng lực, tin tưởng gặp phải địch nhân của nó nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cái gì? Khi nghe đến U Minh Thủy Yêu hạng thứ nhất năng lực lúc, Kỵ Sĩ Gà liền đột nhiên biến sắc, nhưng mà sau đó nghe thấy người thứ hai năng lực phía sau, hắn càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thân là cấp đội trưởng cao thủ, hắn tự nhiên biết cái này hai hạng năng lực ý vị như thế nào. Có hai loại năng lực này, La Thiên nhất định chính là một đại quỷ đạo phóng thích máy, mà lại là một bên phóng thích một bên bổ sung năng lực loại kia. Sơn Bản, ngươi quả nhiên không hổ là ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Cố gắng lên, tin tưởng ngươi nhất định có thể đi được càng xa. Sắc mặt phức tạp nhìn xem La Thiên, Kỵ Sĩ Gà một mặt chân thành tha thiết, đa tạ đội trưởng khích lệ. Ta sẽ nỗ lực, vì chúng ta mười phiên đội mã cố gắng. Cảm nhận được sự hỉ sú của A Tuệ Hi dịu chân thành, La Thiên sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói: "11 thứ 11 chương đệ tam chỗ ngồi thứ 11 chương đệ tam chỗ ngồi, hiện thế, không biết rút gọn rõ nào, chết cũng không chịu sử dụng thủy giải giải phóng tụ bạch tuyết cũ chỉ kỵ dù kỵ ạ bị một đầu rất yếu hư đánh trọng thương không dậy nổi, một bên gấp gáp mọi mọi an nguy cũ rổ xạ kỵ y chỉ gỗ cũng bị cái này không giải thích được tình huống làm cho không biết làm sao. Ngươi chỉ ngươi mọi mọi sao?" Chật vật dù kỵ ạ hai tay cầm dao, chỉ vào nhất hộ, tiếp nhận lực lượng của ta, trở thành tử thần a. Nhất Hộ bắt lấy thân nào, mũi dao đâm vào phần bụng, lập tức linh áp nổ đùng, cuốn lên khí lãng cuồn cuộn. Bùi mù tan hết, Cụ Dỗ Sạ Kỳ chỉ gỗ một thân màu đen xỉ hackers, sau lưng đeo nghiêng một cái trường mộ trường triều rộng trạng phế đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm kinh ngạc vô cùng hư. Nhất Hộ chấn thân nhảy lên, tại hư chưa trước khi phản ứng lại, từ hắn trong lòng bàn tay đoạt lại muội muội, để ở một bên, lập tức, xoẹt một tiếng, chỉ một đao, đem hư chém nhúng giết. Trường phế đao, cư nhiên như thử cực lớn sáu. Dụ Kỳ ạ con ngươi hư co lại, lẩm bẩm nói: Rốt cục vẫn là đi lên bước này sao? Nhà lầu bên trong nằm dưới đất cụ Dỗ Sạ Kỳ sần mở hai mắt ra. Mặt mũi tràn đầy khổ tâm, Linh Vương đại nhân, ngài giao cho ta nhiệm vụ sau cùng ta đã hoàn thành. Về sau thời điểm gặp lại, chỉ sợ là địch nhân rồi. Nhất hộ, còn nhớ rõ ta giải thích cho ngươi rủ nằm lúc nói lời sao, ngươi nhất định muốn cố gắng thủ hộ hai cái muội muội, cho dù chết cũng không thể để người xa quê các nàng bị thương tổn. Cha ngươi ta cũng sẽ nỗ lực, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ta Cujou Saki nhà ngươi. Cujou Saki ỉn trong mắt lập lòe vẻ dữ tợn. Một viên cuối cùng quân cờ cũng liền bị, kế hoạch của ta có thể khởi động. Tiếp tiếp, liền để các ngươi những thứ này tóc kém tổn tại chứng kiến ta thành thần thời khắc a. Huệ Hùi... Hùi... cô man đò Màu trắng hư đêm trong cùng, nhìn trong màn ảnh hết thảy, Etjen vất ống tay áo một cái, bình tĩnh khuôn mặt khó nén trong mắt điên cuồng. Một cái rộng lớn vô ngần không gian, một tòa cung điện hùng vĩ, một cái thân mặc cao quý đồ đông nam tử thần bí, thấp giọng lẩm bẩm, hồn phách hợp nhất, mấy ngàn năm, thật sự có thể làm đến sao? Tính toán, cuộc sống như vậy cũng không tệ a6. Xoay dây ấy, 10 phiên đội đội xá cửa ra vào. La Thiên Hỏa năm cái đồng dạng phong trấn phó phó tự thần tự hộ hệ cổ mẫn trở về. Nhiệm vụ lần này thật đúng là nguy hiểm a, thế mà gặp nhóm lớn Ly An, nếu không phải là Sơn bản tứ tọa mà nói, thiếu chút nữa thì không về được. thực sự là cảm kích vạn phần a. Diễn viên quần chúng bính gương mặt vẻ cảm kích. Bính, không phải đã nói rồi không muốn như vậy sao lạ là sao? La Thiên Dạ vừa tức giận nói, quá khách khí, bảo ta sơn bản hoặc tên đầy đủ liền tốt. Sơn bản quân, nói đến ngài thực lực tăng trưởng chính xác không phụ danh thiên tài a. Lần này trở về, cũng có thể khiêu chiến đệ tam chỗ ngồi đi. Đi theo ở bên cạnh ngài, ta cảm thấy thực lực của mình cũng lớn bước tăng lên. Một người khác thông minh mà chuyển đổi chủ đề, thuận tiện nho nhỏ mà vớt đôi linh mợ. Mặc dù thực lực có thể còn chưa đủ, nhưng ta vẫn nghĩ thử một lần. La Thiên nhất hôn mặt khiêm tốn nụ cười, trong mắt lại thoáng qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ khinh thường. Cắt. Đệ tam chỗ ngồi tính là gì, chính là đội trưởng nhất cấp ta cũng có thể qua mời chiêu. Thực sự là trời mong啊, cùng cấp đội trưởng đếm được giao đấu, gỉ hẳn thực sự có yếu. Kể từ gia nhập vào 10 phiên đội phía sau, La Thiên liền bắt đầu điên cuồng làm đủ loại nhiệm vụ chiến đấu. Hắn ban ngày cùng đủ loại hư chiến đấu, lúc nghỉ ngơi liền tiến vào sang linh giới, tinh tế tiêu hóa quá trình chiến đấu, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa gặp phải đối thủ cường đại cụ hiện hóa đến trong không gian xem như buổi luyện. Mặc dù chỉ có mấy tháng, La Thiên lại có biến hóa thoát thai hoàn quách. Mặc dù đang trong hiện thực thời gian chiến đấu không giải, La Thiên lại tại Sang Linh giới bên trong không nghỉ ngơi mà chiến đấu mấy chục năm. Nếu như không lo lắng tinh thần hao mất, La Thiên còn có thể tu hành càng lâu. Mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu, thời gian mấy chục năm lắng đọng, La Thiên đã không còn ban đầu ngây ngô, tản ra một cốt thành thục chứng trạc khí tức. Lúc này La Thiên, giống như một cái phủ đầy bụi kiếm, nhìn như bình thản không có gì lạ, ra khỏi vỏ ngày, chắc chắn kinh động thiên hạ. Cùng lúc đó, La Thiên còn lợi dụng trong khoảng thời gian này đi khắp xảy ra cùng tại 10 phiên đội bên trong tạo địa vị của mình cùng uy tín, dùng trong tay kiếm lấy được 10 phiên đội tứ tọa vị trí. Lần này trở về Hắn tính toán khiêu chiến đệ tam chỗ ngồi, để cho mình uy nghiêm tiến thêm một bước, vì đón lấy loạn chiến tích lũy thẻ đánh bạc. Tính toán thời gian, còn có hơn 10 ngày Sơn Bản gần như hữu sẽ trọng quốc liên sẽ phái người đi bắt cũ chỉ kỳ dù kỳ ạ, ta cũng nên chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Ngày thứ 2, 10 phiên đội đội xã. Chúng đội viên nghị luận ầm ĩ nghe nói không, hôm qua trở về Sơn Bản tứ tọa hôm nay đem khiêu chiến bổn điển đệ tam chỗ ngồi, lại muốn tiến hành khiêu chiến sao? Mỗi lần ra ngoài nhiệm vụ trở về phía sau đều sẽ khiêu chiến một lần, tại trong vòng mấy tháng liền từ phổ thông đội viên trở thành tứ tọa, Sơn Bản quân tăng lên tốc độ đã rất khủng bố. buốn cho rằng lần này sẽ không như thế nhanh sáu, quá đà kích người 6. Một đội viên một mặt hỏng mất bộ dáng. "Tốt, đừng như vậy. Cùng loại thiên tài này tới so sánh, không phải cho mình ở mức sao?" Dù sao thiên phú của hắn liền trung đoàn trưởng đại nhân cùng chư vị đội trưởng đại nhân đều cùng tán thưởng a. Một cái khác đội viên khuyên giải nói, trong mắt cũng ẩn ẩn chạy qua vẻ ngưỡng mộ. "Tiến tĩnh, Kisuga đội trưởng, Matsu Moto phó đội trưởng, sơn bản tứ tọa cùng chư vị chỗ ngồi qua tới." Một người quát khẽ, mọi người nhất thời an tĩnh lại. "Hôm nay, tứ tọa sơn bản 57 tiêu chiến đệ tam chỗ ngồi bổn điện hòa giới." Phản sẽ sơ VIP, trừ vị đều là trọng tài. Masumoto mở ra kết giới, phòng ngự linh áp tiết ra ngoài, tổn hại đội xã. Kisugea dặn lược nói vài câu, ra hiệu mà sủ Moto dặn chỉ củ bảo hộ đội xã. Đối với cái này trận chiến kết quả hắn đã có thể đoán được, mấy tháng này đến nay, đối với La Thiên tăng mạnh thực lực hiểu sủ Gaea đã chết lặng, trong lòng cũng không khỏi có chút ít gắt. Bốn điên quân, đã tạ. Thì lễ một cái, La Thiên rút ra một mực bảo trì thủy giải trạm thái trạm phách đao U Minh thủy yêu, phía bên phải phía trên nghiêng nhất trạm, thân kiếm vạch ra một đường vòng cung lên dáng, xích hỏa pháo. Cái gì? Bốn phía kinh ngạc. lấy Trảm Phách Đao làm dẫn, thi triển Quỷ Đạo. Đây là đoạn thời gian gần nhất La Thiên nhất thẳng đang suy tư một vấn đề. Cân nhắc đến rồi đi thế giới này sau phát triển, La Thiên quyết định lấy Quỷ Đạo làm chủ, Trảm Phách Đao làm phụ, tiến hành chiến đấu. Dù sau đó là một linh thể thế giới, Trảm Phách Đao cũng chỉ là linh hồn phối hợp linh lực hình thành linh hồn chí nhận, không phải tư thể, ra thế giới này, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Quỷ Đạo thì lại khác. Quỷ Đạo là một loại pháp thuật, chỉ cần rõ ràng hắn phát ra phương thức, làm sơ sửa chữa, tại bất luận cái gì tồn tại lực lượng nguyên tố thế giới đều có thể sử dụng. Cái gì? Gặp La Thiên cư nhiên nhất kiếm chém ra một thức quỷ đạo. Đối diện buồn điện hòa giới cũng rất là giận mình, bất quá dù sao không phải là tên soan sĩnh, hơi chút trì trệ liền phản ứng lại, lấy thuần bộ rời đến phía bên phải, né qua. Thế nhưng là, đã đã quá muộn. Trảm lôi, trảm lôi, trảm lôi. La Thiên Liên thanh quát lên, chém ra hơn 10 đạo mầu trắng lôi đỉnh, mũi kiếm trên không chúng khắc họa ra một đạo lôi chi phù văn, hét lớn một tiếng, "Quần ma luân vũ, lôi đỉnh hòa giới." Trừ Thiên Lôi đỉnh, ngưng. Thiên Long lôi giống thảo. Ngân một tiếng mang theo âm thanh sấm sét long ngâm vang lên, một đầu trưởng thành vòng eo kích thước, năm sáu thước chiều dài tiểu lôi long trống rống xuất hiện, miệng rộng mở ra, một đoàn phát ra tứ tứ tiếng vang màu trắng lôi cầu đống nhiên thành hình. Nhẹ nhàng phun một cái, lôi cầu gào thét lên phóng tới chật vật tránh né bổn điện hỏa giới. Điên cùng a, cần tăng. Bổn điện hỏa giới gầm thét, chạm phách đao hóa thành một cái pháp trượng, chém về phía lôi cầu. Oeng, một tiếng nổ tung, toé lên bụi mù cuồn cuộn. Khu khu sáu. Bổn điện hỏa giới lấy pháp trượng chống đỡ cơ thể, cả người bốc khói, lớn tiếng ho khan, trên thân còn thỉnh thoảng tóe lên một tia dòng điện. Tinh La Kỳ Bố Thú chi cốt, tháp nhỏ Hồng tinh, sắt thép bánh xe, động là gió, chỉ là khoảng không, trường thương hô kích thanh âm tràn đầy hư thành. Phá đạo, so nguyệt lôi rừng thảo. Một bên ngâm tụ Trú Văn, một bên lấy U Minh thủy yêu thi pháp, La Thiên đem hai đạo phá đạo kết hợp một đạo, xúc trong tay, nói, Bốn Điện Quân, nhận thua đi. Ta còn không có bại đâu sáu. Bốn Điện Hỏa Giới gắt gao cắn môi, run rẩy đứng lên. Không biết tốt xấu. La Thiên sầm mặt lại, quát lên đi. Hai đầu cuốn quanh ở cùng nhau cổ sáng xoay tròn lấy, nhanh chóng bay về phía Bốn Điện Hỏa Giới. Ngồi ngay ngắn ngủ sườn, Kỳ Ổ Dĩ Mạn gặp buồn điện hỏa giới căn bản là không có cách di động, chớ nói chi là phòng ngự, thì sủ cái a một cái thuần bộ xông vào kết giới, bang long thủ hộ. Ở giữa một đầu to lớn bang long giống con cự mãng đồng dạng bản thành rống rượi hình trụ, đem hai người vây vào giữa. Oèn! Và cô sáng đâm vào bang bích bên trên, kịch liệt nổ tung, bang long một hồi lay động, vỡ nát. Sơn bản, người sau này sẽ là ta 10 phiên đội đệ tam chỗ ngồi. Đỡ lấy một mặt khổ sở buồn điện hỏa giới đi ra, cái sủ cái hạ trầm giọng nói. 12 thứ 12 chương ngoại ý liệu chiến đấu thứ 12 chương ngoại ý liệu chiến đấu, trở thành 10 phiên đội sau ngày nào đó. Tĩnh Linh Đỉnh nào đó khối khu vực, La Thiên đang mang theo bốn cái đội viên nhàn nhã tốn trà. Một bên lười biếng bước chân đi thong thả, La Thiên nhất biên hòa bốn người khác nói chuyện tào lao. Đột nhiên, "oanh" một tiếng vang thật lớn, Tĩnh Linh Đỉnh bầu trời truyền đến tiếng nổ, sau đó bốn đạo hào quang chói sáng giống rơi xuống lưu tinh, phân tán rơi xuống, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại bốn đạo tươi đẹp vết tích. "A, đó là cái gì? Thế mà tại Tĩnh Linh Đỉnh bầu trời?" Tĩnh Linh Đỉnh không phải đều bố trí nghiêm mật cấm bay cất giỡ sao? 500m trở lên không trung thế nhưng là hiện đầy phát động thức cấm chế a. Một đội viên mần ngơ, giật mình nói, "Là lữ hoa sao?" Một người sờ sờ cánh, không xác định vấn đạo, hơi có chút không thể tin được. Xem ra hẳn là A6. Đối với cái này kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, những người khác cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, một người cười lạnh nói, thật là có không sợ chết đâu, lại dám xông vào Tĩnh Linh Đỉnh. Từ Tĩnh Linh Đỉnh thành lập từ ngàn năm nay, cứ việc đang cùng giả trong đối kháng một mực xuất phát từ hạ phòng, nhưng mà xem như tự thần chúng hắc ổ, kinh doanh ngàn năm, đâu chỉ tưởng đồng vết sát, cho tới bây giờ không có kẻ đối địch dám như thế trắng trợn xâm nhập. Thế nhưng là những thứ này, một mặt cuồng nhiệt tiểu lâu la nhóm cũng không biết, theo một cái tên là Cụ tổ Sạ Kỳ chỉ gỗ thiếu niên đến đến Tinh linh đỉnh thai nạn cũng sắp bắt đầu nó đem bị một lần lại một lần đánh thành phế tích. Đồng thời nội bộ phản bội, tử thần chúng cũng sắp bị ẻo e rèn bọn người hùng hăng đánh mặt. Giống như những thứ này bị tẩy não cấp thấp tử thần, thật sâu vì xem như tử thần mà kiêu ngạo. Trong lòng bọn họ, tử thần phải không có thể chiến thắng, tự nhiên, xem như chết thần đại bản doanh tinh linh Đình cũng là bền chắc không thể gãy. Không nhìn hàng năm đại lượng cấp thấp tử thần mất mạng tại vây tay truyền thực, bọn hắn giơ cao lên chính nghĩa đại kỳ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà tiến đến chịu chết. Mà, chính là cổ đại Nhật Bản trung tầng giai cấp võ sĩ giai tầng đặc điểm. Những chuyện này còn không cần chúng ta đi lo lắng. Phía trên sẽ có người quản. Nếu như quyết tâm thực sự là lư hỏa mà nói, tự nhiên sẽ thông báo. Chúng ta vẫn là đảng hoàn tuần trà a. Hai cánh tay cắm vào rộng lớn trong tay áo, La Thiên nhất phó bình chân như vậy dáng vẻ, trong lòng cảm thán, ai, thời gian nhàn nhã cuối cùng vẫn là kết thúc. Kuzosaki a Cudzosaki, ngươi thật đúng là một tài tinh a. Cảm thấy cấp trên không vui, bốn người rất sáng suốt im lặng, hai mặt nhìn nhau, không biết chính mình mấy người lại như thế nào trêu đến tên thiên tài này mất hứng. Bốn cái quang đoàn lặng yên rơi xuống đất, tia sáng tan hết, hiện ra trong đó bóng người. Trà độ, dã nhất cũng là một thân một mình. Mà các EC đa vũ trụ cùng bờ giếng trước cơ một tổ, nhất hộ cùng Cị Bạ gặm dù một tổ. Dạ nhất tên đầy đủ Cị Hạo Ấn rọ gì kia, nguyên bản hai phiên đội bí mật linh hoạt đội trưởng, phía sau bởi vì hảo lưu hữu rự hạ dạ kỳ sĩ kèm một chuyện phán gia tịnh linh đỉnh, ẩn thân tại hiện thế, bình thường cũng là một con mèo đen hình thái EC đa vũ trụ hữu vị QC, một loại sử dụng cùng tiến cùng hư chiến đấu, cùng âm dương sư không sai biệt lắm nghề nghiệp sĩ bạ gặm dù bởi vì đại ca sĩ bạ kèm một chuyện đối với tử thần lòng mang oán hận, nghe nói nhất hộ bọn người muốn tìm chết thần chiến phước. Song Phong nhận việc đến đây bờ giếng trước cơ cùng xá độ dạ sủ tỏ dạ đều là đã thức tỉnh năng lực đặc thù nhân loại, bờ giếng bởi vì năng lực có thể không nhìn thời gian và không gian pháp tắc, bị S zện ca tụng là khinh nhờn lực lượng của thần, phía sau còn bởi vậy bị S zện bắt đi. Vừa rơi xuống đất, nhất hộ cùng Nam thiếu nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, thừa dịp người không có phát hiện lập tức trốn đến một chỗ góc tường phía dưới, thò đầu ra xem xét hoàn cảnh xung quanh. Trực giác của ta nói cho ta biết, hẳn là đi bên này. Sáp nhận bốn phía không lượi phía sau, Nam thiếu chỉ vào hướng tay phải hướng, một mặt nghiêm túc. Trực giác Ngươi xác định người viên kia bị ngươi đại tiệp gạ củ bằng mọi cách trà đạp đầu có thể sinh ra loại đồ vật này?" Nhất Hộ nhìn chằm chằm Nam thiếu đầu nhìn hồi lâu, biện suất một câu. "Cái gì?" Nam thiếu nghe xong Nhất Hộ mà nói, lập tức liền nổ, "Chẳng lẽ ngươi cái kia màu da cam đầu nhím so với ta tốt sao?" Đầu nhím, "Ngươi có tư cách nói như vậy ta sao? Ta đây thế nhưng là pháo hoa độ, không giống ngươi, trời sinh màu da cam có nhím, xem xét chính là thiếu niên bất lương, khó trách bị yêu cầu mỗi ngày 7h về nhà." Quả nhiên, ngươi cuối cùng chừa nhận ngươi cái kia trí thông minh là không đầu là bị pháo hoa độ. Nhất Hộ đặc ý cười to. Nham thiếu lệ rơi đầy mặt, đi bên trái A6. Tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người chú ý. Có lũ ma xâm lấn, thỉnh các vị tử thần chú ý lùng tìm, một khi phát hiện, lập tức bắt. Ngay tại nhất hội bọn người xâm nhập sau đó không đến 2 phút, một cái giọng nữ tại Tĩnh Linh đỉnh trên không vang lên, đang tại tuần tra tử thần nhóm lập tức hành động, nhất là giống ban mắt một góc cùng nghệ dạ sợ xuyên tự mình làm những thứ này 11 phiên đội chiến đấu của nhóm nhóm. Không thể không nói, Tĩnh Linh đỉnh khẩn cấp cơ chế vẫn là rất hoàn bị. Các vị hẳn là nghe chưa, nhất phiên đội thông báo khẩn cấp. La Thiên trầm giọng nói, hai người các ngươi, phía bên trái các ngươi, phía bên phải Ta liền đến phía trước đi kiểm tra. Các ngươi nếu như phát hiện xâm lấn lữ hỏa mà nói, lập tức phát tín hiệu. Lữ hỏa tất nhiên quang minh chính đại như vậy mà xuống tới, nhất định không phải nhân vật đơn giản. Thầy à, bốn người không mình hành lễ, chia hai tổ một đường chạy chậm đến rồi đi. Đây là cái tình huống gì? La Thiên nhất lộ hướng về phía trước, chuyển qua góc tường, lập tức trợn tròn mắt, làm cái lông a. Đâm đầu vào rõ ràng là một mặt vẻ đề phòng nhất hộ cùng nham cứu. Các ngươi là người nào, lữ hỏa sao? Đấy lòng thầm mắng một câu, La Thiên phản ứng lại, giả vờ không biết trước mắt hai người, vấn đạo. Nguy rồi. Hai người cũng không nghĩ đến như thế nhanh lại đụng phải địch nhân. Tính toán, ta cũng không hỏi các ngươi tên, nếu là lữ họa, bắt lấy liền tốt. La Thiên khoát tay áo, cũng không quá muốn cùng cụ rỗ xạ kỳ ý chỉ gỗ loại này, La Thiên đạo khí vận chỗ trung nhân vật chính có gặp gỡ quá nhiều. Mặc dù còn không biết nhất hộ phải chăng cùng kia cái gì quỷ đạo cấm thuật quần trục có quan hệ, nhưng mà nếu cùng hắn lui tới mất tiết, gây nên thiên đạo cảnh giác, đến lúc đó phá đám liền phi toái. Giống La Thiên những thứ này kế thần giả đến, thiên đạo đương nhiên biết, bởi vì chỉ là ném ảnh bị mặt, chỉ cần lúc này mặt phát triển không bị xáo trộn tới trình độ nhất định, thiên đạo cũng sẽ không để ý tới. Hừ. rất có tự tin a. Phách lối như vậy, ngươi cứ như vậy vững tin có thể bắt lấy chúng ta." Nham thiếu một mặt cười lạnh, bộ dáng khinh thường. "Tin hay không là của ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta." La Thiên lười nhác giảng giải, quắt khế, sinh hoạt pháo. Tay trái huơ tròn, tay phải rút ra U Minh thủy yêu, huy kiếm nhất trạm, hai đoàn đỏ rực lẽ nở rỉ bạn phân biệt đánhút về phía hai người. Thuấn bộ lóe lên, Nham thiếu tránh đi đánh tới linh lực cầu, kinh ngạc nói, "Ngươi chính là trong truyền thuyết kia thiên tài, có thể dùng trảm phách đao phát ra quỷ đạo, hơn nữa tiến hành cải tiến, sáng tạo ra mới quỷ đạo hệ kỹ năng thiên tài núi bản 57." Không nghĩ tới thiên tài như ta chi danh thế mà truyền đến rủ cùng gái. Rất có ý tứ a." La Thiên tự giễu nở nụ cười, động tác trong tay không chút nào không ngừng, quất lên, Phượng đạo chi 63, tòa điều tòa phượng. Hai đầu to lớn xiển xích bay lượn hướng về hai người quần đi. "Đừng quá xem thường người." Bị La Thiên lấy một chọi hai thái độ sở kích giận, nhất hộ thuần bộ lóe lên, vòng qua xiển xích, hướng hướng La Thiên. Thi hồn giới có một rất cổ huyết quý cũ, tại chính nghĩa lý niệm quán thâu phía dưới, một đối một là rất thần thánh, cho nên La Thiên lấy một chọi hai là đối nhất hộ hai người lớn nhất vị thị. Khi nhìn đến nhất hộ đã xông lên phía trước, thế là Nam thiếu tại tránh đi xiềng xích phía sau, thối lui đến một bên, không còn nhúng tay. Cắt, nhàm chán quý cũ. La Thiên lạnh rên một tiếng, chỉ huy hai đầu xiềng xích công kích nhất hộ, linh lực diễn sinh, nặng bao nhiêu xiềng xích, cuốn. Hai đầu trên xiềng xích linh lực ngưng kết, diễn sinh ra năm, sáu đầu mới xiềng xích, cùng nhau hướng nhất hộ cuốn đi. Đường đường đường sáu. Nhất hộ không ngừng bổ về phía xiềng xích, nhưng mà ngoại trừ chặt đứt một hai đầu, sinh ra càng nhiều đầu bên ngoài, hoàn toàn ở làm chuyện vô ích. Chỉ lát nữa là phải bị vô số xiềng xích vây quanh, liền thuần bộ cũng không cách nào thi triển, Nhất Hộ cắn răng một cái, giơ cao lên đao mổ heo chạm mượt hướng phía dưới hung hăng chém vào, một nguồn năng lượng lưỡi đao xuất hiện, chém về phía xiềng xích, phá hủy sắp hoàn thành vây quanh xiềng xích tượng. Ngươi cũng sẽ một chiêu này. Đáng tiếc a, ta không phải là thanh đồng ngũ tiểu mạnh. Tiếp nối le le cái dánh, La Thiên đem chuẩn bị xong một cái khác kết hợp tự thân trạng phách đao đặc sắc quỷ dạng ném ra, cuốn sắt bắt không, minh tắc bộc linh, ưu minh cấm. Một cái màu đen vòng sáng xuất hiện ở nhất hộ bốn phía, trong đó vẽ lấy một cái ngũ mang tinh, ngũ mang tinh năm cái đỉnh điểm đều có một cái phù văn. Lập tức, năm cái to lớn màu đen hình ngũ giác lập thể cổ sắt xuất hiện ở nhất hộ bầu trời, trên cổ sắt quấn quanh lấy vũ động xiển xích màu đen. Cổ sắt mới vừa phù hiện, lập tức lấy có thể so với tốc độ thuần bộ rơi xuống, vừa vặn rơi vào ngũ mang tinh đỉnh điểm bên trên, tại nhất hộ trước khi phản ứng lại đem hắn bao bọc vây quanh. Đồ vật gì? Nhìn ra trước mắt đồ vật khó đối phó, nhất hộ lại xuất chiêu. Làm. Năng lượng lưỡi dao đâm vào một cây trên cổ sắt, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Năng lượng lưỡi dao vỡ vụn, cổ sắt hoàn hảo không chút tổn hại. Lại tiến bộ, đáng chết nhân vật chính hình hư. La Tiên hận đến ngửa ngáy hàm răng. Làm sao có thể Nhất Hộ vừa sợ vừa giận, cho tán nát. Một đạo so vừa rồi lại hơi mạnh năng lượng lưỡi dao chém về phía cổ sắt, đáng tiếc, đã quá muộn. La Thiên tâm niệm khế động, trên cổ sắt xiềng xích màu đen kéo chặt lấy Nhất Hộ tứ chi, làm một tiếng vang nhỏ, chàng ngụyệt rất xuống đất. Ta linh áp 6. Nhất Hộ con ngươi thích chặt, lên tiếng kinh hô. 13 thứ 13 chương vị diện bài xích thứ 13 chương vị diện bài xích, chuyện gì xảy ra? Ta linh áp 6. Hoàn toàn không cách nào đã không chế 6. La Phong ấn sao? Phán giấc được biến hóa trong cơ thể, Nhất Hộ sắc mặt trắng nhợt, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, không ngừng mà rẽ rủa lại tổn công vô ích. Quá sát càng ngày càng gấp, sẽ không cứ như vậy bị ba ta. Đây cũng quá yếu đi." La Thiên nhíu mày, hoàn toàn không có nghĩ qua Nhất Hộ trở thành tử thần núi bao lâu, mà mình tại sang linh giới tu luyện bao lâu, dứt khoát phóng lượng, nhường, nhường hắn chạy trốn tính toán. "Nhất Hộ!" Nam thiếu lớn tiếng la lên, Nhất Hộ cúi thấp đầu, không có phản ứng chút nào, đã giận sáu. "Thạch sóng pháp sa hóa." Nam thiếu hét lớn, tay phải đè lại mặt đất, ù ù cục truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái, Nam thiếu trước mặt mặt đất bắt đầu sôi trào, hóa thành phiên trào cắt vàng. "Nhiam cát, đi." Nam thiếu đưa tay chỉ hướng Nhất Hộ phương hướng. Mặt đất cái kia một vùng cắt vàng không ngừng mà đồng hóa trước mặt nham thạch, tuấn hướng nhất hộ, La Thiên cũng hết sức phối hợp đem gắt giao quấn quanh ở nhất hộ xích sắt trên người lặng lẽ bung ra mấy phần, đồng thời giải trừ cổ sắt phong ấn hiệu quả. Ai ngờ, cái này tốt như thế cự động suite chút nữa nhường hắn vạn kiếp bất phục. Duki A6. Từ hình 6. Hôn mê nhất hộ vô ý thức nói thầm mấy chữ này, một khối tràn ngập hung ác linh áp khí tức chậm rãi từ trong thân thể ẩn nướng, tùy thời chuẩn bị phun ra. Thật sự là một phế vật. Liên trước mắt tiểu lâu La cũng lớn bất quá, còn cả ngày nhắc tới cứu trở về Duki A, thử, loại chuyện này vẫn là giao cho bản đại gia a. Nhất Hộ bên trong không gian ý thức, Hôn mê Nhất Hộ phiêu đang trên không trung, hắn thanh bảng xuất hiện một cái một thân màu trắng si hacker, mắt đen hoàng đồng tử, khóe miệng cuối cùng mang theo như có như không cũng cười tà nhất hộ, chính là nhất hộ thể nội hư chi lực lượng ý thức cụ hiện hóa. Hắn nhìn cái này hôn mê nhất hộ, vẻ mặt khinh thường, nhưng mà, càng nhiều hơn là trong đôi mắt ẩn sâu bi ai. Ngay tại bên ngoài cơ tình bắn ra bốn phía hai người một người nhường, một người cứu người, thân mật vô gian hợp tắc lúc, nhất hộ hai mắt nhắm chặt dũng dưng mở ra, màu đen tròng trắng mắt, con ngươi màu vàng, một điểm u UH hắc con ngươi, đầy mắt sát khí. Vô cùng to lớn màu đen linh áp từ nhất hộ thể nội bốc lên, một tiếng vang minh, cốt sắt, xích sắt hoàn toàn đắt bẫy, liên tục điểm cản bát đều không còn lại. Nhất hộ, ngươi không có chuyện gì sao? Gặp nhất hộ thoát khốn, Nam thiếu mừng rỡ không thôi, vội vàng nên đón tiếp lấy. Nhanh lui lại, hắn tình huống không đúng. Cảm giác đạo nhất hộ trong thân thể tràn đầy tiêu cực khí tức, phá hư dục trong linh áp, La Thiên cũng cảm thấy có chút kinh hãi, đây chính là hư hóa sức mạnh, quả là khuyết đại a. Một bên nhắc nhở Nam thiếu lui lại, La Thiên cẩn thận gọi ra một cái xích hòa pháo, ném về vẫn túi đầu nhất hộ. Lệ 6. Nhất hộ dống dương ngẩng đầu, nhìn trời thép rải. từng đạo khí tức màu đen giống như du động mãng xà, từ nhất hộ thể nội nô ra. Tế tiện tay vung lên, đánh nát hỏa cầu, nhất hộ lạnh lùng nhìn chằm chằm lui lại phòng bị La Thiên Hỏa một mặt kinh ngạc nham thiếu, trong miệng phát ra vô ý thức tiếng gào thét, lộ ra tà dị rồi rảo con mắt. Đây là sáu. Nham thiếu bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, không dám luận động. Đây là sức mạnh của Hỗ lão, ngươi tối lui, để cho ta tới. Lo lắng nham thiếu nhúng tay quấy rối, La Thiên tính toán trước tiên ổn định hắn. Chúng ta là địch nhân, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Nham thiếu nhếch miệng. Ngươi là cái kia pháo hoa thế gia sĩ bạ gẳng dù a, ta bên ngươi La Thiên tính khí nhẫn mãi giận dãi, các ngươi là tới cứu bị giam tại xám tội cung, sắp bị xử hình cụ chỉ kỳ dù kỳ a a. Kỳ thực ta cũng cảm thấy nàng tội không đáng chết, ta xấu. Hiện tại La Thiên tính toán thuyết phục Nham cứu lúc, nhất hộ làm khó dễ. Tay phải xuề năm ngón tay, giơ trên mặt đất chạm nguyệt bay đến nhất hộ trong tay. Soát thân ảnh lóe lên, nhất hộ sử dụng tuấn bộ, biến mất ở trước mặt hai người. Làm nhất hộ đột nhiên xuất hiện tại La Thiên sau lưng, một đao chạm hướng La Thiên cánh tay trái, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, La Thiên khuỷu tay khẽ cong, trong tay u minh thủy yêu vạch ra một đường vòng cung, giáng vào quần áo đeo nghiêng ở phía sau, chặn đánh tới chản nguyệt. Nhưng mà hình thành phong áp vẫn là trạng phá hộ thể linh áp, cắt đứt áo bảo, một đạo nhàn nhạt hẹp dài vết máu xuất hiện tại La Thiên sau lưng. Đường Đường Đường, Nhất Hộ nhất kích không trúng, lập tức bỏ chạy, thân ảnh chớp liên tục, không ngừng chạm hướng La Thiên. Bởi vì hư hóa nhất hộ tốc độ quá nhanh, La Thiên hoàn toàn theo không kịp, chỉ có thể bị động phòng ngự. Phá đạo chi 12, Phục Hỏa. La Thiên tay trái bấn quyết, liên tục thả ra mấy cái quỷ đạo. Phục Hỏa có thể đem linh áp ngưng làm một đường nét, bắt giữ đồng thời địch nhân công kích. La Thiên trung quanh Phục Hỏa dần dần tăng nhiều, Nhất Hộ gặp chuyện không thể làm, thuần bộ lóe lên, tối lui đến La Thiên 5m bên ngoài. dường như đang suy xét đối sách. Nhất Hộ, ngươi thế nào? Nam thiếu tử thăm dò đi về phía trước mấy bước, xoẹt nhát hung đao nhất chạm, một đạo linh nhận chém về phía Nam thiếu, sương có chuẩn bị Nam thiếu lập tức tránh ra, một mặt cười khổ, lại tiếp như vậy mà nói, nhất định sẽ bị nghe tin mà đến khác tử thần bắt được. Phá đạo chi 59, Băng Lam. Thừa dịp Nhất Hộ chém về phía Nam thiếu thời cơ này, La Thiên nhanh chóng đánh ra một chiêu quỷ đạo, vô số nhọn băng thứ hiện lên cái phếu hình dáng bay về phía Nhất Hộ, tạch tạch tạch hung đao liên chạm, băng thứ hóa thành vụn băng mãn thiên phi vũ. Nhất Hộ bị vô cùng tận băng thứ chọc giận, dung khan khản cổ họng hô Nguyệt Nha Thiên Tung. Chỉ thấy một đạo màu đen khủng lồ nguyệt nha hình linh nhận tối khô lạc hủ lập tức đem La Thiên Quỷ đạo phá hủy hầu như không còn. Màu đen nguyệt nha mang theo uy thế còn dư, gào thét lên chằm hướng La Thiên, cùng một cái thương hỏa rơi đồng quy vô tận. Đáng chết. Thư hóa phía sau lại có thể sử dụng Nguyệt Nha Thiên Sung. La Thiên tâm bên trong trầm hận, ẩn ẩn lộ ra tia sáng, độc ngẫu vân trang trí, kiệt ngạo bất tuần, điên cuồng khí độ, hiện lên lại phù định tê liệt tức thì ngăn trở á nghi, bỏ sắt thép công chúa, lần lượt tự hủy tự bồn, kết hợp a, cùng à, đại a, đầy lại địa, đồng thời biết được bản thân bất lực. Phá đạo chi 90 hắc quan. Hoàn toàn uy lực thứ 90 Hạo phá đạo từ La Thiên trong tay vừa phù hiện, Nhất Hộ lập tức cũng cảm giác không khí xung quanh trở nên mười phần trầm trọng. Vặn vẹo không khí, rối loạn linh lực phân bố, hỗn loạn trọng lực không gian, lợi dụng vặn vẹo hỗn loạn trọng lực không gian đem địch nhân nghiền nát, đây chính là thứ 90 Hạo phá đạo Hắc Quan năng lực. Phốc từng cục màu đen vách quan tại dần dần liên kết thành nhất phiến, bỗng nhiên tăng gấp bội trọng lực lập tức tổn thương Nhất Hộ nội tạng, Nhất Hộ phun ra một ngụm máu tươi. Rống, lấy trạm vách đao chẻo chống cơ thể, Nhất Hộ nửa quỳ ngã xuống đất, nổi giận mà gào thét. Ngươi muốn giết hắn sao? Cảm thấy Hắc Quan lực sát thương to lớn, Nam Thiếu hướng về La Thiên gào thét. Yên tâm, ta có phân tất. Hắn chết không được, cùng lắm thì ta sau đó giúp hắn chữa thương. Rõ. Mắt thấy màu đen quan tài khủng lô sắp khép lại, một cỗ so trước đó khủng lô ít nhất gấp 10 lần linh áp tử nhất hộ thể nội hiện lên, bánh hắc quan bạo toái. Một đoàn màu đen linh áp bao quanh nhất hộ, gào thét mà đến, ở giữa một hồi bóng đen chớp động, pháp tại La Thiên hoàn toàn không có phản ứng kịp phía trước, nặng nề mà đâm vào trên người hắn. Thình thịch hành liên tục đụng nát ba đạo tường vây, La Thiên rốt cục cũng ngừng lại, nội phủ lệch vị trí, trên thân xương cốt không biết xương sần gãy mất 4, 5 cây, miếng vỡ đâm vào phổi, tiên huyết không cần tiện giống như ra bên ngoài bù lên. U Minh thủy yêu giúp ta chữa thương. Khó khăn nói ra mấy chữ, La Thiên nhặt lên Trảm Phách Đao, U Minh Thủy Yêu bên trong linh lực tuân ra hướng La Thiên thể nội. Hấp thu ngoại giới linh lực chữa thương, đây là La Thiên Trảm Phách Đao một cái khác năng lực. Chuyện gì xảy ra? Vốn cho rằng sẽ giống bình thường một dạng, U Minh Thủy Yêu một bên chuyển vận linh lực, một bên từ ngoại giới hấp thu linh lực, La Thiên lại kinh sợ phát hiện bây giờ rất khó từ ngoại giới nhận được linh lực bổ sung. La Thiên rõ ràng cảm thấy một loại lực bại xích, vị diện lực bại xích. Bất quá cũng may vẫn chỉ là vô ý thức, nếu như là nhằm vào La Thiên mà đến, việc vui liền lớn. Đáng chết. La Thiên không khỏi thầm mắng. Trước trong thế giới bởi vì là đứng tại thiên đạo bên này, La Thiên cứ việc không có bắt được ưu đãi, nhưng cũng không có đụng tới hôm nay chuyện như vậy. Chuẩn bị không đủ, vì hôm nay bi kịch đặt cơ sở vững chắc. Nhưng mà, nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Kích lên bụi mù mới tán đi một điểm, La Thiên cái bóng tại trong đội mù chớp động. Lệ mang lên trên mặt nạ nhất hộ rít lên một tiếng, mang bọc lấy kinh khủng linh áp xông lại, Nguyệt Nha Thiên Sung, tuyệt chiêu tái hiện, một đạo vô cùng năng lượng, hình thể so sánh với phía trước còn muốn hơi nhỏ Nguyệt Nha linh nhận lập tức xuất hiện tại La Thiên đỉnh đầu. Muốn đuổi tận giết sạch sao? Hỗn đản, là ngươi mơ ta. Lại một lần nữa đối mặt cái chết đi hiệp. La Thiên nhất cắn răng, cũng không lo được cận tàng cái gì, trực tiếp xốc lên át chủ bài. Hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, bức ra hơn phân nửa tinh huyết, La Thiên sắc mặt trắng bệch, khế, lấy ta chi huyết, ngưng, Lôi đỉnh luyện ngục. Lấy La Thiên làm trung tâm phương viên trong 10m, đông rừng vô số lôi đỉnh lấp loé. Phong Liên Nhã mấy ngụm máu tươi, tại nguyệt nhận bị đánh nát đồng thời, vừa vặn cũng tại trong phạm vi nhất hộ bị trực tiếp đánh trọng thương ngã xuống đất. Dận Hàn Ly, dùng khí lực cuối cùng hô lên ba chữ, La Thiên hai mắt nhắm lại, hôn mê. 14 thứ 14 chương vòng xoáy thứ 14 chương vòng xoáy, khổng lồ như vậy linh áp đụng nhau sáu cấp đội trưởng linh áp 3 động 6. Rất lạ lâm a, a, không đúng, trong đó một cố có chút quen thuộc, giống như đã từng thấy qua đâu sáu. Hư hóa nhất hộ phát ra Nguyệt Nha Thiên Sung cùng La Thiên Lôi Đình luyện mục chạm vào nhau, đưa tới linh áp 3 động lập tức truyền khắp hơn phân nửa sẩy dày, các vị đội trưởng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Cái này ở linh áp 6. La Sơn bản đệ tam tịch, Kisugi Atsushi dịu chấn động, sắc mặt phức tạp, đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Tới đụng nhau một cố khác linh áp, La Lư Họa a không nghĩ tới xâm lấn Lư Họa bên trong lại có nhân vật này, chuyện lần này, xem ra sẽ không như thế đơn giản kết thúc ga 6. Vào đêm Sợi dây ấy, nào đó đầu trong cống thoát nước. Hoa Thái Lang, còn không có tốt sao? Sắc mặt tái nhợt, một thân chất vật không chịu nổi dáng vẻ nham thiếu bất an nhìn xung quanh, giọng mang lo lắng hỏi, "Thật vất vả thoát khỏi đám kia tử thần đuổi bắt, chạy trốn tới ở đây, nhất hồ nếu như còn không tỉnh lại lời nói, ta nhưng là không kiên trì nổi." Hô, tốt. Kế tiếp thì nhìn chính hắn, vung lòng mà than khẽ một hơi, tứ phiến đội thất tọa hạ nạ tạ dạ mạ đã xoa xoa trên trán mịn mồ hôi, toàn thân vô lực ngồi dưới đất, "Mệt chết ta." Hắn thương tốt trọng, thế mà toàn thân cao thấp không có một chỗ là hoàn chỉnh. Bất quá cũng may đầu không bị thương, không phải vậy xấu. Còn không phải kia cái gì đại thiên tài sơn bản 57 đánh? Đáng giận, thật muốn đập hắn một cước. Còn nói cái gì ta có phân cấp căn loại, hoàn toàn dựa vào không được đi. Nham thiếu một mặt khó chịu bộ dáng, ánh mắt rời xuống, chuyển tới nằm trên đất một người khác trên thân, con mắt chuyển động, dường như đang cân nhắc từ nơi nào đặt chân. Mà người này lại là La Tiên. Ngươi muốn làm gì? Hoa Thái Lang cảnh giác hỏi, sơn bản đệ tam tịch tình huống hiện tại, có thể chịu không được ngươi một cước. Đã biết. Nói đùa mà thôi rồi. Nham thiếu cười ha hả. Thương thế ra sao của hắn, nhìn tái nhợt rất cái nào? Ta cũng không tin tưởng đây là cái tình huống gì sáu. Hoa Thái Lang buồn rầu gãi gãi đầu, hoang mang nói, "Sơn bản đệ tam tịch trước kia cũng bị thương rất nặng, nhưng lúc này trên thân thể thương rõ ràng đã tốt sáu. Trảm phách đao tựa hổ vẫn luôn đang chậm chậm hấp thu trong không khí linh lực thay hàn chữa thương. Thế nhưng lạ quái là, trong cơ thể hắn linh áp ba động yếu đáng thương, vẫn còn chưa hồi phục dấu hiệu sáu. Ta đoán cái này hẳn là hắn một mực hôn mê bất tỉnh nguyên nhân a. Mà khác, thân thể của hắn rất kỳ quái a. Trảm phách đao lại có thể chủ động hấp thu linh lực chữa thương, rất cường đại năng lực a. Không hổ là tuyên bố Lan Sa thiên tài a." Chấn kinh tại La Thiên Trạm phách đạo sức mạnh, nham thiếu cảm khái vân vân. Bất quá, Nham thiếu quân. Hoa Thái Lang mười phần không hiểu vấn đạo, ngươi vì cái gì đem sơn bản đệ tam tịch cũng mang đến đâu? Một người mang theo hai cái thương binh, thật tưởng cho ngươi có thể chạy ra nhiều như vậy tự thần đội bắt, ta cũng không tin tưởng sáu. Nham thiếu nhíu nhíu mày, đại khái là nhìn tiểu tử này thuận mắt a. Dù sao, hắn không có đối với chúng ta hạ tự thụ sáu. Nô sáu, nhất hộ chậm rãi mở hai mắt ra, phát ra một tiếng rất nhẹ kêu đau, nếu không phải trong đường cống ngầm vô cùng an tĩnh, hai người căn bản không nghe thấy. Nhất hộ, ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi. Gặp lại ngươi bị thương nặng như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết đâu. Nham thiếu tức động không thôi, "Điên tâm đi, ta không có dễ dàng chết như vậy." Cảm nhận được Nham thiếu thật chí, Nhất Hộ mỉm cười nói, trong lòng cảm động không thôi. Bất quá lập tức giống như nghĩ đến cái gì một dạng, sắc mặt tảm đạm, "Ta, bại sao sáu? Liên loại trình độ này địch nhân đều sáu." Đừng nản chí a hỗn đản. Nhìn ra Nhất Hộ ý nghĩ, Nham thiếu gầm thét, "Dù kỳ ạ vẫn chờ ngươi đi cứu đâu." "Ừm." Nhớ ra cái gì đó, Nhất Hộ trên mặt tạm nhiên nhếch qué qué sạch, lần nữa tràn đầy đấu chí. Nhiệt huyết nhân vật chính liền điểm ấy hảo, tại đồng bạn lực gia trì, Sĩ khí mãi mãi cũng bảo trì đỉnh phong. Đúng, cái này cha phục là tử thần a, vì cái gì ở đây? Con có, trên mặt đất cái kia hẳn là phía trước cùng ta chiến đấu tử thần a, vì cái gì sáu? Thấy Hoa Thái Lang cùng La Tiên, nhất hộ không hiểu vấn đạo. Đây là tứ phiến đội thất tọa hạ nạ tạ dạ mã đạ, nếu như không phải hắn hỗ trợ, chúng ta sớm đã bị bắt lại, hơn nữa trên người ngươi cái kia mười phần thương thế nghiêm trọng cũng là hắn trị tốt. Nói đến nhân gia thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi nên thật tốt cảm tạ nhân gia a. Nham thiếu giới tiểu nói, đến nỗi cái này, hắn gọi sơn bản 57, 10 phiến đội đệ tam tịch. Nếu như không phải hắn trong chiến đấu nhồn mà nói, ngươi đã sớm, hừ hừ sáu. Ta là Hana Tạ Dạ Ma Đa, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Nhất Hộ đem ánh mắt chuyển hướng Hoa Thái Lang lúc, hắn một bộ bị kinh sợ bị hù bộ dáng, toàn thân đều ở đây hơi hơi phát run. Hắn xong trưởng trùng điệp dán tại mặt đất, tối người, cái trán áp sát vào trên mu bàn tay, hành một cái 10 phần trang trọng lễ gặp mặt tiết, làm cho Nhất Hộ luôn cúi tay chân, cũng đi theo hành lễ. Ngôn một tiếng kêu đau, Nhất Hộ một chỗ vết thương lại bị vỡ. Cuzu Sakikun, thương thế của ngươi còn không có tốt, không thể luận đạo. Hoa Thái Lang vội vàng đỡ nhất hộ tựa ở trên tường, lần nữa vì đó băng bó vết thương, đồng thời tại hai người chăm chú nói ra hắn trợ giúp hai người nguyên do. Tứ phiên đội vì bảo hộ tòa 13 trong đội đội y tế, cứ việc tác dụng rất lớn, nhưng một mực bị những đội khác hạ cấp tử thần nhóm xem thường, địa vị lung tung. Hoa Thái Lang cứ việc thân là thất tọa, nhưng bởi vì trời sinh tính nắc gan, tiến tới không thích nói chuyện, bị phân phối đến xám tội cùng quét dọn vệ sinh. Có khéo hay không lại bị an bài quét dọn rủ Kỳ ạ tầng kia. Cùng dù Kỳ ạ trò chuyện khiến cho hắn trong lòng tràn đầy đối với rủ Kỳ ạ thông cảm, nâng lên góp nhặt cả đời đảm lượng, coi trời bằng vùng quyết định đến đây tương trợ nhất hộ bà người. Vốn là tại bất ngờ không đề phòng, bị Nhất Hộ đánh trọng thương, số lớn tiêu cực linh lực theo vết thương tiến vào La Thiên thể nội, giống như nhỏ vào thanh thủy bên trong một nước, triệt để xáo trộn liễu La Thiên linh lực trong cơ thể di động, đồng thời cũng ngăn cản linh lực đối tự thân chữa trị. Hiện tại La Thiên bị những thứ này tiêu cực linh lực làm xuất đầu mẹ trán, nghĩ hết biện pháp đem hắn khu trừ, hơn nữa đã mới gặp hiệu quả thời điểm, Nhất Hộ làm có dễ. Không nói đạo lý chợt tăng sức mạnh, đã có thể đối với La Thiên tạo thành uy hiếp tính mạng. Bởi vì vị diện tiên đạo vô ý thức quái rối, Khi đó đã không còn cách nào khác La Thiên chỉ có thể sử dụng truyền tự từ Hạo Quân Trô huyết chú chi thuật, lấy tự thân hơn phân nửa tinh huyết làm dẫn, trong nháy mắt triệu hồi ra uy lực to lớn pháp thuật Lôi Đình luyện ngục. Trịu cái này hại người hại mình pháp thuật ảnh hưởng, khi đó La Thiên đã tàn phế, cuối cùng lại mạnh mẽ yếu bất pháp thuật sức mạnh, phản phệ phía dưới, thân thể tự phát tính chất bảo hộ khiến cho hôn mê bất tỉnh. Đáng được can mừng chính là, Vũ Minh Thủy yêu một mục trung thực thi hành La Thiên cuối cùng hấp thu linh lực chữa thương mệnh lệnh, không phải vậy La Thiên liền tàn phế đi. Bởi vì La Thiên cơ thể không muốn thi hồn giới đám người hoàn toàn do linh tử cấu thành, Hoa Thái Lang trị liệu pháp thuật đối nó tác dụng không lớn. khụ khụ sáu, không biết ngơ ngơ ngác ngác bao lâu, La Thiên hai mắt nhắm chặt cuối cùng lần nữa mở ra. Cảm giác tình huống trong cơ thể, La Thiên tâm bên trong tồi khổ, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá cũng bị thương quá nặng đi điểm a. Khiếm tổn hơn phân nửa tinh huyết, nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách bổ sung, cái này đối ta tiếp xuống hành động rất bất lợi sáu. Sơn Bản thất tọa, ngươi đã tỉnh chưa? Quá tốt rồi. Hoa Thái Lang thứ nhất phát giác được La Thiên tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy kích động. Đối với hắn loại này trời sinh tính khiếp nhược nhân tới nói, giống La Thiên dạng này chuyển kỳ thức thiên tài, là kỳ tâm bên trong thần tự a. Ấn La Thiên Tu hồi trong lòng suy nghĩ, mỉm cười nói, "Ngươi là Tứ Phiên đội Hoa Thái Lang a, ta nghe nói qua ngươi đây, thất tọa, rất không tệ a." "Thật, có thật không?" Hoa Thái Lang mắt nổi đồng đỏm, không để ý chút nào La Thiên trưởng bối một dạng ngư khí, có thể bị thần tượng trong lòng khích lệ, Hoa Thái Lang giống như điên cuồng một dạng kích động không thôi. Khục khụ, một bên Nam thiếu thật sự là không nhìn nổi, ho hai tiếng, "Là ngươi đem ta đưa đến nơi này sao, vô luận như thế nào, cảm ơn." Cứ việc không hiểu Nam thiếu ý đồ, La Thiên hay là đối với đạo tặc. Kỳ thực La Thiên vẫn là rất cảm kích Nam thiếu. Nếu như được đưa tới tứ phiên đội đội trưởng Ún Nộ Hạ Na giật chỗ, rất có thể thân thể mình dị thường sẽ bị nàng xem đi ra, đến lúc đó lại là một kiện chuyện phi phái. A, phải không xấu. Nham thiếu cũng có chút ngượng ngùng. Bên kia lư họa thiếu niên không giới thiệu một chút không. Bình tĩnh nhìn xem nhất hộ, La Thiên biết rõ còn cố hỏi. Ta gọi Curosaki Ichigo 6. Cứ việc phía trước từ Nham thiếu cho biết được thanh niên trước mắt lúc chiến đấu rất là tha thủy, nhất hộ vẫn có chút mất tự nhiên. Curosaki Ichigo 6. La Thiên hơi trầm tư, xuống cái quyết tâm. Còn có thể đi lại sao? Nếu có thể, đến bên cạnh ta tới. Yên tâm, ta không có ác ý. Gặp nhất hộ có chút cảnh giác, La Thiên bất đắc dĩ tăng thêm câu. Nhíu nhíu mày, nhất hộ tại hoa thái lang nâng đỡ tới gần La Thiên. Không nên chống cự. La Thiên khó khăn đưa tay phải ra ngón trỏ, chậm rãi tới gần nhất hộ mi tâm, đầu ngón tay ánh sáng lóe lên. Ngươi muốn làm gì? Nhất hộ quay đầu, trầm giọng vấn đạo. Ngươi nên còn không cách nào khống chế lực lượng của mình a. Đây là ta một điểm nhỏ lễ vận, nếu như ngươi còn nghĩ cứu ra cụ trì kỳ rủ kỳ ạ mà nói, cũng không cần kháng cự. Tất nhiên bị sớm cuốn vào vòng xoáy này, ta cũng tới thêm một chút liệu a6. 15 thứ 15 chương âm nhu chi tự thứ 15 chương âm nhu chi tự, nhất hộ nhìn trước mắt ánh sáng lóe lên ngón tay của, sắc mặt âm tình bất định. Nội tâm vùng vây ước chừng 1 phút, hắn cắn răng một cái, chán đưa tới. Mặc kệ, ngược lại người này cũng không có hại ta tâm tư. Hai người này là chuyện gì xảy ra? Nam Thiú có chút xem không hiểu. La Thiên ngón tay của rời đi nhất hộ mi tâm, lập tức cảm thấy 10 phần mệt mỏi. Vốn là trọng thương mới khỏi, tổn thất hơn phân nửa tinh khí, cơ thể rất suy yếu, vừa rồi lại vận dụng tương tự với thể hồi quán đỉnh pháp thuật đem khống chế linh lực cùng kinh nghiệm chiến đấu truyền cho nhất hộ, tâm lực tổn hao nhiều, bây giờ đã là suy yếu vô cùng. Lã Thiên giãy rùa đứng dậy, bày ra một cái khoanh chân ngồi tính toán tư thế, câu thông ngoại giới linh lực, ôn dưỡng thân thể. Nhất Hộ tại tiếp thụ truyền thâu phía sau, cũng một mực duy trì nhắm mắt tư thế, cố gắng hấp thu tin tức trong đó, chuyển hóa làm năng lực của tự thân. Nhất Hộ, ngươi không sao chứ? Nhất Hộ tinh thần lực cũng cường đại đến đoạn người, không đến 10 phút liền đem Lã Thiên truyền thâu tin tức hoàn toàn tiêu hóa xong tất. Chặt chẽ chú ý hắn nham thiếu gặp một lần hắn mở mắt ra, liền không kịp chờ đợi vận đạo. Hô Nhất Hộ hít sâu một hơi, hai mắt nhấp nho mấy phần thâm thủy tia sáng, phối hợp cái kia lão thành gương mặt, một cỗ thành thục khí tức đâm đầu vào mà tới. Ta rất khỏe. chưa từng có cảm giác dễ chịu như vậy. Nhất Hộ tràn đầy tự tin nói, "A, núi bạn thế nào?" "Không biết, từ vừa rồi bắt đầu vẫn bảo trì cái tư thế này, giống như tại chữa thương a, vừa rồi khí tức lại yếu đi mấy phần." Nam thiếu hồi đáp, tiếp lấy đột nhiên giống như phát hiện đại lục mới mở rộng, vây quanh nhất Hộ dạo qua một vòng, kinh ngạc nói, "Nhất Hộ, ngươi linh áp ba động vậy mà tu liễm." Phía trước một mực như cái thổ tại chủ một dạng, linh áp không giờ khắc nào không tại ngoại phóng, cách rất xa cũng có thể cảm giác được, bây giờ rốt cuộc biết tu liễm. Chẳng lẽ, đây chính là núi bạn đưa cho ngươi lễ vật? "Hỗn đảo, ngươi nói ai là thổ tại chủ a?" Ngươi cái này bị đau đầu. Cái gì? Thế mà nói như vậy bạn đại người. Một mực linh áp ngoại phóng, ngươi chẳng lẽ không như cái nhà giàu mới nổi sao? Chí thông minh là không phá hoa nam. Đầu nhím thiếu niên bất lương. Hoa Thái Lang, lần này thế nhưng là thiếu núi buồn nhất cái đại nhân tình a. Chờ hắn tỉnh lại phải hảo hảo nói lời cảm tạ mới được. Nhất hộ cảm kích nhìn vào Định La Tiên. Uy, ta nói, lễ vật kia sẽ không thật là linh áp khống chế tâm đắc a. Nam thiếu một mặt sợ hãi thán phục, ta còn chưa từng có nghe nói qua bảo hộ tòa 13 đội có cái chủng này quỷ đạo, chẳng lẽ là hắn tự mi ra? Danh thiên tài thật đúng là danh phụ kỳ thực, lực gợi phía trước ta còn không tin. Ân, còn có hắn một chút kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá kỳ quái lạ, Triêu Vũ Dạ hạ dạ tiên sinh nói tới, núi bạn trở thành tử thần vẫn chưa tới 1 năm, tại sao có thể có phong phú như vậy kinh nghiệm chiến đấu? Nhất hộ hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Núi bạn đệ tam chỗ ngồi, nhưng là một cái chiến đấu điên cuồng đâu. 1 tháng 30 ngày chí ít có 25 ngày đi tới đi lui tại Hỗ Hệ cổ môn đầu cùng thi hồn giới. Hoa Thái Lang xen vào nói, nghe nói 11 phiên đội những cái kia chiến đấu điên cuồng đều nghĩ tìm hắn tỉ thí đâu. Nay liền khó trách sáu. Nhất hộ như có điều suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, A5, một tiếng vạn phần hoàng sợ kêu the lương thảm thiết tại sầy giấy bầu trời vang lên, vị thi hồn dưới bầu trời mông thượng bóng tối, cũng mở ra một hồi đại âm u mờ màn. Đội trưởng, Esden đội trưởng 6, nhìn thấy chính mình kính yêu vạn phần đội trưởng bị người đóng đinh tại thạch trụ bên trên, nam phiên đội phó đội trưởng Non Nốt Đảo Sâm vô lực quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, gần như sụp đổ, gào khóc, Esden đội trưởng 6. Tại Non Nốt Đảo Sâm trong lòng, Esden không chỉ là đội trưởng, chú đáo hơn làm phụ thân, huynh trưởng nhân vật, đối với nhanh nhẹn tư sinh một dạng Esden, Non Nốt Đảo Sâm viên kia lòng của thiếu nữ có lẽ đã sớm luôn hãm. Nhà, đây không phải chúng ta trẻ non đạo sao, như thế nào khóc như thế bi thương đâu. Thứ nhất chạy tới là Tam Phiên đội đội trưởng Y Chỉ Ma Jin cùng phó quan của hắn Cắt Lương Y Học. Y Chỉ Ma Jin trên mặt mãi mãi cũng mang theo rực rỡ đến nụ cười quỷ dị, lại thêm kia đôi một mực khép kín, mang theo ý cười con mắt, cuối cùng cho người ta một loại người này là rắn độc cẩm rác, không dám cùng hắn đối mặt. Y Chỉ Ma Jin cũng đích xác là một con rắn độc, một đầu cao ngạo đến thế nhân không thể nào hiểu được băng lãnh chi sả. Trong lòng của hắn duy nhất nhiệt độ cũng chỉ còn lại có lúc đó bạn chơi mã sủ mộ tổ dạn chỉ cụ. Khoảng 100 năm trước, mắt thấy Ma Sủ Mộ Tô bị người khi Rei Ichimaru Gin vì cho Ma Sủ Mộ Tô báo thủ, giấn thân vào tại đại buột Eszen dưới trướng, một đám chính là hơn 100 năm, chỉ vì tìm một cái chém giết Eszen cơ hội. Ai nha ai nha, đây không phải Eszen đội trưởng sao? Thật đáng thương a, thế mà bị người đánh tại trên trụ đà nữa nha. Ichimaru Gin đi tới, khoát tay áo, khẽ cười nói. Non Lật Đảo, nhất thiết phải cẩn thận nam phiên đội, đội trưởng Ichimaru Gin. Người này 10 phần nguy hiểm, ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút xấu. Non Lật Đảo xâm trong đầu xuất hiện ngày trước phiên đánh vực tự đủ. Cẩn thận Ichimaru 6. Cẩn thận Yichi Marin 6. Bốn chữ này phản phất có ma lực đồng dạng, bùi hồi tại Non Nớt Đạo Sâm trong lòng. Yichi Marin, là ngươi đúng hay không? Là ngươi, nhất định là ngươi, là ngươi giết Ss Zen đội trưởng. Non Nớt Đạo Sâm đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra hai mắt phế hồng, mặt mũi tràn đầy nước mắt, mặt nhăn nhó bàng. Nàng điên cuồng mà hướng Yichi Marin vọt tới, ta muốn thay Ss Zen đội trưởng báo thù. Non Nớt Đạo Sâm hét lớn, giải phóng trảm phách đao, "Nợ dỗ a, bay mai, Yichi Marin, chết đi." Ngẩng đầu lên, xá trợ. Một bên cát lương y học cũng sử dụng thủy giải, chặn Non Nớt Đạo Sâm tiến công. Y chỉ mạ Liên thì che đậy tay tại một bên xem náo nhiệt. "Cát Lương, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao?" Non Nớt Đảo Sâm nghiến chặt hàm răng, nhìn thấy ngày xưa hảo hữu lúc này thế mà phản bội, trong lòng sinh sôi một tia tuyệt vọng. "Non Nớt Đảo, ngươi không thể dạng này. Ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng mà ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đối với đội trưởng ra tay." Cát Lương y hặc mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là một mặt kiên định. "Nã Nã Âu Chan, đi ngăn cản Non Nớt Đảo Sâm, đừng cho nàng làm loạn." Còn lại đội trưởng cùng phó quan nhau nhau chạy đến. Kỷ Ô Dạ cụ sồn xi si nhíu nhíu mày, đối với một bên phó quan ý lý thế bậy tự nói, mã thủ mô tô, ngươi cũng đi hỗ trợ. Kisu ga cũng phân phó mã thủ mô tô dạng chi cũ. Yichi mã đội trưởng, ngươi dạng này kích động một cái tiểu nữ hải, không cảm thấy quá mức sao? Gặp non nớt đảo sông bị chế trụ, bình thường luôn là một bộ ôn hòa nhà bên đại tộc hình tượng kỳ ộ dạ cũ sồn sỉ cũng nổi giận. Ai nha ai nha, kỳ ộ dạ cũ đội trưởng đây là đang giáo huấn ta sao? Không hổ là thương hương tiếc ngọc kỳ ộ dạ cũ đội trưởng đâu, thật là khiến người ta xúc động đâu. Bày ra khó chơi chiêu bài nổ cười, Yichi mã grin không muốn nhiều lời bộ dáng, quay người rời đi. Hừ. Kỳ ộ dạ cũ sồn sỉ dùng hừ lạnh một tiếng biểu đạt bất mãn của mình. Không bao lâu, đám người nhau nhau rời đi, xây dưới phải loạn A6. Trước khi đi, Ký ô già cụ Sǔn xī nhìn sang Sjen thi thể, bất đắc dĩ trong lòng cảm thán: "Tốt, ngay ở chỗ này tách ra, A, ta cũng muốn về hàng. An dưỡng một cái buổi tối, La thiên khí sắc đã khá nhiều, cụ rô sạ kỳ ỷ chigo, mặc dù ta không coi trọng ngươi, bất quá, vẫn là chúc ngươi có thể đủ cứu ra cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ." Nhất hộ, La thiên giọng mang thăm ý mà đối với một mặt lúng túng nhất hộ nói: "Nếu như ngươi không lĩnh ngộ và giải, không cách nào theo số đông nhiều đội trưởng trong tay cứu đi gỗ mục, trừ phi, ngươi có thể hoàn toàn chưởng khống trong thân thể ngươi hư chi lực." Vạn giải? Đó là cái gì? Nhất Hộ không hiểu hỏi. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Thưa nước độ thả câu, La Thiên chui ra cổng thoát nước, hướng đội xã đi đến. Vạn giải? Sao sáu? Nhất Hộ trong mắt lóe lên vẻ kiên định, cùng Nam thiếu, Hoa Thái Lang cùng một chỗ hướng sáng tội cung đi đến, tiếp tục đánh quái thăng cấp chi lộ. 16 thứ 16 chương hai vị người va chạm thứ 16 chương hai vị người va chạm, núi bản đệ tam chỗ ngồi, ngươi đã trở về. La Thiên chậm chạp mà đi trở về đội xã, tại đội xã phía trước thao luyện 10 phiên đội các đội viên ngự khí cũng kính hướng hắn chào hỏi. Hạ cấp tử thân sùng bái cương dạ. La Thiên lấy hắn không thuộc về mình tấn thăng tốc độ thu được tuyệt đại bộ phận đội viên tán đồng cùng Tô Tính. "Ân, ta đi trước hỉ sủ gã đội trưởng cái kia một chuyến, các ngươi cố gắng luyện tập a." La Thiên hơi có vẻ trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười ấm áp. "Các ngươi nhìn ra chưa, núi bản đệ tam chỗ ngồi giống như bị thương." Chờ La Thiên đi xa, một đội viên kinh ngạc nói. Nhìn núi bản đệ tam chỗ ngồi sát mặt, tựa hồ bị thương còn không nhẹ đâu. Một cái khác đội viên suy tư nói, căn cứ mấy cái kia cùng đệ tam chỗ ngồi cùng một chỗ tuần thú gia hòa nói, đệ tam chỗ ngồi hắn giống như gặp lư họa. "Chẳng lẽ vết thương trên người hắn là cùng lư họa lúc chiến đấu chịu?" rất không có khả năng a6. Trước đây đội viên Trần chờ nói, hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, "Để tam châu ngồi sức mạnh, cũng đã vượt qua Mã Sủ mỗ tổ phó đội trưởng. Nếu thật là Lữ Họa mà nói, như vậy lần này Lữ Họa xâm lấn 6. Ta cùng các ngươi để lộ cái tin tức, các ngươi tuyệt đối đừng nói là ta nói cho các ngươi biết đó ạ." Một cái tặc mi thử nhãn, tướng mạo thô bị nam tử lại gần. "Tôi đi, Khoắc Lát Vương, ngươi lại từ đâu lấy được đến tin tức gì? Ngươi liền không có một lần chuẩn qua." Mặc dù nói như vậy, tất cả mọi người vẫn là không tự chủ được nhích lại gần. Bắt vái sức mạnh, ở khắp mọi nơi a xảy ra phát sinh đại sự. Nam tử kia con mắt quay típ một vòng, dùng khoa trương giọng, "Khó lượng đại sự a. Đi, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Buổi chiều mời ngươi ăn cơm." Biết rõ người này tính khí nào đó đội viên không kiên nhẫn nói. "Hắc hắc truyền biến tốt chỗ tới tay." Nam tử cười đáp ý, thấp giọng nói, "Buổi sáng hôm nay, nam phiên đội đội trưởng S Jensen sở thủ kẻ bị giết chết." "Cái gì?" Đám người cả kinh liền suýt nữa thì trợn mắt. Một người một phát bắt được nam tử cổ áo bộ vị, nói, "Uy, Khoa Khắc Vương, bình thường ngươi nói lung tung còn chưa tính, loại chuyện này sao?" Nói lung tung lời nói, ngươi sẽ bị tước đoạt tử thần thân phận. Ta nói đều là lời nói thật. Nam tử cũng bị dọa, ấm thanh giải thích, tin tức này thế nhưng là, khụ khụ, người kia nói cho ta biết. Hắn nhưng là tận mắt thấy Suyện đội trưởng bị người đóng đinh ở tòa này tháp cao trên vách đá, bị chết thật thê thảm đâu. Rất nhiều phó đội trưởng cũng biết. Nói tin tức nơi phát ra, nam tử phản ứng lại, lập liếm đi. Biết nam tử có một tại bí mật linh hoạt nhậm chức bằng hữu chúng tử thần, đã tin tưởng 89 phần, không khỏi nghị luận ầm ĩ, ta nói các ngươi. Một cái xưa nay có chút hy vọng nam tử chỉnh trọng cảnh cáo đáng người, loại chuyện này, người một nhà biết còn chưa tính. Trời đối đừng cầm tới bên ngoài đi nói, không phải vậy dẫn phát hỗn loạn, đến lúc đó truy cứu trách nhiệm lúc, xui xẻo thế nhưng lại chúng ta, đặc biệt là ngươi, Khoác Lã Vương. Nam tử để mắt chừng một cái tên hèn mọn, lại tăng thêm một câu, nếu như ngươi không muốn liên lụy bằng hữu của ngươi mà nói, yên tâm đi. Tên hèn mọn tâm thần run lên, bảo đảm nói, đám người cùng nhau nhau thể, xảy ra a, phải loạn a 6. Này nam tử nhìn qua xanh biết sạch sẽ bầu trời màu lam, tự lẩm bẩm. Tựa như là kiểm chứng lời của hắn, một cái trầm thấp thanh âm nghiêm túc vang lên bên tai mọi người, tất cả tử thần chú ý, hôm nay tuyên bố thời gian chiến tranh đặc lệnh. tất cả tự thần chú ý, hôm nay tuyên bố thời gian chiến tranh đặc lệnh. Thỉnh chư vị tự thần tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lập tức, sợi dây bên trong một mảnh xôn sao. Đội trưởng, đây là có chuyện gì? Nghe thấy bên tai âm thanh, La Thiên nhíu nhĩ mày, vấn đạo, thời gian chiến tranh đặc chiến lệnh, có cần hung? Căn cứ cái kia lữ hỏa thiếu niên rằng, bọn hắn tổng cộng cũng liền 6 người. Mặc dù thiếu niên kia cự rỗ xạ kỳ ý chỉ độ thiên phú khá cao, tiềm lực cũng rất lớn, có thể cho dù hắn lĩnh ngộ và giải, cũng chỉ có hai cái đội trưởng cấp nhân vật. Chẳng lẽ bảo hộ tòa 13 đội nhiều như vậy đội trưởng, liền hai cái đội trưởng cấp đều không giải quyết được? Thiên phú, ha ha xấu. Kisu gã tự nhiên nghĩ tới điều gì, tự rễu nở đủ cười, ngày hôm qua hai cô khủng lỗ linh áp va chạm là ngươi cùng cái kia lư họa thiếu niên đưa tới a. Thật không nghĩ tới, trở thành tử thần không đến 1 năm ngươi, lại có thể đã có đủ để ngang hàng cấp đội trưởng cái khác thực lực 6. Hắc hắc cười ha hả, La Thiên Tâm bên trong cười khổ, quá độ cao điệu cũng là phiền phức a. Nói bạn, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi là có hay không còn chưa nắm giữ và giải. Kisu gã lấy lại tinh thần, đột nhiên vấn đạo. Ân, đích xác không có. La Thiên nhất sững sờ, Vẫn là lựa chọn thành thật trả lời liên trạng phách đao cũ hiện hóa ta đều không có nắm giữ. Tuy nói như thế xấu, Kitsu gạ khẽ cắn môi, làm một cái quyết định, lấy thiên phú của ngươi trở thành cấp đội trưởng là khẳng định. Như vậy, ở nơi này thời khắc đặc biệt, có nhiều thứ vẫn là nói cho ngươi cho thỏa đáng. Rốt cuộc đến tính nghiệm sao? Dù cho Tinh Tường Hỉ Sủ gạ kế tiếp nói tới là chuyện gì, La Thiên cũng không khỏi mừng thầm, có thể có được một cái cấp đội trưởng loại trình độ này tin tùy, đối với La Thiên phía sau hành động rất có có ích. Buổi sáng hôm nay, nam phiên đội đội trưởng S Jensen sở sủ cái chết. Cái gì? Lã Thiên hết sức phối hợp làm ra khiếp sợ không thôi biểu lộ. Bị người phát hiện lúc, Eszen đã bị người giết chết, đính tại tháp cao trên vách đá, bị chết rất thảm. Kisuga một mặt bi phẫn, trong mắt một mảnh ẩm trầm, vì Eszen chết cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Eszen biểu diễn không chê vào đâu được, không có trải qua 101 năm trước thảm án Kisuga bị Eszen tinh thần trọng nghĩa 10 phần thư sinh diện mạo che đậy phải rối tinh rối mù. Nhất phiên đội ban bố đặc chiến lệnh, chính là vì chuyện này sao? Lã Thiên dường như đặt câu hỏi, lại phản phất tại lẩm bẩm. Nói cho ngươi chuyện này, là vì cho ngươi để tỉnh một câu. Bây giờ bảo hộ tòa 13 đội 10 phần hỗn loạn, chính ngươi cẩn thận một chút. Tisu gã nhớ tới cái gì, trong mắt bắn ra sâm niên sát khí, cẩn thận tam phiến đội đội trưởng ý chỉ mà grin. Nhận được La Thiên khống chế linh lực chi pháp cùng đại lượng kinh nghiệm chiến đấu nhất hộ sức chiến đấu tăng vượt lên. Tại nhiều năm trước tới nay, một mực quét sạch cống thoát nước từ đó đối nó vô cùng quen thuộc hạ nạ tạ dạ mã đã dẫn đầu dưới, làm ba người tiết lộ đỉnh đầu cái nắp, liền đi tới giam giữ Lộ Kỳ á sám tội cùng dưới chân núi dọc theo con trường, ngang tại trước mặt mọi người chính là 6th địa vị dị ẩn phó đội trưởng A Bạ Dìe Gen gì. A Bạ Dìe Gen gì, gỗ mục Lộ Kỳ á thanh mai trúc mã. Lúc tuổi thơ kỳ Luyến Lần cùng Lộ Kỳ Á cùng sinh hoạt tại Dụ Cổng Gắt thú Trạch khu, là Lộ Kỳ Á tốt nhất đồng bạn. Theo thời gian trôi qua, không cách nào cảm ứng linh lực ngày xưa bạn chơi nhau nhau tại thế, cô độc hai người quyết định trở thành tử thần. Ở Trung ương Linh thuật viện học tập thời điểm, Lộ Kỳ Á tiện nghi tỷ phu cụ trị ký bị ác phát hiện Lộ Kỳ Á chính là qua đời phu nhân phi thật sự muội muội, một lần cuối cùng không để ý gia tộc quy củ, muốn ban cho Lộ Kỳ Á gỗ mục cao quý dòng họ. Lộ Kỳ Á đó là cũng đối luyến lần ngầm sinh tình cảm, tiến đến chưng cầu hắn đáp ý gặp. Luyến Lần mong muốn đơn phương mà cho rằng Lộ Kỳ Á trở thành đại quý tộc phía sau sẽ hạnh phúc, từ bỏ đối với Lộ Kỳ Á yêu thương. thể trở thành nàng thủ hộ giả. Thế là quan hệ của hai người dần dần phát triển đã có chút mập mờ đồng bạn huynh muội, mãi cho đến Lộ Kỳ Á gặp phải nhất hộ 6. Luyến Lần đồng học bi kịch mà bị từ bỏ cuối cùng một kia mập mờ, triệt để biến thành có thể dựa vào đồng bạn. Lúc này còn không dám phản đối chính mình sùng bái bị ác cùng bảo hộ tòa 13 đội Luyến Lần đem Lộ Kỳ Á bị xử hình hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên nhất hộ trên thân. Giờ này khắc này, chém giết nhất hộ cái này trong mắt của hắn kẻ cầm đầu chính là Luyến Lần toàn bộ. Kurosaki Ichigo, xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ a. Luyến Lần trong mắt bắn ra dữ tợn sát khí, gầm lên, đi cho đi. Ngươi cái này hỗn đản. Gào thét ta, đuôi rắn hoàn. 17 thứ 17 chương quyển lần giấc ngộ thứ 17 chương quyển lần giấc ngộ, gào thét ta, đuôi rắn hoàn. Luyến Lần tay phải cầm đao, tay trái bốn ngón tay khép lại, từ chôi đao đến mũi đao, nhẹ nhàng bay sượt, trong tay chạm phách đao kia sáng lóe lên, thả ra thủy giải. Một cái tạo hình kỳ lạ đao xuất hiện ở Luyến Lần trong tay, màu nâu xám đơn giản trên chôi đao, là toàn thân đao màu đèn nhật thân, thân đao tổng cộng chia làm 6 tiết, từ đuôi đến đầu mỗi một tiết cuối cùng đều mọc ra một mảnh lưỡi dao, càng đến gần mũi đao, lưỡi dao càng dài. Chết đi, hỗn đản. Luyến Lần hướng nhất hộ vọt tới. phất rất xa vung đao chém về phía Nhất Hộ. Đôi gián hoàn thân đao đột nhiên duỗi dài, có thể hoạt động năm tiết thân đao giống một cái như gián độc đâm về Nhất Hộ. Hình dạng rất kỳ lạ đao A6. Nhất Hộ trong lòng cảnh giác, dựa theo hữu giả hạ giả kỳ thủ kẻ tuyết pháp, kỳ hình đao thường thường có năng lực khó tin. Nhìn thấy uyên lần trạm phách đao đột nhiên duỗi dài, Nhất Hộ trong lòng không khỏi búng lỏng, hai tay cầm đao, làm ngăn trở đánh tới đôi gián hoàn. Không ngờ, "oanh" một tiếng, to lớn vô cùng xung lực đem Nhất Hộ cơ thể trực tiếp được bay, va sụp một cái bảo hộ sau lưng một mặt tẩm bích, một cái chừng cao cỡ một người lô lớn lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khu khu 6 Sau vách tường nhất hộ bị chấn thương nội tạng, há miệng phun ra tiên huyết phía sau thống khổ hò khan. "Kurosaki Ichigo, ngươi thật sự cho là đã từng đánh bại ta một lần cũng đã rất ghê gớm, thế mà dưới loại tình huống này còn dám phân tâm." Luyến lần thu hồi đuỗi dài đùi rắn hoảnh, khiêng dao hướng đi nhất hộ, khinh thường nói, "Nói thật cho ngươi biết, giống chúng ta những thứ này, phó đội trưởng cấp bậc trở lên tự thần, tại hiện thế lúc chiến đấu, vì không ảnh hưởng trong hiện thế phải linh hồn, linh áp cũng là bị hạn chế tại thời điểm bình thường 5 năm. Theo lý thuyết, ta thực lực bây giờ là lúc trước gấp 5 lần, dòng ra gấp 5 lần." Chỉ bằng ngươi cái này, liền linh áp cũng là đánh cấp người khác tôn cá nhạy nhép, cũng nghi chiến thắng ta, hừ, ngược cười. Ờ, gấp 5 lần sao? Có chút ý tứ. Ta còn sợ ngươi quá yếu đâu. Nhất Hộ chật vật từ trong động đi ra, lau đi khệ miệng tiên huyết, chín ý giật giảo mà nhìn chằm chằm vào Luyến Lần, muốn dùng người trước mắt tới thực tiễn mình một chút năng lực mới, để cho ta kiến thức một chút ngươi cái gọi là gấp 5 lần thực lực a. Nhất Hộ, ngươi không có chuyện gì sao? Thật sự là quá tốt. Một bên lo lắng vô cùng Nam Thiếu cùng Hoa Thái Lang mừng rỡ hô. Ngượng ngùng, để các ngươi lo lắng. Yên tâm đi, ta lập tức giải quyết hắn. Nhất Hộ gắt gao nhìn chằm chằm Luyến Lần, hồi đáp: "Hử? Không đem ta để vào mắt sao?" Luyến Lần trong mắt tàn khốc lóe lên, nhanh chóng hướng về hướng Nhất Hộ, nửa đường không ngừng sử dụng thuần bộ lấp lóe, khiến cho cấp bộ lộ ra khó bề phân biệt, không cách nào nắm lấy. Cách Nhất Hộ còn có 2-3 mét lúc, Luyến Lần cấp tốc vung đao, chém về phía Nhất Hộ. Bên phải bà vai, phải liễu la thiên đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, Nhất Hộ giống như lão luyện thợ săn đồng dạng, căn cứ vào Luyến Lần cánh tay phải trên cổ tay hiện lộ cơ bắp di động, biết được Luyến Lần ý đồ công kích. Mặt lộ vẻ cười lạnh, hai chân hơi dỗ lượng, thân trên phía trước cùng, trong tay phải đại đao hơi hơi phải rời. Tới. Nhất Hộ trong lòng run lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm đuôi rắn hoàn bắn tới phương hướng. Làm! Bởi vì linh áp hơi thua tại Luyến Lần, Nhất Hộ vận dụng tứ lặng bạc thiên cân thủ đoạn, chẳng phách đao kẹt tại hai mảnh lưỡi dao ở giữa, lui về phía sau khu vực tương lai tập, kích, đại bộ phận lực đạo tán, đồng thời chấn thân nhẹ lên, trong nháy mắt phóng tới lao nhanh song tới Luyến Lần, tại hắn kinh ngạc vô cùng ánh mắt bên trong, một quyền đánh vào trên ngực của hắn, đem tuyệt đại bộ phận linh áp rót vào đôi rắn hoàn, dẫn đến không có quá nhiều linh áp hộ thể Luyến Lần lần nữa nếm được kinh địch kết quả, hung hăng đâm vào trên vách núi đá, tiên huyết không cần tiền tựa như phun ra. Hừ! Lĩnh áp nhiều ít cũng không đại biểu sức chiến đấu mạnh yếu. Làm nhiều năm như vậy đội trưởng, chẳng lẽ ngươi ngay cả đạo lý này cũng không biết? Gấp 5 lần lĩnh áp chính là gấp 5 lần thực lực, lực người." Khẽ khoang lấy từ La Thiên chớ kế thừa kinh nghiệm, nhất hộ gương mặt đắc ý, cười nhạo nói. "Đáng giận." Trên thân thể đau đớn khơi gợi lên luẩn lần oán nghiệp, cặp mắt hắn đường đỏ, chống trạm phách đao hung hăng gầm thét lên, "Hỗn loạn, đều là ngươi. Nếu như không phải ngươi, nếu như Lộ Kỳ Á không phải gặp ngươi, làm sao lại rơi xuống hôm nay kết cục này?" Đi cho đi. Hai tay của hắn cầm đao, đem tất cả lĩnh áp rót vào đuôi gián hoàn, hung hăng bổ vào mặt đất. Linh lực khủng lồ chui ra đôi rắn hoàn, chui vào mặt đất, giống một chi vũ tiến đồng dạng bắn về phía nhất hộ, rầm rầm rầm yếu ớt nham thạch sàn nhà không chịu nổi giữ rắn linh lực, nhao nhao nổ tung, hòn đá vang khắp nơi. So đấu linh áp sao? Nhất hộ một chút do dự, khẽ cắn môi, liều mạng. Muốn cứu gia lộ kỳ á, nhất thiết phải lĩnh ngộ và giải. Mặc dù ta một chút đầu mối cũng không có, nhưng nếu là không có chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, như thế nào nắm giữ lực lượng cường đại hơn? Chớ nói chi là khống chế trong cơ thể hư lực. Đem linh áp dốc vào Trảm Nguyệt, trọng trọng đâm vào mặt đất. Về kim so với quận châu, Một đạo màu trắng linh áp vũ tiến đón đầu vọt tới luấn lần linh áp. Oèn, một tiếng phảng phất đạn đạo nổ tung, để cho người ta gần như mất thông kịch liệt oanh minh tại phiến thiên địa này phía dưới vang lên. Lấy hai đạo linh áp đụng nhau địa điểm làm trung tâm, phương viên 10m mở phát sinh kịch liệt nổ tung, một cái sâu gần 10m lỗ lớn xuất hiện ở con trường. Ho ho sáu, liên tục hai lần linh áp hoàn toàn phong thích, nhất hộ có chút mỏi mệt. Nhìn xem nổ tung trung tâm chỉ là hướng về phía bên mình di động không đến 10 cm, nhất hộ cười nói, hắc hắc, mặc dù đang linh áp so đấu bên trong hơi chiếm hạ phòng, bất quá, à bạn dễ dẫn gì? Ngươi cũng so với ta mạnh hơn không có bao nhiêu à? Đáng giận, đáng giận. Tại nhục thể cùng tinh thần song trọng đả kích phía dưới, Luyến Lần phốc một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn. "Tránh ra a, ta không muốn giết ngươi." Trống đại đao làm sơ nghĩ ngươi, nhất hộ hướng về phía Luyến Lần hô. Cho dù ở trong thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại, nhất hộ trên bản chất vẫn là một cái 15 tuổi học sinh cấp 3, đối với giết người chuyện này từ trong đáy lòng kháng cự. "Vì cái gì? Rõ ràng nàng cùng ngươi lần thứ nhất gặp nhau đã đem nàng hại đến loại trình độ này, vì cái gì ngươi còn muốn tới cứu nàng đâu? Ngươi nhất định phải làm cho nàng trước khi chết đều không được an bình sao?" Hỗn loạn Linh lực tiêu hụt, lão đạo không yên luyến lần dùng chút sức lực cuối cùng hô, chán nản ngã xuống đất, miệng lớn mà thở gấp khí. "Chính là bởi vì là ta tạo thành hôm nay hết thảy, cho nên mới muốn cứu ra, không, là nhất định sẽ cứu ra Lộ Kỳ Á." Nhất hộ lúc đầu, vô cùng kiên định, hơn nữa, ngươi cứ như vậy xác định ta không làm được sao? "Ngươi cũng là Lộ Kỳ Á đồng bạn a." Ngay cả mình cũng không tin, ngươi như thế nào đi tiến nhiệm ngươi đồng bạn đâu? Ngươi cứ như vậy bỏ xuống đồng bạn của ngươi mặc kệ sao? "Đồng bạn 6." "Sao?" Nhớ tới chuyện trước đây thật lâu, luyến lần cắn chặt bờ môi, Một loại xa lạ hễ ẩm cảm giác từ bên thai nhường hắn tim như bị dao cắt, rắc ngộ. Ta rắc ngộ, là trở thành ngươi thủ hộ giả a. Lộ Kỳ Á, các ngươi, đi thôi. Đội phó Kiêu Nạo nhường lẫn lần gắng gượng thân thể lão đạo muốn ná, thấp giọng quát đạo: "Tiến tâm đi." Từ luyến lần trong mắt cảm thấy quyết tâm của hắn, nhất hộ hướng hắn gật gật đầu, quay đầu hướng sớm đã xa xa né ra nham thứ hai người hô: "Đi." Cái này linh áp là luyến lần, đem mất khống chế non nớt đạo xâm giam giữ, vì thế mà phiền não không dứt mạt sủ mộ tổ dạng chỉ cũ cảm nhận được trước đây ỷ tự lọ sĩ ẩn bên trong luyến lần linh lực ba động, kinh ngạc không thôi. Hắn trong khoảng thời gian này không phải một mượt xoắn xuýt tại Lộ Kỳ Á Tử hình chuyện sao? Làm sao lại 6? Loạn Cúc sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, hắn sẽ không 6. Lo lắng Loạn Cúc gọi mấy cái tuần thú Sini Gemi, cùng một chỗ hướng Luyến Lần địa phương chiến đấu chạy tới. Đáng tiếc, khi bọn hắn lúc chạy đến, chỉ thấy Luyến Lần mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất. Nhanh, đem à bà ba dự phó đội trưởng đưa đến tứ phiên đội. Một bên gọi mấy người cứu trợ Luyến Lần, Loạn Cúc ngẩng đầu nhìn cao lớn xám tội cùng, khẽ khẽ thở dài, ai 6. Một đường phóng tới xám tội cùng nhất hộ bọn người. Gặp chuyến này thứ nhất cấp đội trưởng địch nhân 11 phiên đội đội trưởng, Sa Dạ Kỳ kẻ nặc kỳ. 18 thứ 18 chương có thể trông thấy vận mạng 8000 lưu thứ 18 chương có thể trông thấy vận mạng 8 thiên lưu, cái này là ai đâu. Sa Sa nhìn thấy một cái cao lớn nam tử thân ảnh, nhất hộ âm thầm lở tới. Liên tục đánh bại hai cái cường địch, thiếu niên tâm tính nhất hộ đấy lòng cũng cảm thấy nảy sinh mấy phần kiêu ngạo cảm xúc, đối với bảo hộ tòa 13 đội tử thần cũng có mấy phần kinh thị. Lô 6. Làm Sa Dạ Kỳ kiếm bắt ngẩng đầu, tới đối mặt nhất hộ chấn động toàn thân, cầm đao lòng bàn tay thấm ra mịn mồ hôi lạnh. Đây là một đôi như thế nào con mắt? Đây là bực nào đáng sợ linh áp? Chẳng lẽ, đây chính là núi bạn trong miệng cấp đội trưởng? Lâm Nhất Hộ đụng tới kiếm bắt ánh mắt lúc, cái kia tràn đầy xâm lược tính chất cường giả ánh mắt nhường nhất hộ như thọ rừng gặp phải mãnh hổ đồng dạng, vô ý thức tối đầu xuống né qua, đồng thời một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua khủng lồ phải kinh khủng linh áp giống một tòa núi lớn một dạng hướng mình đè xuống, liền không khí chung quanh cũng vì đó mà run run dậy. Nhất hộ dưới loại tình huống này đơn giản nửa bước khó đi, gắt gao nắm chặt chạc nguyệt chù dao, chống đỡ lấy không để cho mình tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cắt. Nhìn thấy nhất hộ cái này dạ túng, Siêu cấp chiến đấu cùng nhân kiếm Bát khinh thường phát ra giọng mũi, đem mặt chuyển hướng ở bên, tám thiên lưu, chờ thu thập tiểu tử này, ta cùng ngươi đi mua đường a không có tí sức lực nào. Còn tưởng rằng có thể thật tốt chiến đấu một hồi đâu. Không cho phép đổi ý a, tiểu kiếm. Một cái khả ái tiểu nữ hải từ kiếm bát sau lưng lộ ra đầu, ngạc nhiên nói. Thảo lục tám thiên lưu, 11 phiên đội phó đội trưởng, xa dạ kỳ kiếm bát đã từng sống nương tựa lẫn nhau tiểu nữ hải, là kiếm bát cái đứa nhỏ, càng là hắn. Đáng giận. Vì mình phản ứng mà cảm thấy sỉ nhục vô cùng, nhất hộ nắm chặt năm đấm, móng tay thật sâu lõm vào da thịt, đỏ bừng huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất. cung cấp đội trưởng đừng lúc chiến đấu, không có ý chí kiên định mà nói, rất dễ dàng bị đối phương thả ra kẹp theo tự thân ý chí chiến ý chô đệ sập a. Đặt vấn lúc cũ dạ hạ dạ kỉ sủ kẹp mà nói hiện lên ở nhất hộ trong đầu. Ta 6, ý chí 6. Sau nhất hộ trước mắt thoán qua rủ kỉ ạ vừa so thọ cùng với cùng nhau đi tới thi hồn giới Vũ Long, trà độ cùng trước cơ, trên mặt hiện lên hiểu ý mỉm cười, ta muốn đem rủ kỉ ạ, trà độ, Vũ Long cùng trước cơ toàn bộ mang về hiện thế. Bỗng dưng, tại kiếm bát khí thế bá đạo vô cùng trong tràng, xuất hiện một cô yếu ớt nhưng cực kỳ kiên định tín niệm, nó giống trong cuồng phong phai ánh nến, lung lay sắp đổ lại như cỗ ngoan cường mà chứng minh sự tồn tại của mình. A, có chút ý tứ. Kiếm bắt trước tiên cảm thấy cái ý chí này, ngoạn vị cười nói, nhưng vẫn là không đủ a. Nyam thiếu, Hòa Thái Lang. Chậm chậm kiên định ngạo nghễ đứng thẳng, nhất hộ hai tay cầm đao, hô lớn, "Để ta ở lại cần hắn, các ngươi đi mau. Nhanh đi cứu Rủ Kỳ ạ." Nói ra câu nói này, nhất hộ giống như buông xuống cái gì bao phục tựa như, đối với kiếm bắt nói, "Ta, Kurosaki Ichigo, khiêu chiến ngươi." Nha, đã có chết rác nội đi, không tệ a. Kiếm Bát miết miệng nở nụ cười, đao trẻ đứa chém lạnh lùng khuôn mặt hiện lộ ra nhận đồng biểu lộ, nhớ cho kỹ, ta là Sạ Dạ Kỳ Kiếm Bát. Tiểu nhất, ta gọi Thảo Lộc Tam Thiên Lưu a. Tam Thiên Lưu cười hì hì nói, "Tam Thiên Lưu, ngươi trước đi sang một bên." Không để ý đến Hoa Thái Lang hai cái tiểu lâu la đạo tẩu, Kiếm Bát trầm giọng đối với Tam Thiên Lưu nói, "Lúc chém người, suy nghĩ tuyệt đối có thể chậm trúng." Tu Dạ Hạ Dạ Kỳ sủ kẽ lời nói lần nữa hiện lên, "Ngươi tụ ta toàn bộ tiến niệm nhất kích." Nhất hội trong lòng ngẫm nghiệm. "Ha ha xấu." Nhất hội hô quát. đem chính mình có thể khống chế toàn bộ linh áp quan chú đến trạm nguyệt bên trong, Đông Dương hướng kiếm bắt phóng đi. Soát một đạo trường một người cao điểm cực lớn linh nhận chém về phía kiếm bắt. Hô hô sáu. Chém ra một cái này, nhất hộ đỡ chô đao, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Làm. Nhìn xem cái kia to lớn linh nhận, kiếm bắt mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, có vẻ như chỉ là vung đao tùy ý một bộ, chém vào linh nhận bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Sau đó, linh nhận ầm vang sụp đổ vỡ vụn. Ngươi cho rằng khối kia tấm ván gỗ lớn có thể làm bị thương ta? Liên cơ bản linh lực ngưng luyện đều không làm được, quả kém. Kiếm bắt cười nhạt nói: Làm sao có thể? Nhất Hộ muốn rách cả mí mắt, hô to, "Đáng giận! Đáng giận!" Lê thân thể mệt mỏi, Nhất Hộ giống như điên cuồng hướng kiếm bắt liên tục vung đao chém tới. Đương đương đương kiếm bắt liền vị trí cũng không di động, chàng phách đao trái vung phải cản, đem nhất Hộ tất cả công kích song toàn bộ ngăn trở. Cắt, cao hướng một. Chán ghét loại này nhàm chán công thủ trò chơi, kiếm bắt hơi để cao linh áp gia trì, vung đao nhất trạm, đem nhất Hộ đánh bay, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Lỗ Nhất Hộ ngọ nguậy, mấy lần nghi đứng lên, cuối cùng đều là thất bại. Tuyệt đối, ta tuyệt đối sẽ không thua. Quên cái kia sợ hãi, nhìn xem phía trước, đi thôi à. đã không muốn dừng lại, lùi bước chỉ có thể giải yếu, nhát gan nhất định đưa tới tử vong. Phản Phất nghe thấy được nhất hộ tiếng lòng, một cái thâm trầm thanh âm nam tử tại nhất hộ trong đầu vang lên, "Nhất hộ, ngươi làm rất tốt." "Trảm nguyệt đại thúc." "Trảm nguyệt đại thúc, là ngươi sao?" Nhất hộ trong lòng cuồng hô, "Nhất hộ, ngươi tin tưởng ta sao?" "Trảm nguyệt vấn đạo." "Đương nhiên, ta tín nhiệm vô điều kiện ngươi." "Như vậy, đứng lên a." Nhất hộ lập tức cảm thấy một cỗ liên tục không ngừng linh áp từ thể nội tuôn ra, tràn ra linh áp diện hóa thành thiêu đốt linh lực cuốn quanh ở nhất hộ bên người. Hắn đứng lên, hai tay cầm đao, giơ cao khỏi vai, Trảm Nguyệt không giống các trạng phách đao có rất nhiều chiêu thức, ta chỉ có một chiêu, cũng là mạnh nhất một chiêu. Theo ta cùng một chỗ Hư Nguyệt Nha Thiên Sung, nhất hộ hét lớn, cháy rừng hực linh lửa cũng bị hấp dẫn đến Trảm Nguyệt phía trên, một đạo từ mật độ cao linh tử tạo thành Nguyệt Nha linh lực lưới đao gào thét mà ra, chém về phía có chút bùng lòng không kịp phòng ngự kiếm bát. Phất một đạo rưỡi tốt chiêu dài vết đao xuất hiện ở kiếm bát lưng ngực, từ vai trái đến sườn phải, huyết dịch vang khắp nơi. Có chút tài năng đi dấu. Kiếm bát lộ ra kỳ quái mỉm cười, ầm vang ngã xuống đất. Nhất hộ đứng bình tĩnh tại kiếm bát thi thể phía trước, không biết suy nghĩ cái gì, ước chừng qua 5 phút, tiếp tục hướng rủ kỳ ạ giam giữ chỗ chạy tới. Tam tiên lưu, nhất hộ đi không lâu sau, kiếm bắt thi thể giật giật, giật chậm rãi ngồi dậy, tựa như lẩm bẩm, ngươi nói là thần sao sáu? Vận mệnh 6, dạng đuôi 6, đại kiếp nạn 6. Hừ, tiểu kiếm, ta thật sự thấy được tiểu nhất vận mệnh cùng ngươi ta cùng với xảy ra dạng bậc a. Huyết sắc giang mục, là đại kiếp nạn báo hiệu a. Vừa rồi không biết dấu tới chỗ nào Tam tiên lưu chui ra ngoài, vì kiếm bắt hoài nghi đối với mình bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Lực lượng hay là quá nhỏ bé. La Thiên trở lại gian phòng của mình, xếp bằng ở trên thảm nền tạ ta mi. Có chút nhức đầu nghĩ đến, nhiệm vụ mục tiêu đến bây giờ còn là một chút đầu mối cũng không có a. Chẳng lẽ sao? Kỳ thực La Thiên đối với mình nhiệm vụ mục tiêu chút cũng có chút mơ tới, chỉ là trong lòng không dám thừa nhận thôi. Nếu quả như thật ở nơi đó lời nói, chỉ ta bây giờ chút thực lực ấy, hoàn toàn không đáng chú ý a. La Thiên buồn hào đạo, vạn giải a vạn giải, cho tới bây giờ còn không thể hoàn thành cụ hiện hóa, ngày nào mới có thể khiến ra vạn giải a. Vô lực nằm ở trên giường, La Thiên nhìn chăm chú lên trên cánh tay phải viên châu đồ án, chẳng lẽ, thật muốn dùng cái này sao? Không nên không nên. La Thiên hung hăng đem cái này rất có sức dụ dỗ ý nghĩa vung ra náo hải, đây chính là đồ vật bảo mệnh a. Ai, vẫn là đàng hoàng tu luyện a. 19 tứ 19 chương cùng Sễn đối lập thứ 19 chương cùng Sễn đối lập, Tam Thiên lưu 6. Nghe được Tam Thiên lưu nói lên giữa hai người giảng cuộc thời điểm, kiếm bắt trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra mà nổi lên nhu hòa thần sắc, trong đầu hiện lên cùng lần thứ nhất Tam Thiên lưu gặp nhau tràn diện. Không muốn, không muốn. A năm, một cái quần áo lam lũ nam tử trung niên hoảng sợ cầu xin tha thứ, trước mắt một mặt dữ tợn nam tử cao lớn, trong mắt hắn giống như một cái tử trong địa ngục đi ra a ma. Cắt, chết đi. Khi đó còn không có tên kiếm bắt tà ác liếm môi một cái, vô tình vung đao chém xuống một cái, đao kiếm cắt chém thân thể ầm thanh truyền đến ra, nóng bỏng tiên huyết bắn tung tóe một chỗ, nỗi bật xanh đậm mặt đất, hiện ra tàn nhẫn mỹ lệ. Khì hì ha ha ha 6. Một hồi ngây thơ tiếng cười thanh túy truyền đến. Ân. Tiếng bác nghi ngờ đi lên phía trước mấy bước. Khì hì ha ha ha 6. Tam thiên lưu cười, giống con sư sinh chó con mở dạng, tứ chi cùng sử dụng, leo ra ẩn thân bụi cỏ, bò hướng kiếm bắt, mặt đất ớm ấp tiên huyết dính đầy bàn tay nhỏ của nàng. Sơ ý một chút, Tam thiên lưu té ngã trong vũng máu, dòng máu đỏ sầm bắn tung tóe một thân. Cư Hy nàng một mặt tuần chân mà đưa tay bên trên dính huyết tại mập mạp trên khuôn mặt nhỏ bé xoa xoa, hướng kiếm bát miết miệng cười nói, "Tiếp tục bò, leo cây đồng dạng bắt lấy kiếm bát ống quần, không chịu buông tay." A, kiếm bát mấy lần vùng vẫy đuổi phải, đều cũng không cách nào vứt bỏ tiểu gia hỏa này, một loại mông lung, mơ mơ hồ hồ kỳ lạ cảm giác được bấy giờ trong lòng. Mặc dù không biết loại cảm giác này ý vị như thế nào, kiếm bát đột nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa thuận mắt rất nhiều, một loại không thể nào hiểu được dạng đột xuất hiện ở giữa hai người, hai cái tên đột nhiên xuất hiện ở kiếm bát trong đầu. Hắc, "Tiểu gia hỏa, ngươi về sau liền theo ta đi." Kiếm bát một mặt chiến ý nói. Kiếm bát, Sa dạ kỳ kiếm bát, đây chính là tên của ta, ta chắc chắn trở thành chiến sĩ cường đại nhất. Mà ngươi, tiểu gia hỏa, kiếm bát từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất hiện lên ôn nhu thần sắc ngươi liền kêu thảo lục 8 thiên lưu. 8 thiên lưu, đi thôi. Kì hì ha ha ha 6. Ngươi cái tên này, là nhà xỉ bạ dư nghiệt sao? Một mặt lạnh nhạt, anh tuấn tuấn mỹ mười một phiên đội đội trưởng cũ chỉ ký bị ặc trong mắt mịt mờ thoáng qua sát khí, đã như vậy, ngươi đi trước ta. Giải ra, xe bọn dạ cũ ra. Rút ra trảm phế đao, linh áp một cơn chấn động, lưỡi kiếm hóa thành hàng ngàn hàng vạn nhỏ vụn lưỡi đao mạnh vụt. có mà điểm hết lưới đau lẫn nhau phản ánh tia sáng, hiện hóa thành nhất mạng lưới phấn hồng hoa anh đào cánh hoa, tạo thành lãng mạn tử vòng cả bẫy. Nhà cụ chỉ kỵ vinh quang, tuyệt đối không cho phép chút nào làm bận. Dù cho sáu, xin lỗi sáu. Hoa anh đào hội tụ thành nhất đầu quanh co cự mãng, nhanh chóng quấn vệ bị bị ác khủng lồ linh áp hoàng sợ đầu đầy mồ hôi lạnh nham thiếu. Thạch sóng pháp, hoa cát, ngưng kết, sa chi tượng. Nham thiếu dây rủa chế tạo ra một mặt sa chi vách tượng. Đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng áp bên dưới, hết thảy phản kháng đều lộ ra buồn cười như vậy. Yếu đất tượng các như là đậu hũ đụng một cái liền vỡ. Hoa anh đào cự mãng dễ dàng đánh vỡ chướng ngại, cắn về phía nham thiếu, xé sạch cánh hoa anh đào bên trong, làm nổi bật ra nham thiếu mặt tái nhợt. "Dừng tay! Dừng tay!" Hai thanh âm đồng thời vang lên. Một cái, tự nhiên là nhanh chóng chạy tới nhất hộ, một cái khác, nhưng là 13 phiên đội đội trưởng Úy Kỷ tác dụng gù xi dịu. Biặc của những những mày. Đối với nhất hộ hắn tự nhiên phải không để ý, nhưng mà, cảm giác được cùng là quý tộc cũ kỷ tác đến, lại không thể không nhiều lắm mấy phần kiêng kỵ. Quý tộc có quý tộc căng thẳng và kiêu ngạo. tự tiện giết người, còn lại là một cái cùng nhà cũ chỉ kỳ quan hệ vi rượu như vậy nhân, loại này sẽ quên người miệt lưỡi, phía dưới gia tộc mình mặt mũi sự tình, bị Ặc đương nhiên sẽ không nóc như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, bị Ặc Tu liễm trảm fetch down link, Vương Tha Nam thiếu một đầu mạng nhỏ, chỉ là đem hắn đánh trọng thương không dậy nổi. Đáng giận, lại là ngươi. Nhất hộ kiểm tra phía dưới Nam thiếu thương thế, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lần này không nghỉ ngơi 7-8 ngày là đừng nghĩ động. Hung hăng nhìn qua tấm kia đáng ghét mặt của, nhất hộ vô cùng phẫn nộ, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu. Làm chính mình cơ hồ mất mạng, suýt chút nữa mất đi link, xa đoạn thành hư. Bắt đi Dụ Kỳ ạ, lần này lại đả thương bằng hữu của mình sao? Tất cả những điều này, toàn bộ là từ trước mắt cái này, nghe nói là Dụ Kỳ ạ Vinh trưởng người tạm thành. Nghĩ tới những thứ này, một cỗ sát khí tại Nhất Hộ trong mắt lập lòe, tại tràn ngập hủy diệt dục vọng kiều hận hành ở dưới, nhất hộ trong cơ thể hư chi lực cũng lặng lẽ suần suần dục động. Ngươi không phải Dụ Kỳ ạ Vinh trưởng sao? Vì cái gì không chỉ có không giúp nàng, ngược lại đem nàng tự tay đưa lên pháp trường? Khí sâu một hơi, nhất hộ cưỡng ép ngăn chặn xung động trong lòng, lần nữa hỏi vấn đề này. Lần thứ nhất, đối với tại bị ặc trong mắt chỉ là sâu tiến đồng dạng tồn tại nhất hộ, bị ặc căn bản không thèm để ý lần này. Có lẽ là nhất hộ tăng mạnh sức mạnh đưa tới bị Aqua một kia hiếu kỳ, hắn lạnh lùng phun ra một câu nhường nhất hộ lửa giận thiêu đốt lời nói, làm bẩn nhà cũ chỉ kỳ vinh dự tồn tại, đáng chết. Tất nhiên ban đầu là ta đem nàng mang vào gia tộc, ta tự nhiên cũng cần phải đem nàng mang ra. Người hôn đản này. May mà dù kỳ ạ còn như vậy sùng bái ngươi, ngươi căn bản không xứng trở thành nản ca ca, đi cho đi. Nhất hộ lửa giận trong lòng cháy hừng hực, nam chàng nguyệt liền hướng lấy bị Aqua vọt tới. Đông. Một cái bóng thoáng qua, nhất hộ lấy tốc độ nhanh hơn bị đánh lui lại. Dạ nhất tang. Đứng vững thân hình, nhất hộ kinh ngạc hô. "Si Thú nhìn rõ gì kia?" Dạ Nhất. Nhìn thấy Từ Sẩy Dậy biến mất hơn 100 năm Dạ Nhất xuất hiện lần nữa, U Kỳ Tạc, Bi Ac hai người biểu lộ khác nhau. U Kỳ Tạc một mặt kinh ngạc, Bi Ac cũng đang kinh ngạc đồng thời, thần sắc tư niệm lặng yên hiện lên. Dù sao, cùng là cao đẳng quý tộc hai người khi còn bé từng là rất tốt bạn chơi. U Kỳ Tạc, gỗ mục, nhiều năm như vậy không gặp, quả còn tốt chứ. Dạ Nhất cùng hai người lên tiếng chào. "Si Thúy ẩn giở gì chứ, nhiều năm như vậy ngươi cũng đã chạy tới nơi nào?" Bi Ac đối với hảo hữu vứt bỏ gia tộc thân phận người thừa kế, vừa biến mất chính là 100 năm rất là phẫn nộ. Hắn thấy, loại này đưa gia tộc tại không để ý hành vi là phi thường đáng xấu hổ. Ai, bị ác quỷ, tính tình của ngươi vẫn là một điểm không có đổi a. Dạ Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, những sự tình này sau này hãy nói. Những người này ta mang đi a, không cho phép theo đuổi ta, ngươi biết, bình tốc độ của các ngươi là đuổi không kịp ta. Dạ Nhất tang, vì cái gì xấu? Nhất Hộ lộ ra 10 phần phẫn nộ. Tiểu tử không kiếp, ngay cả mình thực lực đều không làm rõ ràng xấu. Dạ Nhất cười khổ, thuần bộ lượn lên, xuất hiện ở Nhất Hộ sau lưng, một quyền đánh tới, bất ngờ không kịp đề phòng Nhất Hộ lập tức té xỉu trên đất. Dạ Nhất thuần bộ chớp liên tục, nắm lên nham thiếu cùng Hòa Thái Lang, mang theo ba người. Dạ Nhất tuấn bộ lấp lóe, chuẩn bị rời đi. Ngươi không thể đi. Lưu lại cho ta đem lời nói rõ ràng ra." Bi A có sắc mặt nghiêm một chút, cũng vận dụng tuấn bộ đuổi theo Dạ Nhất. "Ai, ta liền biết sáu." Dạ Nhất khẽ miệng xuất hiện hiểu ý mỉm cười. Bạn bè lâu năm không thấy, tính cách vẫn là trước kia như thế, cái này khiến Dạ Nhất trong lòng hết sức cao hứng. Phanh phanh phanh thân ảnh của hai người trên không trung liên tục lóe lên, quyền cước ở giữa giao phong đánh ra từng trận âm thanh xé gió. Phanh loạn quyền cước lên công phù, cuối cùng vẫn là từng nhận trước hai phiên nội bí mật linh hoạt, trưởng không hình quân sĩ hảo ẩn rõ gì trở càng hơn một bậc, xem xét một cái khoảng không, Dạ Nhất một cước đem Bi A đùa lui. gặp đánh lui bị ác hự, dạ nhất cũng sẽ không dây dưa, nhanh chóng trốn xa. Soát soát soát mấy cái thuần bộ lấp loé, dạ nhất thân ảnh biến mất ở hai người trong mắt. Không hổ là trong nháy mắt thần dạ nhất a. Nhìn một lúc lâu Hi Kịch chủ kỳ tặc rủ hữu hi dịu cảm khái. Tiểu Bạch 6. Ta bây giờ không có nghĩ đến 6. Giết chết S rèn đội trưởng, lại là ngươi. Một bên khác, non nớt đảo xâm mấy người nhau nhau từ trong ngục giam trốn thoát. Biết được chuyện này, Kisu gã á lo lắng non nớt đảo sẽ dần độn phóng đi tìm ỷ chi mà zin phân phức, vội vàng chạy tới tìm kiếm non nớt đảo, muốn đem nàng khuyên trở lại, ai ngờ. Xâm, vì cái gì 6? Người 6, che lấy miệng vết thương ở bụng, nhìn xem non nớt đảo sâm một bên nắm nhỏ máu đào một bên nước nở, thì sự ghê rợn trong lòng giống như dao dạo. Ta không nghĩ tới 6, tiểu Bạch ngươi lại có dạ tâm lớn như vậy sao? Vì cái này, ngươi thế mà giết chết S Dạn đội trưởng 6. Ta 6, ta muốn vì S Dạn đội trưởng báo thù 6. Thế nhưng là, tại sao là ngươi 6? Tiểu Bạch, tại sao là ngươi? Từ S Dạn lưu lại trong thư biết được chân tướng non nớt đảo sâm, tại liên tiếp mà đến đáng sợ đã đá kích xuống, đã nhanh muốn hỏng mất. Một cỗ tiêu cực năng lượng lặng yên không một tiếng động tại thân thể chôn sâu hơn nữa. Cái gì? Ta giết Esen. So với bụng đau đớn, Kisuga càng thêm lo lắng bạn tốt tình huống, "Sâm, ngươi đừng cho người khác lựa gạt, không nên cãi chạy trái cuối nữa." Nó nốt đảo Sâm khắc hô, "Đây đều là Esen đội trưởng để lại cho ta trong thư nói." Kisuga con ngươi co rút lại, không nói gì nữa. Hắn biết, lúc này nói cái gì đều không dùng chỗ. "Esen, ngươi thật đã chết rồi sao?" sao. Kisuga trong lòng đột nhiên bốc lên cái này, nhường hắn tim đập nhanh không dứt ý niệm, nếu thật là như thế sáu. Mặc dù là giữa ban ngày, Kisuga vẫn không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. "Kisuga đội trưởng, ta có một việc muốn nói với ngươi." 10 phiên đội đội trưởng phòng, La Thiên nói như vậy. Chuyện gì? Tao nội nhiều chuyện như vậy, thì xù ga trong lòng rất loạn, khẩu khí tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Esen đội trưởng, có thể không có chết. La Thiên ném ra quả bom năng ký. Cái gì? Xisu Ga lập tức nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Rõ ràng chính mình lúc này đang hành tẩu ở trên vách núi, lúc nào cũng có thể rơi xuống, nhưng mà, La Thiên đã không quản được nhiều như vậy. Chết hoặc sống, mình đã tuyển. Tiếp tiếp. 20 thứ 20 chương dồn dậy. Esen thứ 20 chương dồn dậy. Esen, ta cảm thấy, Esen đội trưởng có thể không có chết." La Thiên nhất khuôn mặt trang trọng nghiêm túc. "Cái gì?" Kisugu A bỗng dưng ngẩng đầu lên, gắt gao trừng La Thiên, một cú khủng lỗ băng hàn linh áp chấu thể mà ra, cắn cắn cắn đội trưởng trong phòng hết thảy lập tức toàn bộ băng kết. Không nghĩ tới luôn luôn bất hiện sơn bất lộ thủy hỉ sủ gã lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, La Thiên lập tức phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa địa cực đồng dạng, vô cùng lạnh lẽo hàn khí xâm nhập vào thân, phóng xuất ra toàn thân linh áp, tạo thành linh lực vòng bảo hộ, La Thiên khó khăn phòng ngự lấy băng hàn linh áp xâm lấn. Nhìn thấy La Thiên linh lực vòng bảo hộ tại chính mình linh áp bao phủ xuống lung lay sắp đổ, Kisugu A phát hiện mình thất thố cho gian phòng mang tới ảnh hưởng. Đội vàng thu hồi thả ra linh áp, thấm thoát đông lại thật dày tầng băng dần dần biến mất không thấy, hết thảy khôi phục lại như trước trạng thái. Xin lỗi sáu, ngươi không có bị thương trớ. Kính một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh biểu lộ, khi sủ gạ mang theo lúng túng vấn đạo. Không có việc gì. La Thiên thu hồi linh lực vòng bảo hộ, sắc mặt tái nhợt quát tay áo, ta không sao, chỉ là trước đây thương thế không có khép lại, có chút suy yếu. Khu khu sáu. Không Kính sủ gạ ho nhẹ một tiếng, tất lực khiến cho âm thanh nghe yên ổn chút, thế nhưng là trong mắt kích động sớm đã bán rẻ hắn tâm tư, vừa rồi lời ngươi nói sáu, có thể có cái gì chứng cứ sáu? Những lời này, ngươi biết, cũng không thể nói lung tung. Nhiều người như vậy tận mắt thấy thi thể của Hàn Sáu, Kisugea đội trưởng, hôm nay ta nói tới sáu. La Thiên nhất khuôn mặt bất đắc dĩ cùng biểu tình khổ sở, hy vọng ngươi có thể làm ta giữ bí mật. La Thiên loại vẻ mặt này không thể là giả đi ra ngoài, lúc này thì không khỏi không sử dụng loại kia vô cùng có khả năng bị phát hiện sức mạnh, La Thiên tâm bên trong cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Yên tâm, mặc dù không biết trước mắt cái thiên phú này gần như yêu nghiệt thanh niên hôm nay hết thảy đến cùng mục đích vì cái gì, Kisugea tinh tế tưởng tượng, ít nhất bằng trước mắt hắn sức mạnh cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Hitsu Gya cho một cái phi thường khẳng định đáp án. Ta có một loại vô cùng quỷ dị năng lực thiên phú. La Thiên Tâm bên trong âm thầm vận chuyển trên vai phải viên kia ngũ giai tiến niệm chi lực viên châu, từ từ màu vàng chói mắt kia sáng từ La Thiên trong mắt xuyên suốt mà ra, chiếu ra Hitsu Gya kinh ngạc khuôn mặt. Loại năng lực này, hết sức kỳ lạ. La Thiên giải thích nói, ta có thể nhìn thấy một chút, ân, người khác không thấy được đồ kỳ quái 6. Thật quỷ dị. Hitsu Gya nhìn xem La Thiên nóng ánh trong suốt tựa như thủy tinh trong trắng mắt và thật giống thế gian tinh khiết nhất hoàng kim chế tạo động tử, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Vượt qua truy vấn La Thiên năng lực dụ vọng, Hitsu Gya vấn đạo: người khác không thấy được đồ vật, "Ách, đó là cái gì sáu? Có thể đánh cái so sánh sao?" Ta cũng không cách nào hình dung đó là cái gì sáu." La Thiên Ngượn ngủ nói, nói sang chuyện khác, "Phía trước ta cũng đi S-Gen đội trưởng chết đi chỗ, ta thấy được một chút vật kỳ quái, giống như, giống như sáu." La Thiên cố gắng hình dung, "Đúng, giống như từ linh áp vết tích hình thành con rối, hoặc giả thuyết là một đoàn hình người linh áp vết tích." Loại kia linh áp tuyệt đối không phải S-Gen đội trưởng linh áp, ta cũng nghĩ qua có thể là hung thủ lưu lại linh áp vết tích, bất quá sáu." Nói tới chỗ này, La Thiên cố ý trở nên ngáp ra đúng. "Tuy nhiên làm sao Kisugia nóng nảy truy vấn. La Thiên khẽ cắn môi, một bộ ta không thèm đếm xỉa dáng vẻ, ta lặng lẽ vận dụng loại năng lực này quan sát những người khác, lại phát hiện, cơ hồ tất cả mọi người, nhất là cấp thấp tử thần, trên thân đều có loại kia kỳ quái quái linh áp vết tích. Cái gì? Kisugia lập tức từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, mà tâm trầm trong phòng đi lòng vòng, tiếp tục La Thiên còn chưa nói hết lời phân tích, coi như tồn tại một cái giết chết S rèn hung thủ, cũng không cần muốn tại đại bộ phận hạ cấp tử thần trên thân lưu lại cái gì, dù là hắn muốn hủy diệt thiên hồn giới, giết chết cao cấp tử thần cũng đủ rồi. Đã như vậy, Cái gọi là hung thủ cũng đã rất có thể không tồn tại, Æzen cũng liền, căn bản không có chết. Thế nhưng là, Æzen đến cùng muốn làm gì? Bất quá, mặc kệ ngươi nghĩ làm cái gì, ngươi cũng không phải một lần lại một lần tổn thương non nớt đạo tâm. Nói non nớt đạo tâm, Kisukea trong mắt lộ ra đầm đà dọa người sắc khí. Kisukea không phải kẻ ngu, đối với La Thiên một mặt chi từ vốn là không phải như thế tính nghiệm, đối với lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là Quỷ Dị Thiên Phú cũng không nên dạng này tính tưởng, nhưng ai nhượng La Thiên lúc trước cũng đã đem hắn gần như yêu nghiệt danh thiên tài truyền khắp thiên hạ dưới, tại dạng này một cái hào quang dưới sự che chở, Đột nhiên xuất hiện kỳ quái năng lực có độ tin ứng cậy cũng tăng thêm mấy phần. Hú hô, trong đó quan trọng nhất là ở nơi này sự kiện tụ thương nặng nhất là non nớt đảo sâm. Kisugi Aya nói én mai sau khi qua đời, non nớt đảo sâm chính là hắn thân cận nhất một trong mấy người, xem như lúc đó bạn chơi, vậy mà sáu. O nổi giận trong bụng nhìn xụ gãy ạ, thật vất vả tìm được đối tượng phát tiết, hừ hừ. Ngươi có thể đủ tìm được vẻ này linh áp chủ nhân vị trí sao? Cái kia có thể là essence chỗ ẩn thân, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, Kisugi Aya trầm giọng vấn đạo. Ta đã tìm phần lớn sợi dây ấy, vẫn là không có phát hiện cái kia linh áp Lã Thiên lắc đầu, nói bổ sung, chỉ còn lại tất cả phiên đội đội xã cùng trung ương 46 phòng. "Nói bạn, theo ta cùng một chỗ, bãi phòng tất cả phiên đội đội trưởng." Kisu Gya hơi suy tư, phất ống tay áo một cái, vô cùng kiên định nói. "Một bên khác, vị dạ nhất đánh mất xỉu cưỡng ép mang về nhất hộ, tại bị dạ nhất hung hăng giáo huấn một trận phía sau, cũng đàn hoàn xuống." "Đây là," dạ nhất lấy ra một cái tên là thần thể độ vận, giới thiệu nói, "Đây là hữu dạ hạ dạ kỳ thủ kẻ chế tạo độ vận, có thể giúp ngươi nhanh nhất lĩnh ngộ vận giải." "Bất quá, mặc dù vật này có thể cưỡng ép giúp ngươi làm cho chạm phách đao cụ hiện hóa, Nó lại chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi vẫn là không thể lĩnh ngộ và giải, ngươi vẫn là sớm đi tự sát a. Ngươi đã thấy qua cấp đội trưởng cái khác năng lực a, không có vấn giải, ngươi căn bản không phải cấp đội trưởng cái khác đối thủ. 3 ngày. Nhất Hộ trên mặt mang kỳ quái nụ cười, đi vào sân huấn luyện, đến nơi đi. Ngày thứ 2, Nhất Hộ còn tại cùng Trảm Nguyệt Đại thúc gian khổ đối chiến. "Nói bạn, hôm qua chúng ta đã thăm hỏi bảy cái đội xã đi." Kisugia một mặt lạnh lùng nói. "Ân, còn có 5 cái đội xã cùng trung ương 46 phòng. Đi thôi." Kisugia cùng La Thiên nhấc nhà nhà mã bài phòng. cuối cùng đi tới trung ương 46 phòng trước cổng chính. Nhìn trước mắt Bao La Hùng Vĩ đại môn, La Thiên Tâm nhảy ra tốc, cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, toàn thân lấy ngay cả mình đều khó mà phát giác biên độ run rẩy. "Nói bạn, ngươi thế nào?" Bến Ngụy phát giác được La Thiên trạng thái không đúng, Hỉ Sụ Gạ vô cùng kỳ quái mà hỏi thăm. "Đội trưởng, hẳn là nơi này xấu?" Hung hăng nuốt nước miếng một cái, La Thiên bày ra cười khổ, vô cùng đẩm đà khí tức. Khí tức thật là khủng bố. La Thiên đi theo Hỉ Sụ Gạ sau lưng, trong lòng không biết là tư vị gì, rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh áp tràn ra ngoài, vì cái gì Vì cái gì ta lại cảm thấy khủng bố như vậy? Ngồi đi lên phía trước một bước, La Thiên cũng cảm giác mình cách mặt đất ngục lại tới gần một điểm. Loại này không tiếng động uy hiếp so với ngày đó tại mê vụ ở trên đạo khí tức tử vong càng đáng sợ hơn. Làm sao lại? Đáng chết. Ngày đó phiên nãy vực nhìn thấy những cái được gọi là hiền giả từng cái toàn bộ bị người giết hại phía sau, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng biến mất không còn tăm tích, tràn ngập thân tâm là đối S xen sắt IS zen, thật là ngươi. Ngày đó phiên nãy vực nhìn thấy cái kia thân ảnh vô cùng quen thuộc lúc, sát khí ngút trời thấu thể mà ra, tạm thành mắt trần có thể thấy màu đỏ đen có diễm. La Thiên trước tiên liền đem để tay đến rồi trên chu dao. "Ha ha, không nghĩ tới thứ nhất phát hiện được ta lại là ngươi." Esgen ôn hòa cười nói, tựa hồ có chút bất ngờ, ta còn tưởng rằng lại là Uno Hana nạ dẹp đội trưởng hoặc kỳ ổ dạ cũ Xunxi đội trưởng đâu, thực sự là ngoài ý muốn a. Nhìn một chút La Thiên, Esgen trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc biểu lộ, "Kitsugu đội trưởng, như thế nào ngươi không có mang lấy mã sủ mổ tổ phó đội trưởng, ngược lại là cùng giả mã mổ tổ cùng cùng đi đâu? Chẳng lẽ, đây hết thảy cũng là công lao của hắn?" Esgen không hổ là chân chính làm cho người kinh diễm thiên tài, trong nháy mắt liền đoán được tình hình thực tế, thật không nghĩ tới Chúng ta đại thiên tài thật đúng là rất có bản sự đâu. Sai giờ có thể xuất hiện dạng này thiên tài, ta rất vui mừng a. Lục Cốc 6. La Meszen dùng hướng thú ánh mắt nhìn mình lúc, La Thiên chấn động toàn thân. Phản phất bị một đầu cự long đè mắt tới, La Thiên cả người lông tơ lập tức nổi tung, một cỗ khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cố gắng duy trì thân hình không ngã, La Thiên tay cầm đao run rẩy, căn bản không dám vận động. Ngồi ngay ngắn ngủ sườn, Kiyo Ozimanz. D... Kisu ga hét lớn một tiếng, rút ra trạm phách đao Hii Ozimanz, d... đang định cho Ozimanz một chút giáo huấn, ai, người trẻ tuổi A6 Kisugea băng long mới lộ ra đầu, Eszen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người hắn không đến cách xa một bước, thở dài một tiếng, rút đao, thu đao, phốc tạ hỉ sủ gạ kinh ngạc muốn chết ánh mắt bên trong, nhiệt huyết phun ra. Kisugea ngã xuống đất, không rõ sống chết. Hắc quan, tại dưới sự uy hiếp của cái chết, La Thiên tiềm lực toàn bộ triển khai, trực tiếp sử dụng cực lớn bản, đem ba người toàn bộ vây quanh quỷ đạo. Đang tiết 6, màu đen vách quan tài còn không có lên cao đến đầu gối lúc, La Thiên chống rung ánh mắt bên trong chiếu ra một trùng tiên huyết, cơ thể đau xót, La Thiên lâm vào hám. 21 thứ 21 chương đột phá, Lở vở 4. Hoàng chân quỷ dạ xoa thứ 21 chương đột phá, Lở vở 4. Hoàng chân quỷ dạ xoa hắc ám, vô biên vô tận hắc ám, sâu không thấy đáy hắc ám. Tĩnh mịch, tĩnh mịch, bốn phía đều là mực đậm một dạng màu đen, trừ cái đó ra, không có gì cả. Giống như ngồi, giống như lập, giống như nằm, giống như nằm, La Thiên kinh ngạc nhìn bốn phía hết thảy, ở nơi này liền ánh mắt đều bị hấp thu trong bóng tối, trong lòng không biết sao, đột nhiên nhất phiến bình tĩnh. Cứ như vậy phát ra ngốc, cái gì cũng không nghĩ, một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua yên tĩnh bao trùm Liễu La Thiên thể xác tinh thần. Không có tiêu điểm trong ánh mắt, đối diện hắc ám phảng phất đám mây một hồi biến nào. Từng cái đã từng xuất hiện tại La Thiên trong cuộc đời bóng người yên tĩnh thoi qua. Thời kỳ trẻ sơ sinh, lúc tội thơ kỳ, thời kỳ thiếu niên, thanh niên thời kỳ, trải qua hai thế giới, từng cái, hoặc quên thuộc, hoặc là lẫm, mỉm cười, chậm rãi đến gần, sẽ chậm chậm đi xa, biến mất không thấy gì nữa. La Thiên, Tiểu Thiên, Lão ca, Phu thân, mẫu thân, tiểu muội sáu. Những cái kia thật sâu ẩn khắc ở trong lòng thân ảnh từng tiếng la lên La Thiên tên. Ô ô ô sáu. Đột nhiên, một loại sâu đậm xúc động xuất hiện tràn ngập Liễu La Thiên thể sát tinh ẩn, cảm giác gớm áp bao dung lấy La Thiên toàn thân. trong lòng xuất hiện chua xót cảm giác, cái mũi một hồi mà ma ma ngứa, La Thiên tay phải gắt gao đè lại con mắt, cố gắng không để nước mắt chảy ra, lại không biết, chính mình sớm đã lệ rơi đầy mặt. A năm, La Thiên hai tay che mặt, gào khóc. Nước mắt từng viên lớn, rơi xuống, ướt đẫm vạt áo. Hô 6, chẳng biết lúc nào, từng đợt gió nhẹ thổi tới. Gió lạnh thanh phong thổi khô liễu La Thiên nước mắt trên mặt, chảy xuống từng đạo vết tích, lại như băng súc cảm gọi trở về thấp giọng hô hét, lâm vào suy nghĩ La Thiên ý thức. Dương phiếm hồng hơi sưng con mắt ngắm nhìn bốn phía, La Thiên làm mắt trước hết thể kinh ngạc vô cùng. Chẳng biết lúc nào Cảnh sắc chung quanh xảy ra biến hóa long trời lở đất. La Thiên bên tay trái, là một mảng lớn rừng trúc, một mắt nhìn không thấy bờ, gió nhẹ thổi qua, trúc sóng lay lật, trúc nhân đi qua. Kẹt kẹt kẹt kẹt hai thanh âm đồng thời vang lên, liền tại La Thiên đẩy ra hàng rào lên cửa nhỏ lúc, phòng trúc môn cũng bị mở ra. Một cái thanh tú thanh niên đẩy cửa ra, đi ra. Chỉ thấy hắn thân mang một kiện trường bào màu xanh, một đầu tóc dài xõa vai, tùy ý lấy tư sinh khăn buộc lên, một bộ phiêu dật tư thái. "Người đã đến." Thanh niên kia ngẩng đầu, gặp Liễu La Thiên, cũng không thấy nửa phần kinh ngạc, quen thuộc chào hỏi, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Nhìn mắt hắn, Đồng nhân cũng là La Thiên. "Ân, ta tới." La Thiên gật gật đầu, mỉm cười nói, "Ta đại ma, ngượng ngùng để cho ngươi chờ lâu." "Không cần để ý." Người kia khoác tay áo, tự ý ngồi vào cái thanh kia trên ghế trúc, phát ra thoải mái dĩ nhiên gì, "Ân, phải mời sáo. Sớm muộn phải tới, cần gì phải để ý một điểm kia thời gian." "A, ngồi, đừng đứng đây nữa." La Thiên nhặt nhiên nhấc người, liền như vậy trực tiếp ngồi xuống, lập tức một cái ghế trúc vừa vặn xuất hiện ở phía dưới, La Thiên cứ như vậy thản nhiên ngồi lên, quả nhiên vẫn là trong nhà thoải mái a. "Thật lâu, rất lâu không có nhàn nhã như vậy sao?" Ngươi thật đúng là tốt số a sáu. Hừ. Người kia không vui hừ một tiếng, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi vừa tới, ta cuộc sống nhàn nhã cũng chấm dứt. Ai, ta cuộc sống yên tĩnh nga sáu. Tính toán, đường tha tiện. La Thiên cười nói, hưởng thụ lấy đã lâu như vậy, ngươi cũng là thời điểm hoạt động một chút. Đi thôi. La Thiên đột nhiên đứng lên, nói, hừ, hảo dù sao cũng không thể chừng tồn. Cùng một chỗ nỗ lực a, cố gắng chế tạo thuộc về chúng ta nhà. Quỷ dạ xoa. Không, La Thiên. Hừ. Người kia hừ một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thân ảnh của hắn một hồi biến ảo, cùng hết thảy chung quanh. Hóa thành mảnh vụn, theo gió phiêu tán, tiêu thất hầu như không còn. Hâm làm hết thảy lần nữa khôi phục thành trước đây hắc ám lúc, bầu trời truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ, bầu trời hắc ám thật giống như bị sơ dương chi quang bắn tung ám mây đồng dạng, đạm kim sắc quang mang dần dần thay thế sâu không lượng được tối tăm. Huy hoàng đường đường kim sắc tia sáng đâm tung hắc ám, cho người ta một loại ấm áp cảm giác vui sướng. Phu thân, mẫu thân, tiểu nguyệt, còn có lão gia hỏa là Thiên nhìn lên bầu trời bên trong cái kia phía trước còn giống như chưa tiêu mất đích biến ảo đám mây, trong lòng ngẫm nghiệm, yên tâm đi, đại gia, ta nhất định sẽ chứng được bài vị. Khi đó, chúng ta lại gặp nhau sáu. Cố lên a. Tiểu gia hỏa 6. Hạo Quân thân ảnh chợt lóe lên. La Thiên nhất bước một bước, kiên định hướng mở miệng đi đến. Đi tới cửa, La Thiên quay đầu, nhìn lên bầu trời kim sắc đám mây, phủ đi khóe mắt một giọt nước mắt, ta sẽ không rơi lệ nữa 6. Truyện 06. Esen giơ tay. Ngay tại Esen chạm phách đao liền muốn chạm đến La Thiên lúc, cơ trí tứ phiến đội đội trưởng Mạo Chi Hoa liệt kịp thời đổi tới, quát lên. Cái này vừa quát, nhưng Esen đao có một tia dừng lại, cũng nhượng La Thiên ăn ít không ít đau khổ, không phải vậy mặc dù hắn có tiến nghiệm chi lực hộ thể, thương càng thêm thương, cũng đủ hắn nằm mấy ngày. Esen, quả nhiên là ngươi Mạo Chi Hoa Liệt mặc dù sớm đã có ngờ tới, bây giờ tận mắt chứng kiến, trong lòng đại chấn động không thôi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đông Tiên, ngươi thế mà cũng sáu. Nhìn thấy từ chỗ tối đi ra chín phiên đội đội trưởng Đông Tiên uốn, Mạo Chi Hoa Liệt toàn thân phát lạnh, nàng cảm thấy mình có thể phát hiện một cái không phải đại âm u. Không hổ là Uno Hana đội trưởng a, nhanh như vậy liền phát hiện. Thu hồi trạng vết đau, Eszen cười híp mắt nói, vì cái gì không thử một chút đoán xem thấy thế nào? Đoán chúng có thường a? Một tia nụ cười tà ác xuất hiện ở Eszen khóe miệng. Phát hiện mình đã ẩn ẩn bị hai người vây quanh, Mạo Chi Hoa Liệt âm thầm cảnh giác, nhíu mày vấn đạo. Ngươi đem hủy sủ ga đội trưởng cùng núi bản đệ tam châu ngồi thế nào? Vương tay à, Esen, cho dù có đông tiền muốn giúp ngươi, bằng lực lượng của ngươi cũng không nổi lên được cái gì song lớn. Rút ra trạm phế đao, Mạo Chi Hoa Liệt vẫn không có từ bỏ thuyết phục, mặc dù biết đây là phí công. Ngươi kéo dài thời gian là muốn cho sau tường chính là cái kia tiểu cô nương chạy trốn sao? Esen cười nhạt một tiếng, lại sớm đã phát hiện trốn ở sau tường nghe lén, Kinh Hải không thôi tứ viên đội phó đội trưởng Cổ Tiệt Dung anh. Sinh hòa pháo. Sinh hòa pháo. Bị phát hiện ý đồ, Mạo Chi Hoa Liệt sắc mặt không biến, tiên hạ thủ vi cường, phóng xuất ra hai cái quỷ đao. Phân biệt đánh nút về phía hai người, hô, "Dụ anh, chạy mau, đem chuyện này đem ra công khai." "Thật sự là ngoan cô a." Eszen cảm thán nói, nhẹ nhàng một ngón tay, điểm nát xích hỏa pháo, rút ra trảm phách đao kị cả sủi liệt chém về phía Mao Chi Hoa Liệt. Cũng là cấp độ trưởng, lại không giống như sủ gam một dạng bị phấn nộ che đôi mắt, Mao Chi Hoa Liệt đường đường đường mà cùng Eszen đối bình mấy chiêu. Đáng tiếc, Eszen lúc này tựa hồ chẳng ghét. "Làm sao lại xấu?" Rõ ràng cảm giác Eszen ở bên trái, chém về phía bên trái Mao Chi Hoa Liệt một mặt mở mịt. Suýt một đạo tơ máu báo tố ra, nàng buồn bã ngã xuống đất. Bình thường cũng là dựa vào ngũ giác phán đoán đối địch tử thần nhỏ, được phải có thể tức đoạt đối thủ ngũ giác, lựa gạt ngũ giác kỵ cả sủi về năng lực nghịch thiên, thường thường cũng là kết thúc lờ mờ. Szen, không truy kích, thả nàng đi thật tốt sao? Một bên Đông Tiên gặp Szen không có chút nào truy kích dùng anh dự định, vấn đạo. Không có chuyện gì. Szen lộ ra hết thảy tất cả nắm trong lòng bàn tay biểu lộ, coi như núi bản nguyên liệu trai đã biết, cũng sẽ không bãi bỏ tự hình. Ngày mai, liền để chúng ta vì đồng liêu ngày xưa nhóm diễn ra một hồi trò hay a. Ha. 22 tứ 22 chương nữa đối bị ác thứ 22 chương nữa đối bị ác trong một gia phòng, La Thiên an tĩnh nằm ở trên giường, trên thân quấn đầy màu trắng băng vải. La Thiên trong tay phải, còn gắt gao nắm u minh thủy yêu, màu đen kia thân kiếm, một mực càng không ngừng hấp thu ngoại giới linh lực, loại bỏ tinh luyện, đưa vào trong cơ thể hắn, khôi phục thương thế của hắn. Đông dư, La Thiên mở hai mắt ra, đầy mắt bình tĩnh. Dùng ý niệm tra xét tình trạng thân thể mình, La Thiên lộ ra nụ cười hài lòng, cuối cùng cấp 4. Thứ hại bên trong viên kia dịch thấu trong suất linh hồn kết tinh nượng La Thiên trong lòng nhỏ nhỏ mà kích động một cái. Đạt đến tứ giai, lĩnh ngộ vạn giải, Phía trước hao tổn tinh huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thân thể cường độ so sánh với phía trước cường đại gấp 3 4 lần 6. Nhưng mà, đây hết thảy đều là thứ yếu, tứ giai tiêu chí chính là linh hồn kết tinh. Hồn phách, lại xương linh hồn linh phách, hồn chủ nội, phách chủ ngoại. Đạt đến tứ giai, nhục thân đột phá chủng tộc giới hạn, phía trước hỗn độn một mảnh, đan vào một chỗ hồn phách phly, linh hồn hiển hóa, kết thành tinh thể, sưng hồn tinh. Hồn chủ nội, hồn tinh ngưng kết phía sau, La Thiên nhục thân bắt đầu cùng năng lượng giao dung, một chút như là gãy chi tái sinh lớn nhỏ như ý tiểu thần thông một cách tự nhiên sẽ có. Sau này, nhục thân triệt để năng lượng hóa có thể tự do chuyển đổi phía sau, nếu có thể lĩnh ngộ linh hồn hóa hình, đem kết tinh linh hồn hóa thành nhân hình, liền có khả năng thành tựu Thất giai. Thất giai lĩnh vực cấp cường giả, linh hồn hóa hình, linh phách tụ hợp hóa thành dạng tinh thể hóa diễm. Cái này hỏa có thể câu thông thiên địa tự nhiên, cảm nộ cùng tự thân tương hợp pháp tắc sức mạnh, tạo thành pháp tắc lĩnh vực. Vừa vào Thất giai, mới có thể được xưng là cường giả. Lục giai phía dưới, cấp bậc chủ thần thần linh thần quốc bên trong có thể thành top sinh ra, mà Thất giai chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian đi thành tựu. Thất giai cường giả có thể lấy bản thân lĩnh vực chống cự đến từ vị diện khác thế giới lực bài xích, tự do đi xuyên tại các đại vị diện. Đương nhiên, La Thiên rời cái này chút còn xa rất. Tính toán thời gian, cho hay liền muốn bắt đầu đâu. La Thiên chậm rãi mặc xong quần áo, a ý mà nghĩ đến, loại thời điểm này làm sao có thể có thể thiếu ta đây. Cao điệu, ta vẫn không đủ cao điệu a. Hắc hắc hấu, xám tội cùng cửa ra vào. Lộ Kỳ á tay chân đều bị dùng đặc thủ dây thường trói chặt, chỉ để lại nho nhỏ không gian hoạt động, trên cổ của nàng bị mang lên trên giống như vòng cổ trói một dạng đồ vật. Cái kia trên vòng cổ mọc ra mấy cây đâm. Mọc gai ở giữa đều có một cái hoạt động tiếp lời. Mấy cái ăn mặc giống như trắng vô thường một dạng vệ sĩ cầm trong tay một chi cáng dài, bên kia cùng mấy cái kia tiếp lời liền cùng một chỗ, cứ như vậy rất xa đứng tại một thước rưỡi bên ngoài, giống như đang đối xúc sinh một dạng áp giải Lộ Kỳ Á, đi pháp trường xác ký họ cụ chi đổi. Trong lòng, thật là bình tĩnh 6. Lộ Kỳ Á hai mắt bình tĩnh có chút trống rỗng, "Hải Yến đại nhân, ngươi còn tốt chứ? Ta lập tức liền đến giúp ngươi 6." Kết thúc, liền muốn kết thúc 6. "Ta cứu rối 6." "Ỷ Trị Mã Green đại nhân." Đâm đầu vào Ỷ Trị Mã Green hai tay lồng tại trong tay áo, nhàn nhã vô cùng đi tới. Chú vệ sĩ vội vàng túm người chào. "Nha, đáng thương Lộ Kỳ Á, lập tức phải bị sự tử nữa nha." Ngân đem mặt lại gần, cười nói, "Ta rất hiếu kỳ đâu, không biết bây giờ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì đâu, có thể nói cho ta biết không? Ngươi là tới chế giễu ta sao? Xin lỗi, ngươi ý đồ muốn rơi vào khoảng không." Lộ Kỳ Á gần như nói mê mà lẩm bẩm tự nói, "Tâm ta, rất là bình tĩnh a 6." Ta rất ngộ, đã rất rõ ràng 6. "Lộ Kỳ Á, ngươi có thể oan uổng ta đâu." Ngân một bộ dáng vẻ uy khuất. Đột nhiên, không biết xuất phát từ ý đồ gì, Ngân tiến đến Lộ Kỳ Á bên hai, dùng ác ma giống như cảm do âm thanh nói. Lộ Kỳ Á, ngươi nghĩ sống sót sao? Nếu như ngươi muốn, ta có thể cứu ngươi ra ngoài a. Ỷ trị Mã Glin đại nhân, ngươi tại sao có thể xấu? Như thế nào xấu? Một câu nói kia, đem trung quân vệ sĩ dọa đến quá sức, nói lắp bắp. Bọn hắn hưu tâm ngăn lại, có thể bình thời giáo dục đem địa vị cao thấp khác biệt thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ, đối mặt một cái cấp đội trưởng đường nhiệm vụ, thân phận chênh lệch cực lớn để bọn hắn không dám mở miệng, nhưng nếu như Lộ Kỳ Á được phóng thích đạo thoát, vận mệnh của bọn hắn sẽ cực kỳ bi thảm. Ha ha, yên tâm yên tâm xấu. Ngân ngời khoát khoát tay, ta chỉ là đùa giỡn thôi. Chúng vệ sĩ đại đại thở dài một hơi. Tiểu Lộ Kỳ Á, tâm của ngươi không bình tĩnh nữa nha sáu." Ngân Át Ma kia một dạng âm thanh lần nữa tại Lộ Kỳ Á vang lên bên tai, nói xong, ngân cười hì hì đi xa. "Sống sót sáu, sống sót sáu, sống sót sáu." Ngân Mã nói giống tiếng vang đồng dạng tại Lộ Kỳ Á trong đầu chấn động vang vọng, thật lâu không dứt. "Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng sáu." Lộ Kỳ Á phía trước tĩnh mịch trái tim hơi hơi gấp rút bắt đầu nhảy lên, màu xám vô thần con ngươi dính vào một tia sinh khí, bị ác hự nhất hộ, luyến lẫn, hồn sáu. Từng chương tận lực quên mất gương mặt hiện lên ở trước mắt, ngày xưa cuộc sống tốt đẹp tráng cảnh phảng phất một khỏa cục đã tiến vào trong hồ. Bình tĩnh mặt hồ hình thành nhất vòng vòng gợn sóng, Lộ Kỳ Á đáy lòng lặng lẽ nảy sinh một tia dục vọng cầu sinh, cái kia yếu ớt rất nhỏ, hỏng mất. Nhưng mà, hiện thực là tấn công, Lộ Kỳ Á còn đánh giá thấp ngân Lộ Kỳ Á trong lòng dấn độc gian ác trình độ. Ta chỉ là đùa giỡn rồi. Nghe vô cùng dễ dàng một câu trêu chọc, giống như một cái đại truy, vô tình đập bể Lộ Kỳ Á trong lòng một tia hy vọng, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đột nhiên đã mất đi màu sắc, một mảnh xám trắng, giống như Lộ Kỳ Á tâm tình lúc này. A. Lộ Kỳ Á ôm đầu khóc giống. Tâm thần trong hoảng hốt, như là cái xác không hồn giống như nàng bị vệ sĩ áp giải đến Sky họ Cụ chi đổi. Lộ Kỳ Á, đi tới Saki họ Cụ chi đổi, hai mắt vô thần Lộ Kỳ Á nghe được một tiếng la lên, một cái dần mình. Cái kia vô số lần vang vọng ở trong lòng ngâm thanh, phản phật ánh mặt trời ảm áp, trở thành kiên cố nhất dựa vào. Nhất hộ. Nhìn trước mắt thiếu niên, Lộ Kỳ Á tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Thời gian lùi lại 1 giờ. Cứ việc sớm đã từ núi Bản Nguyên Liếu trai đã biết Essgen chưa chết, có thể đã làm phản sự tỉnh, bởi vì núi Bản Nguyên Liếu trai cũng không lên tiếng, đám người vẫn như cũ đi tới Saki họ Cụ chi đổi chờ đợi tự hình. Chỉ là, người tụi hồ ít đi rất nhiều. Tại chỗ chỉ có bị Akua, Cổ Mạc Ngũ Dạ Sạ Dĩn cùng y bạn tệ sú Dạ Emen, Vai Phong cùng đại tiền điện cùng với Cổ Tệ Du Anh. Nhưng mà, khi mọi người đi tới Saki họ cụ chi đổi lúc, hai người xuất hiện để bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn. Hai người này chính là cụ rồ Saki Yichigo cùng Siri Hein Dọ Ji Chia. Nguyên lai, like, nhận được Liễu La Thiên kinh nghiệm nhất hộ, ra dạ nhất dữ liệu, tại tối hôm qua đánh liền bại trạng nguyệt đại tộc, lấy được vạn hiểu sức mạnh. Nếu không phải là dạ nhất bạo lực quyễn giải, nhất hộ đã sớm vào lúc ban đêm liền đi xông xám tội cung. Sáng sớm, trang cấp có kỹ năng mới nhất hộ liền đã đến nơi đây, ma quyền sát trưởng mà chờ bị Aqua đến, thế là, liền còn có trước đây mắt lớn trừng mắt nhỏ một màn. Si thiếu nhìn rõ Di chia 6. Người đầu tiên động thủ không phải đối thủ một mất một còn nhất hộ cùng bị Aqua, ngược lại là một mặt lạnh lùng phái phong. Nàng nhìn chằm chằm Dạ nhất, trong mắt lộ ra phức tạp thích hận đan vào thân sắc, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, ai oán cùng phẫn nộ liền chiếm được phong. Cuối cùng xuất hiện sao? Phái phong trong lòng phẫn nộ xen lẫn lòng chua xót, ngươi tại sao muốn xuất hiện? Tại mọi người chưa trước khi phản ứng lại, phái phong tuấn bộ lượn lên, xuất hiện ở Dạ nhất trước mặt, quá khẽ tận địch nào giết, tự rằng, nữ nhân này giao cho ta. Dạ Nhất bất đắc dĩ nhìn một chút càng không ngừng hướng mình công kích tiểu nữ, đối với Nhất Hộ nói, Nhất Hộ, ta đi trước, ở đây liền giao cho ngươi. Dạ Nhất đem Toế Phong dẫn hướng nơi khác, đi an ủi Toế Phong bị thương tiểu nữ chi tâm, lưu lại một bảo hộ tự mình đối mặt đám người. Bỉ A Khu, chúng ta lại gặp mặt. Nhất Hộ khiêng đao, cùng Bỉ A Khu chào hỏi, hôm nay, ta nhất định phải cứu ra Lộ Kỳ Á. Ngươi chờ xem, ta nhất định phải để cho ngươi chính miệng hướng Lộ Kỳ Á xin lỗi. Thực lực đại trưởng, Nhất Hộ giọng của bên trong tràn đầy tự tin. Thực lực có chút dâng lên, liền không biết mình là người nào sao? Bi Ac trên mặt lạnh lùng hiện lên một tia khinh thường, "Cung vọng Lữ Họa thiếu niên, hôm nay ngươi sẽ vì sai lầm của mình trả giá đắt, sờ giãy quy củ không thể bị khinh nhổn, Lộ Kỳ Á cũng sẽ giống như ngươi, vì chính mình phạm sai lầm sáng hối." "Bi Ac, ngươi hôn đàn này." Nhất Hộ tức đến đỏ bừng cả mặt, "Lộ Kỳ Á là của ngươi muội à?" "Chuẩn tướng nàng, ngươi thật cao hứng sao? Chỉ là lữ họa, ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải cái gì gọi là vinh quang." Bi Ac trong mắt lóe lên một tia ẩn sâu bi ai, "Đi chết đi." Linh áp tăng mạnh, Nhất Hộ bình bình bàng bàng mà bị Acu đánh náo nhiệt. Tại linh áp vượt trường bằng nhau dưới tình huống, vẹn vẹn thủy giải bị Aqua đối mặt nhất hộ cũng không ưu thế áp đảo, mặc dù đang nhất hộ trên thân lưu lại mấy đạo không đáng kể vết thương, y phục của mình cũng bị cắt lấy một cái khối lớn. Không nghĩ tới, trên thực lực trưởng rất nhanh đi. Đã như vậy sao? Bị Aqua đối với nhất hộ trưởng thành cũng rất là giật mình, vạn giải. Sẽ bọn dạ cụ dạ ca hỏi Oxy. 23 thứ 23 chương kiếm ám VS C Đông Tiên thứ 23 chương kiếm bật Đông Tiên xảy ra trong ngục giam, Vũ Long, Trà Độ, Nam thiếu bọn người chán nản nhìn lên trần nhà. Kẻ tử bị giam đến nơi đây Mấy người đã suy nghĩ vô số biện pháp, lại đều cuối cùng đều là thất bại. Tính toán thời gian, hôm nay chính là dù kỳ ạ tự hình ngày, nghĩ đến cái này, trong ngục giam đám người lo nghĩ vật vẩn. Xạ dạ kỳ đội chương 6. A5. Lúc này, vài tiếng vật nặng ngã xuống đất phát ra nặng nề thanh âm truyền đến, kèm theo kinh hô. Có người tới cứu chúng ta. Tâm tư linh hoạt Vũ Long trước tiên phản ứng lại, kích động thống trị những người khác. Có thật không? Quá tốt rồi. Sóng lớn mãnh liệt một trong những nhân vật nữ chính bờ giếng trước cơ ống lực, thần sắc kích động. Uy, các ngươi chính là cụ tổ xạ kiaỷ chỉ gỗ đồng bạn sao? Đánh mắt sịu cái cuối cùng thủ vệ, một cái vóc người cao lớn bưu hạn trắng hàn tráng hán xuất hiện. Độc Nhãn, đầu nhím, đao trẻ bữa chém khuôn mặt, một cái rách dưới đao, chính là Sạ Dạ Kỷ kiếm bát. Không sai. Xin hỏi các hạ là ai? Là tới cứu chúng ta đi ra sao? Tình tính cẩn thận Vũ Long vẫn duy trì cảnh giác. Ta đương nhiên là tới cứu các ngươi. Vớt nói nhảm, đều cho ta đứng ở bên trong đi. Kiếm bát không kiên nhẫn nói, vung đao chém về phía gia chỉ linh lực hàng rào. Xì xì xì linh áp đụng chạm kịch liệt phát ra âm thanh sấm sét, giăng rác hàng rào linh lực hao hết, bị kiếm bát một đao chặt đứt, sụp đổ đã biến thành mảnh vụn. Mọi người tốt 8000 lưu tử kiếm bắt sau lưng lộ ra cái đầu nhỏ, vui sướng cùng mấy người chào hỏi, chúng ta là tới giúp cho ngươi a. Tiểu nhất có thể đã đi cứu người, chúng ta cũng muốn nhanh lên một chút a. Cảm ơn. Vũ Long cùng trà độ cực nhanh liếc nhau, nhỏ bé không thể nhận ra điều điểm lại đầu, đối với hai người khách nói, chúng ta đi nhanh một chút a, đường chậm trễ thời gian. Đơn tuần trước cơ cùng thẳng thắn nham thiếu cảm kích và phần, thế nhưng là Vũ Long cùng trà độ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hai người cũng biết bây giờ không phải truy cứu những chuyện này thời điểm, ngược lại kiếm bắt hai người trước mắt cũng không có cái gì ý đồ xấu, hai người cũng liền ăn ý giữ liên lạc. Bốn người tại 8000 chạy dẫn đầu dưới hướng Sakki họ cừ chi đổi chạy tới. Thế nhưng là, chướng ngại vật xuất hiện. Sa Dạ Kỳ đội trưởng, trợ giúp Lữ Họa vườn ngục, dạng này là không đúng. Chính nghĩa của ngươi đâu? Kèm theo một tiếng quang minh lẫm liệt chất vấn, chín phiên đội đội trưởng, mang theo bịt mắt người mù Đông Tiên muốn tại Suyện rèn dưới sự chỉ huy bỗng nhiên đang chàng. Cắt. Tiếng bắt một tiếng cười nhẹ, lộ ra nụ cười giễu cợt, chiến ý phun ra, Đông Tiên đội trưởng. Rất tốt, hi vọng ngươi có thể đủ để cho ta thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Ha ha ha xấu. 8 nan lưu, ngươi mang theo bọn hắn rời đi, ở đây giao cho ta. Tiểu kiếm Nhất định muốn đánh thắng a. Từ kiếm bắt trên lưng nhẹ xuống, 8000 lưu mỉm cười hướng Vũ Long bốn người chiêu chiêu tay nhỏ, bên này bên này, đi theo ta, không nên quấy rầy tiểu kiếm đi hưởng thụ chiến đấu của hắn. Xạ dạ kỳ kiếm bắt, để cho ta mở mang kiến thức một chút người cát lượng. Không để ý tới rời đi năm người, Đông Tiên Tử tử rút ra trạm phế nào, thả ra thủy giải, tiêu toa a, rõ ràng trùng. Mặc dù từ trong đấy lòng xem thường kiếm bắt cái này dã man nhân, Đông Tiên lại còn là không dám kính địch, thả ra thủy giải rõ ràng trùng, dù sao kiếm bắt danh vọng là xinh xinh đánh ra. Đông Tiên thủy giải rõ ràng trùng phương thức công kích hết sức là thủ, áp dụng âm bà công kích Đồng thời, ở khắp mọi nơi, trọng trọng điệp điệp sóng âm còn có thể xác định vị trí của địch nhân, đây đối với mắt nhìn không thấy đông tiến tới nói là cực kỳ trọng yếu. Hừ. Nghe được Đông Tiên trong giọng nói vẻ khinh thường, Kiếm Bát lười nhác tranh luận, chỉ là đáp lại hừ lệnh một tiếng, những năm này, loại thái độ này chính mình còn thấy được thiếu sao. Bảo hộ tòa 13 đội vốn chính là giữ gìn thế gia quý tộc thống trị công cụ, cho nên đội trưởng chức cũng nhiều là đắt tộc cầm giữ, mặc dù mấy thập niên gần đây có chỗ cải thiện, nhưng mà quý tộc vẫn như cũ thâm căn cố đế. Giống Kiếm Bát loại này dựa vào man lực đánh lên đội trưởng vị thấp hèn chi dân, cứ việc ngại mặt mũi không có làm mặt châm chọc. Trong giọng nói khinh thường ý vị nhưng là như thế nào cũng giấu không được, đương nhiên cũng khinh thường đi ở tặng. Đông Thiên mặc dù không là xuất thân từ quý tộc, nhưng mà đối với thi hồn giới lòng mang oán hận hắn tại đi nương nhờ Esszen phía sau tin tưởng chính mình sau này chắc chắn đứng ở thi hồn giới đỉnh đầu, tại loại này gần như điên cuồng bản thân thôi miên phía dưới, tự nhiên cũng xem thường Kiếm Bát. Ta còn chưa bao giờ thấy qua ngươi ra tay đâu. Kiếm Bát liếm liếm bờ môi, chín ý cháy hùng hực, đừng để ta thất vọng a. Để cho ta thật tốt hưởng thụ một phen a. Ha ha ha ha 6. Lời nói chưa dứt âm, Kiếm Bát nắm cái thanh kiếm rách dưới trạm phía nào, một đao chém xuống, mang theo một đạo kiếm quang vết tích. Rõ ràng trùng, hủy diệt địch nhân trước mắt ta. Đông Thiên tuấn bộ loè lên, lui lại mấy bước. Hắn huy động trạng phách đao, ong ong ong nhẹ nhàng côn trùng kêu vang trải rộng vùng không gian này. Từng lớp từng lớp vô hình vô chất sóng âm lấy trạng phách đao làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, va chạm, bắn ngược, đánh tan, tụ hợp, một giây không đến, tràn ngập ở mảnh này không gian sóng âm liền tạo thành đại lượng sóng âm lưới đao. Đinh đinh đang đang vết tích hơi có vẻ, trong suốt âm lưới đao nhau nhau bay về phía kiếm bát, mấy đạo âm lưới đao đện ở kiếm bát trạng phách đao bên trên, phát ra thanh thủy âm luật. Cũng không nên xem thường cái này kỳ quái giai điệu, nó thế nhưng là cực kỳ âm hiểm. Sau một khoảng thời gian, địch nhân liền sẽ cảm thấy tứ chi bất lực, đối với linh áp khống chế cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Ha ha ha ha, nhất thời không quan sát, bị hơn 10 đạo âm lưỡi đao đánh vào người, Kiếm Bát lại cười ha <cười> ha, <cười> "Đông Tiên, ngươi là đang vị ta gã ngựa sao? Như thế nào một điểm lực đạo cũng không có a? Ha ha." Từ trong biển máu lăn lộn đi ra ngoài Kiếm Bát, chỉ là đã trải qua một hiệp, liền hiểu Đông Tiên phương thức công kích. Hắn bay người lên phía trước, kéo gần lại cùng Đông Tiên khoảng cách, vừa vận dừng ở Đông Tiên trong lòng cảnh giới tuyến bên trên, hội tụ linh áp, vung đao nhất trạm, một đạo linh nhận chém về phía Đông Tiên bụng. Trảm phách đao vung lên, Hội tụ một đạo to lớn âm nơi đao, cùng kiếm bắt công kích đồng quy vô tận, Đông Tiên lần nữa cùng kiếm bắt kéo dài khoảng cách. Xem ra ngươi khó giải quyết trình độ sát thực xuất phát từ ngoài dự liệu của ta a. Ngươi tới ta đi tiến hành mười mấy hiệp, Đông Tiên đối với kiếm bắt thực lực có nhận thức sâu hơn, như vậy, vạn giải. Diêm ma giấy mện. Xuất chữ vừa rơi xuống âm, một cái màu đen lồng hình tròn bao lại Đông Tiên cùng kiếm bắt. Chuyện gì xảy ra, ta cái gì cũng không nhìn thấy không nghe được. Lâm vào cái này màu đen không gian, kiếm bắt phát hiện mình mắt cùng lỗ tai đều được bài trí, tương phản to lớn nhờ kiếm bắt cũng cảm thấy một hồi không biết làm thế nào. Hắc, da diêm ma dế mèn có thể tạo thành tước đoạt địch nhân thị giác, thính giác, xúc giác cùng khiếu giác màu đen không gian. Ngươi tử từ hượng tụ a? Thượng tụ cảm giác tử vong a? Mặc dù biết kiếm bắt không nghe thấy, Đông Tiên vẫn là tuân theo cái kia trong minh minh nhàm chán quy tắc, tự nhủ giải thích nói. Xuy. "Xuy, xuy, xuy." Đông Tiên cười lạnh, vung đao liên trạm, từng đạo suối máu từ kiếm bắt trên thân phun ra, trong mấy mắt, kiếm bắt đã là vết thương chồng chất, toàn thân đẫm máu. Mà giờ khắc này, Kiếm Bát còn không có tìm được một chiêu này sơ hở, biết bây giờ tùy tiện chống cự chỉ có thể càng hỏng bét, kiếm Bát chỉ là thẳng tắp đứng sừng sững bất động, như cao ngất sơn phong lù lù bất động, mặc cho tiên huyết chảy ngang. Phục Tư, Đông Tiên khệ miệng ngậm lấy một vòng cười tà, lần nữa vung đao chém xuống, nhưng Mã Sáu, kiếm Bát nhanh liệt nhiên nhất đem bắt lấy Đông Tiên chạm phách đao lôi đao, mặc cho sắc bén kia mũi đao đâm vào cánh tay. Hừ, ngươi lại chạy cho tà xem một chút. Gắt gao bắt lấy thân đao, kiếm Bát cười gằn, căn cứ vào cảm giác, nâng cao chạm phách đao, hung hăng một đao vung xuống. Làm sao lại sáu? Tư Nhiên bị phá giải sáu. Đột nhiên xuất hiện đả kích nhường Đông Tiên tâm thần hoảng hốt, nhưng chúng quy là cấp đội trưởng nhân vật, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đông Tiên dứt khoát buông tay, từ bỏ trạng phía nào, lao nhanh lui lại. Chủ nhân rời đi, vạn giải hình thành không gian tự nhiên giải thể. Ngay tại kiếm bắt cùng Đông Tiên hai người đánh cơ tình bắn ra bốn phía lúc, muốn đi tới Saki họ cụ chi khâu trung đoàn trưởng dạ mạ mộ tổ gần dữ hữu sẽ sai gãy cụ ní lại ngoài ý liệu bị kỳ ổ dạ cụ sồn sỉ cùng ngũ kỳ tác dụ hữu hỉ giữ hai người đỡ được. Hai người các ngươi đây là ý gì? Muốn tạo phản sao? Có một đôi so quan nhị già còn đang vướng mắt, toàn thân vết thương, và năm không thay đổi sự mặt núi Bản Nguyên Liếu trai nhìn trước mắt hai vị đệ tử đắc ý, trầm giọng vấn đạo. Chấp trưởng trung đoàn trưởng chức vụ mấy trăm năm, người mang hỏa hệ tối cường trạng phách đao Giữ U Dìn Zaka, núi Bản Nguyên Liếu trai thực lực thâm bất khả trắc, càng là một cái lão hồ ly. Núi lão đầu, đã nhiều năm như vậy, tâm tư của ngươi chúng ta tự nhiên tin tưởng. Xuân Thụy lười nhác nói, chúng ta cũng đã lâu không có so tài, thừa dịp hôm nay thật tốt đánh một trận a. Gần như ngủ sai lão sư, tỉnh tỉnh chỉ giáo. Du Kỳ tặc bày ra tư thế. Cũng tốt. Liên đệ ta tới xem các ngươi một chút hai cái có cái gì tiến bộ. Lối bạn nguyên liệu trai mở hai mắt ra, ẩn hiện ý cười. 24 thứ 24 chương hỗn chiến, mục thứ 24 chương hỗn chiến một sắc kỳ họ cụ chi đổi. Vạn giải. Xé bọn dạ cụ dạ ca hỏi Oxi. Biac của xé ngược chô đao, lưỡi đao hướng phía dưới, nghiêm chữ vừa rực, chẳng phách đao thoát ly, như bồn vào nước giống như xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một cái lối đi hình cực lớn linh áp lực trường xuất hiện ở Biac của chung quanh, hai bên lối đi, mấy chục thanh to lớn vô cùng màu trắng lưỡi đao từ dưới đất tuôn ra, giống đèn đường một dạng đứng sừng sững. Hoa 6 Linh áp di động, lưới dao toàn bộ nát bấy, hóa thành mấy chục vạn tính toán màu hồng phấn hoa anh đào hình dáng nhỏ vụt lưới dao, theo gió bay lên, năm, sáu đầu hoa anh đào cự mãng vũ động thân thể, thủ vệ tại bị ạc cuối bên cạnh. Vạn giải, tự nhiên như thử cường đại. Ngay tại bị ạc sử dụng vạn giải thời điểm, so trước đó cường đại bảy tám lần linh áp bỗng nhiên xuất hiện, dù cho chỉ là trong lúc vô tình bộc lộ linh áp ba động, đều để nhất hộ hô hấp khó khăn, nhưng mà, nhượng nhất hộ kinh nghi bất định là khổng lồ như vậy linh áp thế mà hoàn toàn, một tia không lọt tràn vào mấy cái cự mãng bên trong, tán phát sát cơ lạnh lẽo khiến cho nhất hộ chồm váng. Không biết ta vạn giải là thế nào sao? Đối với còn chưa thấy qua mặt Vân Tại, Nhất Hộ trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. "Sébon Dạ Cù Dạ, đi thôi." Trối nổi tại không trung bị ác tay phải vung lên, tất cả cánh hoa anh đào hội tụ thành hai đầu cự mãng, lấy tiếp cận phía trước gấp hai tốc độ phóng tới Nhất Hộ. Đối mặt tốc độ đột nhiên tăng gấp bội hoa anh đào lướt lao, Nhất Hộ thuần bộ chớp liên tục, ý đồ tiếp cận bị ác khự, lại mỗi một lần đều bị chặn lại. Soát soát soát không cách nào tới gần bị ác khự, Nhất Hộ vung đao liên trạm, đem cự mãng chém thành vài đoạn, thế nhưng là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, Nhất Hộ công kích xong hoàn toàn không có công hiệu. Đáng giận. khẽ tán môi, nhất hộ lần nữa đem một đầu cự mãng chặt đứt, thừa dịp nó khôi phục nhàn rỗi, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bị ác tay trái bên cạnh. Nguyệt Nha Thiên Sung, nhất hộ một đao chém xuống, một đạo màu trắng nguyệt nha hình linh lực lưỡi đao bay về phía bị ác. Hừ, bị ác của cơ lạnh, thân hình không động, một đầu cự mãng thân hình tán loạn, vô số hoa anh đào lưỡi đao cấp tốc bay đến bị ác của trước người, tổ thành nhất mặt đại toán bài, chặn nguyên nhận. Đụng vào nguyên nhận, tấm chắn bên trong nhỏ vụn cánh hoa như liêu sa phù trào, tạo thành vô số tiểu ma bản, dần dần ma diệt nguyệt nhận bên trong lẫn chứa khủng lỗ linh áp. Nguyệt nhận trừ khử vô hình Suỵ Bi Aku bắt được Nhất Hộ sử dụng Nguyệt Nha Thiên Sung sau ngắn ngủi khẽ hở, một đoàn hoa anh đào lao nhanh bay tới, hóa thành nhất đạo lưỡi đao, chém xuống, huyết dịch bay múa, một đầu dài dáng rướp vết thương xuất hiện ở nhất hộ sau lưng, từ vai phải lan tràn đến sườn trái. A! Nhất Hộ thấp giọng kêu thảm, vội vàng né tránh, dùng linh lực bao trùm vết thương sau lưng, cầm máu dịch trôi đi. Nhất Hộ chật vật chữa thương tại điểm, Bi Aku bén nhẹ nắm cơ hội này, mấy chục trên trăm đạo hoa anh đào lưỡi dao như mũi tên rời cùng bắn về phía nhất hộ. Một bước rút lại phía sau, từng bước rút lại phía sau, nhất hộ đối mặt đẩy trời lưỡi dao, luồn cổ tay chân chém vỡ liên tục đánh tới anh lưỡi đao. Xí nhất Hộ cuối cùng vẫn là không có thể ngăn lại tất cả công kích, cá loạt lưỡi lập tức tại Nhất Hộ trên thân lưu lại 3, 4 đạo vết thương, tiên huyết bắn tung tóe. Hô hô 6. Phi nhận công kích cuối cùng kết thúc, Nhất Hộ chật vật rơi xuống đất, miệng lớn thở dốc. Đáng giận, phun ra mấy ngụm tụ huyết, Nhất Hộ đứng lên, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng, bị A cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta vạn giải a. Cái gì? B A hai mắt trợn lên, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin, không, có khả năng. Chỉ là lỡ họa, làm sao có thể lĩnh ngộ và giải? Chỉ là lỡ họa xấu. Đối với Nhất Hộ mà nói, Bị áp căn bản không tin. Hừ, bị xem thưởng nữa nha. Nhất Hộ khẽ cười một tiếng, cầm đao tay phải lập tức đến trước ngực, thần sắc trang nghiêm. Trảm Nguyệt trôi dao màu trắng vải vũ động, giống điệu xà một dạng cuốn quanh ở nhất hộ trên cánh tay của, Trảm Nguyệt linh áp ba động cùng một bảo hộ dần dần trở nên nhịp trí, giống như khiêu động hai trái tim, tần suất trở nên một hình dạng. Hô, không lỗ linh áp ba động từ nhất hộ trên thân chuyển đến ra, dẫn động trung quanh khí lưu di động, xoay tròn tốc độ gió hơn tới càng nhanh, một đạo vòi rồng xuất hiện ở nhất hộ trung quanh, thổi đến quần áo bay múa. Thần sắc trang trọng, nhất hộ chậm rãi nâng tay trái, cẩn thận khoác lên cầm đao trên tay phải. và giải, thiên tỏa trận nguyệt, vang vô cùng to lớn, so sánh với bị ác hự cũng không kém chút nào linh áp tràn ngập nhất hộ trùng quanh 5m0 dàn, nguồn loạn linh áp ba động cả mặt đất đều không thể tiếp nhận, nham thạch kẹt kẹt nứt ra. Ầm ầm, yêu dị màu đen linh áp liên tục không ngừng mà từ nhất hộ thể nổi bốc lên, mật độ cao linh áp tạo thành hỏa diễm, tự chủ tại bốn phía xoay tròn, một cái nguy nga hỏa diễm vội ròng hấp dẫn đám người ánh mắt, cũng dẫn động mọi người suy nghĩ. Không nghĩ tới, lữ họa thế mà học xong cấp đội trưởng đừng ký hiệu và giải. Bạch thôn trái trận cảm khái không thôi, thiếu niên này không đơn giản a. Hấp diễm tăng hết, nhất hộ thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc đầu chật vật hoàn toàn không thấy, xích hạ cơ đã biến thành trường bào màu đen, cho người ta một loại cảm giác cường đại. Ngươi là đang mơ trò đùa sao? Nhỏ như vậy vẫn dài. Nhìn thấy nhất hộ vạn dài dưới trạng thái trạng phách đao, vì ác của sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ chao phủng, đám người cũng mặt hiện vẻ cổ quái, nhỏ như vậy vẫn dài, dạ a 6. Vạn dài trạng thái, tự thân linh áp gấp mấy lần mà tăng trưởng. Thủy dài cỡ nhỏ trạng phách đao hoàn toàn không cách nào tiếp nhận như vậy không cách nào khống lỗ linh áp, cho nên tự thân chúng vạn dài hoặc là mười phần lớn, giống đầu chó mượn dạng. Hoặc là vì đó tìm một cái vật dẫn, tỉ như bị ặc có số lượng khủng lồ hoa anh đảo lưới đao. Thế nhưng là, bây giờ lộ ra ở trước mặt mọi người nhất hộ vạn giải thế mà so với hắn trước đây thủy giải càng nhỏ hơn. So nguyên thủy trạng phách đao càng thêm ngắn một chút, đao màu đen trôi, phía trên một loạt hình thoi màu đỏ trang trí đồ án, trôi đao cuối cùng còn vẫn có một đoạn sợi xích màu đen, vạn hình chưa hộ thủ, đao màu đen thân, màu trắng lưới đao, hiện ra lẫm quang. Có phải hay không mà giải, chính mình thể nghiệm một chút không phải tốt hơn. Nhất hộ gợi nhẹ, thân hình khẽ động, đám người chỉ cảm thấy chỉ là nháy mắt một cái công phu, nhất hộ thân ảnh tựa ra hiện tại bị ặc trước người một em mơ chỗ. Hừ, Nhất Hộ hừ lạnh, vung đao chém xuống. Lam Không Hổ là cấp đội trưởng nhân vật, bị Ặc Cứ việc chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bản năng vung đao bên trên chêu trọng, ngăn trở nhất hộ nhất kích. Linh áp va chạm, bị Ặc Cứ bị động lui về sau 4-5m, mặt đất lưu lại hai đạo trưởng dáng vết tích, nhất kích, bị Ặc Cứ rơi xuống hạ phong. Như thế nào? Tạm được. Chung Quy là thiếu niên tâm tính, châm biếm một câu, nhất hộ rất là đắc ý giới thiệu chính mình trạng phách đao năng lực, ta vạn giải thiên tọa trạng nguyện, năng lực của nó là ngưng luyện cùng tăng phúc. Vạn giải trạng thái, tốc độ của ta là trước kia gấp 5 lần. Đồng thời, Linh áp cũng tăng cường gấp 4-5 lần. Đại bộ phận chứa đựng tại trạm Fetch Dao bên trong. Hừ, bị Nhất Hộ đánh bay, bị Aku sắc mặt có chút khó coi, cũng không nói chuyện, chỉ huy bên cạnh Du Động cự mãng hướng Nhất Hộ bay đi. Soát soát soát Nhất Hộ thân ảnh không ngừng lấp lóe, đi xuyên tại bị Aku công kích trong khe hở, còn thỉnh thoảng khiêu khích một dạng chặt đứt một đầu cự mãng, một bộ bộ dáng nhàn nhã. Bị Aku, tốc độ của ngươi như thế nào chậm như vậy đâu? Hoàn toàn theo không kịp tốc độ của ta đi. Nhất Hộ cười ha ha. Nhìn xem Nhất Hộ một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, bị Aku rất là khó chịu, đang tính toán có phải hay không sử dụng tuyệt chiêu thật tốt giáo huấn tiểu tử này, nhưng mà, Du Kỳ ạ, Đối diện nhất hội đột nhiên kinh hỉ vô cùng, không để ý tới bị Aqua vội vàng lao vùn vụn vụt đi qua, đánh bay mấy cái vệ sĩ, cứu ra Dụ Kỳ ạ. Nhất hội 6. Dụ Kỳ ạ yếu ớt ngụy trang lầm vang sụp đổ, lệ rơi đầy mặt mà khẽ ở nhất hội trong ngực. Dụ Kỳ ạ, ngươi thế nào? Chưa bao giờ thấy qua Dụ Kỳ ạ yếu ớt một mặt, nhất hội không biết làm sao, luôn cuống tay chân. Người hỗn đản này 6. Bi Aqua ánh mắt phức tạp, trong lòng tranh đấu khiến cho sắc mặt của hắn âm tình bất định. Đầu tiên, không nên cùng hắn dây dưa, đi thôi. Vạn giải bị phá đông tiên tại cùng kiếm 8 trong đối chiến dần dần, dần rơi vào hạ phòng, quần áo trên người bị cắt vỡ hết mấy chỗ. Lúc này, tiếng rèn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không chút do dự, Đông Tiên một chiêu ép ra Kiểu 8, sử dụng quỷ đạo, hóa thành màu trắng vải, biến mất không thấy gì nữa. Cắt. Cho là Đông Tiên lại muốn ra cái gì chiêu thức mới, phòng bị kiếm tám gắt một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đánh không lại, thế mà chạy trốn. Không có ý nghĩa. Một chỗ khác, gần Dụ sẽ cùng Xuân Thủy, ở kỳ tặc chiến trường, không tin vui một mình. Hai đạo xoay tròn dây dưa năng lượng lưới đao đem gần Dụ Sải Bạch hai, Xuân Thủy mỉm cười nói, núi lao đầu, có thể kết thúc ca. ta thế nhưng là rất mệt mỏi a, không muốn đánh. Hừ. vẫn chưa xong đâu. Bản lĩnh của các ngươi ta còn không thấy biết đến đâu. Cái gì? Xuân Thủy kinh ngạc cùng U Kỳ tặc liếc nhau, trong lòng hoảng hốt. Gừng đứng là càng già càng cay a. Xuân Thủy trong lòng trầm ngủ. Chương 6. Xuân Thủy cười hi hi đạo, U Kỳ tặc quân uống thuốc đã đến giờ. Ngươi xem, không bằng coi như xong đi sáu. 25. Thứ 25 chương hỗn chiến 2, thứ 25 chương hỗn chiến 2 thân là nhà cũ trị kỳ đưng ra, gia, gia tộc vinh quang cần phải để ta tới thủ hộ, nhưng mà sáu Nhìn xem Lộ Kỳ Á tại không chút nào bố trí phòng vệ nhất hộ trong ngực khốc giống, bị ác trong lòng kịch liệt rẽ rựa, lần thứ nhất, ta cấy phi thần, phá hủy quý tộc không được cùng bình dân lấy nhau quý cũ, ném đi gia tộc mặt mũi lần thứ hai, Tuân Theo phi thật sự mệt vọng, phát hiện lưu lạc Lộ Kỳ Á phía sau, ta đem nàng đặt vào nhà cụ chỉ kỳ, ban cho nàng gỗ mục dòng họ, lần nữa nhường gia tộc tại trong giới quý tộc trở thành chê cười sáu. Lần kia sự kiện sau đó, ta đối với mình thể, ta sau khi sinh chính là giữ gìn, phát triển nhà cụ chỉ kỳ vinh quang mà sống. Mà bây giờ sáu. Sắc mặt khổ tâm, Bi Aku ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhớ tới Phi thật sự một cái nhăn mày một nụ cười, nhớ tới Lộ Kỳ A đối với mình sùng bái cùng gia vẻ thành thục, trong lòng không rõ có đau. "Gia gia, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào đâu?" Nghĩ tới đây, Bỉ Ặc trước mắt đột nhiên hiện lên trước kia gia gia gỗ mục chung bạc nghe được gỗ mục vang dội xong sự tình cái kia tiểu tụy bi thương khuôn mặt, suy nghĩ lập tức dừng, trong lòng lần nữa trở nên kiên định, khôi phục giống như thường ngày bình thản sắc mặt. "Ta nhà cổ chi kỳ vinh quang A6." Đem cuối cùng một tia cảm thán chôn thật sâu dưới đáy lòng, Bỉ Ặc thấp giọng quát đạo, "Kuro Sakki Igigo, bất luận như thế nào" Hôm nay ta đều sẽ không để cho ngươi đem gỗ mục Lộ Kỳ Á mang đi. Sẽ bọn dạ cụ dạ, đi. Tất cả oa anh đảo lưỡi đao tụ thành nhất thanh dao luận, xoay tròn cấp tốc lấy hướng về phía nhất hộ bắn nhanh mà đi. Nhất hộ, cẩn thận a. Chạy đến trước cơ bốn người vừa vặn thấy cảnh này, Nham thiếu gấp hô to, trước cơ lấy tay che miệng, lên tiếng kinh hô. Nghe được Nham thiếu cảnh cáo, nhất hộ quay người, trong mắt chiếu ra cái kia càng ngày càng lớn phẫn hùng dao luận. Giao thế ta, đuôi rắn hoàn. Cùng với hét lớn một tiếng, đuôi rắn hoàn duỗi dài thân dao giống một cái vũ động đại xà, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc ngăn tại dao luận phía trước. Từ từ xoay tròn hoa anh đào lưỡi đao cùng đôi gián hoàn cùng nhau ma sát, từng cái lưỡi điện hoa bốn phía chớp loạn. Luyến Lần phản ứng lại, nhất hộ vội vàng ôm lộ kỳ á né tránh, đem nàng giao cho chiếc cơ chống nằm. Thấy rõ ràng cứu mình người lại là Luyến Lần, nhất hộ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Kurosaki Ichigo, ngươi cũng quá không có lòng cảnh giác đi. Ngươi không phải nói muốn cứu gia lộ kỳ á sao? Ngay cả mình bảo hiểm tất cả không bảo vệ được, ngươi như thế nào bảo hộ lộ kỳ á? Ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Thu hồi đôi gián hoàn, Luyến Lần rơi xuống bị ác quỷ phía trước, nghiêng người hướng về phía nhất hộ tức giận quát. Cái này sao? Nhất hộ tiến lên, vừa định xin lỗi, nhưng mà không biết tại tâm lý gì được hiện, đối chọi gay gắt, hỗn loạn, ngươi rựa vào cái gì nói ta? Ta thế nào nghĩ tới bị Aqua sẽ như vậy âm hiểm làm đánh lén? Đổi ngươi, ngươi liền làm giỏi hơn ta. Aba Dji Genji, ngươi là có ý tứ gì? Phản bội xảy ra vậy sao? Bị một cái hậu bối nói thành âm hiểm đánh lén, hơn nữa còn chưa thành công, Bi Aqua trên mặt cũng có chút không nhịn được, hắn lạnh lùng nhìn về luyến lẩn, nói sang chuyện khác. Phản bội xảy ra vậy? Không. Gỗ mục đội trưởng, ngươi nói quá nghiêm trọng. Luyến lẩn lắc đầu, ta chỉ là nghĩ thông một ít chuyện mà thôi. Đội trưởng Vô cùng xin lỗi, mặc dù không muốn cùng ngươi đọ thủ, nhưng mà, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tổn thương Lộ Kỳ Á. Đây là chính nghĩa của ta a. Phải không? Nghe được Luyến Lần nói như thế, bị a quánh mắt phất tạm, nhưng mà trong lòng không rõ vui mừng, Luyến Lần, ngươi cuối cùng phá vỡ trong lòng mình gông cùm xiển xích, có thể đối với ta đao kiếm tương hướng sao? Chính nghĩa, tín niệm sao? Chúc mừng ngươi. Bất quá ta vinh quang tuyệt đối sẽ không để cho ta nhượng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Luyến Lần 6. Ngươi cái này, hôn đàn 6. Nghe được Luyến Lần lời dè, Lộ Kỳ Á thật vất vả lau khô nước mắt lần nữa quần cuộn xuống. Cắn ch môi, Lộ kỳ á trong lòng tràn đầy âm áp. Đây rốt cuộc là diễn cái nào một màn a? Một mực tại một bên đả tương du các vị tử thần sắc mặt cổ quái. Đã như vậy, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi dựa dẫm a. Bị ác cuối vung tay lên, bị đánh tan dao luẩn hóa thành hơn 10 đả mũi tên, tuấn về phía Luyến lần một tới. Kurosaki Ichigo, chiếu cố tốt Lộ kỳ á. Luyến lần nói xong, khoe miệng mang theo một tia cười tà, hét lớn một tiếng, vạn giải. Khi đâu cho vương xả đuôi hoàn? Cái gì? Đả tương du tử thần chúng nuốt một ngụm nước bọn, lúc nào vạn giải không đáng giá như vậy? Không tệ a. Cô đánh với ta một trận tư cách. Bi Akui mặt lộ vẻ mỉm cười, trong mắt bắn ra chiến ý như điện. Vành linh áp bắn mạnh, như sóng như nước thủy triều, từng lớp từng lớp trào lên mà ra, tại luyến lần chung quanh Gavet. Chân ra ngoài linh áp tán đi, một cái quái vật khổng lồ ẩm vang xuất hiện. Một đầu vô cùng to lớn quái xà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bằng gỗ giữ tợn đầu rắn, màu vàng kim ngang ngược cự nhãn, thật dài răng nanh, đầu cùng cơ thể kết hợp bộ vị mọc đầy nồng đậm hỏa hùng lông tóc, thân thể cường tráng vây quanh luyến lần lượn quanh năm, sáu vòng, ít nhất có dài 10 mấy mét, quái xà cơ thể từ một liên tiếp cây trúc tạo thành. Nuỗi một tiếng trên gậy chốc dựng nên lấy một cây bén lưới đao, nhìn giống long đâm lưng một dạng dữ tợn kinh khủng. Thân rắn cất vào chôi đao, từ luyến lần nắm chặt không chế. Bị quái xà vây quanh ở trung ương luyến thứ thân lên mặc cũng xảy ra biến đổi lớn, lúc đầu xỉ hạ cật đạ biến thành liền với da long xóa vai quần áo. Luyến lần khoác lên màu nâu mang áo choàng, tay trái tay phải chỗ tất cả vây quanh một cái bạch cốt mặt nạ, sấn thác luyến lần cũng lộ ra tràn đầy bá khí cùng dạ tính. Khi đầu chó vương xà đuôi hoàn, đi thôi. Không có dư thừa nói nhảm, luyến lần trực tiếp phát động công kích. Năm chôi đao tay phải giương lên, mọc ra khỉ đầu chó lông tóc quái xà gào thét mà đi. không có kèm theo năng lực, trực tiếp lấy man lực đè người. Man theo thử dò xét ý vị, bị Aqua tâm niệm vừa động, đại bộ phận hoa anh đào đồng dạng hội tụ thành nhất con cự mãng, không tránh né chút nào cùng đôi rắn hoàn cứng đối cứng. Fencee bọn dạ cụ dạ cuối cùng không thích hợp làm mửa, một tiếng tiếng trầm, hoa anh đào cự mãng lập tức phá thoái, đầy trời phấn hồng hoa anh đào bay múa, lãng mạn bên trong cất giấu âm niên sắc cơ. Thì ra là thế, đây chính là năng lực của ngươi sao? Hoàn toàn chính xác cùng ngươi rất xứng đôi đâu. Chỉ một cú đánh, bị Aquilian mơ hồ đã biết liên lần vạn hiệu năng lực, mỉm cười nói, như vậy, một chiêu này đâu. Đây chơi cánh hoa anh đào bên trong. Bị áp của thân ảnh như ẩn như hiện. Cánh hoa anh đào bay múa tốc độ càng lúc càng nhanh, Luyến Lần phát hiện mình đã bị hoa anh đào bao vây. Đi. Bị áp vung tay lên, hàng cảnh. Xé bọn dạ cụ dạ ca hỏi oxy. Luyến Lần trung quanh hoa anh đào chợt nắm chặt, hóa thành một cái phấn hồng đại cầu đem Luyến Lần liền người mang sả bao bọc tại bên trong. Tạo thành đại cầu nhỏ vụn hoa anh đào từng tầng từng tầng, lẫn nhau hướng về phương hướng ngược nhau xoay tròn cấp tốc, hỗn loạn lực đạo đem Luyến Lần trung quanh linh áp sắp xếp nghiền nát bẫy. Ngay tại lúc đó, tận cùng bên trong mấy tầng hoa anh đào lưỡi dao nhân cơ hội này, hướng Luyến Lần phát động toàn phương vị, vô khủng bất nhập hùng mãnh công kích. Suốt 1 phút đồng hồ phía sau, bị Aquiling Up không cách nào đang duy trì loại này hao tổn rất lớn linh áp công kích, từ bỏ khống chế, Hoa Anh Đào đại cầu ầm vang phát thoái, lộ ra tình hình bên trong. Nhất hộ con ngươi hơi co lại, trong lòng âm thầm đệ phòng. Luyến Lần. Nhìn thấy tình hình bên trong, Lộ Kỳ á lo lắng kinh hô. Hoa Anh Đào tản đi, Luyến Lần dáng vẻ trật vật nhường đám người tìm lập nhanh. Hô hô 6. Luyến Lần vô lực rơi xuống đất, trên thân tràn đầy nhỏ vụn vết thương, khắp nơi là vết máu, mặc dù không có thương thế nghiêm trọng, nhìn lại làm cho nhân tâm kinh, đầu kia cuồn thành nhất đoàn đen Luyến Lần qué xả càng thêm thê thảm. Cái kia từng đoạn từng đoạn cây trúc thân rắn bị phá hủy mà không sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy khối tiểu trúc phiến kiên định đem hắn tương liên, cứng rắn nhất đầu rắn cũng chỉ còn lại gần một nửa. Hắc hắc h6, không hổ là đội trưởng A6. Hô hô liên lần phun ra mấy ngụm tụ huyết, gượng chống dữ đứng lên, mấy cái hít sâu, trong mắt chiến ý thiếu đốt, bất quá, cái này còn xa xa không đủ a. Khi đầu chó vương xà đối hoàn, đừng cho người xem thường a. Linh áp dâng trào, toàn bộ quán tâu đến tản phá đại xà trong thân thể, nhức mắt bạch quang thoáng qua, nguyên lai nhìn ít nhất mười mấy tay đại xà hắc nhân mới, dòng mới ra lọ sản phẩm mới mở dạng. Tốc độ này, đủ để cho dùng giáp rưới linh kiện lắp ráp thành phẩm giả mạo sản phẩm mới Sơn trại dạ nước mắt hiện ra vẻ châu bò. Hô hô liên lần thở hổn hển, thấp giọng quát đạo, "Phí cốt đại pháo!" Bản thân sa trận đại xà phi thân mà ra, bay đến bị ác quỷ bầu trời, mở ra miệng rộng, một đoàn hồng quang ở trong đó hội tụ, khủng lồ linh áp liền không khí chúng quanh đều nổi lên từng cơn sóng ngợn. "Hừ, liên cơ bản nhất đều quên sao? Chấm như vậy công kích, ngươi cho rằng đối thủ sẽ ngốc đến trạm lấy bất động để cho ngươi đánh?" Bị ác cảm giác đoàn kia năng lượng màu đỏ cầu tụ tập tốc độ, tức giận đến cời lên, thân thiết bất thành cứng nói, Tại chỗ đứng thẳng gần tới 10 giây, cảm giác ghế nợỷ bạn sắp phóng ra, bị ác tuấn bộ lượn lên, xuất hiện ở luyến lần bên trái, đây chính là ngươi cái gọi là vạn giải, không biết ngự vị. Vung đao chém xuống. Hắc hắc. Đội trưởng, ngươi bị lừa rồi đâu. Tán. Luyến lần lộ ra vẻ tươi cười lấc ý, quá khế, đôi rắn hoàn, phí răng tuyệt cắn. Cái kia nhìn liền muốn bắn năng lượng màu đỏ cầu đột nhiên từ miệng rắn bên trong tiêu thất, lan tràn đến thân rắn bên trong. Ầm ầm tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thân rắn ầm vang tản ra, từng đoạn từng đoạn lòng chúc thân rắn tại một đầu màu đỏ linh áp khóa dẫn dắt phía dưới, hướng bị ác khu bắn nhanh mà đi. đem hắn vòng vòng quần quanh. Hưu, một hồi âm thanh xé gió truyền đến, thân rắn lên lưỡi dao mang khỏa tất cả linh áp, hướng về phía bị ặc quở vồ tới. "Sắc bồn dạ cu gia, lá chắn." Bị ặc kinh ngạc không thôi, công kích đang ở trước mắt, không thể làm gì khác hơn là vội vàng điều động một phần nhỏ khống chế linh lực Hoa Anh Đào nhận hình thành nhất mặt cầu lá chắn ngăn cản. Phanh không đến 2 giây, Hoa Anh Đào lá chắn phá toái. Suỵ từng cây lưỡi dao đâm tung bị ặc hộ thể linh khí cháo, đâm vào trong cơ thể hắn, tiên huyết bắn tung tóe. Suốt ngay tại tất cả mọi người chú ý trận đại chiến này lúc, Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện biên giới chiến trường, lập tức tuấn bộ lấp lóe, bắn về phía Lộ Kỳ Á. Làm, một thân ảnh khác bay tới, đỡ được trước đây cái bóng, lười biếng trêu chọc, đối với tiểu nữ hài ra tay, đông tiên đội trưởng, không nhìn ra ngươi còn tốt cái này A6. 26 thứ 26 chương hỗn chiến, 3, thứ 26 chương hỗn chiến 3 phốc tư mười mấy cây lưỡi dao rời đi bị ác quỷ cơ thể, từng đạo suối máu bao tô ra, nhiễm máu đuôi rắn hoàn so trước đó nhiều hơn mấy phần sắc khí. Phốc mạnh mẽ dùng linh áp phong bế vết thương trên người, lao nhanh lui lại, bị ác quỷ phun ra một ngụm máu lớn, hòa dịu thể nội kịch liệt linh lực xung đột. Hô hô bịa khuôn miệng lớn thở dốc, đem vết thương trên người để trước ở một bên, vội vàng vận chuyển linh lực đem luẩn lần lưu lại trong cơ thể mình khắp nơi quấy rối linh lực bức ra. A. Dương Dương đắc ý luẩn lần đang định bạn thân rêu giao vài câu, đột nhiên cảm thấy hai cỗ khủng lỗ linh áp xuất hiện, vội vàng quay đầu, muốn rách cả mí mắt, Du Kỳ ạ. Hỗn đản, ngươi dám? Trước mặt một thân ảnh bang một tiếng rút ra trảm phế đao, một đạo lạnh lùng đao mang chém về phía không chút nào phòng bị, toàn thân cũng là sơ hở Du Kỳ ạ. Du Kỳ ạ. Nhất hộ hai mắt trợn lên, giơ đao bay người lên phía trước, thế nhưng là đã không kịp, đao mang kia càng ngày càng gần. Làm. Binh khí tương giao thanh thủy âm thanh giờ khắc này ở trong lòng mọi người là như vậy phải dễ nghe êm hay. Một đạo khắc thân ảnh phát sau mà đến trước, giúp đạo, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc chặn trí mạng kia một đao. Đông tiên đội trưởng, cái này không thể được cái nào xấu. Thanh âm lười biếng vang lên. Núi bản đệ tam chô ngồi. Mọi người đều ngạc nhiên. Núi bản 57 đại ca. Thấy rõ thanh âm chủ nhân, nhất hộ mừng rỡ không thôi, đối với cái này cái trợ giúp chính mình rất nhiều người, nhất hộ đã dần dần công nhận. Là ngươi. Mạnh rất lớn, thế mà không có chết. Lại thêm một cái phiến phức. Nhất kích không chúng. Đông Tiên lập tức phi thân lui lại, âm thanh bình tĩnh, rõ ràng không có đem La Tiên coi là đối thủ. Tại Đông Tiên trong mắt, cái này trở thành tử thần không đến 1 năm thanh niên rất rõ ràng là một cái pháo hôi nhân vật, nhiều nhất là một cái hơi cường đại pháo hôi. "Hắc hắc, ngươi là có hay không rất hối hận không có giết chết ta?" Tiên Tâm: "Tất nhiên lần trước không chết, về sau ta sẽ rất cố gắng cho các ngươi tìm phiền toái." La Tiên mỉm cười nói, trong mắt lại không có nửa phần ý cười, đều là lãnh cốc. Bị người đánh thành như thế, La Tiên còn không có lòng dạ rộng lớn đến lấy ơn báo oán bù đắp sống hoàn cảnh. Nhất hộ, ngay cả đồng bạn cũng không có bảo vệ tốt, thật là làm cho ta thất vọng đâu. Tôi hơi, hơi nghiêng đầu, La Tiên tử tu nói, không có đạt đến tất giai lĩnh vực cấp đứng, cùng nhân vật chính tạo mối quan hệ vẫn rất có cần thiết. Hối hận. Mặc dù mắt nhìn không thấy, tại thân thể bản năng phía dưới, Đông Tiên nhìn xem La Tiên, mỉm cười đạo, "Ai? Ngươi sao?" Lửa cười. "Đông Tiên, đây là có chuyện gì?" Nhìn thấy hảo hữu của mình đột nhiên xuất hiện, hơn nữa không để ý mặt mũi đánh lén, một mực nằm ngay đờ cổ mã mụ dạ xạ dịn trong lòng ẩn ẩn có một chút nợ tới, tâm lập tức lạnh một nửa. Tuyệt đối không nên a, Đông Tiên sáu. Bạch thôn ánh mắt phức tạp, lựa mình rối người trong lòng đất mặc niệm. "Đông Tiên muốn, ngươi cũng phản bội sao?" Bị ác quỷ lao đi khỏe miệng vết máu, trong lòng chấn kinh, liền Đông Tiên đều ra nhập, lần này loạn lạc xem ra không phải bình thường a. Cái này đụng ngầu đại tuy qua, đến cùng sẽ đem thi hồn giới đưa đến nơi nào xấu. Bạch thôn, một tia phức tạp mơ hồ hiện lên, Đông Tiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cảnh cáo nói, không muốn rân mạng, tốt nhất đừng nhúng tay. Đông Tiên 6, ngươi cuối cùng vẫn là đi lên một bước này sao 6? Rõ ràng bản thân bạn tốt tính cách, đối với Đông Tiên chuyện cũ vô cùng rõ ràng, Bạch thôn trong nháy mắt liền minh bạch hắn đi lên thi hồn giới mặt đối lập nguyên nhân. Bạch thôn ha ha muổng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ, thần sâu thở dài một hơi. Trước đây thật lâu, mắt mù Đông Tiên bị người chúng quanh bài xích, ngày qua ngày, năm qua năm, cô độc mà sinh sống đấy. Thẳng đến một ngày, hắn gặp một cái tâm địa thiện lương nữ hải. Cái kia thuần khiết tốt đẹp chính là thân ảnh, mang đến cho hắn quan mình, mang đến ấm áp, cũng dần dần đi vào Đông Tiên viên kia cô quạnh đã lâu thâm, để nó lần nữa tràn đầy sức sống mà nhảy lên. Về sau, nữ hải kia lập gia đình, gả cho một vị tử thần, một cái lấy giữ hình thi hồn giới chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình xỉ nị gémi. Đông Tiên mặc dù đau lòng, vẫn là chân thành mà chúc phúc nàng, nhưng mà, ác độc tới. Chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ, nữ hải cùng nàng trượng phu phát sinh cãi vã. Tính khí nóng nảy trượng phu thất thủ đem nàng đánh chết. Sau đó, mặc dù Đông Tiên gia sức chống lại, thế nhưng là cái kia tử thần vẫn như cũ tiêu dao sáu. Cái này, chính là ngươi theo đuổi chính nghĩa sao? Cô bé Di thể phía trước, Đông Tiên quỳ rạp xuống đất, tự lẩm bẩm, nếu như, đây chính là dưới ánh mặt trời cảnh sắc, như vậy, ta tình nguyện vĩnh viễn sinh hoạt tại trong bóng tối sáu. Bất quá Đông Tiên sắc mặt dữ tợn, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn phá hủy cái này rối tra chính nghĩa. Đông Tiên, ngươi trở thành tử thần lý do là cái gì? Bạch Thuần đã từng hỏi như thế Đông Tiên. Vì chính nghĩa. Nam nhân này Với cái thế giới này vẫn như cũ trong lòng còn có oán hận 6. Biết được Đông Tiên chuyện cũ, nhìn xem Đông Tiên khoẻ miệng mỉm cười, Bạch Thôn trong lòng ẩn ẩn bất an. Vậy mà, hôm nay, cái kia không rõ nở tới cuối cùng trở thành sự thật 6. Bạch Thôn trong lòng khổ tâm, cũng cảm thấy có một tí vui sướng, đối với bạn tốt lựa chọn, Bạch Thôn cũng không có quá nhiều trách cứ. Có lẽ đối với hắn, đây mới là kết cục tốt nhất a 6. Qua nhiều năm như vậy, mang theo trong lòng gông xiềng, Đông Tiên cho tới bây giờ cũng không có thực tình mà cưới qua. Chỉ là, chỉ mong hắn không nên bị trong lòng oán hận thôn phệ 6. Đông Tiên, xin lỗi. Mặc kệ hôm nay ngươi có cái gì ý đồ, ta đều sẽ ngăn cản ngươi." Sắc mặt biến đổi, Bạch Thôn trong lòng chính nghĩa vẫn là chiếm thượng phong, hắn sắc mặt nghiêm một chút, chính trọng nói: "Đã như vậy, Đông Tiên hít sâu một hơi, quyết tuyền nói: "Có một quyết đoán cũng tốt. À, bạn vị phó đội trưởng, núi bản đệ tam chỗ ngồi, còn có cái kia lư hạ thiếu niên, một trận, xin giao cho ta đi." Gặp lần cùng nhất hộ đối với Đông Tiên trợn mắt nhìn nhau, hận không thể lập tức độc thủ, Bạch Thôn hít sâu một hơi, ngự khí chân thành tha thiết mà khẩn cầu: "Cái này, tôi ta xấu." Bạch Thôn đích nhân khí còn là rất cao, hắn kéo xuống mặt mũi cầu chính mình Cứ việc trong lòng tức giận không thôi, Luyến Lần vẫn là không cách nào cư tuyệt. Bất quá, Nhất Hộ liền không như vậy dễ nói chuyện. Nhất Hộ, có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, ta nhìn ngươi vẫn là đáp ứng Bạch Thuần đội trưởng, thật tốt bảo hộ Dụ Kỳ à a. Gặp Nhất Hộ giống gà mái bảo hộ con gà một dạng đem Dụ Kỳ à bảo hộ ở sau lưng, tức giận trùng Đông Tiên, là Thiên Khuynh nủ. Ngô, tọa 6. Nghĩ nghĩ, Nhất Hộ cảm thấy vẫn là Dụ Kỳ à an toàn trọng yếu hơn, huống hồ chức cơ mấy người năng lực cũng không mạnh, đồng ý Liễu La Thiên đề nghị. Vạn giải, cô cụp tẹn chân mi. Lẫn nhau biết năng lực của đối phương, Bạch Thuần cũng không làm dư thừa thăm dò. trực tiếp thả ra và giải. Rốt cuộc là lĩnh ngộ vạn hiểu có tư lực cấp đội trưởng đứng, đối với linh áp khống chế căn bản không phải nhất hộ những thứ này hạn bỏi lẹt có thể sánh được. Bạch Tôn phóng thích vạn hiểu thời điểm, cũng không linh áp khắp nơi văng khắp nơi, khổng lồ linh áp bị kiềm chế tại phương viên 2m mở trong không gian, linh lực thủy triều từng lớp từng lớp phun trào. Vành linh áp ứng kết, một tôn hơn 30m cao lớn cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một tôn tướng mạo dữ tợn hắc giáp võ sĩ, cầm cương đao trong tay, mang theo một khối màu đỏ hoa văn cầu tràng, một đôi to lớn hướng về phía trước cuốn lượn rực rè, lỗ mũi phún ra ngoài bắn khói đen cùng từng tia lửa. Giống ầm nhẹ một tiếng, Thiên Khiển Minh Vương tiên cáo mình đến. Nhảy lên một cái, Bạch Thuôn đứng ở Minh Vương trên vai phải. Ầm ầm Minh Vương mỗi đi một bước, cũng giống như chấn động đồng dạng gây nên chấn động kịch liệt, La Thiên đám người nhất thời cảm thấy thật giống như mặt đất đều phải sụp đổ đồng dạng, cơ thể một hồi lay động. "Đông Tiên, tới chiến đấu đi, làm kết thúc a." Bạch Thuôn quát lên, vung đao chém xuống một cái, Minh Vương cũng làm ra giống như hắn động tác, cái thanh kia lớn đến đáng sợ cương đao hướng Đông Tiên chém tới. "Hừ." Chậm chạp như vậy động tác, Đông Tiên một cái tuấn bộ né tránh đại đao công kích, oánh đại đao rơi xuống đất, lại làm một hồi núi giao động động. "Têu to a." Rõ ràng trùng, rõ ràng trùng nhị thức, Hồng Châu Châu. Bởi vì loại tình huống này không thích hợp dùng vào giải, Đông Tiên sử xuất trảm phách đao thủy giải nhị thức hình thái Hồng Châu Châu. Hồng Châu Châu, âm sát, cửu tử liên hoàn. Đông Tiên dùng tốc độ nhanh nhất đem vô hình sóng âm ngưng kết thành chín đạo lẫn nhau liên kết sắc bén vòng tròn, hướng Bạch Thuôn bắn nhanh mà đi. Phanh. Bạch Thuôn hành đao ở phía trước, lấy rộng lớn thân đao ngăn trở chín cái vòng tròn, vòng tròn vỡ vụt, Bạch Thuôn cũng bị cường đại lực trùng kích động lui về sau một bước. Phanh. Lại làm một hồi mặt đất lắc lư, La Thiên cười khổ không thôi, làm cái lông a. Phá giờ đâu. Đột nhiên, La Thiên Tâm sinh báo động, cảm giác đạo một hồi rợn cả tóc gáy sắt cơ. Bắn giết hắn, thần thương. Đoạn không. Hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên. 27 thứ 27 chương quái độc ao nước thứ 27 chương quái độc ao nước lại tới. Phá rỡ a. Sao kỳ họ cụ chi đổi lại là một hồi lay động, La Thiên bảo trì thân thể cân bằng, người khổ không thôi, không khỏi âm thầm than thầm, vì cái gì ở đây không sụp đổ đâu? Hắc hắc hếu. Sát khí. La Thiên đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí lạnh như băng phong tỏa chính mình, phảng phất đặt mình vào gián độc trước mặt giết xanh người dị dạng, La Thiên tâm bỗng nhiên có vào. Toàn thân đều thấm ra mịn mồ hôi lạnh. Đoạn Không không chút do dự, La Thiên Sư xuất trước mắt mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự. Bắn giết hắn, thần thương. Một tiếng thanh âm mờ ảo truyền đến, lại nhượng La Thiên tim đập nhanh, xuất thủ là Tam Phiên đội đội trưởng, gần với S-rank khó chơi nhân vật ý chỉ màn in. Hưu nhỏ nhẹ âm thanh xé gió truyền đến, đám người chỉ thấy một đạo bóng trắng thoáng qua, giang giấc tiếng thủy tinh bể phát ra. Giang giấc răng giật sáu. Phanh. Đoạn Không phòng ngự cũng không cho La Thiên tranh thủ quá nhiều thời gian, không đến 3 giây, hình chữ nhật không gian bình thường ầm vang phát toé. Bất quá, 3 giây đã đầy đủ La Thiên bố trí một chút thủ đoạn. Hỏa đạo chi 77, Hồng Liên thủ hộ. Một mặt tiêu đốt lên ám hồng sắc hình tam giác xuất hiện ở đoạn không đằng sau, vừa vận đuổi tại che chắn vượn một lúc. Xuy, y chỉ Mạc Rin thần thươngật có 102 bảo hộ tòa 13 đội, đánh nát đoạn không sau dư lực vẫn như cũ đâm xuyên qua Hồng Liên chi thuần, bị nhiệt độ Hồng Liên chi hỏa đốt chi chi văn rồi, bất quá tại phát giác được công kích mất đi hiệu lực phía sau, ngân quả quyết mã thu hồi thần thương. Không có cái bóng, không có âm thanh xé gió, cây đao kia chỉ là làm một cái thu hồi động tác, liền biến mất không thấy. Tốc độ thật là đáng sợ. Trong thấy đây hết thảy chứ vị tử thần đệ phòng không thôi. Không nghĩ tối sơn bản đệ tam chỗ ngồi thực lực đã đến tình trạng này. Thiên tài a, thiên tài yêu nghiệt a. La Thiên mới vừa biểu hiện đến rồi đáng người nhất trí tán đồng, cũng cảm thấy cho hắn tốc độ phát triển mà cảm thán. Ai nha ai nha, sơn bản quân quả nhiên không hổ danh thiên tài a, thực sự là xuất sắc a. Cười thùng tím, Bạch Di tung bay ngân xuất hiện ở trước mắt mọi người, dùng hết bằng hưu nói chuyện cũ giọng. Hắc hắc, đa tạo ủy chi mã green đội trưởng khen ngợi. Vinh phục một chút nhảy lên kịch liệt trái tim, La Thiên cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh toát, lạnh xiêu xiêu. T mắt, La Thiên ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời, Ỷ Trị Ma đội trưởng ân cần, cần thăm hỏi quả nhiên rất nhiệt tình, ta đều suýt chút nữa ăn không tiêu. Ỷ Trị Ma đội trưởng, ngươi hơi bị quá mức nhiệt tình điểm đâu. So quan nhị gia Càn Đan Vương mắt phượng hơi hơi vừa mở, một đạo tinh quang thoáng qua, ngân gợi hì hì nói, có sơn bản quân người tài giỏi như thế, thật sự là sẩy dây may mắn đâu. Không biết nếu như chết ở chỗ này, sơn bản trung đoàn trưởng đại nhân có thể hay không đau lòng đâu. Thật chờ mong a. Hừ, cái này cũng không cần Ỷ Trị Ma đội trưởng quan tâm. La Thiên khoệ miệng co giật, đối với Ỷ Trị Ma grin thẳng thắn hơi có chút kinh ngạc. Đắc, mệnh của ta thế nhưng là cứng đến nỗi rất cái nào. Không biết ý chỉ Ma đội trưởng đao phải chăng sắc bén, có thể lấy đi cái mạng nhỏ của ta, ta cũng rất chờ mong a. Hai người kia là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy La Tiên Hào ý chỉ Ma Green đối chọi gay gắt, tất cả mọi người cảm thấy hết sức kỳ quái, trở thành tử thần không đến 1 năm sơn bạn cùng ý chỉ Ma Green có cái gì ân oán sao? Ý chỉ Ma Lin, ngươi quả nhiên cũng đi đến Ti Hồn giới mặt đối lập. Bi ắc khuôn mặt nghiêm một chút, đối với ý chỉ Ma Green phản bội tựa hồ không có cảm thấy cửa nào kinh ngạc, dù sao ngân bình thường cho người cảm giác cũng không quá hảo. Chỉ cần thực lực đạt đến trình độ nhất định, đều có thể cảm thấy cái kia nụ cười thân thiết phía dưới che giấu băng lãnh. A, là gỗ mục đội trưởng sao? Ai nha, đội trưởng thật đúng là chặt vật đâu. Ngân Khế lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng, nhà cũ chỉ kỳ đương gia bị người đánh thành cái dạng này, nhà cũ chỉ kỳ mặt của đều bị ngài vứt sạch đâu. Thân. Bĩ ác nhíu mày, một tia tinh quang thoáng qua, cười lạnh nói, như ngươi loại này người, làm sao có thể lý giải vinh quang là vật gì? Ngay cả mình Tín Ngư cũng có thể vứt bỏ, vinh quang một từ, từ trong miệng của ngươi xuất hiện, thực sự là nực cười. Tín Ngư, ngân một bộ kinh ngạc biểu lộ. Ngài nói là bảo hộ tòa 13 đội vẫn là sờ rời ấy đâu, hay là thi hồn giới? Lư cười, ngân thành em chợt lạnh xuống, cái này mục nát thế giới, nơi nào còn có cái gì vinh quang có thể nói? Thế giới này, sớm đã hết tốt chữa, hủy diệt không phải càng tốt sao? Cái gì? Đám người kinh hãi, hủy diệt thi hồn giới, cái này chẳng lẽ chính là bọn họ mục đích? Cơ hồ không có người chú ý tới, ngân khẹo miệng lộ ra một tia cười lạnh và khinh thường. Hủy diệt thi hồn giới, hừ. La Thiên cũng sẽ không nhường ngân đạt được mục đích, mặc dù hắn cùng Sễn cũng không phải một đường, thế nhưng là mình đã quyết định đứng tại tử thần một phương. tự nhiên muốn làm ra một ít thành tích xem như nhập đội, cho dù là đem Esdren nhất hệ vào chỗ chết đất tội. Yichima đội, đội trưởng, ngươi là đang nói đùa chứ? Thủy Diệt Thiên hồn giới có vẻ như đối với ngài không có chút nào chỗ tốt ta. Chẳng lẽ ngài còn nghĩ là một cái trung đoàn trưởng đường đường? Ha ha, ta thực sự không cách nào tưởng tượng ngài ngồi ở trung đoàn trưởng vị trí bộ dáng. La Thiên cố ý cười ha ha, lập tức cười lạnh nói, Yichima đội trưởng, ngươi không phải là đang đùa chúng ta sao? Hoặc ngài có cái gì mục đích cái khác, chỉ là tại làm sáo trộn tầm mắt của chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, Esdren đội trưởng mới là đầu của các ngươi a. Không biết hắn giờ khắc này ở nơi nào đâu. Ai nha, này cũng bị nhìn đi ra, thật không có ý tứ. Sơn Bản Quân, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy lưng thú đâu. Ngân đối với La Thiên quấy rối rõ ràng không thèm để ý, rõ ràng hắn cũng biết đám đội trưởng đều không phải là đứa đần. Tề La Thiên dùng mình một cái, bị Ngân mả nói lôi đến, đến rồi,ỷ trị mà đội trưởng, không nghĩ tới ngươi lại có loại kia yêu thích. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là bình thường rất. Ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, không phải vậy ta cũng không khách khí. Ân. Ngân nhíu mày, sắc mặt hơi có âm trầm. Bất luận cái gì nam nhân bình thường bị người nói thành bạn gay đều sẽ khó chịu, Ngân cũng không ngoại lệ, một tia nhàn nhạt sát cơ lượn lờ tại La Thiên trung quanh. "Tiểu tử này xấu." Mọi người im lặng. "Ha ha xấu." Nhất Hộ cười to. Đối với cái này cái ngay từ đầu thì cho chính mình một đao cười cổ quái nam tử, Nhất Hộ tự nhiên cũng không có hảo cảm. "Sơn bản đại ca, không nghĩ tới thi hồn giới thế mà cũng có loại người này a." Y Trị Marlin, Đông Thiên muốn, các ngươi vì cái gì đối với gỗ mục lộ kỳ A ra tay? Xuất thân cứng nhắc gia tộc B Aquo đối với cái này loại này lời nói đều rất là khô khụt, sạm mặt lại, cắt đứt mấy người miệng trận chiến. Bị bì ác cú nhắc nhở, luyến lần cùng nhất hộ lập tức cảnh giới đứng lên. Thủy diệt thi hồn giới cái gì, nhất hộ nửa điểm cũng không có hứng thú, không có khả quan hệ đến lộ kỳ á, nhất hộ lô thai lập tức dựng lên. Chi đột như hắn, cũng cảm thấy lộ kỳ á rất rõ ràng bị quấn tiến một chút phiền thoái trong sự tình. À, muốn biết sao? Ngân gửi mười phần gian ác, làm bộ mà suy tính mấy giây, nói, đã như vậy, như vậy sáu. Ý trì mặt ghiên. Quản tốt miệng của ngươi. Một bên đông tiên đứng không yên. Đối với Esdren trung thành cảnh cảnh hắn vốn là đối với bình thường không quá tôn kính Esdren ngân không ưa, bây giờ gặp ngân muốn nói ra bộ mục đích, lập tức ngăn cản, một cái tay đã giữ tại trên chôi đao. "Tiến tâm đi, đồng tiên đội trưởng." Ngân cười híp mắt khoát tay náo, "Ta chỉ là lừa gạt một chút bọn hắn mà thôi rồi sao?" Esdren hao tổn tâm cơ giết chết trung ương 46 phòng nhân, tuyên bố giả mệnh lệnh, đối với Lộ Kỳ Á tử hình, chắc hẳn toán tính không nhỏ a. La Thiên hơi suy tư, quyết định đem chuyện này nói ra. Sơn bản đệ tam chỗ ngồi. Dại trừ Vạn Hiểu Bạch Thuôn đối với La Thiên tự mình tiết lộ loại này giữa bí mật sự kiện bất mãn hết sức, nhưng mà La Thiên lúc đó đang tại trong hôn mê, không biết trung đoàn trưởng mệnh lệnh, Bạch Thuôn cũng không thể làm gì được hắn. Cái gì? Luyến lần vừa kinh vừa sợ, Lộ Kỳ Á tự hình lệnh lại là giả? Hỗn loạn. Nhất Hộ nghe xong lúc đó liền ồ. Những người này biết rất rõ ràng tự hình lệnh là giả lại còn kiên trì đối với Lộ Kỳ Á tự hình. Lập tức, đối với bảo hộ toàn 13 đội đám đội trưởng cùng cái kia đem Lộ Kỳ Á hại thành cái bộ dạng này Æzen, nhất Hộ trong lòng đem bọn hắn gia nhập vào sổ đen. Nhất lại Æzen, nhất Hộ hận không thể hung hăng giáo huấn hắn một trận. Bỉ Á Khu, ngươi thật đúng là một cái rất tốt, rất sướng chức ka ka a. Nhất hộ từng chữ từng chữ, cắn hàm răng, bất thiện chừng Bỉ Á Khu. Cái gì xấu? Đây hết thảy xấu. Cùng trước cơ đứng trung một chỗ lộ kỳ á chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại trước cơ trong lực, Ôn Lý Sạ Mã, đây hết thảy, nguyên lai like ngươi cũng biết không xấu. Pháp thương tâm vô cùng, lộ kỳ á phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vô thần mà nhìn xem Bỉ Á Khu. Sơn bản 57. Đối với La Thiên nói lung tung, Bỉ Á Khu mặc dù không nói gì, vẫn là rất khó chịu lạnh rên một tiếng, sắc mặt trầm trọc. Cắt. Phản ứng của mọi người, La Thiên nhìn ở trong mắt Bi ác cùng Bạch Tôn đối với mình bất mãn, La Thiên hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá đưa tới nhất hộ đối với xảy dày ván nghiệm, La Thiên cũng có chút lo sợ bất an. Cứ như vậy, La Thiên một câu nói, đem thế cục làm rối loạn. 28 thứ 28 chương Hoàng Tuyển Quỷ Dạ Soa VS Kỳ Cạ Sủi Lệ thứ 28 chương Hoàng Tuyển Dạ Xin VS Kỳ Cạ Sủi Lệ đội chương 6. Ngươi đã sớm biết rủ Kỳ Á tự hình lệnh là giả sao sáu. Luyến lần nhìn xem Bi ác, cái này để cho mình lại rùng bãi lại gen tị thần tượng nam nhân, sắc mặt phức tạp, vị đang ở trong miệng lăn lộn. Bi ác gương mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Bộ biểu tình này rơi vào yến lần trong mắt, đâu chỉ tại thừa nhận yến lần chất vấn, sắc mặt của hắn lại trắng thêm mấy phần. Bi Aquileus liếu La Thiên một mắt, tí tí sát khí ẩn nhướng trong đó, lại bị hắn cưỡng ép ép xuống. Dạ Mã Mộ Tổ Côn, xem ra ngươi đem mấy vị đội trưởng đều đắc tội nữa nha. Ngân nhìn có chút hạ hên nết nết miệng, như thế nào, muốn suy nghĩ một chút hay không gia nhập vào chúng ta. Không phải vậy ngươi cuộc sống sau này có thể sẽ rất khó chịu a, ha ha. Ngô, no, có thể cân nhắc a. La Thiên sở cầm một cái, cười nói, "A." Ngân nhãn bên trong thoáng qua vẻ khác lạ. "Bất quá, ngươi ở đây mà nói ta cũng không dám đi qua a." La Thiên trên mặt nhanh sắp thoáng qua, phá đạo chi 54, phế lửa. Hình mâm tròn màu vàng, vàng nâu ngọn lửa cao tốc xoay tròn lấy bay về phía ngân. Hừ. Đối với La Thiên vô sỉ đánh lén ngân mặc dù kinh ngạc nhưng còn không đến mức kinh hoàng luống cuống. Rút ra thần thương, vung đao thẳng chạm xuống. Phần Phật ngay tại hỏa diễm mâm tròn sắp cùng chạm phách đao tiếp xúc lúc, La Thiên khệ miệng kéo ra nụ cười quỷ quệ, tán. Mâm tròn bỗng nhiên co vào, ngưng kết thành nhất cái quả đấm lớn màu vàng cầu, lập tức phản phất phá kén mà ra đồng dạng, viên cầu gọn gàng đứt nứt mở hai nửa, hai đạo côn troi hình họa diễm lách qua lưới đao, bắn về phía ngân. Ngân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ quái phương thức công kích, phất ống tay áo một cái, thể nội linh lực chảy ra, đi thành hộ thể linh áp. Thế nhưng là vội vàng bổ cứu, cuối cùng động tác chậm một nhịp, phế lửa đốt xuyên ngân hộ thể linh áp, dư lực chưa tiêu, đem ngân trắng như tuyết đội trưởng phục đốt ra hai cái màu đen lỗ thủng. Thu hồi thần thương, ngân phủi phủi trên quần áo chỗ tổn hại, ngân lộ ra thần sắc kinh ngạc, xem ra truyền thuyết núi bạn đệ tam chỗ ngồi có thể sửa chữa quỷ đạo phương thức công kích quả nhiên là thật sự đâu. Ủy dị như vậy công kích, hôm nay thực sự là đả khai nhãn giới a. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có thể có được ỷ chi mà đội trưởng dạng ngày khích lệ, ta cảm giác sâu sắc sợ hãi a. La Thiên nhíu mắt, tay phải đã bỏ vào trên chuôi kiếm, phòng bị ngân đột nhiên làm loạn. Loại này linh áp 6. La Thiên tâm bẩn bỗng nhiên co rút lại, không cần nghĩ ngợi, quát to, vạn giải, hoàn truyền giả dạ tiên. Không lô màu đen linh áp di động cuồn cuộn, liên tục không ngừng mà từ La Thiên thể nội phun ra, phát ra thủy triều xung kích đá ngầm đùng đùng thanh âm. Lát luồn cuốn quanh tối tâm dòng nước bay chung quanh La Thiên xoay quanh hướng về phía trước, giống bay lên không tự lòng, phát ra kim loại đụng thành thủy âm thanh. Dòng nước cự long một mực hướng về phía trước, thẳng đến vượt qua La Thiên 10 mấy mét, mới thỏa mãn quay đầu. Trưởng hướng La Tiên. Phan, Cự Long cùng La Tiên hợp lại là một, tràn ra ngoài linh áp chợt có vào, giống một tầng màng mỏng đồng dạng bao trùm tại La Tiên trên thân. La Tiên thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, tựa như một người khoác trọng giáp vệ binh. Màu đen toàn thân giáp bao trùm thân thể của hắn, phía trên vẽ màu xanh nhạt của nước, giữ tận toàn bộ che thức ngũ giáp, hai cái xoắn ốc sừng to phóng lên trời, lập lòe ngân quang bao tay màu đen, mai cho đến đầu gối trường hoa dài bó, trong tay một cái tạo hình đơn giản xưa cũ màu đen dài ba thước kiếm, hai mặt tất cả sâm một con sông lớn cùng một tôn kinh khủng quỷ dạ xoa, đây chính là La Tiên vạn giải hình thái. già lượng, cổ pháp, thần bí, còn có trầm trọng, La Thiên Vạnạn Giải, Hoàng Tuyền Già Tiên, lần thứ nhất xuất hiện ở trên đời. Lại là Vạnạn Giải. Còn có để cho người sống hay không? Đại Tiên Điền miệng há có thể bỏ vào một cái chứng vị, trên mặt hiện lên đổi phế vẻ bất đắc dĩ, bị hậu bối một cái tiếp một cái vượt qua, dù là da mặt của hắn dày so tường thành, cũng có chút tiêu điều chi ý chỉ là đệ tạm chỗ ngồi, thế mà cũng nắm giữ Vạnạn Giải. Thứ việc đối La Thiên vô cùng khó chịu, Biặc Khư cũng cảm thấy âm thầm tức lưỡi, cho hắn đáng sợ tiên phú mà sợ hai thảm phục. Xem ra bọn hắn đối với núi vốn nước định trị không thấp cao a. Loại thời điểm này Thiên tài một cái tiếp một cái xuất hiện, toàn bộ đều tiến tới một khối, xem ra không phải một cái tốt báo hiệu a. Bi Acu nhíu nhíu mày, hơi có chút đau đầu. Dạ Mạc Mộ Tổ Côn, ngươi cho ta kinh hỉ thực sự là liên tiếp không ngừng a. Ngân chậm chậm tán thượng. Có lẽ, như loại này tốc độ phát triển nhân vật, mới có thể đưa cho người kia tạo thành phiền phức cá sấu. Đem Hoàng Truyền Dạ Siên để ngang trước ngực, La Thiên làm ra một bộ phòng vệ tư thế, hai mắt híp lại, hướng về phía một chỗ không khí trầm giọng nói, "Èt rèn đội trưởng, nếu đã tới, hà tất trốn chốn tránh tránh đâu? Ngài không cảm thấy dạng này làm mất thân phận sao?" "Cái gì? Mọi người đều kinh" Esden? Thật hay dạ, vì cái gì những người khác đều không có phát hiện. Ba ba ba. Rõ ràng tiếng vỗ tay âm vang lên bên tai mọi người. Esden thân ảnh trống rông xuất hiện. Kính đen, tay áo bồng bềnh, gương mặt tu tú, hoàn mỹ dáng vẻ thư sinh trước, trừ bỏ bây giờ đã hơi có chút âm u con mắt, Esden hết thảy đều để người vô pháp bắt bẻ. Quả nhiên là Esden. Trên mặt mọi người biểu lộ cực kỳ phong phú. Cái này chính là Esden, cái kia dẫn đến rủ kỳ ạ suite chút nữa bị giết chết Esden. Nhất hộ trường giữa không trung Esden, gương mặt phẫn nộ, cầm dao tay phải không tự chủ nắm thật chặt. Esden Dẫn đến lần này thi hồn giới nổi loạn tụ phạm, cuối cùng chịu xuất hiện sao? Bi ác trong lòng có chút không hiểu, thế nhưng là, vì cái gì? Cái này cùng dù Kỳ ạ có quan hệ gì sao? Esen, Đông Thiên thần phục nam nhân, hắn đến cùng có cái gì sức mạnh, nhường Đông Thiên cảm thấy có thể biết tâm nguyện của hắn. Bạch tôn đối với Esen thái độ rất là phất tạm, bất quá, nhiễu loạn xảy rơi trật tự, tuyệt đối không thể tha thứ. Ta thế mà, không có phát hiện hắn. Ngân tâm sợ không thôi, mịn mồ hôi lạnh xuất hiện ở trên trán, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọn, sắc mặt rất khó nhìn. Nguyên Lai, like, ta đã vậy còn quá nhỏ yếu 6. Không được, dạng này không được a. Tiếp tục như vậy, ta và hắn khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng xa sáu. Hỗn đảo. Lối bản tên kia đến cùng như thế nào phát hiện? Hoàn toàn không cách nào cảm nhận được Eszen đội trưởng khí tức sáu. Rất tốt, đội trưởng sức mạnh lại tăng trưởng thêm. Xem ra, nguyện vọng của ta cuối cùng có thể thực hiện. Thi hồn rồi sáu. Chính nghĩa sáu. Hừ. Đông tiên nắm quyền một cái, cơ thể hơi run dậy, kích động không thôi. Rất không tệ. Eszen lộ ra cao quý không thể kén chọn mỉm cười, khóe miệng vậy một cái, vấn đạo, bất quá, ta có chút tò mò là, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta đâu? Còn có, thương thế nghiêm trọng như vậy, Ngươi tốc độ khôi phục hoàn toàn chính xác vi phạm. Esen, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao?" La Thiên cười lạnh nói, kỳ thực trong lòng cũng liền nói may mắn. Nếu như không phải âm thầm vận chuyển tiến nghiệm chí lực, tăng cường chính mình gấp mấy lần năng lực nhận biết, La Thiên hoàn toàn không cách nào phát hiện Esen. "Esen, bái người ban tặng, nếu như không có ngươi lần trước giáo huấn, ta còn không thể nhanh như vậy lĩnh ngộ vạn giải đầu." Cho nên, La Thiên trong mắt lệ khí lóe lên, phi thân hướng về phía trước, hung hăng chém xuống, "Esen, ngươi đi chết ta." "Người tuổi trẻ, chính là không đắn định." Esen mỉm cười, rút đao, ngang ngạn, hết thảy như nước chảy mây trôi. Như vậy tự nhiên, không có một tia nhân công điều khắc khó chịu, phản phất động tác của hắn chính là trong thiên địa hàng mẫu. Lam La Thiên nhìn như húng ác một chiêu bị hời hợt hóa giải. Nhất kích không trúng, La Thiên lập tức trở về, cầm kiếm đề phòng. Đông Tiên cùng Ân đều ở đây một bên, bây giờ cũng không phải cùng Eszen tính sổ thời điểm. Ta vạn giải năng lực vốn chính là toàn phương vị gia trì, thật không nghĩ đến năm thành lực đạo công kích thế mà bị nhẹ như vậy đúng dịp hóa giải, xem ra ta còn không đủ mạnh a. Lần này thăm dò, ngược La Thiên biết mình cùng tự thần thế giới nhân vật đứng đầu tranh lệnh. Đã như vậy, ngươi cũng tiếp ta một chiêu a. Eszen mang theo nụ cười ấm áp Phí thân cũng tới, đơn giản nhất chạm. Núi Bản Đại Ca đang làm gì? Nhất Hộ Nghi hoặc không hiểu, Esjen rõ ràng muốn công kích cánh tay trái của hắn, vì cái gì Núi Bản Đại Ca hắn ngược lại phòng thủ bên phải đâu? Esjen dự định công kích tay phải của ta. Không đúng. La Thiên Đem năng lực nhận biết phát huy đến lớn nhất, là bên trái. Chân phải hơi hơi một chuyện, chân trái phía sau vượt một bước, La Thiên thân trên ngựa ra sau, tại Esjen đao sắp chém trúng lúc phản ứng lại, miến cứng tránh thoát trực tiếp công kích. Làm. Mặc dù như thế, kỳ cạ sủi lệ vẫn là sát qua La Thiên áo giáp, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Ngoài ra Eszen trên đao linh áp quỷ dị xuyên thấu qua áo giáp, tiến vào La Thiên thể nội, mạnh mẽ đâm tới, nhượng La Thiên nho nhỏ mà ăn một cái thiệt tỏi. Ngô, kêu lên một tiếng đau đớn, La Thiên thuần bộ chớp động, lui lại mấy bước, trên đầu bước lên mồ hôi lạnh, Eszen quỷ cả sở hữu cái năng lực thực sự quá quỷ dị. Lúc phát động lặng yên không một tiếng động, nghi đối với người nào sử dụng liền đối với người nào sử dụng, hoàn toàn không cách nào phát giác. Hoàn truyền dạ xuyên cùng quỷ cả sở hữu lần thứ nhất giao phòng, La Thiên hòa Eszen lần thứ hai giao thủ, La Thiên lần nữa bại hoàn toàn. 29 thứ 29 chương gào hét. Mẫu đen băng thứ 29 chương gào hét. Mẫu đen băng rút đao. tiến lên, chạng kích, lùi lại, thu đao. Một bên đám người rất rõ ràng xem thấy S xen động tác, thế nhưng là thật kỳ quái, rõ ràng rất chậm, vì cái gì lại cho ta một loại tốc độ rất nhanh cảm giác. Nhất hộ rất là không hiểu. Đây là có chuyện gì? Kỳ cạ sủi gệ có thể che đậy đối thủ cảm rất sao? Lão phu rõ ràng nhìn thấy S xen tấn công về phía bên trái, vì cái gì núi bản đệ tam chô ngồi lại phòng ngự bên phải. Bạch thôn chớp chớp cặp kia mắt chó, thoáng chút năm chiều. Quỷ dị động tác, là tà đảnh, vẫn là ảnh hưởng tới không gian chung quanh, tạo thành chúng ta thị giác hỗn loạn sáu. Nếu như như thế sáu Bị ác quâní tới đây, trong lòng bốc lên một luồng hơi lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Mười phiên đội đệ tam chống ngồi, núi bản 57, trong truyền thuyết đại thiên tài. Không đến 3 năm, từ một người bình thường đạt tới cái này loại cấp độ, quả nhiên không phụ danh thiên tài. Xem ra, ta đối với ngươi coi trọng còn chưa đủ a, đây là ta sở hữu. Ngô, ta bắt đầu đối với ngươi có chút hứng thú. Etzen đứng bình tĩnh tại đối diện, như có điều suy nghĩ, mỉm cười dò xét La Thiên. "Cắt, ngươi tốt nhất đừng với ta có hứng thú." La Thiên nhướng môi, ác ý cười nói, một cái hai cái cũng là dạng này, các ngươi là bạn gây bằng sao? Quả nhiên là vật học theo loại. Nhân dị quần phân đâu? Các các 6. Mặc dù không biết bạn Gay Đoàn là có ý gì, nhưng mà nghe thấy La Thiên khoa trương gian ác tiếng cười, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lại liên tưởng đến lúc trước hắn đã nói, đám người đều sạm mặt lại. Gia hỏa này 6. Đối với La Thiên ông luôn vui ngữ, bị ácận đến nghi răng, thế nhưng là không có biện pháp nào. Muốn hay không đem hắn từ 10 phiên đội điều chỉnh đến 6TH địa vị dị ẩn, thật tốt giáo huấn một phen đâu. Có thể làm cho luôn luôn Vân Đạm Phong khinh bị ác cú book lên loại này chú ý, La Thiên đã có thể chết mà không tiếc. Núi Bản Tang, lúc còn sống nhất định là một cái bất lương thanh niên a 6. nhất hộ gái gái đầu. Tản xem cũng lạ. Vũ Long tán thành. "Ồ." Tú đầu, cha độ cũng biểu thị đồng ý người này, thực sự là giỏi. Trước cơ gương mặt đỏ bừng. "Ngươi và giải, năng lực hẳn là gia trì a. Cái kia khoa chương giao giáp, tính lừa rối rất lớn a." Đối với La Thiên ác ý trêu chọc cùng người chung quanh phất lững, Eszen hiểu rõ tại tâm nhưng chỉ là nhạt nhiên nhếch cười, lơ đễnh. "Không sai." Đối với Eszen có thể nhìn ra chính mình vạn hiệu năng lực, La Thiên không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như ngay cả cái này cũng nhìn thông ra, vậy thì không phải là Eszen. Bất quá La Thiên nhất thằng ẩn tàng xem như đòn sát thủ năng lực, hắn cũng không cho rằng có người biết. Đến mà không trả lễ thì không hay, La Thiên hắc nhiên nhất người, nói: "Nếu như ta không có đờ sai, ngươi kỳ cạ sủi luyện năng lực hẳn là lừa gạt đối phương ngũ giác, cả. hay là hoàn toàn tước đoạt? Không biết, ngài vạn giải thì là cái gì chứ?" Lời vừa nói ra, đám người đều kinh hãi. Nếu như La Thiên mà nói thật sự, như vậy, ép dẻn năng lực hơi bị quá mức đi tiên. Thứ việc không cách nào trực tiếp tăng cường sức chiến đấu, nhưng nếu không chú ý, chẳng lẽ không phải khó giải. Ép dẻn nhíu mày, sắc mặt biến hóa, né qua cái đề tài này. Đâm thành cũng sẽ không bình tĩnh như vậy, vạn tại sao? Vậy phải xem năng lực của ngươi. Không thể không nói, ta đối với ngươi hứng thú càng lúc càng lớn. Như thế nào? Phải chăng có hứng thú gia nhập vào chúng ta? Cái gì? Đám người lại biến sắc, Liên La Thiên cũng không khỏi ngạc nhiên. Không có nghe lầm chứ? Etzen tự mình mời ta gia nhập vào. La Thiên hung hăng nhíu nhíu mày, suy nghĩ nói, giống như đáp ứng hắn cũng không có chỗ xấu a. Nếu như không có bị Vũ Dạ hạ dạ kỹ thủ kẻ an toàn, lại thêm nhất hộ hảo quang nhân vật chính mà nói, Etzen hoàn toàn chính xác đã vô địch. Suy nghĩ kỹ một chút, gia nhập vào S-Gen mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng mà hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tựa hồ càng tiềm lớn. Đến nỗi liệu sẽ bị S-Gen lừa gạt vấn đề, La Thiên căn bản vốn không cân nhắc, giống S-Gen loại này cao ngạo trí cực hoàn mỹ sinh vật, căn bản cũng không thèm tại nói dối. Không thể không nói, La Thiên chính xác độc lòng. Muốn hỏng việc sáu. Nhìn thấy La Thiên biểu tình nhỏ bé biến động, mấy cái đội trưởng tâm hồ không ổn. Mặc dù giáo dục tẩy não từ mỗi một cái tử thần tiến vào linh thuật viện cũng đã bắt đầu, nhưng mà có rất ít xuất sắc tử thần bị hoàn toàn tẩy não. Huấn hô, quán đâu đối với xảy ra trung thành đó cũng là cần thời gian. La Thiên Tử tiến vào Linh Phật viện đến bây giờ tấn thăng làm đệ tam chỗ ngồi, vẫn chưa tới 3 năm, liền xem như một cái bình thường tự thân, đối với Sở Dật trung thành cũng không cao được đến nơi đâu, Hỗ Trì La Thiên Tử vừa mới bắt đầu liền đối với nó không có hảo cảm. Không đúng. Đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, La Thiên hoàn toàn tỉnh lộ, toàn thân đại hãn. Nếu quả như thật làm như vậy, chính mình nhất định phải chết. Xin lỗi, ta không cách nào tán đồng ngươi phương thức làm việc. Hoãn khẩu khí, La Thiên biểu lộ âm u úp dùng bình tĩnh giọng điệu nói. Mặc dù như thế, tại kiến thức S-Zen năng lực phía sau, La Thiên bây giờ cũng không muốn cùng S-Zen triệt để trở mặt. Hỗ Trà A Tiên hôn đản nào nói Esen năng lực là tức đoạt ngũ giác hoàn toàn thôi mới tới. Cái kia rõ ràng chính là, may mắn chính hắn tựa hồ cũng không có ý thức được sáu, La Thiên may mắn không thôi. Đáng tiếc, tà sáu. Esen, quả nhiên là ngươi. Chịu chết đi. Đột nhiên truyền đến quát to một tiếng cắt đứt Esen mà nói. Ngồi ngay ngắn ngủ sườn, Kiyomizu. Ngâm ngắn gọn tiếng long lâm truyền đến, theo tới chính là kịch liệt thanh âm xé gió. Zizgau một đầu trưởng thành hai đầu lớn bằng bắp đùi băng long gào thét bay tới, phóng tới hơi có chút kinh ngạc Esen. Kisuga đội trưởng, Biaku cũng có chút kinh ngạc. Lập tức con ngươi co rụt lại, đây là 6. Thần thương, nắt. Ngăn tự hồ cũng đối hình sự gã làm rối có chút khó chịu, lưỡi dao rựa ra, ở giữa băng long mi tâm bộ vị. Giang giác băng long đột nhiên bị cưỡng ép kết thúc, lập tức giống pha lên một dạng nước ra, sụp đổ vỡ thành vụ băng. Nọ bé bạch quang lóe lên, thần thương thu hồi. "Đội trưởng, thương thế của ngươi 6." La Thiên đối với cái này cái mặt non tâm cũng lao không đến đi đâu lại vẫn cứ giả lao thành thiếu niên vẫn rất có hảo cảm. Nhìn thấy hình sự gã thời khắc này dáng vẻ chật vật, cũng lớn cảm giác đau đầu. "Hô 6, hô 6." Hình sự gã rơi xuống đất, miệng lớn trợ dọc. Trên thân đơn giản y phục hàng ngày, không cách nào che chắn cái kia thật dày băng vải. Màu trắng băng vải bên trên, lộ ra màu đỏ vết tích, nhìn màu sắc, rõ ràng là vừa mới chảy ra tiên huyết nhuồn đỏ. Xem ra, mới vừa vận động dữ dội, lại khiến cho miệng vết thương trên người hắn đã nứt ra. Linh áp mặc dù có thể cưỡng ép phong bế miệng vết thương, nhưng không cách nào làm cho khép lại. Esen không để ý tới La Tiên, thì sự gã ạ dùng đao chống đỡ lấy cơ thể, phía hồng hai mắt gắt gao chừng một mặt bình thản mang theo như có như không mỉm cười Esen Sersuke. Người hỗn đản này xấu. Ngâm tràn ngập hung ác long ngâm từ Hii Ojin Mars bên trong phát ra. Kisugi hạ trung quanh tản mát ra lạnh lẽo hàn khí, hàn khí cùng nước trong không khí kết hợp, từ từ tiếng vang lên, vô số băng hoa trống rông xuất hiện. Kỳ dị là, vốn nên trắng nõn trong suốt băng hoa, bây giờ nhưng là sâu không tầu ánh sáng màu đen. Từng sợi sát khí từ băng hoa bên trong tản ra, hội tụ thành mắt Trần có thể thấy màu đen sợi tơ, tiến vào Hi Ozima, cái kia long ngâm càng ngày càng nóng nảy. Oán hận, phẫn nộ, h ấy náy, sát ý giáo. Không nghĩ tới, Kisugi đội trưởng đối ta hoán niệm thế mà sâu như vậy đâu. Esgen nhếch miệng nở nụ cười, một bộ thật không nghĩ tới bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Cái này tư thái nhưng lại hung hăng kích thích hỉ sụ gã cái kia yếu đất thần kinh. Đáng giận, đi chết. Kitsu gã đem răng cắn cốt két vào rồi, chấn thân hướng về phía trước, hung hăng một đao chém xuống, loạn trảm, băng nhận chi vũ. Trên trăm đạo vẽ tí tí vân đen sắc bén băng nhận hướng Sễn bắn nhanh mà đi. Bên trên, phía dưới, trái, phải, phía trước, phía sau, Sễn trong nháy mắt liền bị mầu đen băng nhận vây quanh. Không biết là đối với Sễn rất có lòng tin vẫn là phong bị La Thiên bọn người, đồng tiên cùng ngân chỉ là đứng ngoài cuộc. Không nghĩ tới hỉ sụ gã hắn thế mà bị tâm tình tiêu cực cho ảnh hưởng tới. Lần này phi toái, hoàn toàn trầm luân tại tâm tình tiêu cực mà nói sẽ bị bắn ngớt, coi như vận khí tốt, bị chấp niệm chi phối, hắn về sau cũng phế đi. La Thiên cười khổ không thôi. Này cũng chuyện gì a? Tốt xấu cũng làm lâu như vậy đội trưởng, thế mà dễ dàng như vậy liền luân hãm. Chẳng lẽ về sau lại xảy ra một cái chuyện, lại bị đâm kích? La Thiên không khỏi nở tới. Phược đạo chi 61, sáu trưởng quang lao. Mịn băng nhận cầu bên trong truyền ra sèn đạn định thanh âm. Binh binh bang bang răng rắc tiếp lấy, một hồi va chạm cùng băng nhận tan vỡ âm thanh truyền ra. Từ từ, băng nhận càng ngày càng ít, mà sèn phòng ngự tựa hồ giang rắc. Băng nhận dần dần thưa thớt, Cuối cùng cuối cùng toàn bộ tiêu thất, lộ ra phát ra màu vàng nhạt kia sáng sáu, sáu trượng quang lao. Đây là sáu trượng quang lao sao? Tất cả tử thần trên mặt đều xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên, nhất hộ không tính, hắn hoàn toàn không hiểu quỷ đạo. La Thiên vị không để hắn phân tâm, cũng không có truyền thụ. Chỉ thấy sáu mảnh hẹp dài hình tam giác màn ánh sáng màu vàng tổ hợp thành nhất cái sáu mặt thân đốt, đem hẻn vững vàng hộ vệ ở giữa. Băng nhận toàn bộ vỡ vụn, thân đốt mặt ngoài cũng hiện đầy vết rạn, bất quá vẫn là ngoan cường mà sử dữ, trong đó hẻn không có chịu đến tổn thương chút nào. Đáng giận. Kisuke hạ thấp giọng gào thét, chẳng trách đao lập tức Tựa hồ có phát động vạn hiệu xu thế, gỗ mục đội trưởng, không thể lại để cho đội trưởng tiếp tục như thế, chúng ta nhất thiết phải ngăn cản hắn. La Thiên Nhất nhìn tình thế không đúng, nhanh chóng đối thoại quá thay hô. 30 thứ 30 chương cấp đoạt sụp độ ngọc thứ 30 chương cấp đoạt sụp độ ngọc phanh màu vàng che chắn phát ra nhẹ vang lên, phá phái tiêu thất, lộ ra ẩn thân trong đó sẹ̀n, lông tóc không thương. Đáng giận. Kisu cái ạ thở hỗn hển, chưa từng hoàn toàn khép lại vết thương lại máu tươi chảy ra, thương thế lần nữa tăng thêm. Mở lớn phiếm hồng hai mắt trừng lại rện, lan tràn tư trưởng tâm tình tiêu cực bắt đầu thôn vẽ hỉ sự gạ còn sót lại không nhiều thần trí. Từng lớp từng lớp ngang ngược cảm xúc xâm nhập hắn sau cùng tâm phòng. Sát diện 6. Lấy đao chẻo chống cơ thể, thì sủ gạ khó khăn đứng thẳng, trung quanh hiện ra hắc khí băng hàn linh áp theo tâm tình của hắn ba động mà lăn lộn vũ trào, phát ra trận trận thủy triều thanh âm. Hoa Lạp bừng nhiên, thủy triều tiếng nổ lớn, Trạm Phách đao hỉ ổ rỉn mà dư linh áp nhịp đập giống trái tim đồng dạng chập trùng nhảy lên, khổng lồ linh áp từ thì sủ gạ thể nội toà đầu ra, tần suất bắt đầu cùng Trạm Phách đao phù hợp. Hoàng Bết, La Thiên cảm thấy không ổn. Gỗ mục đội trưởng, chúng ta nhất thiết phải ngăn cản đội trưởng phát động và giải, bằng không hắn thần trí sẽ bị cắt đứt. Ân. Bi Aqua đầu. Lập tức quay mặt sang hướng Luyến Lần phân phó nói, nếu như Eszen cùng Yi Chi Ma Zrin có dị động mà nói, ngăn cản bọn hắn, vì chúng ta tranh thủ thời gian. Tuân mệnh, đội trưởng. Luyến Lần chưa phản ứng lại, bản năng của thân thể đã thay hắn trả lời. Luyến Lần lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Tại bị ác thủ hạ ngây người lâu như vậy, xây dựng ảnh hưởng nhập trọng, phục tùng chỉ lệnh đã thật sâu khắc ở Luyến Lần trong xương cốt, trở thành thân thể một loại bản năng. Cái này khiến bây giờ giác ngộ vì Lộ Kỳ Á cùng Bi Aku đối chiến Luyến Lần một hồi mà mịt, thật sự chỉ có thể đối lập, không thể có khác phương pháp trung hòa sao sáu. Không được. Luyến lần lắc đầu, đem trong lòng mê mang dần xuống đáy lòng, không dám đối mặt với. Đáng giận. Đem ta cũng nhét vào sai sự phạm vì sao? Nhất hộ bĩu môi, nhưng cũng không thể làm gì. Bất quá, dưới mắt loại tình huống này, không thể không nghe hắn chỉ uy a. Yên tâm, lão phu sẽ kiểm chế lại đâu tiên. Bỉ ác còn chưa mở miệng, Bạch thôn liền rõ hiểu rõ vị trí của mình. Gặp đối diện đám người phân công hợp tác, cơ tình bắn ra bốn phía, khẽ rèn khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười, hơi hơi lui lại nửa bước, một bộ xin cứ tự nhiên xem kịch thái độ. Đám người thấy vậy, đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Phượng đạo. Cấm linh ngàn quả chói. La Thiên đối thoại quá thay nói dứt lời, lập tức phát động chính mình cải tiến quỷ đạo cấm linh ngàn khóa chói. Cái này quỷ đạo là từ thứ 63 hảo quỷ đạo tọa điều tỏa phức hợp La Thiên bản thân linh lực đặc điểm diễn hóa mà đến. Chỉ cần linh lực đầy đủ, có thể ngưng kết thành hàng trăm hàng ngàn đầu có thể ngăn cách ngoại giới linh lực cùng áp chế bản thân linh lực lưu chuyển tốc độ xứng xích. Cứ việc cái này quỷ đạo chân chính buộc chặt năng lực không phải rất mạnh, nhưng mà vừa vận dụng để đối phó loại tình huống này, chúng luôn vừa rức, La Thiên lập tức đem trong tay trảm phách đao hoàng tuyển quỷ dạ xoa lưỡi đao hướng xuống, cắm vào trong nham thạch. Ngoại giới linh lực cảm ứng được La Thiên thuận, cấp tốc sinh ra mã nhỏ bé không thể giải thích biến hóa. Quỷ đạo, phát động. Suy suy, Kitsu ga đứng yên mặt đất, đột nhiên nhấc đầu tiếp một cái xiềng xích màu đen giống như từ dưới đất chui ra, múa may cuồng loạn lấy hướng hắn bắn nhanh mà đi. Mấy cái xiềng xích thừa dịp hắn không có chú ý, cấp tốc quấn lên hẻ sủ ga hai chân. Hoa giống như một quả rơi vào trong hồ một quả hòn đá nhỏ, xiềng xích ngăn cách linh lực cùng áp chế hắn lưu chuyển công năng bỗng nhiên phát động, Kitsu ga bên ngoài cơ thể linh áp ba động xảy ra nhỏ nhẹ hỗn loạn. Mà, chỉ là cái bắt đầu. Theo càng nhiều khóa quấn quanh, Kitsu ga linh áp ba động tần suất cũng rối loạn. Linh lực dâng trào thế bị La Thiên xáo trộn, Kitsu ga giận dữ. Bây giờ nóng nảy nhìn hắn không đi lên cưỡng ép phát động và giải, ngược lại đem La Thiên coi như địch nhân, quay đầu hướng cái kia bay múa đầy trời xiển xích phát động công kích. Đương đương đương hiểu sự gã thấp giọng gào hét, vùng dao một hồi chém vào. Vốn cũng không phải là chuyên môn dùng để chói người linh lực xiển xích nhào nhào bị chém đứt, rơi trên mặt đất, lần nữa biến thành vô chủ linh lực biến mất không thấy gì nữa. Phược đạo một trong, nhất, Phược đạo chi 4, dây thử, Phược đạo chi 62, trăm bước trăm trận. Bỉ Ác Hư cũng lập tức tiến lên, liên tiếp phóng xuất ra ba cái quỷ đạo. Số 1 phược đạo nhét, nguyên bản có thể phong bế đối phương tay chân hành động, bây giờ sử dụng của nó khiến cho Hỉ Sủ Gạ hai tay động tác vì đó trì trệ, tiết tấu lập tức bị đánh gãy. Tiếp lấy, số 2 vực đạo dây thường phát ra, một đầu linh lực màu trắng dây nhỏ xuất hiện ở Hỉ Sủ Gạ hai tay ở giữa. Dây nhỏ hai đầu phân biệt gắt gao quấn lên cổ tay của hắn, lập tức dây nhỏ biến ngắn, đem Hỉ Sủ Gạ hai tay hướng về ở giữa hung hăng túm. Dây thường vốn là vì trói người mà sáng tạo, độ bền bị tự nhiên không phải là thiên xiển xích có thể sánh ngang, lần này liền hoàn toàn phong bế Hỉ Sủ Gạ hai tay. Đáng giận, khi Sủ Gạ hai tay bị trói chặt, vô ý thức phát ra thấp giọng gầm gừ, toàn lực giãy rủa. Nhưng mà Bây giờ chỉ còn lại bản năng hắn chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể dãy rùa, hoàn toàn không cách nào kéo đứt linh lực dây nhỏ. "Rống." Kisu Gã trên cánh tay trong suốt linh quang lập lòe, linh áp phun trào, dây nhỏ bên trên xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rách, chỉ lát nữa là phải chình nhách ra. Nhưng mà, bị cái thứ ba quỷ đạo trăm bước chằng chịt đến rồi. Kisu Gã đỉnh đầu lập tức xuất hiện mười mấy cây phát ra bạch quang linh lực quang đồng, vù vù âm thanh xé gió truyền đến, quang đồng nhao nhao rơi xuống, xuyên thể mà qua, đem hình xụ Gã đâm thành một cái chỉ con nhím lớn. trước bước chẳng chỉ quang đồng không có lực công kích vật lý, dù cho đâm vào hỉ sủ gã trong thân thể cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Nhưng mà những cái kia quang đồng có thể phong bế trong cơ thể địch nhân linh lực di động, đem hắn cố định. Mặc dù hỉ sủ gã linh lực trong cơ thể cũng bị áp của không sai biệt lắm, hơn nữa bây giờ còn rất cuồng bạo, nhưng vẫn là bị phong bế gần tới 10 giây. 10 giây, hoàn toàn đầy đủ. Tại trong lúc này, diễn sinh xiển xích màu đen đã lít nhít đem hỉ sủ gã buộc trở thành một cái đại bánh trưng. Đông. Dưới đầu toàn bộ bị chói chặt hỉ sủ gã ầm vang ngã xuống đất, chẳng phách đao cũng rơi xuống đất. La Thiên liền vội vàng tiến lên, đem hắn kéo qua. Nối bạn Cảm ơn. Kisugi Aya suy yếu mở hai mắt ra, đối với La Thiên nói lời cảm tạ. Trong mắt của hắn hồng quang tiêu thất, đã khôi phục lý trí. La Thiên thấy vậy, vội vàng tản đi tầng tầng xiển xích. Ezren 6. Kisugi Aya gian khổ quay đầu, nói ra hai chữ, trong mắt rõ ràng tràn đầy cừu hận. Kisugi Aya đội trưởng, ta vô cùng hoan nên ngươi tìm đến ta báo thù. Đối với hỉ sủ cừu hận, Ezren thản nhiên tiếp nhận, mỉm cười nói, Ezren đội trưởng, sớm một chút rời ác vị kia khí tức tiếp cận. Một bên đông tiên đột nhiên tiến lên trước, thấp giọng nói, trong môn nữ, đối với vị tiên rất là kiêng kỵ. A Esgen trong lòng suy nghĩ, bây giờ vẫn chưa tới thời điểm, hay là trước tránh đi a lao đầu tử khí tứ sáu. La Thiên nhíu nhíu mày, lúc này tới, rất phiền phức ga Esgen, ngươi chính là cái kia giả tạo mệnh lệnh, làm hại Lộ Kỳ Á cái bộ dáng này Esgen. Nhất Hộ nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiểu tuyệ, giống như mất hồn Lộ Kỳ Á, phẫn nộ chất vấn. Không sai. Esgen gật gật đầu, lập tức lộ ra xin lỗi nụ cười, "Xin lỗi, thiếu niên. Xem ra ta còn sẽ đối với nàng tạo thành tổn thương lớn hơn a." "Cái gì?" Nhất Hộ lộ ra mê hoặc thần sắc. Esgen vừa mới dứt lời, thân ảnh còn chưa tiêu tan. "A." Lộ Kỳ Á sáu, trước cơ kinh hô, liên tiếp lui về phía sau, ngã nhào trên đất. Lộ Kỳ Á, nhất hộ, luyến lần gầm thét. Bia của con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, làm sao lại? Ngân cùng Đông Tiên ở giữa, ảnh dẹn hình ảnh còn chưa tiêu tan, mà đổi thành một chỗ, Lộ Kỳ Á đã rơi vào ảnh dẹn trong tay. Ta thế mà hoàn toàn không có phát hiện. Một giọt mồ hôi lạnh từ La Thiên cái trán nhỏ xuống. Kỳ cạ sủi lật sáu, thật là đáng sợ. Tất cả mọi người đều cứ như vậy bị lửa sáu, hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ dị trạng gì. Chẳng gì. Tiểu cô nương, xin lỗi, muốn trách thì trách cái kia sắp sụp ngọc dấu ở bên trong cơ thể ngươi nam nhân a." Esen rèn tay trái bóp lấy Lộ Kỳ Á cổ, đem nàng thật cao nhấc lên, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Cứ việc Lộ Kỳ Á bây giờ đã hơi có chút tâm như cho tàn cảm giác, vẫn không khỏi dùng mình một cái. "Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Mau buông ra nàng." Nhất Hộ gầm thét liên tục, cũng không dám tiếp cận, chỉ sợ kích động đến Esen. Esen cười gằn, đưa tay phải ra, bàn tay hơi cong, năm ngón tay khép lại. "Xuy." Tay phải cắm vào Lộ Kỳ Á lồng ngực. "A nam!" 31 thứ 31 chương lão giả tử giá Lâm thứ 31 chương lão giả tử giá Lâm huấn đản, ngươi muốn làm gì? Mau bung ra nàng. Gặp Lộ Kỳ Á rơi vào Etzen trong tay, nhất hộ giận dữ hét, "Xuy!" Etzen tay phải thật sâu đâm vào Lộ Kỳ Á lồng ngực, phất tứ bàn tay rút ra, mang ra đại bổng tiên huyết. Trong lúc nhất thời, tiên huyết vang khắp nơi. Etzen bung ra bóp lấy Lộ Kỳ Á cổ tay trái, mất đi ý thức Lộ Kỳ Á mềm nhũn rơi trên mặt đất, dòng máu đỏ xông từ phía sau lưng tùy ý ra bên ngoài quét tán, trong nháy mắt nhiễm đỏ một màn lớn. Etzen rút ra tay trái lúc mang ra mấy giọt máu bắn tung tóe đến ngã ngồi trên đất trước cơ trên thân. Nhìn xem trên thân dính huyết dịch cùng ngã xuống đất không dậy nổi, Lộ Kỳ Á, trời sinh tính hiền lành trước cơ phát ra một tiếng bén nhọn sợ hãi kêu, "Á lộ, Lộ Kỳ Á sao?" Nhất Hộ thân sắp độc lại, tự lẩm bẩm. Lập tức giống như phản ứng lại đồng dạng, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, toàn thân run rẩy thất thanh hô to, "Lộ Kỳ Á!" Luyến lần hai mắt trợn lên, trên mặt hiện lên dữ tợn vẻ điên cuồng, hai tay lắc một cái chù dao, tự xả gào thét lên phóng tới Szen, "Szen!" Răng cắn kéo kẹt vẫn rồi, đang hướng đi lên luyến lần bị ngân đón lấy dẫn ra phía sau, Nhất Hộ nhảy lên một cái, phi thân bắn về phía Szen, hung hăng một đao chém xuống. cáp nhất hộ nổi giận ảnh hưởng của tâm tình phía dưới, một cỗ càng thêm ngưng thực cường đại linh áp xuất hiện ở thiên tọa chạm nguyệt phía trên, phóng ra ngoài linh lực bị trói buộc tại thân đao trung quanh, thiên tọa chạm nguyệt hình thể nhìn đều lớn rồi mấy phần. Làm, Eszen nâng đao ngăn cản, thế mà đều bị chấn động đến mức lui về sau nửa bước. A, đưa ánh mắt từ máu tươi rầm rề trong tay phải viên kia nho nhỏ sụp đổ ngọc bên trên rời, Eszen phát ra nhỏ nhẹ kinh hô thanh âm. Thừa dịp nhất hộ cùng luyến lần đem Eszen mấy người kiềm chế, bị Aquabay người lên phía trước, đem không ngừng chảy máu lộ kỳ a ôm lấy. Cô tẹt dùng anh phó đội trưởng, xin lập tức vì nàng trị liệu. Ân Dụ anh lập tức tới, kiểm tra phía dưới Lộ Kỳ Á Thương Thế, Hoàng Sở nói, "Thương Thế quá nặng đi, ta chỉ có thể tận lực cầm máu, phải vào một bước trị liệu nhất thiết phải đưa đến đội xá nhường Ún nộ hạ nạ đội trưởng ra tay." "Ngươi tận lực a?" Bi Acu nhíu những mày, nhìn xem sắc mặt tái nhợt phải không có một tia màu sắc Lộ Kỳ Á, trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc, "Lộ Kỳ Á, tuyệt đối không nên có việc ga sáu." Nguyệt Nha Thiên Tung, gặp Bi Acu đem Lộ Kỳ Á ôm đi, không có cố kỵ nhất hộ lập tức sử xuất chiêu, "Chết đi, Eszen." Một đạo thô nhất chỗ trường rộng nửa mét màu đen Nguyệt Nha lưỡi đao theo nhất hộ trạng kích mà xuất hiện, hung hăng chém về phía Eszen. Chuyện gì xảy ra? Linh áp đột nhiên tăng vọt. Eszen nhíu nhíu mày, cũng vận chuyển linh lực hội tụ ở trên lư đao, một đạo trong suốt lư đao phát sau mã đến trước, đón lấy nhất hộ. Vênh hai đạo linh lực lư đao giao kích, phát ra độ tung to lớn, chấn động bắn ngược, nhất hộ trong nháy mắt bị đẩy lùi 5, 6 bước, mà Eszen. Rất không tệ công kích lực đạo. Bùi Mù tiêu tan, Eszen thân ảnh xuất hiện, thế mà cũng bị đẩy lùi 2 bước. Thường thức nhìn nhìn nhất hộ, Eszen nói, đáng tiếc còn chưa đủ. Hừ. Nhất hộ lạnh rên một tiếng, đối với mình một kích toàn lực phát huy tác dụng cũng không hề ngờ có chút thiệt bại. Đông nhiên hắn nhớ tới cái gì, lập tức đối với trước cơ nói, "Bờ giếng, ngươi nhanh đi trị liệu Lộ Kỳ Á thương." "A, tốt." Trước cơ chạy đến Lộ Kỳ Á bên cạnh, đối cứng hảo trị liệu xong Dũng Anh nói, "Có thể làm cho ta tới sao?" "Ngươi?" Dũng Anh sững sờ, nghĩ thầm ta đều không giải quyết được thương thế chẳng lẽ ngươi có thể đủ chữa khỏi. Mặc dù trong lòng xem thường, Dũng Anh vẫn gật đầu. Song thiên về lá trắng, trước cơ hai tay khẽ vuốt trên tóc trắng hư hai cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, chính là sǔn sǔn dịp cạ bên trong tuấn anh cùng Sương Mộ. Hai thân ảnh hóa thành lưu quang, bay đến Lộ Kỳ Á bầu trời. nhẹ nhàng chạm vào nhau phía sau phân biệt bay về phía đầu của nàng cùng chân. Trong mấy mắt, một cái hiện ra bạch quang vỏ trứng hình che chắn đem lộ kỳ á bao phủ ở bên trong. Lông ánh sáng bên trong, lộ kỳ á vết thương trên người đã mắt trần có thể thấy tốc độ chậm chạp khép lại. Làm sao lại? Dũng anh miệng nhỏ mở ra hiện lên nó hình, lên tiếng kinh hô. Cường đại như vậy trị liệu năng lực, e rằng chỉ có đội trưởng mới có thể cùng chi sánh ngang a. Ethan, ngươi phí hết tâm tư giết chết trung ương 46 phòng nhân, giả tạo mệnh lệnh, hãm hại gỗ mục lộ kỳ á, chính là vì trong tay ngươi chính là cái kia vật nhỏ sao? La Thiên cảm thấy hộ giới hộ cự năng lực có thể không chỉ là đánh vỡ tự thần cùng hư giới hạn đơn giản như vậy, tham dò mà hỏi Tham Esen, hy vọng có thể tại hắn sẽ giống những cái kia đắc ý quên hình bộ mặt dạng, để lộ ra một chút tin tức. "Ân, không sai." Esen gật gật đầu, cao hứng luốt luốt trong tay sụp độ ngọc, nói, "Cái vật nhỏ này gọi là sụp độ ngọc." "Sụp độ ngọc? Có ích lợi gì?" La Thiên hết sức phối hợp Esen cảm xúc, theo lời đầu của hắn vấn đạo. "A, ngươi nghĩ biết không?" Esen nhìn xem La Thiên, mặt vị vừa cười vừa nói, "Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào lời của ta, ta không chỉ nói cho ngươi hộ giới hộ cự công dụng, còn có thể để cho ngươi nhận được ngươi trước đó không cách nào tưởng tượng sức mạnh, như thế nào? "No, quên đi thôi sáu." La Thiên cười khổ rở mũi một cái, hồi đáp, "Ai, trên người của ta có cái gì đáng giá hắn chú ý sao?" "Thiên phú, nói đùa. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Không thể nào sáu. Không nghĩ tới Sễn không chút nào mắc lựa, cái này khiến hy vọng nhận được một chút tin tức La Thiên khổ nào không thôi. Dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, đích xác là một rất nhức đầu đối thủ a." Liên tại La Thiên tâm tư chuyển động, Muốn từ Eszen chỗ lây tới một chút tin tức lúc, một cỗ không cách nào hình dung cực lớn đến đáng sợ linh áp giống một tòa núi lớn một dạng đặt ở mảnh này bầu trời. Vành khổng lồ linh áp áp bách dưới, giống như liền không khí đều không thể tiếp nhận cỗ này trọng áp, phát ra trầm thấp kinh minh. La Thiên lập tức cảm thấy không khí chung quanh đều trở nên trở nên nặng nề, hơn nữa chính mình giống như đưa thân vào vũng bùn đồng dạng, hành động cũng nhận một chút ảnh hưởng. "Không bố, như vậy linh áp, không nghĩ tới cái kia bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy lão đầu tử thế mà đáng sợ như vậy. Không hổ là sống hơn 1000 năm lão yêu quái." La Thiên khẽ cắn môi, hoán thầm đạo. "Eszen" Ngươi tạo lớn như vậy miệt, chính là vì cái kia sụp đổ ngọc sao? Sao kỳ họ cụ chi khâu biên giới, núi bản nguyên liễu trai thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người, đi theo phía sau hắn là Xuân Thủy cùng U Kỳ Tác. Nghiệp trưởng. Esen đối với gần Như sẽ xuất hiện không chút nào cảm thấy giận mình, hắn lắc đầu, nói, "Trung đoàn trưởng đại nhân, ngài nói như vậy thực sự quá nghiêm trọng. Bất quá là giết mười mấy thi hồn giới lao sâu một màn thôi, nói đến trung đoàn trưởng đại nhân hẳn còn đại biểu thi hồn giới cảm tạ ta mới lạ." Trong mắt ngươi trung ương 46 phòng các hiền giả liền như thế không chịu nổi sao? Gần Như sẽ trầm giọng nói, "Esen, Đừng nói cho ta ngươi chỉ là bởi vì bất mãn hiển dạ mà phản loạn. Dĩ nhiên không phải. Những người kia ta chưa bao giờ để ở trong lòng, làm sao tới bất mãn mà nói? Liền xem như. Esen dừng một chút, nhìn qua đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã có chút khói mù bầu trời, nói bổ sung, cũng là đối với cái này mục nát thế giới bất mãn a. A, như vậy ngươi là muốn thay vào đó sao? Thay vào đó? Không, dĩ nhiên không phải. Esen nhìn xem trong tay sộp độ ngọc, một tia cùng nhiệt thoáng qua, trung đoàn trưởng ngươi cũng quá coi thường ta Esen. Viên này sộp độ ngọc, ngươi nên biết chư. Viên này bị các ngươi coi nhẹ vật nhỏ. sẽ để cho các ngươi tận mắt chứng kiến cái này hư thối thế giới phá diệt. Đây chính là hắn mục đích sao?" Đám người thoáng chút đăm chiêu. "No, Esgen thật không hổ là thiên tài a, ngay cả nói láo đều như vậy nhập vai diễn." La Thiên cười khổ nhìn xem như có điều suy nghĩ đáng người, mười phần bất đắc dĩ. "Loại cảm giác này thực sự rất là quỷ dị a. Esgen đội trưởng, bây giờ không có nghĩ đến ngươi thế mà ưa thích đóng vai đệ mọn kinh nhân của ta." Xuân Thủy một mặt lười nhác cười nói, "Đáng tiếc, bình thường đem diện thế khẩu hiệu đặt ở mép ma vương đều là trước hết nhất bị tiêu diệt. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy toàn thân trợ ra sao?" Luyến Lần, như quen thuộc nhất hộ nghi ngờ hỏi thăm một bên Luyến Lần, như thế nào thi hồn giới cũng có rất nhiều liên quan tới Ma Vương cùng Dũng giả tiểu thuyết sao? Ân, quả thật có rất nhiều sáu. Luyến Lần u mê gật gật đầu, đắc. Đột nhiên hắn lấy lại tinh thần, gầm thét lên, hỗn đản, vì cái gì ta phải cứ cùng ngươi nói những thứ này a? Còn có, ta với ngươi không quen. Hai người kia giấu. Mọi người im lặng. À, kỳ ố giả cũ đội trưởng một nhắc nhở như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới ta đích sắc cần phải đi. Esgen một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, lập tức lộ ra thuần khiết mỉm cười hướng đám người cáo biệt, các vị, gặp lại sau. Thượng, mau đi. Nguyệt Nha Thiên Sung khi đầu cho vương xả đuôi hoàn. Xé bọn dạ cụ dạ ca hỏi Oxi. Sinh Hỏa Pháo. 32 thứ 32 chương Eszen rời đi thứ 32 chương Eszen rời đi như vậy, gặp lại sau, các vị. Eszen mỉm cười đối với đám người vẫy tay, rất là nhiệt tình bộ dáng. Nguyệt Nha Thiên Sung nhất hộ dũng nhiên vung đao chém xuống. Khi đầu cho vương xả đuôi hoàn. Luyến lần hai tay chấn động, tự xả gào thét mà đi. Xé bọn dạ cụ dạ ca hỏi Oxi. Bị ác chẳng biết tại sao, cũng khống chế một đạo lưu anh nhào về phía Eszen. Sinh Hỏa Pháo. Tâm tư lập loé. La Tiên khoệ miệng kéo ra một tia bí ẩn lộ cười, cũng thuận tay ném đi một cái quỷ đạo. Cơ hội trong cùng một lúc, bốn người ở giữa ban gia cháy hừng hực cơ tình, tựa như tâm ý tương thông tựa như đối với Esgen phát động công kích. Hà Nguyệt, Từ Sả, Lưu Anh, Hỏa Pháo, như bốn quả dắt đuôi lưu tình, gào thét lên đánh úp về phía Esgen. Thật là, các ngươi thực sự quá nhiệt tình. Chỉ là một nho nhỏ tiễn biệt thế mà làm ra nhiều như vậy hoa văn xấu. Esgen lộ ra không thắng vinh quang dáng vẻ, lập tức ba mà vỗ tay cái độp, thật là đẹp pháo hoa. Theo Esgen búng tay vang lên, ba đạo trong suốt cột sáng tức thì bao phủ lại Esgen ba người. Cố sáng kia phòng ngự vô song, La Thiên bọn hắn phát ra công kích đâm vào phía trên phía sau, tức khắc chỉ thấy mượt nha pháo toé, cự sa tan ra thành từng mảnh, hoa anh đảo phiêu tán, tia lửa tung toé. Đen, phấn, hoàng, đỏ, hình thành nhất đóa sáng lộng lẫm hình dáng pháo hoa. Làm sao lại? Bốn vị vạn giải cường giả công kích trong nháy mắt phá toé, đám người đều kinh hãi. Đừng uổng phí sức lực, bằng lực lượng của các ngươi không cách nào đánh vỡ đội trưởng tự mình bày linh thuật. Trầm Mặc Ít nói Đông Tiên Hoài ý liệu đụng một câu nói. Đầu tiên, đây là ngươi sau cùng khuyên bảo sao sáu? Một mặt phức tạp nhìn xem chầm chậm bay lên không đông tiên uốn, Bạch thôn trong lòng biết đây là hắn tại mệt mờ nói với mình đừng xuất thủ công kích cái kia mấy đạo quấn chuột, bằng không chỉ có thể bị thương sẽ chỉ là chính mình. Đông tiên 6. Lần gặp mặt sau chính là địch nhân rồi sao 6? Mấy chục năm lão hữu trong nháy mắt tiêu thất, thời điểm gặp lại chính là địch nhân, cái này khiến Bạch thôn trong lòng giống đậu ngũ vị bình đồng dạng, không biết là giả sao tư vị. Đáng giận. Ta cũng không tin không đánh tan được vỏ rùa đen của ngươi. Nhất hộ gầm ghét, nhảy lên một cái, hai tay cầm đao, chém ra một đạo vết tích, Nguyệt Nha Thiên Sùng. Trừng hai trượng chiều rộng màu đen mượt nhã vẽ ra trên không trung một đạo vết thương, vang một tiếng đâm vào tiếp dẫn Esden đầu kia của sáng bên trên. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, cái kia vết nhợt nhã vậy mà lấy so trước đó nhanh hơn một tia tốc độ bắn ngược trở về, bắn về phía nhất hộ. Phanh! Trong lúc vội vã, nhất hộ hành đao chống cự, bị đụng bay vài chục bước. Đỡ chạm vách đao đứng lên, mấy sợi máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, thình lình đã tụ thương. Đôi rắn hoãn, gặp nhất hộ tụ thương, luyến lần khẽ tán môi, chưa từ bỏ ý định lần nữa uy động chô đao, bị đánh tan vừa mới tụ hợp cự sà lần nữa phóng tới Esden. Các thủ nhất hộ giáo huấn, luyến lần không có mệnh lệnh cự xạ dùng man lực đi va chạm, mà là để nó giống mãng xà đồng dạng, gắt giao cuốn ở cổ sáng bên trên. Tán, phí răng tuyệt tán. Như cự long bản trụ một dạng đuôi rắn hoàn cực lớn thân rắn từng đoạn từng đoạn cắt ra, lấy một cây linh lực dây thường kết nối, tất cả đơn tiết thân rắn thượng độ long lánh kia sáng chói mắt. Theo cắn chữ vừa rực, thân rắn lập tức xoay chuyển, lưới giao nhắm ngay cổ sáng, hung hăng đâm xuống. Phanh. Nhưng mà, Eszen lần nữa hướng đám người phô bày thực lực của mình, tất cả long chúc cầm vàng phát toái, biến thành nhất khối khối mạnh vụn, liền cứng rắn nhất đầu rắn đều bẻ nát nó nữa. La Thiên ánh mắt lấp loé, cảm giác suy xét cổ sáng kia linh lực cấu thành. Hắc hắc, không biết dạng này được hay không đâu sáu. La Thiên tạt tà tản nợ nụ cười, nhắm ngay ngân cổ sáng phát ra một cái quỷ đạo. Phược đạo, cấm linh ngàn khóa chói. Từng cái vũ động xiềng xích leo lên đầu kia cổ sáng. Chẳng biết tại sao, có lẽ cùng ngân bắt tự xung đột, La Thiên theo bản năng đối với ngân phủ ngựa. Mặc dù còn không đạt được sinh tử mối thù tình cảnh, bất quá có cơ hội có thể cho hắn tăng thêm chút phiền toái, La Thiên là tuyệt sẽ không để ý ác tâm một phen hắn, cho hắn tìm một chút chuyện làm. A, có hy vọng. Cảm giác được cổ sáng bên trên xuất hiện mấy đạo nhỏ bé gợn sóng, bắt đầu thanh lý cuốn ở nó phía trên xiển xích, La Tiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức thôi động linh lực, ra tốc khóa thúc đẩy sinh trưởng. Không cách nào đem bám vào trên người mình dị vật thanh trừ, cổ sáng kia liên tiếp phát ra trường mấy nhóm gợn sóng phía sau, giống như mất đi khí lực đồng dạng, không còn thôi phát gợn sóng, nguyên bản ổn định vô cùng linh lực kết cấu cũng bắt đầu có nhỏ xíu rung chuyển. Cảm thấy đã biết đạo quang trụ dị thường, ngân nhíu nhíu mày, mang theo tức giận mà liếc liếu La Tiên cái này kẻ cầm đầu một mắt, lập tức nhìn về phía một bên cũng chú ý tới tình hình này, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như tại xin chỉ thị cái gì. rèn một chút suy nghĩ, gật gật đầu biểu thị đồng ý quá tốt rồi, núi bản tăng công kích sinh ra hiệu quả. Tiểu Cương Nhân vật chính nhất hộ đi lên trước, nhìn hết trụ sinh ra mắt trần có thể thấy ba động, một mặt phấn chấn nói: "Tiếp tục công kích, đánh vỡ cổ sáng." Phản phất nhân gian đế vương, lão gia tử gần dư hữu sẽ chỉ là một câu nói đơn giản, lại mang theo làm cho không người nào có thể làm trái khí phách. Chỉ là, La Thiên Đồng học hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, như cũ theo trước đó tần suất tu phát linh lực, làm như không nghe thấy. Dã mạc Mộ Tô Côn, đã ngươi nhiệt tình như vậy, ta cũng không thể không có chút biểu thị. Ngần hướng về phía La Thiên lộ ra rực rỡ đến nhanh nát vụ nụ cười. qua nho nhỏ, bất thành kinh ý, còn xin chư vị vui vẻ nhận. Dăm dăm dăm ngay tại đám người suy nghĩ ngân màn nói lúc, trong bầu trời này đột nhiên nhất trận kinh mình, liền không khí đều sinh ra mắt trần có thể thấy ba động. Xé một hồi tê liệt âm thanh truyền đến. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, có sáng cuối bầu trời đột nhiên xuất hiện mười mấy màu đen lỗ hổng. Thời gian dần qua, lỗ hổng càng ngày càng nhiều, mở miệng cũng càng lúc càng lớn, lộ ra thâm thủy hắc ám. Gào sáu, gào sáu. Ngay sau đó, vô số thanh cao cang gào thét từ bên trong truyền ra, lập tức, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vô số đại hư cơ bản lực an từ trong hắc động tuôn ra. Eszen bọn người thế mà đã thông hữu hệ cổ môn đầu cùng thi hồn giới không gian tông đạo. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Luyến lần tối nghiệt nói, thi hồn giới không gian bức tường ngăn cản cứng rắn vô cùng, làm sao có thể bị phá vỡ? Hơn nữa tiến vào vẫn là đại hư cấp bậc hư 6. Chư vị không cần lo lắng. Cẩn thận quan sát phút chốc, Xuân Thủy giọng nói nhẹ nhàng an ủi đám người, đem đại hư cấp bậc đưa vào thi hồn giới hẳn là Eszen năng lực lớn nhất. Chỉ là đại hư, nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, vì Eszen bọn hắn dây dưa một ít thời gian mà thôi. Ngao ngao đến không hết cơ bản lực an tràn vào thi hồn giới, hướng La Thiên bọn người nhỏ tới. Cứ việc bị thi hồn giới quy tắc giáp chế bộ phận thực lực, bây giờ tràn vào nhóm lớn cơ bản lực án vẫn có cao 78 mét, mặt nạ màu trắng bên trên cái mũi bộ vị mọc ra một cây nhọn màu gai, dục ngầu màu vàng cự nhãn, cổ bộ vị mọc lên một vòng màu trắng cốt thứ, chỗ ngực một cái xuyên qua thân thể lỗ lớn. Diễn mạo giữ tận cơ bản lực án tốc độ chậm rãi ngọ nguậy, gầm thét, mở ra miệng rộng, mang theo nguy hiểm màu sắc màu đỏ đen quang mang chớp động. Không tốt, là hư tiểm. Hàng trăm hàng ngàn con đại hư tập thể phóng thích hư tiểm mặc dù mười phần hung dữ, có thể là thiên bọn người lại không chút nào thưởng thức tâm tư. Nhiều như vậy hư tiểm đánh xuống tới, việc vui nhưng lờ lắm. Lúc này Trung đoàn trưởng đại nhân núi bản nguyên liệu trai cuối cùng ra tay rồi. Vừa ra tay, chính là thế sét đánh lôi đỉnh. Sâm La và Tượng đều là cho tản. Giả Vũ Dĩn Dật Kạ không cách nào ngồi nhìn đại hư nhóm đối với thi hồn giới phá hư, gần như ù sai giận mà ra tay, trực tiếp phóng thích thủy giải. Thi hồn giới mạnh nhất hỏa hệ Trạm Phách đao Giả Vũ Dĩn Dật Kạ lần nữa lóe sáng đăng tràng. Mới vừa xuất hiện, không lỗ linh áp liền biến thành lửa cháy hùng hực tiêu đốt, xuất hiện ở gần Giả Vũ Sai trung quanh. Nhảy lên một cái, gần dư Vũ Sai phóng tới cơ bản lực cá nhóm, tại hư tiểm còn chưa phát ra lúc, Hách Nhân nhất đao chém ngang. Trong nháy mắt một cái biển lửa đem phần lớn cơ bản lực án ba phủ. Gào tháo, tuyệt vọng gầm to, cơ bản lực án nhóm không tình nguyện tiêu thất. Rơi xuống đất, thu đau, gần như đủ sai lạnh lên một tiếng, Vương Bách chi khí hênh minh. Bây giờ, Esen ba người đã lên tới phần cuối, một cái to lớn hố đen xuất hiện ở ba người sau lưng. Esen đã tùy thời có thể rời đi thi hồn giới, thấy cảnh này, nhất hộ cùng luyến lần mấy người muốn rách cả mí mắt, vô cùng phẫn nộ. Trung đoàn trưởng ra tay, quả nhiên vi phạm. Esen gật gật đầu, cảm thán nói: "Bất quá, lúc lần gặp mặt sau, chỉ mong trung đoàn trưởng vẫn là như thế tinh lực thị bự." Eszen khoe miệng lộ ra nụ cười trầm trọng, quay người đi vào hắc động, thân ảnh biến mất tại mọi người trước mắt. Thế là, thiết lập ván cúp đoạt được sổ đồ ngọc, suýt chút nữa giết chết Dụ Kỳ ạ, còn đem thi hồn giới làm cho náo loạn Eszen bình yên rồi đi, tạm thời ngủ đông, trở thành trong lòng mọi người một cây gai. Lưu lại, là vô số phiến phức. 33 thứ 33 chương chiến hậu phong 33 thứ 33 chương chiến hậu phong 3 Eszen, mơ tưởng trốn. Ngay tại Eszen 3 người bước vào trong lỗ đen, không gian hắc khang bắt đầu chậm chạp khép kín lúc, nhất hộ phi thân lên, bắn nhanh tiến lên. Soát nhất hộ một đao chém xuống, chém chúng nhưng chỉ là không khí, tại hắn bay tới phía trước, Hắc Cang đã khép kín tiêu thất, lưu cho nhất hộ sau cùng ấn tượng chỉ là sến mấy người bóng lưng. Đáng giận, nhất hộ hận hận dậm chân một cái, sắc mặt rất là khó coi, đành phải chậm chậm rơi xuống. Tiễn tĩnh, an tĩnh quỷ dị. Tại nhất hộ sau khi hạ xuống, chừng 2 phút, xảo kỳ họ cụ chi trên đồi không có từng câu từng chữ, ngoại trừ không khí di động để nguyên quần áo tay áo phiêu động, không, có bất kỳ cái gì thanh âm, còn lại chỉ có tĩnh. Đây là có chuyện gì? Bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, La Tiên kinh ngạc phát hiện cái này quỷ dị tràng cảnh. Nhìn quanh tứ phương, chán nạn nhất hộ, lo lắng rủ kỳ ạ cao mày trước cơ. Sắc mặt phức tạp lũ lượt, một mặt đàn định bị ác khu, nhìn không ra háo hức đầu chó, cứng nhắc nghiêm túc nguyên liêu trai, như có điều suy nghĩ xuân thủy cùng u kỳ tạ sáu. Đáng người tự hội cũng đang tự hỏi chính mình sự tình. Một cơn gió lạnh thổi qua, La Thiên không khỏi dùng mình một cái, lại nói cái này kỳ quỷ bầu không khí là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không chú ý kích phát cái gì kỳ quái thiết lập sao? Khâu 6. La Thiên ho khan một cái, phá vỡ phần này sấm nhân yên lặng, lập tức tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến La Thiên trên thân. Nhỏ bé không thể nhận ra mà hai chân di động mấy centimet, đem bị nhìn chăm chú cảm giác cổ quái khu trừ. Sa mặt nghiêng một chút, nói: "Ejen đã đi, chư vị nhìn có phải hay không trước đem đội trưởng mấy cái thương binh đưa đến tứ phiên đội đội xá trị liệu một chút, đội trưởng thương thế lại tiếp tục xuống chỉ sở 6." La Thiên Mã nói còn chưa nói hết, mấy vị đội trưởng đã hiểu hàm ý tứ. "Ân, núi bạn đệ tam chỗ ngồi mà nói không sai, nhưng chuyện khác hay là trước để ở một bên, trước tiên cứu chữa thương binh a." Tâm Địa Thiện Lương ngủ kỳ tặc mở miệng nói ra. Đám người hơi thêm suy nghĩ, đều gật đầu biểu thị đồng ý thấy mọi người đều ăn ý đem nhất hộ mấy cái lữ họa lặng quên, La Thiên bung lỏng mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Một người đột nhiên xâm nhập đem cái này ăn ý đánh vỡ, nhượng La Thiên đau đầu không thôi. Hô thuần tự hai đạo âm thanh xé gió truyền đến, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, rõ ràng là dạ nhất cùng Bái Phong. Hai người từ phía dưới trong rừng rậm dọc theo vách đá bay lên, thể hiện ra kinh người thuần bộ tu vi. Làn da ngăm đen, ăn mặc đơn giản dạ nhất ở phía trước, màu da trắng nõn, bởi vì sử dụng trong nháy mắt mở mà chần chừ hai vai toé phong thoáng rất lại phía sau một bước. Gặp Bái Phong ánh mắt đung đưa di động, hơi có chút chốn tránh, hai gò má còn lưu lại một tia đỏ ửng, La Thiên chửi bậy, xem ra đã bị dạ nhất đè ngã. Ai, một cái tâm tư đơn thuần tiểu cô nương cứ như vậy luôn hãm? Đáng giận Bách hợp đằng 6. Lũy Bản Tang luôn cảm thấy ngươi dường như đang nghĩ một chút vô cùng chuyện thất lễ đâu. Nhất Hộ tiến lên trước, kỳ quái vấn đạo. Ha ha 6, không có chuyện này đâu. Ngươi xem sai rồi. La Tiên cười ha hả, chê cười nói, suy nghĩ nên như thế nào vòng qua cái đề tài này. A, tựa hồ vấn đề đã giải quyết nữa nha. Dạ nhất vừa lên tới, rất lạ rất quen mà treo lên gọi, ngược lại là một điểm kiêng kỵ cũng không có. Nha, Nhất Hộ. Zuki A đã cứu ra đâu, làm rất tốt đi. Ân, ân 6. Nhất Hộ ngượng ngùng đáp, trên mặt hiện lên thần sắc khó xử. Thân này trải qua đại điều nữ nhân sáu. La Thiên sạm mặt lại, ngươi tới được cũng quá là lúc này rồi a. Vừa nghĩ tới Dạ Nhất sắp mang tới một đống lớn phiền phức, La Thiên không khỏi có chút hôn mê. Vốn là đã không có việc gì, nữ nhân này hết lần này tới lần khác muốn bây giờ xuất hiện, hơn nữa hảo chết không chết xuất hiện tại lão gia tử nguyên liệu trai trước mắt. Lui một vạn bước dạng, chỉ cần nguyên liệu trai không ở, để những người khác đội trưởng trông thấy cũng không cái gọi là, dù sao bảo hộ tòa 13 trong đội còn không có nhàm chán như vậy nhiều chuyện đội trưởng. Phải biết, Dạ Nhất bởi vì năm đó sự kiện kia, trước mắt tại thi hồn giới thân phận vẫn là bị truy nã đảo phàm đâu. một cái đạo phạm, cùng cảnh vệ trưởng đụng vào nhau, chuyện cười lớn à 101 năm trước, nguyên bản 12 phiên đội dẫn truyền tiến vào không phiên đội, tú dạ, hạ dạ kỷ sủ kẻ tại hai phiên đội đội trưởng kiêm hảo hữu dạ nhất dưới sự đề cử nhậm chức 12 phiên đội mới đội trưởng, thì rõ gì làm phó đội trưởng. Thì rõ gì ngay từ đầu đối với cái này nhìn tuyệt không có thể tin nam nhân tuyệt không cảm mạo, khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Mà ở kỷ sủ kẻ dưới sự cố gắng, cuối cùng để cho nàng cải biến ý kiến với mình, công nhận chính hắn một mới đội trưởng. 9 năm sau Khi đó vẫn là năm phiên đội đội trưởng Hỉ Dạ cổ Cẩm Di thủ hạ sĩ quan phụ tá Suyện Hư hóa thí nghiệm đã tiến hành đến chỗ nấu chốt, bắt đầu bốn phía bắt giữ bình dân dùng để làm thí nghiệm. Trong lúc nhất thời, đại lượng bình dân mất tích, thi hồn giới người bên trong tâm kinh hoàng, đưa tới bảo hộ tòa 13 đội trưởng tầng độ cao chú ý. Ngay lúc đó chín phiên đội đội trưởng Vĩ Mủ gụ dù mà kèn sảy, phó quan vị Cụ Nạ mà Hỉ Dỗ bị yêu cầu phụ trách tra rõ ràng chuyện này, nhưng mà, sau đó không lâu, nhường chúng tử thần bất đắc là, chín phiên đội bao quát chính phó đội trưởng ở bên trong rất nhiều người linh áp biến mất. Bảo hộ tòa 13 đội một mảnh xôn xao. Bởi vì trước đó chính mình đem hỉ rõ gì phái đi 9 phiên đội, kỳ thủ kệ rất là lo lắng an nguy của nàng. Nhưng mà nguyên liệu trai lại bác bỏ hắn tìm cầu, phái tam phiên đội đội trưởng tỏ gì bạ tỷ giờ gì giờ, năm phiên đội đội trưởng nghi dạ cổ sĩ gì, bảy phiên đội đội trưởng Esqua dạ phụ đi tới hiện trường. Kèm theo hai người quỷ đạo chúng phó quỷ đạo trưởng có chiêu thiên bát huyền cùng bát phiên đội phó đội trưởng dạ đủ mạ gì xả đi tới chuyện xảy ra hiện trường thẩm tra, thật tình không biết chỗ chờ đợi bọn hắn nhưng là hư hóa quyền tây cùng cụ nạ mạ rizo. Tại Esdện tỉ mỉ an bài xuống, đám người cơ hồ toàn quân bị diện. Một bên khác, không yên lòng kỵ sĩ Kẻ quyết định tự chủ đi tới, trên đường gặp ngay lúc đó quỷ đạo đội trưởng Sủ Cạ bị kỵ sát cắt. Hiểu rõ Sễn Nâm Nưu kỵ sĩ Kẻ muốn đem hắn lưu lại, lại đánh giá thấp Sễn Nịch Tiên trình độ, tham tao thất bại. Quỷ dị là, sau đó bởi vì Sễn Zẹn dùng kỵ cả suối gết mê hoặc phòng thủ Si Mi Gemi, lấy ra không ở tại chỗ chứng cứ, trung ương 46 phòng đảng kia trong đầu tất cả đều là cất cái gọi là hiền giả nhỏng, hoàng đường nhận định kỵ sĩ Kẻ là tất cả chủ mưu sau màn, tuyên bố đem hắn bắt. Dạ nhất biết được chuyện này phía sau, coi trời bằng vùng đem kỵ sĩ Kẻ cứu ra, đồng thời cũng sắp hư hóa chúng tử thần thuận tiện cứu ra. Sau đó, Hư Hóa Sĩ Nghị gẽ mị nhóng tại kỵ sĩ kệ dưới sự giúp đỡ, trở thành màn nạ dấu ở hiện thế. Mà cũng bởi vì chuyện này, Dạ Nhất cùng kỵ sĩ kệ trở thành thi hồn giới tội phạm truy nã. Bây giờ, vị này tội phạm truy nã sĩ Hạo ẩn giọ gì chia lại nhân, mị cười đường đường chính chính xuất hiện ở nguyên liễu trai trước mặt. "Sĩ Hạo ẩn giọ gì chia?" Nguyên liễu trai lên tiếng, con mắt hơi mở ra, cặp kia mắt phượng trong lúc chiến hay, tinh quang bắn ra bốn phía, tí tí linh áp bắn ra. La Thiên tâm căng thẳng, không biết còn có thể thêm phần cái gì sự đoan. Vậy mà, nguyên liễu trai chỉ là nhìn chằm chằm Dạ Nhất năm 6 giây. Lần nữa đem mí mắt luống xuống, quay người rời đi, các người mau chóng đem thương binh đưa đến tứ phiên đội, không nên trên ngoài trị liệu. Hô sáu. La Thiên Mã thở dài một hơi. May mắn sáu. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Đại Khải Nguyên Liễu trai cũng trong lòng biết có thua thiệt a. La Thiên cũng cảm thấy suy đoán của mình hơn phân nửa chính xác. Hoan Hưởng nhân gia hơn 100 năm, vẫn còn không cách nào giải trừ truy nã, chắc hẳn dù cho ra mặt dù dày, tâm hại nữa, cũng sẽ có một chút ngượng ngùng a. Thằng đến Nguyên Liễu trai thân ảnh tiêu thất, xảo quy họ cụ chi trên gò bầu không khí mới vì đó bùng lòng, có thể thấy được hắn tại thi hồn giới xây dựng ảnh hưởng là nặng cỡ nào. Nhất Hộ, ngươi vẫn là trước tiên ở sờ giấy nốc một hồi a. Mặc dù Eszen đã bị chứng thực vị chủ Mew sau màn, các ngươi hay là muốn phối hợp sờ giấy hiểu rõ một ít chuyện. Bất quá không cần lo lắng, sẽ không phát sinh cái gì sự tình khác. Húng chi rủ Kỳ ạ thương thế cũng cấp bách cần trị liệu, các ngươi cũng có thể nhờ vào đó nghỉ ngơi một hồi. Nhất Hộ, ngươi xem coi thế nào? La Thiên đem Hỉ Sủ gã ạ đỡ dậy, trưng cầu Nhất Hộ ý kiến. Tốt a. Nhất Hộ cùng Vũ Long liên nhau, gật gật đầu biểu thị đồng ý cùng luyến lần cùng một chỗ đem rủ Kỳ ạ dìu lấy, đám người một đạo chậm rãi đi xuống Saki họ Cù chi đồi. Một đường hướng phía dưới. La Thiên đi tới phía dưới quảng trường, quay đầu quan sát cái này cao vút hình đài, La Thiên trong mắt đột nhiên lập lòe lạnh lùng tia sáng, thử. 34 thứ 34 chương một phong thư thứ 34 chương một phong thư sau khi họ Cử đổi chi chiến sau ngày thứ 3. Được đưa đến tứ phiên đội lộ kỳ á cùng Hỉ Sủ Gạ lần lượt tỉnh lại. Nhưng mà, tỉnh lại hai người tình huống có cái gì rất không đúng. Thủ hộ 6, Chính nghĩa 6. Toàn thân buộc đầy băng vải Hỉ Sủ Gạ chậm rãi mở ra cặp kiếm màu băng lam mắt, đầy mắt mê mang, "Bình thường, hãy này 6." Thời gian dần qua, tất cả cảm xúc đều từ màu băng lam trong ánh mắt tiêu thất, còn giữ lại chỉ có lạnh nhạt. Trống rỗng lạnh nhạt. Cái gì chính nghĩa 6? Cái gì thủ hộ 6? Lại còn kém một chút bị bóng tối thôn phệ 6. Ta, thực sự quá yếu a. Kisuga mặt của vận vẹo dần dần trở nên dữ tợn, một tia ngang ngược xuất hiện ở chỗ sâu trong con ngươi, trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Sâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường loại chuyện này lần nữa phát sinh. Song quyền nắm chặt, ngón tay thật sâu đâm vào da thịt, tiên huyết vô thanh vô tức chảy ra, đem đắp trên người màu trắng cái chăn nhiễm đỏ một mảnh nhỏ. Đi mau, đi mau. Tiểu quái vật lại tới. Hôi nhỏ Bởi vì hình xụ gá màu tóc cùng màu mắt xa khác người thường, bị cùng thôn tiểu Hải bài xích, hơn nữa dù cộng gã trưởng thành nhóm cũng thật sâu kiêng kỵ cái này dị loại, tiểu Nhật Phiên gái vực luôn luôn cũng là một người cô đơn, cái này cũng dưỡng thành hắn cô mặc còn có chút tự đoan tính cách. Tiểu Nhật Phiên gái vực không cách nào khống chế trong cơ thể khủng lỗ sở Link Up, buổi tối nằm mơ giữa ban ngày lúc Link Up tràn ra ngoài, hắn sống nương tựa lẫn nhau, gái mãi không chịu nổi cố Hàn khí kia, cho nên một mực thể nhược nhiều bệnh, mà không hiểu rõ tình hình hình xụ gạ làm một thằng vì trong động đầu kia băng long sợ không nhiều, tính cách cũng càng ngày càng quái gở. Thang đến một ngày, loạn quốc phát hiện cái này tiềm lực to lớn tiểu Hải Sau đó, Hisuga tiến vào sợi dây ấy, trở thành tử thần, cùng với mọi người cùng tán thưởng thiên tài. Cuối cùng có một ngày, Hisuga cao tuổi mà ên mãi qua đời. Uy rạng xuống mã ên mãi trước mộ, khi đó đang đích thân lãnh hội lấy quyền lợi, địa vị chỗ tốt hiểu Hisuga lần thứ nhất cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. "Sẽ không, ta tuyệt đối không được lần nữa thể nghiệm cái loại cảm giác này." Hisuga một mặt kiên định, sức mạnh, "Ta muốn lực lượng cường đại hơn." Một vòng cuồng nhiệt xuất hiện ở Hisuga trên khuôn mặt nhỏ nhắn. "Hồ sáu, ta còn sống sót sao?" Mở hai mắt ra, Thất tỉnh lộ Kỳ Á cư như vậy lặng lặng nhìn lên trần nhà. 1 phút, 2 phút, nửa giờ. Cuối cùng, Lộ Kỳ Á lạnh tanh con ngươi xuất hiện luồng thứ nhất màu sắc. Vì cái gì, ta còn sống đây này sao? Lộ Kỳ Á màu nâu trong mắt hiện lên tự giễu chi sắc, có lẽ, vậy đối với ta mới là tốt hơn trốn trở về à? Ô nhĩ Sa Mạn 6. Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngài địa vị thấp như vậy sao? Lộ Kỳ Á mí mắt ép xuống, nửa che ở cặp kia mắt to xinh đẹp, thần sắc cảm động, đã như vậy, trước đây hạ tất để cho ta tiến vào nhà cụ chỉ kỳ 6. Có lẽ, có thể, ta bây giờ còn chỉ là một nho nhỏ tử thần, địa vị hèn mọn, chỉ có thể ngước nhìn ngài bóng lưng, nhưng mà, ít nhất Có lẽ, ta còn có thể tự do tự tại hèn mọn còn sống a6. Mặc dù sẽ không gặp phải nhất hộ, gặp phải bờ giếng, gặp phải thạch ruộng, trà độ 6. Đúng, nhất hộ. Lộ Kỳ Á thần sắc chấn động, nhất hộ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Thế nhưng là, tự tiện xông vào thi hồn giới, bọn hắn sẽ không bị bắt lại a6. Nghĩ tới đây, Lộ Kỳ Á lần nữa thần sắc cảm đạm, quả nhiên, ta vẫn chỉ có thể cho người ta mang đến phiền phức sao 6. Chẳng biết tại sao, luôn luôn kiên cường Lộ Kỳ Á từ lần trước tại Sky họ Củ chi trên đồi bổ nhào vào nhất hộ trong lực đau đớn phía sau, tầng kia kiên cường thời gian dần qua tan rã rất nhiều. thi hồn dưới một chỗ, một mảnh trên gò đất, vài tòa phần mộ đền sờ. Gió hô hô vang dội, cỏ nhỏ cũng bị thổi đến suýt chút nữa áp vào mặt đất, nên hợp phong thanh, phát ra tiếng kêu nhỏ. Ô ô trong bầu trời này, tràn ngập thế lương cùng cô tịch. Phần mộ chồng bên cạnh, một trước một sau đứng bạch thôn cùng tối tám tu binh, gió thổi hai người tay áo bay phất phới. Trước đây ta hỏi cái đó nam nhân vì sao muốn trở thành tử thần, hắn nói là vì chính nghĩa. Bạch thôn dường như đang lẩm bẩm. Tu binh nhìn qua phương xa, ánh mắt mê ngông, nhưng mà, cuối cùng khó nén một màn ng kia không hiểu cùng bí hương. Hắn nói với ta Hắn muốn duy trì bảo hộ nữ nhân kia trong lòng thế giới chính nghĩa nữ nhân kia, trước khi chết còn tin tưởng thế giới chính nghĩa. Bạch Thuôn cười nhạt một tiếng, "Kỳ thực, lúc kia ta liền biết, nam nhân này với cái thế giới này vẫn như cũ trong lòng còn có oán hận. Hắn nói là thế giới của nàng, mà không phải thế giới của ta." Từ đầu tới đuôi, hắn tâm cũng chưa từng vì tinh thần trọng nghĩa chịu, hắn nghĩ, chỉ là bảo thủ, tiếp cận mà thôi. Tu Minh nghe xong, vẫn như cũ trầm mặc. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, tâm tình đột nhiên tốt mấy phần. Ngồi xuống, cẩn thận đem mộ phần mấy cây linh lịch ngậm cỏ nhỏ nhỏ, Tu Minh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngẩng đầu, Nhìn qua phương xa mơ hồ sân ngân, Tu Bình Nghiên lặng vì Đông Tiên chúc phúc, đội trưởng, phải thật tốt sống sót a. Còn có, tuyệt đối không nên bị đái lòng cừu hận thốn vẽ a. Có lẽ, này lại là hắn kết cục tốt nhất 6. Một gia một trẻ, một người một thú, cứ như vậy lặng lặng mà đứng đất, hóng gió, nhìn qua phương xa, cảm thụ được đái lòng yên tĩnh. Biết được Lộ Kỳ Áa tỉnh lại, nhất hộ vội vàng tiến đến thăm, lại nhận được Lộ Kỳ Áa cần tĩnh dưỡng, không muốn gặp người tí tức, mấy người hai mặt nhìn nhau. Xem ra, Lộ Kỳ Áa tiểu thư tâm tình không tốt, không muốn để cho người nhìn thấy chính mình thời khắc này bộ dạng. Tập tư kính đáo Vũ Long ngẩng đỡ mắt kính trên sống mũi, suy đoán đạo, chúng ta hay là trước trở về đi. Qua một thời gian ngắn liền tốt, Ân, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Trước cơ không khỏi có chút đề bại, Nhất Hộ nhíu nhíu mày, đột nhiên hướng bên trong hồ lớn, Lộ Kỳ Á, chúng ta về trước hiện thế. Ngươi phải nhanh lên một chút tốt. Cái kia, Ân, hồn tên kia rất nhớ ngươi đâu. Một trận giống to, Nhất Hộ đột nhiên có chút không rõ chỗ dạ, quay người gọi đại ra rời đi. Nhất Hộ, ngươi không có chuyện gì sao? Quá tốt rồi. Sắc mặt tái nhợt Lộ Kỳ Á lộ ra hiểu ý mỉm cười, cái mũi đột nhiên có chút đế ẩm cảm giác. con mắt rớt rát chưa nhuận, không rõ chất lòng di động. Hỗn đàn 6. Lộ Kỳ á đột nhiên đem chăn che lại đầu, thấp giọng mắng một câu, "Không lâu, cái chăn bên trên xuất hiện mấy sợi ẩm vết tích." "Đen khi tiên sinh, xin dừng bước." Ngay tại nhất hộ mấy người sắp bước vào thông hướng hiện thế đại môn thời điểm, U Kỳ Tạc thanh âm vang lên. "A." Tinh tính cẩn thận Vũ Long nhíu mày, âm thầm cảnh giác lên. "U Kỳ Tạc tiên sinh, có chuyện gì không?" Nhất hộ quay đầu lại, không hiểu vấn đạo. "Không nên hiểu lầm, ta chỉ là tới tác đồ." Trong thấy Vũ Long đề phòng, U Kỳ Tạc vội vàng khoát khoát tay, chứng minh trong sạch của mình, giải trừ mọi người hiểu lầm. tặng đồ. Cái gì? Nào, cái này. Du Kỳ tặng chạy ra một mặt tấm bằng gỗ. Hai mặt tất cả đều khắc một cái khả ái bạn đầu lâu, hai cái hai mắt thật to lỗ thủng. Tử thần người quản lý lệnh bài thân phận. Tử thần người quản lý. Đó là cái gì? Nhất hộ tiếp nhận tấm bằng gỗ, hơi thưởng thức, vấn đạo. Sẽ thấy Đen Khí Tiên Sinh cũng nắm giữ tử thần chí lực, hơn nữa làm một nhân loại, xây dựng quyết định trao tặng Đen Khí Tiên Sinh tử thần người quản lý thân phận. Cứ như vậy, Đen Khí Tiên Sinh tại thi hồn giới liền có chính thức chức vụ, cũng dễ dàng cho Đen Khí Tiên Sinh chạy tử thần tiêu diệt nhiễu loạn hiện thế giả trách nhiệm. Du Kỳ tặng đánh lên giòng quan. Như vậy thật giống như đối với cự tổ Sạ Kỷ không có cái gì tính thực chất chỗ ta. Vũ Long hơi thêm suy nghĩ, phát hiện vấn đề trong đó. Khục Lúng Túng Vũ Kỳ tặc ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, kỳ thực cái này người quản lý lệnh bài còn có báo hiệu tác dụng, khi phát hiện thế xuất hiện giả thời điểm, lệnh bài sẽ có nêu lên. Dừng một chút, Vũ Kỳ tặc âm điệu hơi lại thấp, nói, cái kia, thi hồn giới cũng không thể bỏ mặc nắm giữ cực lớn lực phá hoại nhân vật không ở trưởng không bên trong 6. Nhất Hộ hơi trầm mặc, nói, ta đã biết. Phong ba đi qua, thi hồn giới tựa hồ lại khôi phục năm xưa bình tĩnh, ít nhất, mặt ngoài như thế. Sau khi họ củ chi đồi sau đại chiến ngày thứ 5. Ảnh Lang Tá, thư của ngươi. 12 phiên đội phòng nghiên cứu, một cái tân mặc màu trắng bảo phục nghiên cứu viên cầm trong tay một phong thư, đưa đối với bởi vì phiên Ảnh Lang Tá hô. A, tới. Đang tại xem xét đánh gãy giới tình huống Ảnh Lang Tá thả ra trong tay sự vụ, hướng đi người đội viên kia, tiếp nhận thư tín. Làm phiền ngươi. Ảnh Lang Tá mỉm cười nói ta. Kỳ quái, ai gửi cho ta tin? Đi đến một bên, Ảnh Lang Tá nhanh nhẹn mà mở ra phong thư, bày ra một trương màu trắng giấy viết thư, lập tức như bị một cái sấm sét giữa trời quang đánh trúng đồng dạng, cơ thể lập tức cứng ngắc. Hai mắt trợn lên. Con người thất trận, ảnh lang tá toàn thân run rẩy nhẹ nhẹ, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Dung Phát run tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ảnh lang tá kinh hoàng mà nhìn xung quanh, thấy không có người chú ý mình, như gặp đại thích giống như thở phào nhẹ nhõm, luôn cuống tay chân đem thư tiến nhét vào tiếp thân y vận, ra vẻ trấn tĩnh trở lại trên công tác cư vị. "Ảnh lang tá, sắc mặt của ngươi thế nào khó coi như vậy?" Một cái bình thường quan hệ không tệ đội viên kỳ quái hỏi một câu. "Không có gì, có chút không phải mái mà thôi." Một hồi liền tốt. Ảnh lang tá ngượng ngùng nói, kéo ra một cái nhạt nhẽo nụ cười. "A, người kia cũng không nghĩ nhiều, vui lầu tiếp tục công việc của mình." Ảnh Lang Tá mặt của lập tức âm xuống, không yên lòng quan sát đến, tâm tư thiên truyện. Xem ra, đêm nay Ảnh Lang Tá đồng học chú định không cách nào ngủ. Thấp kia trên tờ giấy chỉ viết bốn chữ, từ đảo Hâu hứa. 35 thứ 35 chương gì thiên đại hoàng thứ 35 chương gì thiên đại hoàng là ai? Phong thư này là ai đưa cho ta? Không yên lòng Ảnh Lang Tá nhìn xem màn ảnh lớn trước mặt, suy nghĩ bay tán loạn. 3 ngày. Cách lần trước thu đến cái kia phong thần bí tin đã qua 3 ngày. 3 ngày này, Ảnh Lang Tá ăn không ngon, ngủ không ngon, tâm thần hoảng hốt, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. 3 ngày không có giấc mắt, vốn là mười phần gầy gò ảnh lang tá quả thực là lại nhỏ một vòng. Treo lên hai cái mắt to màu đen vòng, ảnh lang tá liền đi đường đều có chút thất tha thất thể, mấy lần đâm vào trên người người khác, chớ đừng nhắc tới nguyên bản công tác nghiên cứu đánh gãy giới. Chỉ là 3 ngày thời gian, ảnh lang tá phạm sai lầm so trước đó mấy chục năm còn nhiều hơn. Mặc dù hắn đem hết thảy đều giấu ở trong lòng, nhưng mà người sáng suốt đều biết nhất định chuyện gì sẽ ra. Ảnh lang tá, ngươi đến cùng thế nào? Cùng hắn giao hảo đội viên tập phần lo lắng, ngươi bộ dáng có cái gì rất không đúng a. Nếu không thì ngươi trước đem công tác thả xuống, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngươi cái dạng này để cho ta rất lo lắng a. Không có việc gì, ta chỉ là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Qua mấy ngày liền sẽ tốt sáu. Đối mặt đồng bạn gương mặt chân thành, ảnh lang tá lòng dạ ác độc hung ác mà chấn động một chút, nhưng là lại bị hắn gắng gượng ép xuống. Ảnh lang tá, chớ quên, cái gì đồng bạn cũng là giả. Chỉ có tự thân cường đại mới là chân thực, không nên quên trước kia giáo huấn, không nên quên sứ mệnh của ngươi. Uy, ngươi nói ảnh lang tá tên kia có phải là yêu hay không? Ảnh lang tá mấy ngày này biến hóa rõ ràng chiếu vào trong mắt mọi người. Đối với cái này chút cả ngày làm thí nghiệm ra hỏa. Tại cuộc sống nhàm chán bên trong hiếm có chút phát sinh ở bên cạnh mình bắt quái tài liệu, lập tức một cái hai cái trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực đứng lên. A, có cái gì chứng cứ sao? Bắt quái nam giáp kinh ngạc vấn đạo. Hắc hắc, ta cùng các ngươi nói a sáu. Bắt quái nam mất con mắt nhìn xem mấy chương cháy hừng hực mặt của, đáp ý nói, căn cứ ta quan sát, hắn phát sinh loại biến hóa này là từ 3 ngày trước thu đến cái kia bức thần bí thử nghiệm bắt đầu. Các ngươi suy nghĩ à, đồ vật gì mới có thể trong vòng 3 ngày đem một nhà khoa học làm cho thần hồn điên đảo đâu? A, thì ra là thế. Một người lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Tin tức này đã sớm quá hạn. Bát Quái Nam bính vì nô gia chính mình, cố ý làm ra một bộ bất tiết nhất cố bộ dáng, mấy ngày nay ảnh làng ta khắp nơi hỏi thăm người đưa tin là ai, chuyện này chúng ta đã sớm biết. Vậy ngươi lại có cái gì tin tức mới sao? Gặp Bính Newton phiêu chiến địa vị của mình, đất cười lạnh vấn đạo. Đương nhiên là có. Các ngươi biết người nữ kia là ai chăng? Cái gì? Là ai? Là ai? Tiêu Lốt đám người ngay lập tức đem đầu bu lại, đất mặc dù làm ra một bộ bộ dáng khinh thường, lỗ hai cũng cảm thấy dựng thẳng lên tới, hướng bên kia di động một điểm. Các ngươi chờ cùng người khác nói a6. với một mặt đắc ý hướng ngất những mày, nàng là sáu. Hành Lang Tá, có thư của ngươi." Một thanh âm vang lên, lập tức trong phòng thí nghiệm vô cùng quỷ dị mà yên tĩnh trở lại, liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Cơ hồ tất cả mọi người lốt hai đều dựng lên. "Đây là sáu." Đưa tin giả bị cảnh tượng này dọa sợ, ngượng ngùng cười cười, khóe miệng co giật. Gặp sự mặt Hành Lang Tá tiếp nhận thư tín phía sau, người mang tin tức lập tức đẫy lòng mà nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng rời đi. Đáng chết. Tiên lặng đi đến chỗ không người, mở ra phong thư, nhìn thấy trên tờ giấy nội dung phía sau, Hành Lang Tá trong mắt hung quang chớp động. bản thân phát run, trên tay ngân xanh từng cây một chấm bạo. Hỗn đàn, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Từng kia linh áp không bị khống chế bay ra cơ thể, phát ra tứ tứ âm thanh. Thu hồi tin, Ảnh Lang Ca lạnh nhạt một trương mặt chết, cứng đờ trở lại khu làm việc, đáy lòng điên cuồng gào thét. Trên tờ giấy vẫn như cũ chỉ có bốn chữ, chín đầu mong thực. Mười phiên đội đội xã, La Thiên trong phòng. Hô tử trong trạng thái tu luyện già khỏi, La Thiên mở hai mắt ra, thật dài thở ra một hơi. Ảnh Lang Ca tên kia, ta luôn phiên khiêu khích, chắc hẳn đã đem hắn chọc giận a. Ẩn dấu đi nhiều năm bí mật đột nhiên bị người vạch trần, tên kia hẳn là ngồi không yên. Bất quá, hai lần kích thích cũng đủ rồi. Nhiều hơn nữa, nói không chừng tên kia mang đến chó cùng rất dậu, ta liền phiền báis. Bang ta thực lực bây giờ hoàn toàn không cách nào bố trí cái gì, chỉ mong luồn sức mạnh mạnh mẽ này có thể đem thế cục đảo loạn. Bất quá, lúc này Hàn Linh Hải đại quân hẳn là còn chưa cất bước a. Xem ra, ta còn muốn nghĩ biện pháp tăng tốc linh hải tốc độ chế tạo a. La Thiên ánh mắt chớp động, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, nhưng lại lần lượt phủ định. Ai, xem ra ta quả nhiên vẫn là không thích hợp làm âm lưu. Đột nhiên, La Thiên cười khổ thở dài, từ bỏ đường nghịch âm lưu ý nghĩ, đã như vậy, ta phải cố gắng đề cao tu vi a. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, hết thảy âm u quỷ kế cũng là hư ảo. Suy nghĩ kết thúc, La Thiên lộ ra mỉm cười, suy nghĩ nói, hôm nay thời gian tu luyện đã đến đầu. Tứ giai cảnh giới đã vững chắc, kế tiếp chính là cố gắng góp nhặt năng lượng. Đáng tiếc đó là một mài nước công phu, không cách nào tăng tốc sáu. Chẳng lẽ, vận dụng Hoàng Tiền Quỷ Dạ xoa ẩn tàng năng lực? Không được, cái này nhất thiết phải xem như đòn sát thủ, không thể dễ dàng sử dụng sáu. La Thiên lắc đầu, phủ định cái này rất là mê người ý nghĩ. Thật muốn làm thế này sao? Thương thế tốt hơn hơn nữa, đã có thể xuống giường hỉ sủ ga một đường hướng La Thiên gian phòng đi tới. đại gõ cửa phía trước, trong lòng của hắn một lần cuối cùng hỏi như vậy chính mình, "Tatsuki, quên ngươi giác nội sao? Ngươi cần lực lượng cường đại hơn." "Đấy lòng." Một thanh âm khác vang lên. Lập tức, Kisugia ánh mắt vô cùng kiên định. "Núi vốn đang bên trong sao?" Kisugia đứng ở ngoài cửa, cao giọng vấn đạo, "Là đội trưởng sao? Mời đến." Nhíu nhíu mày, La Thiên rất là kỳ quái Hỉ Sủa bây giờ vì cái gì đến đã biết bên trong tới. Lúc này, thân thụ kích thích Hỉ Sủa không phải chấp đúng thực lực của mình không hài lòng, Liêu Mạng vấn luyện, tăng cao thực lực sao? Đem Hỉ Sủ gã lên tiến gian phòng, La Thiên cấp bậc lễ nghĩa chu toàn mà chiêu đãi hắn. Nhưng mà, đơn giản Hàn Huyên vài câu phía sau, gian phòng lập tức rơi vào trầm mặc. La Thiên đối với Hỉ Sủ gã bãi phòng rất là hiếu kỳ, cũng không biết nên nói cái gì, mà Hỉ Sủ gã trong lòng cũng có một tí thất vọng, dù sao chỉ là mình vô căn cứ ngờ tới, trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy ngây ngốc ngồi. Cái này phòng ở nên sửa chữa một chút xấu. Nhàm chán nhìn xem phía trước vách tường cửa sổ, La Thiên tâm bên trong nói thầm, có thể bày tỏ trên mặt vẫn là một bộ ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc biểu lộ. Như thế, lại qua 10 phút. 06 Dù sao vẫn chỉ là cái hơn 20 tuổi thanh niên, cùng sống sắc 100 năm tiểu yêu quái hỉ sủ gây hạ so sánh, La Thiên tính nhẫn nại cuối cùng vẫn là kém một bậc. Không cách nào tiếp tục chịu đựng loại này, không khí quỷ quái La Thiên ho nhẹ một tiếng, trước tiên mở miệng. "Đội trưởng, không biết ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì?" Núi bạn sáu. Kisu cái hạ dừng một chút, nói, "Ngươi không phải tầm thường tự thân a?" "Đội trưởng, lời này của ngươi là có ý gì?" La Thiên nhất nghe lời này, lập tức cảnh giác lên. "Ta nói, ngươi nhất định có cái gì giấu giếm chúng ta sao?" Kisu cái hạ ngữ khí dần dần trở nên nghiêm túc, tại thi hồn giới trong lịch sử Cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua núi bản nhân vật như ngươi, 3 năm, không đến 3 năm, núi bản ngươi liền từ một cái bình thường linh hồn trở thành 10 phiên đội đệ tam chốc ngồi, hơn nữa còn là nắm giữ vạn hiệu đệ tam chốc ngồi. Nhất là ngươi còn nắm giữ kỳ diệu như vậy linh nhãn tiên phú. Cái tiên phú này ta điều tra tư liệu, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua. Dạ mạ mổ thổ cừn, ngươi nói, cái này chẳng lẽ sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái sao? Ha ha ha ha, nhìn xem Hỉ sủ gã Tấm kia mặt nghiêm túc, La Thiên đột nhiên cất tiếng cười to, một mực cười đáp Hỉ sủ gã sắc mặt từ trắng biến thành lại từ thanh biến thành đen, chỉ lát nữa là phải nhịn không được bão nổi mới ngừng. Có buồn cười như vậy sao? Kisugia mặt đen thui, lông mày bổ từ trên xuống, cắn răng từng chữ từng chữ vấn đạo. Lập tức La Thiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, không khỏi rụt cổ một cái, dùng mình một cái. Khâu 6. Cái kia 6. Đội trưởng ngươi không phải là Gengeta. La Thiên chê cười nói trên trọc cười, chẳng lẽ là bởi vì ta đem ngài kia sáng trở lại. Kisugia tức giận cười lên, nhịn không được sờ nạt. Rất tốt, nói sang chuyện khác thành công. La Thiên làm ra một bộ bộ dáng giận mình, trong lòng cười thầm. Vậy mà, Kisugia lập tức liền phản ứng lại. Nhượng La Thiên dụng tâm hiểm ác thất bại. Không thể phủ nhận. Kitsu Ga rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, Cụ trì Kỳ Vũ Kỳ A gặp phải cái kia kỳ quái quái thiếu niên, dù Kỳ A linh lực tiêu thất, nghĩa hải trong thân thể được bỏ vào một khỏa kỳ quái ngọc, lưu hóa xâm lấn, et djen phản loạn 6. Toàn bộ hết thảy cũng là từ sau khi ngươi xuất hiện mới phát sinh. Ở thời điểm này, hết lần này tới lần khác xuất hiện ngươi dạng này một cái nhân vật kỳ quái, chẳng lẽ ngươi có thể đội phủ nhận đây hết thảy sao? Kitsu Ga ngữ khí càng ngày càng chắc chắn. Xin lỗi, thế nhưng là đây hết thảy tựa hồ cũng là đội trưởng ngươi mong muốn đơn phương nở tới a. Không có chứng cứ Loại lời này thế nhưng là nói xấu a. La Thiên nhíu môi, đối với Hỉ Sủ gã rỗng rạc không thèm để ý chút nào. Không có chứng cứ, coi như hoài nghi lại có thể thế nào, ngay tại lúc này lại không thể lấy chính mình như thế nào. Ngươi là có hay không cảm thấy ta không có chứng cứ, không thể làm gì ngươi? Kisu gã giống như thấy rõ La Thiên tâm tư, cười lạnh nói, đây mới là ngươi khi đó lựa chọn gia nhập vào Mười Phiên đội đang chân lý từ a. Cảm thấy ta tuổi không lớn lắm, không phát hiện được bí mật của ngươi. Ngươi cũng quá coi thường ta. Đội trưởng ngươi muốn muốn như vậy ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói ngươi chính xác oan uổng ta. La Thiên Tâm bên trong căng thẳng, mà không thay đổi hồi đáp, tâm tư lập loé, bắt đầu hồi ức tự có cái chỗ kia lộ ra sơ hở. Ngươi có phải hay không đang hướng về mình nơi đó lộ ra sơ hở?" Kisugea tiếp tục nói, "Ngươi không cần đoán, trên thực tế ngươi làm được rất tốt, một chút kẽ hở cũng không có, thiên tài danh tiếng đã giúp ngươi che giấu tất cả nghi hoặc." Kisugea khẽ miệng kéo một cái, mỉm cười đạo, "Ngươi sơ hở lớn nhất chính là ngươi không nên ở trước mặt ta hiện lộ ngươi cái gọi là La Thiên Phú đồng thuận. Ngươi quá nóng lòng, mặc dù ngươi che giấu rất tốt, nhưng ta hay là từ trên người ngươi cảm thấy một tia khí tức quen thuộc." Hay từ đầu ta cũng không có chú ý, chẳng đến trước mấy ngày gặp qua mấy cái kia lư hỏa sau đó, ta mới nhớ sáu. Kitsu gã trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hóa thành đao kiếm bắn vào La Thiên Tâm bên trong, loại khí tức kia, rõ ràng chính là loại người khí tức. Người căn bản cũng không phải là tử thần, mà là nhân loại. A, coi như như thế, thì tính sao? La Thiên cười lạnh nói, không còn giả ngu, tay phải bất chi bất giác đã giữ tại trên chu kiếm, tùy thời chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đem ta bắt lấy, đưa đi kiểm tra? Ngươi không cần phải như thế đề phòng. Kitsu gã ngữ khí trở nên ôn hòa đứng lên, trong lòng vô cùng đáp ý. Ta đối với ngươi cũng không có ác ý. A. Kiến Nhận phiên ngáy vực thái độ mờ mờ, La Thiên Âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt lấp loé, vấn đạo, vậy ngươi muốn làm gì? Tại ta nói minh ý đồ đến phía trước, ngươi không cảm thấy rất có cần phải nói ra bản thân chân thực thân phận sao? Kisu ga đối với thần bí La Thiên cũng rất là yêu kỳ, mượn cơ hội hỏi thăm, ta là linh vương phái tới. La Thiên tâm tưởng nhớ chớp động, đột nhiên linh quang lóe lên, kéo ra một cái gì thiên đại hoang. 36 thứ 36 chương bức bạch thứ 36 chương bức bạch ta là linh vương phái tới. La Thiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm bạch xanh xinh răng. Cái gì? Kisuga lập tức cứng đờ, vốn là sắc mặt trắng như tờ giấy trở nên càng thêm chợt nhịn, không có một tia huyết sắc. Linh Vương 6. Ở thời điểm này, hắn làm như vậy là có ý gì xấu? Chẳng lẽ cuối cùng ngồi không yên sao? Kisuga lập tức lâm vào chính mình lung tung kia trong suy nghĩ, sắc mặt âm tình bất định, một bộ rất là khó giải quyết bộ dáng. Không thể nào, chẳng lẽ ta thật sự chó ngáp phải rồi? Chẳng lẽ cái kia nghe nói chỉ là thi hồn giới tinh thần tượng trưng linh vương không hề giống bọn hắn nói như vậy sao? Trong lúc nhất thời, La Thiên cũng ngộng, nhưng mà lập tức tỉnh ngộ lại, trong lòng cười như điên nói, ha ha ha 6, ta thật là một cái thiên tài. Dạng này cũng có thể đoan đúng. Không đúng. Cười to một hồi, La Thiên đột nhiên tê cả da đầu mà nghĩ đến, nếu như kia cái gì linh vương là một cái so hệ rèn còn lợi hại hơn nhân vật, vậy ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Ai, tính toán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên hạng, đến lúc đó lại nói xấu. Quả nhiên nhiệm vụ này so với ta tưởng tượng còn muốn phiền phức a. Chuyện này cho La Thiên gõ một cái to lớn cảnh báo, một cái hoàn chỉnh thế giới trình độ phức tạp tuyệt đối không phải tin tức nghiêm trọng mất đi phía sau còn trải qua chế biến hoạt hình thế giới miêu tả như thế. Nếu như không chú ý tùy thời đều có dâng mạng nguy hiểm. Không đúng. Bị La Tiên nhất câu nói nhiễu loạn suy nghĩ, Hỉ Sủ Gà đột nhiên tỉnh lộ lại, tiểu tử này có thể đang gạt ta. Ngươi ở đây nói dối, núi bản. Kisu Gà mặt lạnh trừng La Tiên, ngươi là nhân loại, mà linh vương thể chất cùng chúng ta tử thần không sai biệt lắm, ngươi tại sao có thể là người kia phái tới? Đây tuyệt đối không có khả năng. Không cần nhu toán dùng hoang ngôn lừa gạt ta, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Vốn là, sống nhiều năm như vậy, cũng tại đội trưởng vị trí này lăn lộn trên rất nhiều năm, Hỉ Sủ Gà tuyệt đối sẽ không bởi vì nho nhỏ mấy câu mà tâm thần đại loạn. Sở dĩ như thế, thật sự là bị La Tiên câu kia ta là linh vương phái tới gây kinh hãi. Nói chính xác hơn, là bị hù dọa. Đây hết thảy, quan hệ đến thi hồn giới một bí mật lớn. Một cái nói ra tuyệt đối sẽ phá vỡ toàn bộ thi hồn giới đại bí mật. Một cái chỉ ở cấp đội trưởng đừng chết thần bên trong lưu truyền, hơn nữa tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài đại bí mật. Một cái trước đây mỗi vị đội trưởng ở được cho biết phía trước, đều phát động các nhắc hồn thể, lời thề tuyệt không cáo chi người thứ ba đại bí mật. Hừ. Nói ra câu nói này thời điểm, đội trưởng trong lòng người cũng rõ ràng chính mình chân đứng không vững a. Vo đã mẹ không sợ sức, La Thiên Nhất nhất tâm, rứt khoát không đếm xỉa đến. Đồng thời trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có chút bất an. Xem ra chính mình tựa hồ trong lúc vô tình dính đến thi hồn giới một cái không thể đụng vào đại cấm kỵ. Chẳng lẽ đội trưởng ở nhìn thấy cái kia nắm giữ tử thần linh lực nhân loại Cụ Dỗ Sạ Kỳ ý chỉ gỗ phía sau, không có gì đặc biệt ý nghĩa sao? La Thiên hướng về phía Hỉ Sủ gầm một hồi cười lạnh, đồng thời trong lòng vô sự mà hướng nhất hộ xin lỗi, xin lỗi, nhất hộ, bắt ngươi làm bia đỡ đạn. Bất quá đối với ngươi cũng không có chỗ hạ gì, ngươi nên sẽ không ngại. Hahaha sáu. Thật tình không biết, La Thiên vô tâm ngữ điệu lại một lần nữa chính chúng hường tâm. Nếu như Cụ Dỗ Sạ Kỳ xin nghe thấy được, lập tức phải rút đao chém người. Kisu gã trên mặt lúc xanh lúc trắng, trầm mặc không nói, cũng biết mình chỉ là lựa mình rối người mà thôi. Hơn 700 năm, hắn trả thù rốt cuộc đã đến sao sáu. Kisu gã nghĩ đến đây cái, không khỏi một hồi bất lực, cũng cảm thấy vì mình hào vận mà cười khổ không thôi. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác muốn tại ta nhậm chức trong khoảng thời gian này suốt hiện đâu. Kisu gã hung hăng ở trong lòng mắng một câu lời thô tục. Chẳng thể trách hình thủ gã như thế bề ngoài, nếu như những miêu tả kia là chân thật mà nói, dù là dọc hết thi hồn giới bây giờ lực lượng, tại người kia trước mặt cũng sống không qua mấy chiêu. Hơn 100 vị cấp đội trưởng, một chiêu toàn diện sáu. Hơn 300 vị cấp đội trưởng cái chết tự bạo, mới miễn cưỡng tranh thủ không đến 10 giây thời gian sáu. Hơn 1000 vị quỷ đạo đại tông sư hy sinh, mới đưa hắn phong ấn lại, vẫn là sử dụng thủ đoạn hèn hạ kết quả sáu. Trận chiến kia, sống sót không đến 10 người, bây giờ, ngoại trừ trung đoàn trưởng, hẳn là còn lại không đến 3 người đi sáu. Nghĩ đến những thứ này tin tức, Kisu Ga lập tức cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân bất lực, trong miệng thẳng hiện nước đắng, khí tức tuyệt vọng từ đáy lòng thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Nếu như đem người này giết sáu, Kisu Ga trong lòng nổi lên như thủy triều sắt cơ, tay không tự chủ đặt ở trên chuôi đao. Người muốn giết ta. La Thiên Tâm nhảy một trận, hai tay mở ra, làm ra một bộ tùy theo ngươi biểu lộ, ta chỉ là một cái tiểu lâu la, ta cái gì cũng không biết, ngươi coi như lúc này đệm ta giết chết cũng không hề dụng. Ta đây há mồm thật đúng là phạm tiện á. Ở sâu trong nội tâm, La Thiên ảo não nhìn trời điên cuồng gào thét. Thật tình không biết, khi so với hắn càng hối hận tại sao mình hôm nay muốn nhắc lên chuyện này cứ thế đến loại này đâm lao phải theo lao tình cảnh. Ý niệm trong lòng Cổ Tiềm, khi sủ gạ dần dần nghĩ thông suốt cái gì tựa như, tay từ trên chôi đao thả xuống, trên thân bốn phía sát cơ cũng chậm chậm tiêu tan. Hô, mạc nhỏ bảo vệ 6. Kiến nhận phiên này vực hồi phục những ngày qua cứng nhắc biểu lộ, tiếng lòng một mực căng thẳng La Thiên Âm thầm thở dài một hơi. Vừa rồi nếu như Hỉ Sủ Gạ nhất định không chịu buông tha mình mà nói, cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Bằng vào đủ loại thủ đoạn, mặc dù có thể chém giết Hỉ Sủ Gạ, nhưng mà thân ở sảy dây nội bộ, mình cũng chạy không thoát. Dù cho nhân phẩm bị phất, trốn ra truy sát, thời gian 5 năm vừa đến, nhiệm vụ không có hoàn thành, cũng sẽ bị trục xuất, ở chỗ này vĩnh viễn cũng không trở về. Chuyện này, ta có thể chứa làm không biết xấu. Nhưng mà, Kisu Gạ bình tĩnh nhìn thẳng vào La Thiên Âm. Đột nhiên tinh quang như như lợi kiếm bắn ra, ngươi nhất thiết phải đưa ngươi thực lực tốc độ tăng lên nhanh như vậy bí mật nói cho ta biết. Nói xong, Kisu gã nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tựa hồ muốn La Thiên mỗi một tí cảm xúc đều thấy rõ ràng. Cái gì? La Thiên kinh ngạc không thôi, lập tức choáng tại chỗ. Nghe không hiểu sao? Ta muốn ngươi đem cấp tốc tăng cao thực lực phương pháp nói cho ta biết. Đây là ta điều kiện duy nhất, ngươi nhất thiết phải đáp ứng. Kisu gã từng chữ từng câu nói, ánh mắt thật sâu bắn vào La Thiên tâm bên trong. Đây chính là yêu cầu của ngươi. La Thiên nhất khuôn mặt quái dị nhìn xem Hĩ Sụ gã. Như thế nào, có vấn đề gì không? Bị La Thiên ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm, Khitsu Gạ có chút không được tự nhiên bẻ bẻ cổ. "Cái này, Ân, đến rồi ngươi cấp bậc này." La Thiên ngồi thẳng cơ thể, sắc mặt nghiêm túc nói, "Ta chỉ có thể giúp ngươi một chút." "Hoan cái nào? Hoan cái nào? Ta thực sự quá hoan." Ở sâu trong nội tâm, La Thiên buồn bực trên mặt đất trực tiếp lăn lộn, chẳng không thể dùng 10 tấn rau thơm, rau cần, cả rốt cùng tỏi đem mình hún chết. Sớm biết cái này hỗn đản tìm ta chỉ là vì đề cao sức mạnh, ta phía trước thành thành thật thật đi vào khuôn khổ không phải sao? Làm gì tranh đoạt vũng nước đục này, đem mình biến thành bây giờ đâm lao phải theo lao bị kịch cục diện. Mặc dù La Thiên Hối hận muốn chết, nhưng mà phúc họa đi theo, nếu như trước đây hắn trung thực đi vào khuất khổ, thì Tisu Gạ có tin hay không còn muốn khác nói ra. Một chút. Nói thế nào? Tisu Gạ trong mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, gấp gáp vấn đạo. Quả nhiên, gia hỏa này nắm giữ nhanh chóng tăng lên phương pháp. Mặc dù biết không muốn biết đồ vật, bất quá chuyến này may là không có đến hung. Ta nắm giữ một loại bí pháp, phối hợp ta Trạm Phế Đao, có thể cưỡng ép rút ra cái thế giới này linh lực quán chú đến trong cơ thể của ngươi. Loại phương pháp này nhất định có rất lớn hạn chế a. Không hổ là chấp trưởng một đội nhiều năm nhân vật, Kisugi hơi suy nghĩ một chút, lập tức liền hiểu loại phương pháp này không thể lâu dài. Hơn nữa, linh áp cường thịnh trở lại, không thể tựa như chi phối, ngược lại có hại. Ân, không sai. La Thiên gật gật đầu, giải thích nói, chỉ ta trước mắt năng lực, mỗi lần chỉ có thể rút ra số ít linh lực, hơn nữa mỗi 2 ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Mặt khác, những linh lực này nhất thiết phải đi qua mình luyện hóa, bằng không không thể sử dụng. Thì ra là thế. Kisugi âm thầm gật đầu, hơi chút suy nghĩ, cảm thấy La Thiên mà nói chí ít có 7, 8 phần thật sự, bằng không hắn lúc này cũng không chỉ có ngần ấy năng lực. Đến nỗi còn dư lại 2 3 thành, Hàn Lạp La Thiên học tập quỷ đạo tốc độ rất nhanh bí mật. Kitsu Gà đối với quỷ đạo hứng thú không lớn, mặc dù biết La Thiên không có toàn bộ giải thích, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Mặc dù hắn nói mỗi 2 ngày mới có thể rút ra chút ít linh lực, nhưng hơn phân nửa là giả. Bất quá ta cũng không tất yếu tiếp tục truy cứu, cho dù là số ít linh lực, chắc hẳn cũng có thể so ra mà vượt bình thường tu luyện đã mấy ngày. Ta bây giờ thiếu khuyết chính là linh lực số lượng, có nuôi vốn bí pháp, cũng có thể ở trong ngắn hạn để cao thực lực nhất định. Ý niệm kết thúc, Kitsu Ga mang theo uy hiếp ý vị mà đối với La Thiên nói, "Ta biết ngươi nhất định có chỗ giữ lại, nhưng mà ta cũng không muốn truy cứu. Chỉ cần ngươi có thể rất thành thật hợp tác, ta coi như cái gì cũng không biết, bằng không, thử." Đã biết. La Thiên bản chữ khuôn mặt, không nói thêm gì, sợ lộ tẩy. Đối với La Thiên thất thời, Kitsu Ga hết sức hài lòng gật gật đầu, lập tức nhãn châu xoay động, vấn đạo, "Ngươi hôm nay đã sử dụng qua sao, cái tia bị pháp?" "Không có." La Thiên phủi hắn một mắt, rút ra U Minh Thủy Yêu, hung hăng đâm vào mặt đất, tiếp đó lại nhại mà niệm vài câu nghe không rõ trúng ngữ, âm thầm vận chuyển trong cơ thể tiến nghiệm chi lực. Cút cút lập tức, thủy yêu thân kiếm trung quanh truyền đến dũng tuyển một dạng lâm thanh, mở ra bảy ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy chất lỏng hình dáng linh lực bỗng nhiên xuất hiện. Trạng thái lòng linh lực. Kisu Gya thần sắc kích động, gương mặt nóng bỏng. Mau đưa bàn tay tới. La Thiên Cố Y đem sắc mặt làm cho tái nhợt, ngữ khí gấp rút nói. Bắt lấy hình sủ Gya đưa ra tay, La Thiên có vẻ như khó khăn dùng Trảm Phách Đao làm ra một cái tiếp nhận động tác, bốc lên một mảnh nhỏ trạng thái lòng linh lực, chậm rãi di động, thẳng đến chạm đến hình sủ Gya cơ thể. Lần nữa giả thân giả quỷ mà lấu bầu vài câu, La Thiên làm ra khinh đạo động tác, cái tia phiến linh lực dần dần, dần rót vào hình sủ Gya thể nội. Cho linh lực toàn bộ xông vào trong cơ thể hắn phía sau, La Thiên lập tức ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, một bộ mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng. Hô luyện hóa tiếp thu linh lực, Kitsu Ga thỏa mãn thở dài một hơi. "Cái kia, ngươi không sao chứ?" Kitsu Ga ngượng ngùng nói, hơi có chút ngượng ngùng. "Đội trưởng nếu như không có sự tình khác mà nói, liền tỉnh dậy đi a, ta muốn nghỉ ngơi." La Thiên ngữ khí cứng rắn nói. Thân xác lúng túng đứng dậy rời đi, tại môn sắp khép lại thời điểm, Kitsu Ga tràn ngập ái nói, "Nối bạn, cảm ơn ngươi." 37 thứ 37 chương định ngày hẹn ảnh lang tá thứ 37 chương định ngày hẹn ảnh lang tá Hỉ Sủ gạ nhẹ nhàng kéo cửa lên, đi lên phía trước mấy bước đi tới đỉnh viện, sắc mặt phức tạp nhìn lên bầu trời, môi hơi hạ ra, cuối cùng hóa thành một cái than thở thật dài, ai quay đầu tràn ngập đáy náy nhìn một chút La Thiên đóng cửa phòng đóng chặt, Hỉ Sủ gạ sửa sang lại quần áo, yên lặng trở lại mình phòng nghỉ. Ngã ngồi trên mặt đất, cố ý làm cho sắc mặt rất khó nhìn La Thiên cặp kia một mực dựng thẳng lỗ tai khi nghe thấy Hỉ Sủ gạ tiếng bước chân dần dần biến mất, sắp nhận thật sự là hắn rời đi sau đó, lập tức sụp xuống. Hô không có hình tượng chút nào mà nằm trên mặt đất, La Thiên nặng nề mà thở ra một hơi. Trán bậy khuôn mặt lập tức khôi phục bình thường, sắc mặt trở nên lạnh lùng vô cùng. Thế mà phần lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh đẫm. Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh buốt, La Thiên cười khổ nhíu nh mày. Dạng này không được a. Ngón tay hơi cong, vô ý thức gõ sàn nhà, sự tình hôm nay cho La Thiên cảm xúc rất lớn, vẫn là quá yếu. Thế mà bị dạng này một đứa bé cho uy hiếp, thực sự là mất mặt ta sáu. Thần sắc băng lãnh, trong mắt tinh mang lớp lóe, La Thiên suy từ nói, "Còn có, ta quả thật có chút khi thượng." Vũ giai tiến niệm chi lực mặc dù cường đại đến đủ để che giấu tuyệt đại bộ phận phi tức, nhưng mà tại tứ giai đặc thú linh thể trước mặt sinh mạng, cuối cùng vẫn là có chút khiếm huyết. Từ hôm nay sự tình đến xem, ta đích xác không thích hợp làm âm mưu, cứ như vậy, Liều Linh Tăng cao thực lực liền muốn đặt tại vị thứ nhất. Ân, tiến niệm chi lực chung quy là ngoại vật, sức mạnh của bản thân mới là chính đạo, viên kia tiến niệm chi lực kết tinh sử dụng không thể lại như thế tiết kiệm, sớm một chút dùng xong cũng liền sớm một chút thoát khỏi ta ủy lại tâm lý, bằng không cứ thế mãi tất nhiên sẽ tạo thành tâm ma. Hai tay giao nhau, đệm ở cái hốt phía dưới, La Thiên Miễn cưỡng xê dịch thân thể, đổi một cái tương đối tư thế thư thích. Như là đã quyết định phát triển sau này con đường, phía trước xác định nhằm vào hành lang ta cái tên đó con đường cũng cần phải sửa lại một chút. La Thiên híp lại hai mắt, nhìn lên trần nhà, trong khóe mắt chớp động tản ra khí tức nguy hiểm qua mang, "Hắc hắc, tất nhiên thiên hồn giới đã quần quẫn sóng ngầm, ta sẽ thấy cho ngươi thêm một mùi lửa, nhưng cái này xả đạm thế giới càng thêm hỗn loạn a." Các các cả sáu. Suy nghĩ kết thúc, La Thiên lập tức cảm giác thời gian vô cùng chật chẽ, một cái lý ngư đã đĩnh vừa nhảy lên thân, tiếp đó hai chân một bản làm ra một cái phân tán đạt tọa tư thế, rút ra tối tăm đến giống như hấp thu hết thảy tia sáng u minh thủy yêu, La Thiên đưa nó đem đặt ngang ở trên đùi. Giang hai tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trên thân kiếm, lập tức, một cái cổ quái ngồi tiền tư thế bị La Thiên bảy đi ra. Tín niệm kết tinh, cho ta tận lực hấp thu ngoại giới linh lực một giờ. La Thiên khẽ cắn môi, không đếm xỉa đến. Mặc dù có vị diện thiên đạo vô ý thức quá nhiều, tại tín niệm chi lực toàn lực phát tác phía dưới, năng lượng vô cùng dư dả nhưng là tương đương cùng khu ngoại giới linh lực hóa thành mắt trần có thể thấy trạng thái xương mù linh lực dịch tích, liên tục không ngừng mà tràn vào u minh thủy yêu. Phía trước Vi Hỉ sủ gạ quán thâu năng lượng lúc. La Thiên cố ý đem hấp thu linh lực trực tiếp đưa vào trong cơ thể của hắn, dẫn đến một bộ phận này ngoại lai hộ chỉ có thể đi qua luyện hóa mới có thể thu về chính mình dùng. Nam dữ U Minh Thủy Yêu La Thiên kỳ thực căn bản không cần muốn phiền toái như vậy. La Thiên Trảm Phách Đao của U Minh Thủy Yêu tương đương với một cái năng lượng chuyển hóa khí, ngoại giới linh lực đi qua nó gột rửa phía sau, có thể trực tiếp hóa thành sức mạnh của bản thân. Mà cái năng lực cũng là La Thiên kỳ vọng cao đòn sát thủ trọng yếu tạo thành một bộ phận. Nô linh lực khủng lô dòng lũ mang bọc lấy ngân hà rót xuống từ chín tầng trời chi thế xông vào La Thiên thể nội, lập tức kịch liệt vô cùng cảm giác đau đớn từng lớp từng lớp đánh tới, liên miên bất tuyệt. Giống như một đạo dòng sông vọt vào một dòng suối nhỏ lưu đạo, La Thiên thể nội tương đối chật hẹp gân mạch lập tức bị từng mảnh nhỏ xé rách. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Gân mạch liên tiếp đứt gãy sau khi vỡ vụn, theo tới chính là huyết nục cốt tủy bị sinh sinh bạo lực xung kích đưa đến kịch liệt đau nhức, rút gân gãy xương, thịt nát đốt huyết sáu. Không cách nào nhịn được kịch liệt đau nhức không ngừng truyền đến, La Thiên xanh cả mặt, mặt đầy mồ hôi, gắt gao cắn môi, tiên huyết chảy ròng, không chịu được lên tiếng rên rỉ. Kiên trì. La Thiên tâm bên trong điên cuồng gào hét. Tứ giai đến lục giai giai đoạn này, La Thiên nhục thân sẽ dần dần cùng năng lượng trong cơ thể đem kết hợp, cuối cùng đạt đến mỗi một tấc máu thịt cũng là đan điền, đều do năng lượng tinh thuần tạo thành tinh cảnh. Lúc kia, trừ phi có cái gì công pháp đặc thù cần, bằng không gân mạch cái gì đối với La Thiên cũng không có tác dụng. Nhưng mà bây giờ La Thiên mới sơ đạt tứ giai, năng lượng cùng thân thể kết hợp còn vừa mới cất bước, loại này linh lực khủng lồ dội giữa, đưa đến đau đớn kịch liệt đây chính là thực sự. Bất quá những khổ này cũng không phải khổ sở uổng phí, phá rồi lại lập, nguyên lai huyết nục kết cấu sụp đổ cũng có thể tăng tốc kết hợp tốc độ. Nếu như không phải như thế, La Thiên cũng không đáng đi bị phần này tội. 1 phút, 10 phút, nửa giờ 6. La Thiên mặc dù nhiên nhất thẳng lấy tuyệt đại nghị lực tại gắt gao kiên trì, nhưng trước mắt vẫn là càng ngày càng mơ hồ sáu. Đã đến giờ, ta cuối cùng vẫn là kiên trì nổi. Đông Dương, linh lực dòng lũ im bặt mà dừng, La Thiên hạnh phúc mà hôn mê ngã xuống đất. Bởi vì loại này uống rượu độc giải khát phương pháp tác dụng phụ thực sự quá lớn, La Thiên tình trạng trước mắt cũng chỉ có thể làm đến năm thiên nhất lần. Linh lực quán thể sau ngày thứ 4, La Thiên cơ thể cơ bản khôi phục, cái này cũng mang ý nghĩa đáng thương ảnh làng tá bạn học bi kịch sinh hoạt tạm thời có thể đã qua một đoạn thời gian. Đối với trong đội không khí luôn luôn nặng nề và máy móc 12 phiên đội đội viên tới nói, trong khoảng thời gian này không thể nghi ngờ là bọn hắn sung sướng nhất thời gian. Sự thật cũng chính xác như thế. Còn có cái gì có thể so với được tại buồn tẻ cuộc sống kẻ nhạt bên trong đột nhiên xuất hiện một cái sống sợ sờ sợ đại bắt quái đâu? Nhất là cái này bắt quái nhân vật chính còn chính là người bên người người nào đó. Nhân vật chính nhất cử nhất động, nhân vật chính cử chỉ của quái, nhân vật chính kịch liệt gầy gò xấu. Tất cả những điều này đều để bọn này nhàm chán gia hỏa lập tức cháy hừng hực dậy rồi. Đương nhiên, cái này cháy hừng hực dị dạng khoái cảm tự nhiên là xây dựng ở ảnh lang tá trên sự thống khổ. Bởi vì phiên ảnh Lang Tà tính cách hết sức phức tạp mà quỷ dị, vừa có từ từ đảo âu hứa nơi đó kế thừa tới đối với đồng bạn chẳng ghét, không tin niệm kỳ thực đấy lòng lại vụn trộm khát vọng cùng bởi vậy sinh ra cực độ cao ngạo, cũng có hắn sinh ra đến nay trà trộn tại 12 phiên đội nhiều năm mà không có bị phát hiện phía sau sinh ra tự ngạo cùng cuồng vọng. Thậm chí, loại kia đối với những khác tự thần miệt thị cùng tự đại cuồng vọng đang nghiên cứu linh hải sau khi thành công càng là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cho nên, trong khoảng thời gian này đối với ảnh Lang Tà tới nói, nhất định chính là địa ngục. Không, hẳn là so địa ngục còn muốn đáng sợ. Bởi vì, La Thiên cái kia hai phong thư đang nói cho hắn bí mật của hắn không còn là bí mật đồng thời, càng đem ảnh Lang Ta những năm gần đây kiêu ngạo cùng tự phụ từ chỗ nền móng phá hủy không còn ổn mạnh. Giống như một cái cuồng nhiệt tôn giáo tiến đồ biết được cho tới nay thờ phụng giáo nghĩa kỳ thực là người sáng lập từ tiểu học sáng tác văn bên trên tiện tay chữ ra, mà quyển kia viết văn kỳ thực là bị đặt ở trong nhà vệ sinh khi tay giấy sử dụng một dạng, ảnh Lang Ta tiến niệm cơ sở bị sinh sinh phá hủy. Cái này mới là dẫn đến hắn mấy ngày nay cuộc sống bi thảm chân chính hung thủ. Không phải vậy, dù sao cũng là một cái đại buốt, đương nhiên sẽ không yếu ớt như thế. Bất quá cũng may Ảnh Lang Tá còn từ từ đảo hô hứa chỗ kế thừa một bộ phận tín nhiệm, thế là bộ phận này tín nhiệm liền dần dần chiếm cứ chủ đạo. Mà hậu quả chính là, mấy ngày nay Ảnh Lang Tá đối với chúng quanh đồng bạn để phòng vô cùng nghiêm trọng. Liên Xi Zhou dạng đi ngang qua cũng bị hắn trở thành cấp ghế salon. Tóc dính lấy điểm điểm vết bẩn, con mắt vẫn đục, xương gò má cao ngất, hốc mắt thấn hãm, Ảnh Lang Tá một bộ hình tiêu cốt lập bộ dáng, thế thảm không thể tả. Mà tâm trầm, Ảnh Lang Tá mặt ngoài nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt, trên thực tế khóe mắt quét nhìn chính nhất lựa khắp nơi quét mắt bốn phía đội viên. Tê bị âm u lạnh lẽo ánh mắt khẽ quét mà qua, một cái đội viên không khỏi dùng mình một cái Hành Lang Tá, thư của ngươi. Vẫn là cái kia người được tìm, hấp thụ lần trước giao hấn, bỏ lại thư tiến vội vàng đội vàng đỏ tẩu. Mặt lộ vẻ cười lạnh, Hành Lang Tá đi qua, nhặt lên thư tín, đi đến một bên tuần tục mở ra. Phía trên viết một cái thời gian và địa điểm, xế chiều ngày mai năm điểm, dù cổng gại Đinh Mộ khu thôn cái khắp rừng tây. Cuối cùng lộ diện sao? Hành Lang Tá trong mắt ánh sáng lóe lên, vẻ giữ tựận nụ cười xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Ta ngược lại thật ra đích xác rất hiếu kỳ a, ta ẩn núp tốt như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào ở thời điểm này còn có tâm tư chú ý ta đây cái hạ người vô danh. Ngày thứ 2 Hành Lang Tá thật sớm suy nghĩ, tự nhiên hành động này lại đã dẫn phát một đợt thảo luận dậy sóng. Khoảng 4 giờ chiều, Hành Lang Tá đổi lại một thân thông thường không dễ để người chú ý chấp phục, lảo đảo rời đi sợi sợi ấy, tiếp đó tuyển một đầu dân cư hi hiu đến đường nhỏ, một đường hướng rủ cộng gại đinh mậu khu thôn đi đến. Cẩn thận né qua mấy đám đi ra ngoài dân nghèo, Hành Lang Tá hiu kinh vô hiểm đi tới La Thiên Thư tín lý thuyết cái kia mặc dù không lớn lại tương đối dừng cây dậm đạp. Còn không có tới sao? Hừ. Nhàm chán ra hai phủ đầu. Đoán chừng thời gian đã qua năm điểm gần tới 10 phút, mà trước mắt mình ngay cả một cái quỹ ảnh cũng không có. Ảnh Lang Tá khô héo trên mặt kéo ra một cái lạnh như băng nụ cười, dường như tự nhủ nói trầm trọng: "Xin lỗi, tới hơi trễ sáu." Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, mà không thay đổi ảnh Lang Tá bên thay chuyển tới một thanh âm lười biếng. "38 thứ 38 chương bị nghiêm trọng đánh giá thấp ảnh Lang Tá thứ 38 chương bị nghiêm trọng đánh giá thấp ảnh Lang Tá tới rồi sao?" Một mực an tính đứng tại một mảnh tiểu không trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần ảnh Lang Tá đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Không có cố ý che giấu mình linh áp ba động, La Thiên thản nhiên từ phía sau một cây lại tụ hiện ra thân hình, lười nhác hướng ảnh Lang Tá đi đến, đồng thời còn không mang theo vẻ ấy nãy mà xin lỗi đạo Xin lỗi a, hơi trễ. Để cho bọn ngươi lâu như vậy, thực sự là ngượng ngùng." Trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Ảnh Lang Tá chầm mặt nhíu mày, quay đầu lại, lập tức con ngươi thít chặt, mí mắt cực nhẹ, thất thanh hô, "Tại sao là ngươi?" A La Tiên nhíu mày, trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc, sắc mặt một hồi cổ quái, "Chẳng lẽ ngươi cũng hoài nghi tới là ta?" "Hử?" Ảnh Lang Tá ra mặt một quất, sắc mặt cổ quái nhìn xem La Tiên, lập tức nhịn không được cười lạnh vài tiếng, "Bây giờ không, có nghĩ đến, ta Ảnh Lang Tá thế mà cũng cùng sẩy dậy những cái kia đứa đần tử thần một dạng nhìn lầm." Xem ra gần nhất ta đích sắc có chút coi thường, rõ ràng đã phát hiện dị thường. Vậy mà không có game nên đầy đủ xem trọng, ngươi quả nhiên có vấn đề. Nghe lời ngươi khẩu khí giống như phía trước liền đã phát hiện ta tựa như sáu. La Thiên mỉm cười lấy hướng Ảnh Lang Tá ném đi một cái miệt thị thoảnh nhịn, nói chậm chọng, vốn đang cho là làm người hai đời ngươi bao nhiêu sẽ chứng chặt một điểm, chấp trưởng, xem ra là ta đánh giá cao ngươi, nếu như không có từ từ đã hứa chỗ kế thừa tới linh hải phương pháp luân chế, ngươi căn bản là chẳng là cái thá gì. Sống nhiều năm như vậy, mặc dù đại đa số thời gian cũng là ở trong phòng thí nghiệm mà qua, Ảnh Lang Tá cũng sẽ không nông cạn như vậy bị chọc giận. Đối với La Thiên rõ ràng khiêu khích, hắn chỉ là khinh thường lợn ngủ cười. Chẳng biết tại sao, phát hiện người giật dây là La Thiên phía sau, ảnh lang ta giống như đột nhiên thở dài một hơi, giải khai cái nào đó khúc mắc tựa như, di vãng loại kiêu cực đoan tự tin lần nữa về tới trên người hắn, cứ việc trong khoảng thời gian này làm cho thân hình gầy gò, bây giờ thân thể gầy yếu kia tựa hồ đứng so trước đó đều thẳng một chút. Thu hồi ngươi cái kia buồn cười phép khích tướng a. Khí thế hồi phục ảnh lang ta dùng nhìn một người chết ánh mắt nhìn xem La Thiên. Lập tức lộ ra một cái thương hại nụ cười, từ trên cao nhìn xuống đối với La Thiên nói, bất quá, xem ở ta hôm nay tâm tình tốt phân thượng, ta liền lòng từ bi mà để cho ngươi làm minh bạch quỷ a. Bị Ảnh Lang ta cái kia phách lối đến rồi mấy giờ thái độ lôi rồi một lần, La Thiên không khỏi sửng sợ, lập tức sắc mặt cổ quái gãi gãi đầu, vô cùng kỳ quái hắn phần này cực độ bảnh chướng tự tin đến cùng đến từ nơi đó. Chẳng lẽ sao? La Thiên đột nhiên thần sắc khẽ động, nhớ tới khả năng nào đó. Thật sự là như thế, thật vẫn có hơi phiền phải a. Bất quá còn tốt, thực lực của ta lại lấy được tăng cường, điểm ấy sớm đã dự liệu tình huống vẫn không được vấn đề. Ngươi là có hay không cảm thấy mình ẩn nốt rất tốt? Ảnh Lang ta vô cùng cuồng vọng xoay người, đem phía sau lưng lưu cho La Thiên, một bộ hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt bộ dáng. Hừ, thật đáng buồn. Ảnh lang ta nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không có thể tận mắt thấy ảnh lang ta lúc này biểu lộ, La Thiên cũng có thể đoán ra hắn nhất định là khuôn mặt ngạo nghễ cùng tương sót. "Cái kia, ảnh lang ta tiên sinh, nghe xong người, ta lập tức minh bạch ngài vĩ đại cùng mình nhỏ bé. Mong rằng ngài vui lòng chỉ giáo, để cho ta biết ta sai ở nơi nào xấu." Đối với La Thiên trêu chọc, ảnh lang ta căn bản vốn không để ý, trong mắt hắn, cái này mao đầu tiểu tử đã định trước là một cái người chết. Đã như vậy, cần gì phải so đo với hắn, lại để hắn trước khi chết tại nhảy nhót mấy lần a. "Ta ảnh lang ta đại nhân nhưng là một cái nhân từ người đại độ a." Ngươi điểm này đáng thương trí tuệ làm sao lại minh bạch khoa học lực lượng vĩ đại. Hành Lang Tá đột nhiên trong mắt nóng hừng hực, không nên đem ta xem như bảo hộ tọa 13 trong đội những cái kia ngu xuẩn tử thần. Những cái kia ngu muội rốt nát mãng phu há có thể lý giải chỉ thị lực lượng cường đại. Hành Lang Tá nói tới chỗ này, Đông Dương quay người, nhìn xem có chút sức chỉ là thiên, có lẽ đối với những cái kia đứa đần tới nói, ngươi ẩn nấp có thể nói là thiên ý vô phùng, điểm này chỉ từ ngươi có thể đủ thuận lợi tiến vào mười phiên đội luân nơi trở thành đệ tam châu ngồi liền có thể nhìn ra. Nhưng mà, dù là ngươi ẩn nốt cho dù tốt, cũng không cách nào thay đổi ngươi không phải tử thần bản chất. anh, thực sự là thất bại xấu. Vốn đang cho là không có ai sẽ biết, không ngờ mới chút điểm thời gian này thì có hai người đã biết. Không, nếu như vậy, Eszen đồng hài hẳn là cũng đã sớm phát giác được cái gì a? Thậm chí, vị đội trưởng kia có thể cũng có chút hoài nghi xấu. So với những thứ này trong một cái thế giới nhân vật tinh anh, ta quả nhiên còn kém xa lắm. Mới vừa rồi bị ảnh lang tán một câu lời kịch lôi phải kinh ngạc, có chút sức chỉ xu thế La Thiên bị giật mình tỉnh giấc, nhớ tới những thứ này, cũng cảm thấy vẻ bại. Mình tại dưới tình huống trước mắt đích xác không có vốn liếng đi khinh thị bọn này thế giới này tinh anh. Vốn là cho là có thể tại bí mật bị vạch Trần La Thiên trên mặt tìm được một điểm loại kia biểu tình kinh hoàng thất thố tới nho nhỏ mà đến bù một chút đã biết đoạn thời gian chỗ bị tội, thế nhưng lại ảnh Lang Tá nhất định thất vọng, La Thiên nhất như thường lệ tỉnh táo, thậm chí còn có một điểm khinh thường. Đối với khinh thường? Lẽ nào lại như vậy? Ảnh Lang Tá lập tức liền nổi giận, ngươi nho nhỏ này từ thân lại dám đối với ta thể hiện ra cái loại biểu tình này? Bất quá nghĩ lại La Thiên lập tức phải chết ở trên tay mình, ảnh Lang Tá cưỡng ép đè xuống đáy lòng phẫn nộ, bất quá trong lòng đã quyết định chờ một lúc nhất định định phải thật tốt dạy dỗ một chút đáng giận này tiểu tử. Ta không phải là tự thân Cái chuyện cười này đích thật là ta gần nhất nghe được tức cười nhất một cái. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này hoang đường kết luận? La Thiên trên mặt cố ý giả trang ra một bộ hiếu kỳ bạo bạ bộ dáng, nghi chứng thực một chút chính mình suy đoán có chính xác không. Đến lúc này, ngươi còn giả dạng làm giọng này, có ý tứ sao? Ảnh Lang ta nhướng mày, khinh thường nói, ngươi như là đã đã biết lai lịch của ta, liền nhất định biết ta có thể chế tạo tự thần linh hại sự tình. Kỳ thực tại ngươi còn không có từ Trung ương Linh thuật viện tốt nghiệp lúc, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi có vấn đề. Không cần làm ra một bộ không tin bộ dáng, đây là nhà khoa học trừ giác. tuyệt đối sẽ không sai. Từ đó về sau, ta vẫn bí mật quan sát ngươi, khi ngươi lấy quỹ dị tốc độ bắt đầu cấp tốc tấn thăng đến đệ tam châu ngồi lúc, ta liền có thể xác định, ngươi nhất định có vấn đề. Thân là một cái nhà khoa học, ngươi vị thiên tài kia tên tuổi lựa gạt được người khác, thế nhưng lại lựa gạt không được ta. Cái gì? Ảnh Lang Tá một phen vừa ra khỏi miệng, La Thiên bị kinh hãi. Khi tiến vào thế giới này đến nay, La Thiên nhất bắt đầu cũng chỉ là damage gen, lao đầu tử ít ỏi mấy người coi như VIP, những người khác đều chỉ có thể coi là đối mặt tay. Mà Ảnh Lang Tá Lại La Thiên trong lòng chính là một cái thằng hề giống như có thể tùy tiện nắm nhân vật, bởi vậy ngay từ đầu La Thiên liền định bắt hắn lại nhược điểm đem hắn biến thành lực lượng của mình, hoặc ít nhất cũng phải nhường hắn trở thành một đạo loạn tầm mắt mọi người phá hôi. Nhưng mà, bây giờ Ảnh Lang Tá mà nói đối với La Thiên mà nói bất thí vu tình thiên phích lịch. Cái này phích lịch đem hắn sau cùng một tia may mắn cũng sinh sinh chém nát. Vậy mà sao? La Thiên sắc mặt hết sức khó coi mà lẩm bẩm tự nói, tại ngay từ đầu liền bị phát hiện. Nhà khoa học trừ giác. Hừ. Tuy Ảnh Lang Tá bản thân không am hiểu chiến đấu, nhưng mà chỉ cần hắn đem loại đáng sợ này trực giác hóa thành sức chiến đấu. đa đều không nhất định có thể chiến thắng hắn. Hắc hắc háo. Cuối cùng từ La Thiên đáng giận này tiểu tử trên mặt thấy được mình muốn biểu lộ, Ảnh Lang Tá lập tức giống tại mùa hè nóng bức ăn một đại bát đồ uống lạnh một dạng toàn thân thư sướng, cảm thấy trên thân tất cả lỗ chân lông đều thoải mái mà mở ra đang hấp thu không khí mới mẻ, một cô vô cùng thống khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Quả nhiên, ngươi chỉ có thể chế tạo tự thân linh hải. Hít một hơi thật sâu, La Thiên cưỡng ép để cho mình khôi phục tỉnh táo. Tiếp hai mắt, La Thiên phản kích đạo. Không sai. Ảnh Lang Tá gật gật đầu. Đối với La Thiên có thể nhanh như vậy bình phục bị nhiễu loạn tâm cảnh, Hành Lang Tá cũng là thẩm tinh hãi, trong lòng cũng ẩn ẩn có mấy phần hèn kém, chẳng lẽ hắn thật sự là một cái thiên tài. Đồng thời, La Thiên trình độ uy hiếp cũng bị yên lặng tăng lên một cấp, đánh giết hắn dục vọng lại mạnh một phần. Nhìn ngươi hôm nay tư thế, dường như là muốn đem ta đánh giết ở đây a. La Thiên đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, cũng không biết ngươi dựa vào rốt cuộc là cái gì, để cho ngươi có lớn như vậy lòng tin. Mặc dù ta không thể không thừa nhận ta chính xác đánh giá thấp ngươi, bất quá chỉ bằng chiến lực của ngươi, muốn đem ta lưu lại còn giống như rất có độ khó a sáu. Chính xác như thế. Hành Lang Tá không chút nào kiêng kỵ gật đầu nói. Nếu quả thật như bọn hắn truyền lại nói như thế, ngươi thật sự lĩnh ngộ vạn hiệu lời nói, ta dù cho có thể duy trì một cái không thắng không bại thậm chí đưa ngươi đạt tường, cũng không cách nào ngăn cản ngươi bỏ chạy. Bất quá sáu. Ảnh Lang Táng ngạo nhiên nhếch cười, ngươi cũng cần phải biết ta giữ nhà bản sự là cái gì. Mặc dù ta còn không cách nào chế tạo cấp độ trưởng linh hải, thế nhưng là mấy cái đội phó linh hải ta đã có. Cứ như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn đi được sao? Quả là thế, bất quá tình huống cũng may còn chưa phát triển đến xấu nhất sáu. La Thiên Thần sắc hơi động, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, tâm tình hơi có chút không bình tĩnh. Bất quá Ảnh Lang Tá nhãn châu xoay động, nói: "Nếu như ngươi có thể đủ đưa ngươi bí mật toàn bộ nói cho ta biết, ta liền phát hạ hồn thể, thả ngươi rời đi như thế nào?" "Hừ, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Linh hồn của ngươi vốn cũng không hoàn chỉnh, hồn thể có thể đối với ngươi căn bản vô dụng." La Thiên phát ra hừ lạnh một tiếng, thấp giọng quát đạo: "Lập tức liền để cho ngươi biết, ngươi cái gọi là dựa dẫm chỉ là một chiếc cười." Tất nhiên ảnh lang tá trình độ uy hiếp đã tăng lên tới gần với S-rank độ cao, La Thiên cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp đánh. Đối với cái này loại tâm cao khí ngạo buộc cấp nhân vật, muốn hấp tác, trước đem hắn đánh phục lại nói. 39 thứ 39 chương Hoàng Tiễn Quỷ Dạ Xoa VSC live khoảng không thứ 39 chương Hoàng Tiễn Quỷ Dạ Xoa VSC live không vậy cấp độ trưởng tử thần, bọn họ cùng người lúc chiến đấu bình thường sẽ chỉ tại cảm thấy dùng thủy dạ không cách nào thủ thắng lúc mới sẽ sử dụng vạn giải. Đám đội trưởng không phải là bởi vì duồng nghịch hoặc náo tản mà làm địch nhân soát kinh nghiệm cùng độ thuần thục nhân vật phản diện ma vương, phát sinh đây hết thảy là do ở sử dụng vạn giải đối với bản thân linh lực tiêu hao tốc độ thực sự quá nhanh. Tại tử thần thế giới khung bên trong, tử thần là tử cường đại linh hồn cùng thi hồn giới cái này to lớn sinh mệnh chi hà bên trong linh tử lấy một loại kỳ diệu phương thức tổ hợp sinh ra, Đối với tự thân tới nói, trừ của mình linh hồn cùng cất giữ linh phách trạng phách đau bên ngoài, linh lực là trọng yếu nhất. Mất đi linh lực kết quả là tất cả xin nghỉ gém ý đều không thể tiếp nhận, cái này xem mất đi linh lực dù kỳ ạ liền biết. Cứ việc chỉ là tạm thời mất đi, nhưng nếu không có cái tiền đề này, Sjen cũng không cách nào cầm nạng như thế nào. Cho nên, linh lực đối với tự thân, có thể nói là sinh mệnh lực tự trưng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, vì để tránh cho trong cơ thể mình linh áp đại lượng tiêu hao sinh ra kịch liệt tác dụng phụ đối với cơ thể tạo thành tổn thương, đám đội trưởng có thể không sử dụng vạn giải giải quyết vấn đề là tuyệt đối sẽ không dùng. Nhưng mà Vấn đề này đối với La Thiên không có một chút gò bó. La Thiên thủy giải sau trạng phách Đao U Minh thủy yêu có thể tự chủ từ ngoại giới hấp thu linh lực bổ sung La Thiên tiêu hao, duy trì thời khắc bảo trì thủy giải trạng thái tiêu hao cùng với trợ giúp La Thiên tu luyện góp nhặt năng lượng, hơn nữa, càng vô sự chính là, vạn giải sau hoàng truyền quỹ dạ xoa năng lực phương diện này cũng lớn đại cường hóa. Theo lý thuyết, đối với La Thiên cái này nhà giàu mới nổi tới nói, chỉ cần không phải tại vạn giải trạng thái liên tục sử dụng lớn nhất tiêu hao chiêu thức, là căn bản không cần lo lắng tự thân linh lực tiêu hao quá lớn. Hơn nữa, La Thiên còn có thể đột nhiên đem chính mình năng lượng trong cơ thể ra chỉ đến phương diện tiêu thức, nho nhỏ mà âm đã thành thói quen tiêu thức uy lực lớn nhất đối thủ một cái. Thế là, liền tại La Thiên quyết định đối với Ảnh Lang Tá phát động công kích giờ khắc này, nhanh nhẹn mà phát động và giải. Vạn giải. Hoàng Tuyên Quỷ giả xoa. Lại tại sang linh giới bên trong tu luyện lâu như vậy, La Thiên đối với phát động Vạn giải càng thêm thuần thục. Đồng thời hấp thu một lần trạng thái xương mù linh lực, Vạn giải sức mạnh cũng so trước đó cường đại mấy phần. Không giống với lần đầu tiên linh lực bốn phía, lần này phát động Vạn giải phía sau, chỉ thấy một đầu to lớn hắc long từ mặt đất gạo thét dựng lên. Trường âm xoay quanh đến cách La Thiên đỉnh đầu ước chừng nửa thước khoảng cách phía sau, mở ra miệng rộng, lập tức đem hắn nuốt vào. Ngâm một tiếng thật dài long ngâm chưa tiêu tan, mặc lấy mâu đen huyền giáp bọc toàn thân La Thiên xuất hiện ở ảnh lang tá trong mắt. So với lần thứ nhất lúc xuất hiện hình thái, La Thiên khôi giáp trên người lên màu lam nhạt gợn nước đã biến thành màu xanh thẳm, màu sắc trở nên sâu một chút. Mặt khác, một chút vân giáp hình dáng nổi lên xuất hiện ở cánh tay, bả vai, bắp chân trên khải giáp, một tia biểu hàn giữ tận khí tức hơi hơi lộ ra ngoài. Vạn giải, quả nhiên, ngươi đã trưởng thành đến loại trình độ này. Hành lang tá trên dưới đánh giá xuất hiện ở trước mắt áo giáp người vài lần, càng khái đồng thời một tia cường nhiệt thần sắc cũng cảm thấy xuất hiện ở trong mắt, như kỳ tích tốc độ phát triển, ha ha, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thật sự là hoàn mỹ nghiên cứu tài liệu a. Nếu như loại năng lực này có thể làm việc cho ta mà nói sáu. Hành lang tá trong mắt tên là Tham Lam Hỏa Diễm tiêu đốt lên, tự thân sức chiến đấu không cao một mực là hành lang tá cũng là từ đảo Âu cho phép tâm bệnh, nếu như có thể được La Thiên bí mật sáu. Không thể nghi ngờ, đây đúng là một cái nhường hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Ôm ý nghĩ này, hành lang tá giết chết La Thiên ý niệm không khỏi nhẹ mấy phần. Hoàn tuyên tri tiễn. La Thiên khẽ quát một tiếng, kiếm vung lên, hơn 10 đạo linh lực màu đen nhạt ngưng kết thành trường tiễn, bắn nhanh mà đi, hướng Ảnh Lang Tà phát khởi tính tham dò công kích. Ảnh Lang Tà rút ra Trảm Phách đao, còn chưa kịp phóng thích thủy giải, một mũi tên dài cách mình đã không đến 20 cm. Hừ. Ảnh Lang Tà phát ra hừ lạnh một tiếng, thuận bộ xuống, Trảm Phách đao vạch ra một đạo duyên dáng lẫm mang, rướn quát đem mũi tên này chém thành hai khúc. Tiếp lấy hắn vung đao bên trên chéo trọng, lại liên tục mà tả hữu chém ngang, ào ào ào lập tức tất cả mũi tên đều bị một đao chẻ làm hai, hóa thành dòng nước rơi xuống tới trên mặt đất, đệ còn vài quặng cỏ nhỏ. Quả nhiên Dù cho cũng không mười phần am hiểu chiến đấu, Ảnh Lang tá năng lực chiến đấu cũng không yếu sáu. La Thiên gặp Ảnh Lang tá gọn gàng mà chặt đứt những mũi tên kia chỉ, thôi có chút bất đắc dĩ nhíu mày cảm thán. "Cuồng Vũ A, lại like không." Ảnh Lang tá trạng flex down một hồi nhịp đập, linh áp chấn động, hào quang lóe lên, một cái kỳ hình binh khí xuất hiện ở trong tay hắn. Phản phất hai thanh quan công đao liên kết cùng một chỗ, Ảnh Lang tá lại like không có thể chia làm ba cái bộ phận. Hai đầu là hai thanh quan công đao thân đao, hai thanh đao lưỡi đao hướng tương phản, phía trên trang sức ba cái con huyết sắc răng, ở giữa liên kết hai cái chôi đao chính là một cái bên ngoài mọc đầy hình chữ nhật vượt trội vòng tròn. Vòng tròn ở giữa một cây dùng để nắm chặt chôi đem trọn thanh đao gắt gao tương liền. Hai tay nắm ở vòng tròn bên trong tay cầm, Hành Lang Tá nghiêng một đao chém xuống, một nguồn năng lượng lưỡi đao bay hướng La Thiên. "Núi bản 57, ngươi cũng tiếp ta một chiêu a." La Thiên chân phải đạp lên mặt đất, chuẩn bộ phát động, lóe lên đạo kia công kích. Vánh lưỡi đao đánh vào mặt đất, một cái hố trường nửa thước hố đất xuất hiện tại La Thiên bên trái. Tùy ý nhất chạm, đều có mạnh như vậy áp, xem ra cái này La Ố Quỷ Ặt có thể so với cấp độ Trừng A. Nhìn sang Hành Lang Tá công kích tạo thành hố đất, La Thiên con mắt híp lại, tinh mang lấp lóe. Mặc dù không có lĩnh ngộ vạn giải, Nhưng bởi vì linh mẫn sứ cốt, tại thân thể cường độ bên trên đại chiếu lưu thế, hơn nữa nhiều năm như vậy nghiên cứu, ảnh lang tá linh lực trong cơ thể về số lượng tuyệt đối không kém cỏi kiếm tám, cái đội trưởng này bên trong các loại, một cái liền thủy giải đều không biết đích nam nhân, một cái thuần túy bằng vào khủng lỗ chí cực linh áp cùng chiến đấu trực giác lên làm đội trưởng giá hỏa, cho nên tạo thành trước mắt hắn thực tế chiến lực còn tại đồng. Giáng đội trưởng phía trên, lần nữa thuần bộ chớp động, La Thiên Tức thì xuất hiện ở ảnh lang tá bầu trời, giũa ra bàn tay trái, phá đạo, liên tiếp xích hỏa pháo. Nam viên hoàn toàn giống nhau hỏa hùng nghệ nợ nghĩ bạn giống sếp hàng đồng dạ. Cái này tiếp theo cái kia xuất hiện tại La Thiên trong lòng bàn tay phía trước, bắn về phía Ảnh Lang Tá. Cường đại quỷ đạo, đáng tiếc, gặp ta. Ảnh Lang Tá khô héo mặt già bên trên kéo ra một cái kỳ quỷ nụ cười, hai tay một trên một dưới nắm chặt lại like không, sau đó tay chỉ động, lại like không lập tức hối hãm mà bắt đầu chuyển động. Thu một tiếng kỳ quái vang động truyền đến, một cái cái hang lớn màu đen lập tức xuất hiện ở Ảnh Lang Tá trước mặt, đem năm viên hỏa cầu không một tiếng vang thôn vệ, tiếp đó cấp tốc tiêu thất. Hắc động xuất hiện cùng biến mất tốc độ đều rất nhanh, nếu không phải xích hỏa pháo đột nhiên tiêu thất, La Thiên có chút không thể tin được Ảnh Lang Tá tốc độ công kích thế mà nhanh như vậy. Hahaha, đến thử chiêu thức của mình a." Hành Lang Tá cười quái dị một tiếng, lần nữa chuyển động Like không, nam viên cũng vừa rồi hoàn toàn giống nhau hỏa cầu cấp tốc đánh út về phía vừa xuống đất còn chưa đứng vững La Thiên. Phá đạo chi 77, Hồng Liên thủ hộ. Hai chân hơi cong, La Thiên thuận tay vung ra một cái quỷ đạo. Một hình tam giác đỏ sẫm thiêu đốt tấm chắn cản tại La Thiên trước mặt. Cùng La Hỏa thủ tính, Hồng Liên hỏa đẳng cấp cao hơn đồng dạng hỏa diễm, thế là trước mặt hai quả hỏa cầu bị hoàn toàn hấp thu, viên thứ 3 bị hấp thu một cái giống như, còn lại nửa viên nộ tung, sau đó là viên thứ 4, viên thứ 5, liên tiếp nộ tung. sẽ có chút không ổn định tâm chắn nổ phá toé bay tán loạn. Phục chế. Hử? Để cho ngươi phục chế. La Thiên thấy vậy, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, đem bàn tay trái chống đỡ trên thân kiếm, thấp giọng quát đạo, "Phá đạo, liên tiếp xích hỏa pháo." Thế là, chiêu thức giống nhau lần nữa đánhút về phía Ảnh Lang Tá. Nhưng mà, mặc dù Ảnh Lang Tá không phải thanh đồng ngũ tiểu mạnh, La Thiên tự nhiên cũng sẽ không ngu đến mức muốn dùng chiêu thức giống nhau đối phó hắn. Tại Ảnh Lang Tá châm chọc trong ánh mắt, La Thiên cười gian một tiếng bạo. Nam viên hỏa cầu liên tiếp nổ tung, sức mạnh điệp ra phía dưới, một hồi sóng lửa tuôn hướng Ảnh Lang Tá. Hử? Diêu trùng tiểu quỷ, sắc mặt biến thành hơi trệ, Ảnh Lang Tá khinh thường nói: "Lại like không?" Hắn lần nữa chuyển động lại like không, lại một cái hắc động xuất hiện, đem mảnh liền sóng lửa nuốt vào, tiêu thất. Phút chốc, hắc động xuất hiện, phun ra một mảnh giống nhau sóng lửa, lan loạn hướng La Thiên gào thét mà đến. "Không thể nào, liền cái này đều có thể phục chế?" La Thiên nhíu mày, lần nữa đánh ra một cái hồng liên chi thuần. Vốn là không lớn tâm chắn tại tiếp xúc vô thiên cái địa sóng lửa lúc, tự động phóng đại, cùng nó đồng quy vô tận. "Tiểu quỷ, quỷ đạo bên trên tạo nghệ chính xác vi phạm." Ảnh Lang Tá không khỏi tán thưởng một tiếng, "Thế nhưng là, ngươi không nên cùng ta đối địch." Cao Cao hành lang tá hơi có chút dữ tận điên cuồng chuyển động lại like không, lập tức, mấy cái hắc động liên tiếp xuất hiện, phun ra năm, sáu phiến lăn lộn dũng động hỏa vân. Hỏa vân hội tụ thành nhất mạng lớn, hóa thành một mảnh hỏa diễm hải, cuồn cuộn gầm thét hướng hướng La Thiên. Không lỗ linh áp ba động từng đợt đánh tới, La Thiên lập tức cảm thấy hô hấp đều có chút trì trệ. Phá đạo chi 81, đoạn không. La Thiên hít mắt, điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể, tụ hợp hoàng truyền quỷ dạ xoa lên linh lực, phóng xuất ra thứ 81 hào cường đại phòng ngự quỷ đạo. Lập tức một khối màu trắng hình chữ nhật che chắn xuất hiện, đem tuyệt đại bộ phận sóng lượng ngăn lại. Đáng chết. La Thiên thầm chửi một câu. Cười gằn quát lên, "Ảnh Lang Tá, ta lại không được ngươi cái gì công kích đều có thể phục chế. Phá đạo chi 75, Vũ chi sóng xung kích. Phá đạo chi 89, âm sát. 40 thứ 40 chương hoàn truyện. Thiên lao thứ 40 chương hoàn truyện. Thiên lao gặp Ảnh Lang Tá liền hỏa diễm hình thái công kích đều có thể phục chế, La Thiên không khỏi cảm thấy hết sức khó giải quyết. Đáng chết, dù sao cũng nên có đồ vật gì hắn không thể phòng chế a. Bằng không hắn cũng sẽ không co đầu rút cổ lâu như vậy, cần phải đợi đến lấy được cấp độ trưởng linh hải mới động thủ." Đúng. La Thiên đột nhiên nhãn tình sáng lên. Quỷ đạo sinh ra hỏa diễm mặc dù rất tiếp cận linh lực trạng thái, cuối cùng vẫn chỉ là vật hữu hình, như vậy ta chỉ cần dùng vô hình công kích đối với hắn phát động công kích không được sao. Ảnh Lang Tá Lai không tuy có thể tùy ý sáng tạo không gian hấp thu công kích đồng thời trả lại như cũ ngược lại địch nhân công kích, nhưng mà hắn năng lực này chung quy là đang đối với đánh gãy giới nghiên cứu bên trên sinh ra, mà đoạn giới không gian vốn là cùng thi hồn giới không hợp nhau, xem như tự thần hắn không cũng có khả năng hoàn mỹ phản ứng loại năng lực này, hơn nữa hắn đối với đánh gãy giới nghiên cứu bản thân cũng là có hạn. Nếu nói như vậy, hắc hắc sáu. La Thiên tâm niệm phi tốc chuyển động, suy nghĩ kết thúc, khóe miệng lộ ra cười gian. Phá đạo chi 75, Hư chi sóng xung kích. Phá đạo chi 89, ám sát. Thừa dịp đoạn không ngăn cản vánh liệt mà đến biển lửa thời điểm, La Thiên đồng thời vận chuyển Hoàng Tuyền Quỷ Dạ Xoa và bản thân linh lực, phóng xuất ra hai cái sức mạnh to lớn quỷ đạo. 75 Hạo Quỷ đạo Hư chi sóng xung kích phóng thích phía sau, hai mảnh giống như đồng la mặt nhăn nhạt hình ảnh xuất hiện tại La Thiên trước mặt, lập tức, hai mặt la mặt bỗng nhiên hợp nhất, từng tấc từng tấc mà phá toái, từng lớp từng lớp bằng phẳng vô hình vô chất sóng xung kích văn từ bể tan cảnh La trong mỉ trôi ra, đông dương liền tạo thành biển rít gạo vậy sóng lớn. Nhìn như chậm chạp kì thực tốc độ cực nhanh hướng đẩy về trước tiến, lập tức mặt đất bùn đất đều bị tức mất một tầng. Vốn là đang ở một bên tùy ý thưởng thức La Thiên trật vật chi thái ảnh lang tá phát rắc mặt đất dị trạng phía sau, con người bỗng nhiên co rú lại, thiên tài núi bản, hừ, quả nhiên rất là không đơn giản. Nhanh như vậy liền phát hiện năng lực ta thiếu hồ sao? Bất quá xấu. Một tia khinh thường cười xuất hiện, chẳng lẽ chết như vậy tấm quỷ đạo có thể thương tổn tới ta sao? Quá buồn cười. Hoàn toàn chính xác, sóng xung kích vách tường tiến lên phương thức là thẳng tới thẳng lui, một khi bị phát rắc, rất khó làm bị thương người. Cho nên Ảnh Lang Tá chỉ là tuấn bộ hơi hơi lóe lên, thì ung dung mà tránh đi Liễu La Tiên công kích. "Hừ, ngươi bị lừa rồi." La Tiên vô cùng đắc ý kể từ trễ chiều hôm nay nhìn thấy Ảnh Lang Tá phía sau, chính mình liền khắp nơi bị quản chế, khắp nơi rơi vào hạ phòng, cái này nhượng La Tiên đấy lòng ít nhiều có chút khó chịu, mà giờ khắc này nho nhỏ mà âm hắn một cái, La Tiên cảm thấy trên thân tựa hổ cũng bung lòng một chút. "Cái gì?" Đột nhiên Ảnh Lang Tá cảm thấy sau lưng trong không khí ba động có chút không đúng, một cỗ nhàn nhạt, nhạt sát khí hướng mình đánh tới, liền vội vàng xoay người. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tuẫn kim đồng hồ chuyển động trong tay Lai like Khung, muốn sáng tạo một cái không gian mới tương lai tập. Kích, công kích up to đi vào, nhưng mà xấu. Suýt mấy đạo vô hình lưới giao không nhìn ngăn tại trước mặt hắn động, nhao nhao tuần tự xuyên qua, đâm vào ảnh lang tá thể nội. Phốc xấu. Lập tức 5, 6 đạo huyết xuối tiêu xạ mà ra, mấy cái rất sâu nhưng lại vô cùng chật hẹp vết thương xuất hiện ở ảnh lang tá trên thân, sâu nhất một ra hiện tại hắn phần bụng dưới góc phải, cơ hồ đem hắn đâm xuyên. Trong ngay mắt, ảnh lang tá cơ hồ đã biến thành một cái huyết nhân. Lôi lộ ra không dám tin ánh mắt, ảnh lang tá phun ra một ngụm máu lớn. che phải giũi vết thương, thân thể không khống chế được lay động mấy lần, nhìn một bộ sắp ngã nhào bộ dáng. Nhưng mà, ảnh lang tá lấy ra che vết thương cái tay kia, hung hăng đem lai không cắm ở trong đất bùn, quả thực là đem thân thể gần như treo ở phía trên, giữ vững đứng tư thế, hai mắt fiếm hồng mà gắt gao trường La Tiên. Trong mấy mắt, tình thế phát sinh đại nguy chuyện. Làm sao lại, đây là cái gì công kích, ta thế mà đều không thể thôn phệ sáu. Đại lượng mất máu sau ảnh lang tá nguyên bản là sắc mặt tái nhợt bây giờ trắng hếu đáng sợ. Hắn một bên vận chuyển linh lực trong cơ thể ngăn cản huyết dịch tiếp tục trôi đi, một bên khó khăn hỏi ra một câu nói. Khu khu sáu Hành Lang Tá phun ra mấy ngụm trầm tích huyết dịch, nhường khí tức trong người hơi thông suốt một chút. Quỷ đạo, thứ 89 số quỷ đạo, ám sát. La Thiên mỉm cười đạo, say mê tại nghiên cứu ngươi, đối với quỷ đạo hiểu rõ vận dụng cũng sẽ không rất quen thuộc a. Ám sát, chính là cái kia phong thức phía sau sẽ hình thành vô hình vô chất ám sát lưỡi dao sắc bén cái kia quỷ đạo sao sáu. Hành Lang Tá tự giễu nở nụ cười, xem ra ta vẫn là khinh địch a. Cái gì? La Thiên nghe được Hành Lang Tá mà nói, sắc mặt khó coi mà nhíu nhíu mày, xem ra ta lần nữa phạm vào khinh địch sai lầm. Hành Lang Tá đối với quỷ đạo hiểu rõ cũng không lại ta phía dưới. Bất quá chỉ là bởi vì phương thức công kích của hắn khác biệt, chủ yếu dựa vào lai không năng lực cường đại đối địch, cho nên lúc chiến đấu có chút phản ứng chậm chạp xấu. Nguyên lai ngươi biết, La Thiên trầm giọng nói, vốn là ngươi nên có thể tránh thoát, đáng tiếc ngươi đối với lai không năng lực quá mức tự tin. Cũng đúng. La Thiên đột nhiên tự giễu nói, thuận kim đồng hồ chuyển động, sáng tạo một cái không gian mới đem công kích của đối phương hấp thu, nghịch kim đồng hồ xoay tròn, độc đến đã tổn chứa không gian, đem công kích của đối phương ngược lại còn cho hắn. Phục chế công kích của đối phương ngược lại công kích hắn, nắm giữ nghịch thiên như vậy năng lực, quỷ đạo cái gì hoàn toàn chính xác trở thành một cái gà sáu. Thế nhưng là, ta với các ngươi khác biệt a." Một câu cuối cùng, La Thiên Hạ thấp thanh âm đến chỉ có chính mình mới có thể nghe trình độ, hắc nhân nhếch cười. "Bây giờ, không biết ngươi còn có cái gì phản kích thủ đoạn đâu?" La Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, "Chỉ không nên để cho ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Linh Hải A6." Khu khu 6. Ảnh Lang Tá trên mặt mang nụ cười trầm trọng, khó khăn đỡ Lai like không đứng lên, "Ngươi nói rất đúng, ta đích xác quá mức tự tin." "Bất quá, ngươi thật sự cảm thấy ta đã không thể tái chiến đấu sao?" "Đã ngươi đối với ta hiểu như vậy, thì không nên coi nhẹ một cái cơ bản sự thật ta cũng là Linh Hải A." vành khủng lỗ link up hình thành nhất đoàn to lớn quan cầu, đem ảnh lang ta bao vây lại. Phan. Quan cầu vỡ vụt, một cái hoán nhiên nhất mới ảnh lang ta xuất hiện tại La Thiên trước mặt, mặt lộ vẻ châm chọc chi sắc. La Thiên thầm chửi một câu, thế mà đã quên vụ này. Bất quá, La Thiên mặt lộ vẻ vẻ quỷ dị, hoan tâm đạo, thậm chí ngay cả quần áo đều kèm theo đưa tặng, quá cường đại a sáu. Xin lỗi, dã mạo mộ tổ kun, xem ra nguyện vọng của ngươi một chút còn không cách nào thực hiện a. Trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, ảnh lang ta cầm lấy lại like không? Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, lần này ngươi sẽ dùng phương pháp gì cùng ta chiến đấu, cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Mặt không thay đổi La Thiên ngâm cao Hoàng Truyền Quỷ Dạ Xoa, đột nhiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ảnh lang tá, ngươi lập tức liền có thể đã biết. Xuy, hung hăng đem kiếm cắm vào trong đất ùn, La Thiên hét lớn một tiếng, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta a. Quần quần a, Hoàng Truyền Thiên Lao. Huyền, lấy ảnh lang tá làm tâm điểm nửa trước khoảng cách, một bức vòng tròn hình dáng màu đen tựa nước giống suối phun đồng dạng dâng trào bắn mạnh mà ra, xông ra mặt đất, gần tới 5m. A, chỉ bằng cái này sao? Ngụy có lẩm lẫm hung. Vốn là còn chút mong đợi ảnh lang ta lập tức ngây ngẩn cả người, dừng lại mấy giây. Vốn còn muốn mượn nhờ La Thiên công kích tới phát hiện lại like không chiếu hụt, đem chính mình trên năng lực thiếu hụt đến bù một chút, không nghĩ tới hắn thế mà sử dụng đơn giản như vậy vật chất hình thái công kích, cái này khiến ảnh lang ta không khỏi có chút nhỏ tiểu nhân thất vọng. Hết chiêu để dùng sao sáu? Hừ, thật tốt thượng thủ a. La Thiên thở ra một hơi, một bộ rất là dáng vẻ mệt mỏi, xem ra phát động loại công kích này đối với hắn bây giờ tới nói, cũng là một cái không lớn không nhỏ gánh vác. Như vậy, đòn công kích này thật sự có thể có hiệu quả sao? Nhìn xem tường nước bên trong thân hình có chút mơ hồ ảnh lang ta, La Thiên đắc ý cười cười. Phóng lên trời màn nước lập tức liền tại dưới tác dụng của trọng lực mong dưới mặt đất rơi. Nhưng mà, nó cũng không rơi xuống mặt đất, tại cách đất mặt còn có gần tới 2m thời điểm, nhoau nhau hướng vòng tròn trung tâm dũng mãnh lao tới, tại một loại kỳ diệu lực chàng tác dụng dưới, một cái màu đen lồng hình tròn bỗng nhiên xuất hiện, đem ảnh lang ta giam ở bên trong. "Phục chế, thử. Ngươi có bản lĩnh đem cái này phục chế một chút ta xem một chút." Thấy mình gần nhất lĩnh ngộ tuyệt chiêu thuật lợi đem ảnh lang ta nhốt ở bên trong, La Thiên tâm thức chợt tại hơi thở dài một hơi đồng thời, cũng hơi có chút thất vọng. Dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng, hiệu quả như thế nào vẫn là không biết. Hắn muốn làm gì? Đang hoang bị Hoàng Truyền Thiên lao bắt giam, Ảnh Lang Tà cau mày đánh giá xung quanh, mặc dù loại này kết giới hình dáng gò bó ta không có thể thôn phệ phục chế, nhưng mà nó cũng không có à ta. Không đúng. Làm nhiều năm như vậy nhà khoa học, Ảnh Lang Tà năng lực nhận biết so với bình thường tử thần mạnh không thiếu, lập tức liền cảm thấy được trạng thái bản thân không đúng. Thế mà, đang hấp thu ta linh áp, bỗng ngậy phát hiện phát sinh ở trên người mình biến hóa, Ảnh Lang Tà con ngươi thít chặt, kinh ngạc miệng rộng gánh rét, lại nói không ra một câu nói. Xem như linh hải Thân thể của ta là trải qua đại lượng điều chế, đối với linh áp gõ bỏ lực hẳn rất mạnh. Nhưng mà, núi bản 57 cái này kỳ quái cái giới, thậm chí ngay cả trong cơ thể ta linh áp đều có thể hấp thu sáu. Không thể tiếp tục nữa. Cảm giác được lồng nước bên trong ảnh lang tá bất an, La Thiên hẳn nhiên nhấc người, quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta. La Thiên trạng phách đao vạn giải sợ dĩ gọi hoàng truyền quỷ dạ xoa, tự nhiên là có nguyên nhân. Quỷ dạ xoa an quỷ, hoàng truyền bản thân cũng có an mọn, lực lượng cán nướt, cả hai kết hợp, thanh kiếm này đối với đối phương linh lực ăn mọn năng lực tự nhiên rất mạnh. Mà xem như thủy hệ trạng phách đao, bẩm sinh phụ trợ Tăng phúc năng lực tự nhiên cũng không thiếu được. Cũng tạm thành, La Thiên trạng phách đao bản thân cũng không mười phần thích hợp cứng chọi cứng chiến đấu, tác dụng của nó nhiều hơn thể hiện tại đối với La Thiên tăng phúc cùng đối với địch nhân suy yếu bên trên. Giống như La Thiên vừa rồi sử dụng Hoàng Tuyển Thiên Lao, không chỉ có thể cưỡng ép hấp thu trong cơ thể đối phương linh lực, còn có thể ăn mòn đối phương bên ngoài cơ thể hộ thể linh khí cháo, tăng tốc trong cơ thể hắn linh lực trôi đi tốc độ. Phá vỡ cho ta. Bởi vì khoảng cách quá ngắn, Ảnh Lang Tá không dám phóng thích vừa rồi cắn nuốt La Thiên phát ra hai đạo công kích, một cái là biển lửa, một cái hội nổ tung, dễ dàng làm bị thương chính mình. Thế là đem thể nội duy nhất một lần có thể điều động lớn nhất linh lực đều đưa vào lai không bên trong, hung hăng một đao chém xuống. Hoa Lạp nhưng mà, cái này Ảnh Lang Tá trước mắt có thể phát ra công kích mạnh nhất chỉ là tại màn nước bên trên lưu lại một đạo không có xuyên qua khe hở cũng bằng khắp nơi bọn nước. Tiếp cận mà thôi. Đáng chết. Ảnh Lang Tá nhếch răng trợn mắt mà mắng một câu, không phục vung đao liên chạm, nhưng mà, một lần so một lần uy lực nhỏ năng lượng lưỡi đao chỉ là nhường kiếm màn nước tóe lên bao nhiêu bọn nước mà thôi. Mau gọi giúp đỡ a. Không phải vậy ngươi liền xong rồi. La Thiên cảm giác được động tĩnh bên trong, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Linh hải đăng tràng. 41 thứ 41 chương linh hải xuất hiện, gió chết thứ 41 chương linh hải xuất hiện, gió chết tử thần là một loại kỳ lạ sinh mạng thể. Nhân loại mạnh mẽ sau khi chết hồn phách tiến vào thi hồn giới, ở cái thế giới này kỳ diệu theo quy tắc, cùng thi hồn giới linh lực đem kết hợp, tạo thành thi hồn giới linh thể. Tiếp đó, nắm giữ cường đại linh lực cảm ứng linh thể thông qua một loại nào đó kỳ diệu phương thức, thu được Trảm Phách Đao, loại này cùng bọn hắn tính mệnh tương quan trọng yếu đạo cụ. Trảm Phách Đao đối với tử thần mà nói, không hề chỉ là một thanh binh khí đơn giản như vậy, bởi vì Trảm Phách Đao bên trong cất giấu tử thần nhóm linh phách. Lục thân sau khi chết vừa tới thi hồn giới linh thể bởi vì hồn phách cùng linh lực quấn quýt lấy nhau, hỗn độn một mảnh, cho nên không cách nào tu luyện. Chỉ có thông qua bí pháp, đem linh phách rút ra bên ngoài cơ thể, kết hợp linh lực, hóa thành trạng phách đạo, mới có thể có cường đại sức mạnh. Cho nên, trạng phách đạo hình dạng, năng lực, đặt tính đều cùng tử thần có trọng yếu liên hệ. Ma ảnh lang tá chế tạo linh hải, mặc dù đang nhục thân cường độ, linh áp cường độ, chiến đấu dục vọng thượng đô vượt xa nguyên bản tử thần, nhưng mà bởi vì bọn họ chỉ là ảnh lang tá thông qua thu thập tử thần nhóm linh tử tiến hành ngụy dưỡng, phục chế mà sinh ra mà ảnh lang tá kỹ thuật rõ ràng còn không có đạt đến loại kia liền hồn phách cũng có thể phóng chế trình độ, cho nên linh hải nhóm tại trên hồn phách tồn tại trời sinh thiếu hụt, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Loại thiếu sót này kết quả chính là, cứ việc linh hải một suất sinh liền nắm giữ vượt qua giống gốc gần một nửa linh lực cường độ, nhưng mà trạng phách đau sức mạnh lại so giống gốc kém không thiếu, một cộng một giảm, hai người thực lực chân chính cũng liền không kém là bao nhiêu, tám lạng nửa cân mà thôi. Càng chết là, bởi vì trên hồn phách trời sinh thiếu hụt, linh hải thông qua tu luyện vẫn có thể tăng cường linh lực cường độ, lại không cách nào để cao cảnh giới. Tỷ như Ảnh Lang Tá phòng chế linh hải luyện lần nếu như chưa lĩnh ngộ và giải, như vậy dù cho giống gốc luyện lần về sau lĩnh ngộ và giải, linh hải luyện lần cũng chỉ sẽ thủy giải. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, linh hải đối với giống gốc nhóm có loại trời sinh oán hận, Ảnh Lang Tá sẽ ở, ở giữa làm chút ít động tác, cấp đội trưởng linh hải nhóm cũng liền nguyện ý tiếp nhận chỉ huy của hắn. Hô hô 6, liên tục mấy lần dùng hết toàn lực công kích mà nước, tiêu hao linh lực trong cơ thể, Ảnh Lang Tá cũng cảm thấy cảm thấy có chút mỏi mệt mỏi, miệng lớn thở lên khí tới, đáng chết. Cái giới này rốt cuộc là thứ gì sáu? Ảnh Lang Tá, như thế nào, đều như vậy, còn không đem linh hải theo đi ra hỗ trợ? cảm giác được Ảnh Lang Tá chất vấn, La Thiên vuốt vuốt kiếm trong tay, nhếch miệng nở nụ cười, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Lộc Cục Lộc Cục Ảnh Lang Tá sắc mặt, từ trong ngực móc ra một bình màu xanh thảm dược tệ, một mặt nhếch nhối khóe cắn môi, đổ xuống. "Vảnh." Khum Lô linh áp từ Ảnh Lang Tá thể nội từng lớp từng lớp mà hướng bên ngoài sóng triệu mà đi, khiến cho hắn áo bảo phần Phật Phiêu Vũ. "Không thể nào." La Thiên lộ ra quỹ dị thân sắc, chửi bậy đạo, quá phàm quy, lại còn uống lâm dược. Phất giấc được khôi phục như cũ Ảnh Lang Tá tụ tập toàn thân linh lực rót vào lai không bên trong, dự định nhất kích đánh vỡ Hoàng Tiễn Thiên Lao, La Thiên lập tức làm ra đáp lại. Thông qua Hoàng Huyền Quỷ Dạ xoa đem đại lượng linh lực bổ sung đến trong Thiên Lao. Trong lúc nhất thời, nguyên bản từ bên ngoài còn có thể hơi trông thấy bóng người bên trong màu đen màn nước trở nên vô cùng thâm thúy, phản phất liền ánh mắt đều có thể hấp thu đi vào. Đồng thời, màn nước bên trong dòng nước tốc độ cũng càng nhanh hơn lên. Phá vỡ cho ta. Toàn thân linh áp đều bị quán chú đến Lai like Không bên trong sau đó, Lai like Không bên trên phản phất bao trùm một tầng lưu ly li đồng đậm dạng, một tầng hào quang nhàn nhạt tự nhiên phát ra, vô cùng nặng nề linh áp ba động không cho ở ra bên ngoài khuất tán, liền trong không khí đều xuất hiện từng vòng gợn sóng. Hành Lang Tá hơi hơi thở một hơi, hai tay nắm chặt Lai like Không hung hang một đao chém xuống, một đạo phảng phất kim cương điêu khắc quang mang lấp lánh linh lực lưỡi đao bỗng dưng xuất hiện, chém về phía màn nước. Vành lưỡi đao cùng màn nước chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ kịch liệt, xuyên thấu qua màn nước, phản phất một hồi sấm rền, ầm ầm loạn hưởng một hồi. Tương giao chỗ, linh lực giao phong dẫn đến liên tiếp nổ tung, trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi, màn nước kịch liệt ba động, một bộ sắp hỏng mất bộ dáng, rỉ thấm trong suốt lưỡi đao cũng mở đi rất nhiều. Phốc không ngờ rằng màn nước cư nhiên như thử rắn chắc, ảnh lang tá trong lúc nhất thời gặp thay bay vạ rõ, nhất thời không quan sát phía dưới, vị cường đại sóng xung kích hung hang đột bay, búng máu tươi lớn phun ra. Vậy mà đã thương tới nội tạng. Gặp màn nước một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, La Thiên không khỏi vì ảnh lang ta thâm hậu linh lực cùng lai không lực công kích cường đại mà tán lây, chính mình sáng tạo thuật chính mình thành tựu, chuyên môn dùng để hoàng tuyển thiên lao là rất khó từ nội bộ cấm phá. Cũng may, gần tới 1 phút linh lực đụng nhau phía sau, thiên lao vẫn là cản hơn một bậc, mặc dù tầng kia màu đen màn nước cơ hồ tiêu thất, vẫn kiên trì xuống. Lần trước là hồi lam, lần này ngươi sẽ không lại làm ra cái gì hồi máu thủ đoạn ăn dân a. Gặp ảnh lang ta khó khăn đỡ lai không đứng lên, tay lần nữa luồn vào trong lực, La Thiên khệ miệng không khỏi giật giật, gương mặt quái dị. May mắn Gặp ảnh lang tà tướng một hạt viên đan dược một dạng đồ vật bất nát, La Thiên thở phào nhẹ nhõm, may mắn chỉ là triệu hoán. Ai, cái này buột đánh thật là há sáu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, viên kia viên đan dược phải cùng linh hải nhất định có cảm ứng, không đến 30 giây, một thân ảnh thoáng qua, rút dao, ra tay, xoẹt một mảnh dao mang thoáng qua, màn nước bị đánh mở một cái lỗ hồng lớn, lập tức xô đổ, lộ ra một mặt âm trầm ảnh lang tà. Thu dao, đứng thẳng, người kia thân hình hiện ra, tới lại là. Xoái khí lạnh lùng khuôn mặt, má phải bên trên hai đạo vết thương từ cái trán một mực lan tràn đến tiếp cận cái cằm, trên má trái in một cái 69 ấn ký. Cổ và hai cái cánh tay bên trên mang theo một cái màu đen vòng hình dáng trắng sắc, một thân khung có tay đơn giản sĩ hạ cỡ, rõ ràng là chín phiên đội phó đội trưởng tối 81 tu binh. Tối 81 tu binh, đương nhiệm chín phiên đội phó đội trưởng, sức chiến đấu tại phó đội trưởng bên trong là cực kỳ gần trước, Hàn Thủy giải gió chết liền trừ vị đội trưởng cũng than thở không thôi. Vết thương trên mặt ngẩn vị đó Hấu Niên là bị khẽ vô thương lưu lại, lúc đó hắn bị khi đó vẫn là chín phiên đội đội trưởng ngủ gụu dù mà kèn sấy cứu, trong lòng cảm kích, coi hắn là trở thành thần tượng của mình. Bởi vì quần tây tại phần bụng ấn một cái 69 ấn ký, xuất phát từ truy tinh tâm lý, Tu binh cũng tại trên mặt khắc ấn ký này. Người trước rời đi, gia hỏa này liền giao cho ta a. Liếc mắt nhìn tụ thương rất nặng ánh lang tà, Tu binh đối mặt với La Thiên, lạnh nhạt nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi ở đây phụ cận mai phục linh hải cứu binh a, ánh lang tà." La Thiên cười lắc đầu, mặc dù ta không nghĩ tới lại là ngươi, chính thiên đội phó đội trưởng tối 81 Tu binh. Bất quá, vầng thực lực của ngươi, muốn chiến thắng ta còn quá sớm một chút. Liên vạn giải cũng sẽ không a, nói sai rồi xấu. La Thiên nhíu nhíu mày, ngươi là không có cơ hội lĩnh ngộ và giải. Đáng tiếc ga 6. Nghe Liễu La Thiên mà nói, Tu Binh trong mắt lánh mang lóe lên, một tia sát khí thoáng qua, xem ra La Thiên hoàn toàn chính xác nói đến nỗi đau của hắn, cái này thiến bốn là sát khí rất nặng linh hải 10 phần khó chịu. Núi bản 57, cái kia bị truyền là thiên tài nam nhân, quả nhiên không sai, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ và giải. Tu Binh một mặt lạnh lùng trên dưới dò xét Liễu La Thiên, gật đầu một cái, bất quá ta sẽ cho ngươi biết, vạn giải cũng không thể chứng minh cái gì. Tắt được a, gió chết. Tú binh khẽ quát một tiếng, tia sáng lóe lên, trong tay chạm phách đao đã biến thành một cái kỳ hình binh khí. Một đầu dài dáng dấp xiên xích, kết nối lấy hai thanh hung hắc đao. Đao có hai mảnh lưới đao, hiện lên hình cung, giống hai thanh liêm đao tổ hợp lại với nhau, khảm tại một cây côn sắt bên trên. Hai thanh đao lưới đao một trên một dưới, lưu động màu trắng lánh mang. Đây là một cái hung hắc đao, chuyên môn vì giết người, lấy đầu người mà thành đao. Chính vì vậy, giống gốc Tú binh, một cái so sánh truyền thống tự thần mới chán ghét binh khí của mình, không muốn dễ dàng để nó diệt thế, nhưng mà, đối với chiến đấu dục vọng mãnh liệt linh hải tới nói, đương nhiên càng mạnh càng tốt. Đi thôi, gió chết. Tu binh vung lên trên tay phải đao, hình lưỡi hái đao mang theo thật dài xiên xích, xoay tròn lấy xạ hướng La Thiên. Làm. Vẫn còn vạn dặm trạng thái La Thiên thân hình thoát một cái, trái dời nửa bước, huy kiếm vạch ra một đường vòng cung lên dáng, trực tiếp đánh trúng gió chết xoay tròn trọng tâm, để nó ngừng lại. Tung người nhảy lên, tu binh tại vung ra tay phải đao lúc, đã cùng nhau phi thân lên, hướng La Thiên tới gần. Liên tại La Thiên phát ra chạng kích, đem gió chết xoay tròn phong bế một sát na kia, tu binh bén nhảy bắt lấy thời cơ này, tay phải nắm chặt xiên xích, tay trái hung hăng đem trong tay đao ném ra. Lưỡi đao sắc bén lập loè lánh mang, cấp tốc đánhút về phía thân hình, có một tí trì trệ La Thiên. Khó trách có thể có được Đông Đạo đội trưởng chú ý cùng Tam Dương, tối tám mục đối với năm chắc thời cơ đơn giản có thể cùng cấp đội trưởng Xini gặm mì, mì để bằng. Tại vạn giải gia chỉ, La Thiên tốc độ phản ứng là bình thời gấp 1.5. Dưới loại trạng thái này, Tu binh tiểu động tác hắn tự nhiên thấy rất rõ ràng. Đáng tiếc, Tam giai cảnh giới đỉnh cao cuối cùng vẫn là thấp một điểm, căn bản là không có cách đối với ta tạo thành tổn thương. Ngay tại Tu binh ném ra tay trái đao sắp mệnh chung La Thiên eo hết thời điểm, vừa mới đem một cây đao khác đi máy bay La Thiên chỉ là thân hình khẽ nhúc nhích. Hoàn toàn quỹ dạ xoay trên không trung lưu lại một đạo mờ hồ kiếm ảnh, đột nhiên xuất hiện ở gió chết trước mặt, làm một tiếng đem lần công kích này hoàn mỹ ngăn cản. Tay phải lại theo cơn gió chết thân đao đi phía trái đưa tới, La Thiên đơn giản dễ dàng đem gió chết lần nữa đánh bay. Gặp công kích vô hiệu, Tu Binh sau khi hạ xuống, bắt lấy xích, kéo một phát búng lòng, hai thanh đao lần nữa trở lại trong tay hắn. Con mắt khẽ híp một cái, Tu Binh thân hình di động, thuần bộ lấp lóe, lập tức xuất hiện tại La Thiên trước mặt không đến 1mm khoảng cách, hai tay huy động liêm đao, tả hữu khai cùng, phách đầu cái náo mà chạm hướng La Thiên. Đương đương đương La Thiên tay phải không ngừng huy động. Tương lai tập, kích, công kích toàn bộ ngăn lại. Mặc dù Hoàng Tiền Quỷ Dạ Xoa không sợ trường tại đối kháng chiến diện, dù sao cũng là lần thứ 2 giải phóng hình thái, gió chết là không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Phá đạo chi 4, chăng lôi. Ngăn cản gió chết điên cuồng trạng kích sau khi, La Thiên cũng không quên phản kích, đưa tay trái ra, một đầu mỏ trắng lôi điện xuyên qua gió chết khe hở, bắn về phía Tu binh. Gặp lôi điện hướng mình đầu đánh tới, Tu binh đành phải quay đầu, tránh thoát cái này quỷ đạo. Mà cái phản ứng ở giữa La Thiên ý muốn Trong đang chững né thời điểm công kích liền có một tia trì trệ, La Thiên nắm cơ hội này, kiếm trong tay đưa ra khu vực, hai thanh đao lập tức đụng vào nhau, tạm thời thoát ly Tu binh khống chế. La Thiên chờ, chính là cơ hội này. Ngay tại Tu binh cố gắng khống chế xương xích, thu hồi đạo lúc, La Thiên thân hình di động, tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, lập tức xuất hiện ở Tu binh trước mặt. Mà giờ khắc này, hai thanh đao cách hắn còn có gần tới nửa mét. Tu binh tâm thần đại chấn, quả quyết buông tay, muốn bay sau lưng lui, nhưng mà, đã muộn. Xuy sáu, một loại binh khí vào thịt thanh âm vang lên, La Thiên đem Tu binh tay phải sóng vai chặt xuống. Suối máu tiêu xạ Người 6, Tu Minh con ngươi phóng đại, trong mắt màu sắc dần dần giảm đi, ầm vang ngã xuống đất. Bang làm gió chết đi rơi xuống đất, phát ra một tiếng thanh minh. Tu lập tức, Tu Minh nục thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cát vàng, theo gió phiêu tán, lưu lại một bộ y phục cùng một khóa viên đang lượm. 42 thứ 42 chương Lắc Lư mạnh thứ 42 chương Lắc Lư mạnh thủy. Tu Minh cơ thể rơi xuống đất, tiên huyết tứ lưu, nhuộm đỏ bãi cỏ. Người 6, Tu Minh dùng hết khí lực toàn thân, phun ra một chữ, trong mắt màu sắc dần dần biến mất, mất đi tiêu điểm, mí mắt vô lực rơi xuống, nghiêng đầu một cái, chết đi. Tu trong khoảnh khắc, chỉ thấy lục thể của hắn biến thành màu khâu héo, giống hạt cát một dạng chạy xuống, theo gió phiêu tán tiêu thất. Đáng giận. Đỡ Lai like không chạm đứng ở một bên ảnh lang tá nhìn thấy mới vài phút không đến, tu binh liền bị La Thiên đánh giết, nguyên bản là bởi vì tụ thương trở nên tái nhợt bên trong mang theo một tia không bình thường đỏ hứng sắc mặt lập tức trở nên trắng như tuyết như tờ giấy, lông mày cẩn thận vận cùng một chỗ, trong mắt một mảnh âm trầm thẫn sắc, xuôi mặt trong lòng thầm mắng, tối tá một tu binh, thực sự là quá kém, thế mà cứ như vậy bị đánh đến, đến rồi. Đáng chết, sớm biết như vậy, liền nên mang nhiều mấy cái linh hải đi ra ngoài. Lần này nên làm cái gì xấu? tu kiếm vào vỏ, La Thiên ngồi xổm xuống, xuống, nhặt lên tu binh còn sót lại áo bào bên trong một khóa màu lam viền đan dược nghĩa hồn hoàn. Đặt ở trong lòng bàn tay hơi thưởng thức, La Thiên ngẩng đầu cảm thán nói, đây chính là nghĩa hồn hoàn đi. Thật không dám tin, một người sống sở sở chân diện mục lại là như thế một khóa nhỏ nhỏ đồ vật. Ánh mắt di động, La Thiên nhìn vẻ mặt mất cảm giác dáng vẻ Ảnh Lang Tá, cứ như không cười nói, Ảnh Lang Tá, cái này thủ hạ đã bị ta đánh chết, ngươi như thế nào không chịu hoàn cái tiếp theo đâu? Chẳng lẽ, ngươi chỉ mai phục cái này một cái? Hừ. Phát ra một tiếng giọng mũi, Ảnh Lang Tá lạnh lùng liếc liếu La Thiên một mắt, không nói gì. tung tung trong tay nghĩa hoàn hoàn, La Thiên nói tiếp, Ảnh Lang tá, những vật này không phải là ngươi dựa dẫm a. Nhỏ yếu như vậy sao chép thể, chậc chậc, thật thường cho ngươi có thể đem bọn hắn coi là át chủ bài. Nhỏ yếu như vậy linh hải, nhiều hơn nữa thì có thể có ích lợi gì? Phế vật mà thôi. Dừng một chút, La Thiên dùng giọng nghi ngờ chậm rãi nói, ta rất là hiếu kỳ, Ảnh Lang tá, ngươi tiềm phục tại thi hồn giới nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có chế tạo ra một bộ cấp đội trưởng cái khác linh hải sao? Vậy ngươi nhiều năm như vậy đến cùng đi làm cái gì? Linh hải kỹ thuật ban đầu ở từ đạo ô hứa trong tay đã thành thuộc a. Hừ, ngươi biết cái gì? Hành Lang Tá trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, da mặt giận giật, dùng khan khan tiếng nói nói, trước đây thi hồn giới những cái kia đứa đần tại nghĩa hồn khôi lỗi đại quân thành công chế tạo phía sau, bởi vì khôi lỗi đại quân không chế không ở trong tay mình, lo lắng từ Đào Âu Hứa đang nắm trong tay cỗ này lực lượng cường đại phía sau sẽ nhiễu loạn thi hồn giới cho tự, nhẫn tâm đem lúc đó tập trung tinh thần vì thi hồn giới phục vụ từ Đào Âu Hứa răm giữ, nhường hắn chịu cực lớn oán oán, trở thành giai hạ chi tử, càng có thể hổ thẹn chính là xấu. Hành Lang Tá nói tới chỗ này, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn vậy mà đem hắn tâm huyết thành quả nghĩa hồn hoàn kỳ thuật hủy diệt. Ngươi biết đối với một nhà khoa học tàn khốc nhất đó lúc cái gì không? Ảnh Lang Tá đột nhiên hai mắt đỏ bừng mà gầm hét lên, không phải không chiếm được vốn có thừa nhận, không phải lưu phương hậu thế, mà là trơ mắt nhìn xem cả đời tâm huyết bị người ở trước mặt mình hung hăng chà đạp, hoàn toàn phá hủy. Hùng hục nói xong những thứ này, trọng thương chưa lành ảnh Lang Tá nặng nề mà thở dốc, dừng một chút lần nữa giọng căm hận quát, ngươi biết không? Trời sinh tính nhát gan từ đạo hữu hứa kỳ thực cũng không oán hận thi hồn giới phá hủy nghĩa hồn phối lỗi, cũng không được oán trách bọn hắn đem hắn giam giữ, hắn chân chính oán hận là bọn hắn thế mà quyết định đem hạng kỹ thuật này triệt để phá hủy. Ngươi có thể đủ lý giải loại này bị cuộc sống khác sinh ra đạp chính mình quý nhất xem đồ vật cảm giác sao? Ma ta, chính là kế thừa hắn loại này với cái thế giới này oán hận mà thành. Nguyên vọng của ta, chính là phá hủy thế giới này. Giống như trước kia bọn hắn làm một dạng, tại những cái kia nghị quân tử trước mặt, đem bọn hắn thể muốn duy trì thi hồn giới sinh sinh phá hủy. A6, nhìn trước mắt cái này cuồng loạn nam nhân, cái này một đời cũng là vì cừu hận mà thành nam nhân, đấy lòng âm thầm thở dài, đột nhiên cảm thấy một hồi không rõ trống rỗng, một hồi không rõ phiền muộn. Nếu như ta là của hắn lời nói, có lẽ đã sớm bị cố này ngày đêm lưng mang oán hận ép điên a6. La Thiên đột nhiên cảm thấy bản thân vào một khắc này so với bất kỳ thời khắc nào đều càng khao khát lực lượng cường đại, cường đại đến có thể không nhìn hết thảy sức mạnh. Cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ đứng ở cái vũ trụ này đỉnh điểm. Tất cả ngăn tại phía trước ta nhân, mặc kệ là ai, đều đưa hôi phi yên diệt. Ta, tuyệt không cho phép loại số mạng này xuất hiện ở trên người của ta. Bây giờ, chàng tượng hai người đều từng người đắm chìm tại dòng suy nghĩ của mình bên trong, hiện trường lập tức lâm vào cộ quái trầm mặc. Cấp đội trưởng Linh Hải, ha ha ha, sau đó không lâu, Ảnh Lang Tá đột nhiên tự giễu nở nụ cười, phá vỡ mảnh không gian này yên tĩnh, ngươi cho rằng ta không muốn chế tạo sao? Đáng tiếc trước kia từ đạo hô hứa vì bảo tồn phần này chân quý tư liệu, đưa nó ném vào đánh gãy giới bên trong. Cái này cũng là ta cho tới nay đều ở đây nghiên cứu đánh gãy giới nguyên nhân. Nhưng mà, trải qua lâu như vậy nghiên cứu, ta cũng chỉ là tại không lâu phía trước mới đưa phần kia giữ linh hải tư liệu từ đánh gãy giới bên trong khôi phục lấy ra. Thời gian quá ngắn a. Hành Lang Tá không cam lòng gầm hết lên, đáng tiếc để lại cho ta thời gian quá ngắn a. Nếu như tiếp qua 1 2 tháng, tại ta chế tạo cấp đội trưởng linh hải phía sau, thế giới đáng chết này bên trong còn có ai là của ta đối thủ? Thì ra là thế. La Thiên gật gật đầu. không gọi vì mình hảo vận cảm thấy may mắn, nếu quả thật như hắn nói tới, đến lúc đó chính mình hơn phân nửa muốn thua bởi trong tay hắn. Tại như vậy nhiều cấp đội trưởng dưới sự vây công, coi như mình là làm bằng sắt, cũng gõ không được mấy khóa đinh, hạ chàng hơn phân nửa chẳng tốt đẹp gì. Đối với linh hải tới nói, giống gốc tự thần bên trong loại kia cái gọi là một đối một giác ngộ thế, nhưng là hoàn toàn không tồn tại. Ảnh Lang Tá, tuy ta đối với ngươi tao ngộ cảm thấy thông cảm, bất quá ta không thể không nhắc nhở ngươi một chuyện. Đối với sắp trở thành chính mình đồng bạn Ảnh Lang Tá, La Thiên mặc dù đã đem hắn đánh bại, cũng nhất thiết phải tiếp tục gõ một cái hắn. Nhượng hắn có thể đủ tốt hơn nhận thức đến thực lực của mình, mà không phải mù quáng tự đại. Thông cảm. Hừ. Ảnh Lang tá khẽ miệng kéo ra một tia khinh thường cười lạnh, cười chết người. Ta mới không cần loại đồ vật này. Húng chi ta như thế nào đều không thể từ ngươi gia hỏa này trên thân nhìn thấy loại phẩm chất này. Ách sáu. Bị Ảnh Lang tá mà nói nho nhỏ mà sặc một cái, La Thiên sắc mặt chỉ trệ, cười khổ lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy Eszen thực lực như thế nào? Không đợi Ảnh Lang tá trả lời, La Thiên nói, nói thật với ngươi à, dù cho núi bản nguyên Liếu trai trung đoàn trưởng ra tay, cũng không có thể đổi bắt lấy hắn. Chẳng lẽ ngươi có thể đủ chế tạo ra núi bản nguyên liệu trai linh hải? Cái gì? Không có khả năng. Ảnh Lang Tá một mặt không tin khinh bị biểu lộ, cái kia có thể làm cho ủy trị Ma Green cùng Đông Tiên muốn đi theo nam nhân coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đến loại trình độ kia. Nói như vậy, ngươi thật sự không cách nào chế tạo trung đoàn trưởng linh hải a? Tư Ảnh Lang Tá tránh nặng tìm nhẹ bên trong, La Thiên biết được một cái để cho người ta buồn bực tin tức. Xem ra ngươi chế tạo linh hải hạn chế so với ta tưởng tượng muốn nhiều a. Thứ sáu. Ảnh Lang Tá hừ lạnh một đời, chấp nhận sự thật này. Làm sao ngươi biết ẻo rèn sợ sủ kẻ chiến lực so gần đủ sải mạnh hơn? Nói đến bây giờ, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngươi sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Ảnh Lang Tà gắt gao nhìn xem La Thiên mắt, tựa hồ muốn từ bên trong nhìn ra ra chút gì, xem ngươi thái độ, tựa hồ không có tính toán đem ta đánh giết ta. Hơn nữa sáu. Ảnh Lang Tà nhưng lại lộ ra sợ tư nghiền ngẫm biểu lộ, tựa hồ ngươi dự định hợp tác với ta, mượn nhờ ta linh hải sức mạnh làm những gì a? Ngươi nói không sai. La Thiên gật đầu một cái, hào phóng thừa nhận thuyết pháp này. Ngươi nên cũng đã nhìn ra, ta chính xác đối với ngươi không có sát ý đánh chết ngươi đối với ta cũng không có chỗ tốt, hơn nữa giữa chúng ta cũng không có trên căn bản xung đột, không phải sao? Mục đích của ngươi là phá hủy thi hồn giới, ta cho dù đối với thi hồn giới không có án hận, nhưng là xa xa không thể nói có cái gì bề luyến, ngươi coi như đem nó hủy ta cũng không cái gọi là. Tương phản, tại trong phạm vi nhất định, ta còn có thể vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Thì như, tăng tốc cấp đội trưởng linh hải chế tạo cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chế tạo cấp đội trưởng linh hải nhất thiết phải thỏa mãn một chút điều kiện khác à? Ngươi nói cái gì? Hành Lang Tá bị La Thiên nhất phiên phản nghịch lời nói cho choáng váng. Sắc mặt hắn khẽ biến, con mắt luân chuyển, suy nghĩ lao nhanh chuyển động, suy xét La Thiên câu nói này thật ra qua gần tới 1 phút, ảnh Lang Tá tựa hồ tin tưởng Liễu La Thiên mà nói, một mực căng thẳng khuôn mặt buông lỏng, biểu lộ cũng biến thành nhẹ nhàng một điểm, ngươi đoán không sai, chế tạo cấp đội trưởng Linh Hải mà nói, nhất thiết phải nắm giữ hắn tiếp xúc qua vật gì đó, hơn nữa Linh Hải chế tạo thành công thời điểm, giống gốc nhóm tựa hồ còn sẽ có một loại nào đó kỳ diệu cảm ứng, cho nên tốt nhất là thừa dịp bọn hắn thời điểm chiến đấu chế tạo 6. Thì ra là thế. La Thiên âm thầm gật đầu, khó trách tại một vị diện khác hình chiếu thế giới bên trong, hắn một mực chờ đến ẻn rèn bị phong ấn phía sau mới xuất hiện 6. Nếu như là đồng minh, cơ bản hiểu rõ là tất yếu a. Không ngang nhau thân phận chỉ có thể dẫn đến sợ hãi, mà sẽ không mang đến hữu nghị. Ta muốn, nếu như ngươi vừa rồi nói mà nói thật sự mà nói, cũng không để ý nói cho ta biết một chút chân tường a. Ánh lang tá trong mắt hơi híp, khuôn héo mặt già bên trên kéo ra vẻ tươi cười, thần bí núi bạn 57, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết thân phận chân thật của ngươi đi. Nói thật ra, ta đối với ngươi thân phận thật sự là cảm thấy hứng thú vô cùng. Không chỉ là ngươi cái kia thần kỳ quật khởi tốc độ, còn có ngươi cái kia tựa hồ không gì không biết bí mật, ta tin tưởng rất nhiều người cũng muốn biết a 6. Đã ngươi nói như vậy sao? Lã Thiên hơi trầm ngâm, quyết định phát huy một cái nắm giữ tốt đẹp phẩm chất đại hảo thanh niên ưu lương phẩm chất, lừa gạt đến cùng. Cũng được, có một số việc nói cho ngươi cũng không phải không thể, bất quá chuyện này can hệ trọng đại, ngươi nhất thiết phải phát hạ hồn thể, ta mới có thể tin tưởng ngươi. Lã Thiên sắc mặt biến đổi, một bộ khó khăn vô cùng dáng vẻ, cuối cùng khó khăn làm ra một cái quyết định, ngẩng đầu nghiêm mặt đối với Ảnh Lang Tá nói: "Ta, bởi vì phiên Ảnh Lang Tá, lấy hồn phách thể, tuyệt không đem hôm nay núi bản 57 báo cho ta biết hết thảy, tại không trải qua hắn đồng ý điều kiện tiên quyết nói cho bất luận kẻ nào. Nếu có vi phạm, hồn phách tiêu tan." Ảnh Lang ta sắc mặt hơi vùng vẫy phía dưới, một mặt nghiêm túc phát hạ thể độc. "Hiện tại có thể tin tưởng ta đi. Bất quá, trước ngươi không phải nói không tin ta hồn thể sao?" Đối với La Thiên trước sau mâu thuẫn, Ảnh Lang ta có chút cảnh giác bất an. Hồn thể đối với mình mà nói, mặc dù như La Thiên phía trước nói tới, cũng không phải là tuyệt đối không thể làm trái, nhưng mà nếu quả như thật làm như vậy mà nói, cũng là muốn trả giá giá thật lớn. "Hừ." La Thiên nặng nề mà hừ một tiếng, đầu cờ cờ bên trên giơ lên, nhìn lên bầu trời, làm ra một bộ không ai bì nổi kiêu hãnh bộ dáng. "Không sai, đối với ngươi hồn thể ta cũng không phải rất coi trọng." Bởi vì ta biết đối với ngươi mà nói, hồn thê giúp thúc cũng không phải là vô giá. Bất quá, la thiên đầu càng dơ lên phải cao, ta không quan tâm. Dù cho ngươi vi ước thì có thể làm gì? Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, tất cả âm nưu quỷ kế cũng là hư ảo. Tựa hồ thực lực của ngươi cũng không có đạt đến như lời ngươi nói cường đại như vậy a." Hành Lang Tá khó chịu cười lạnh nói. "Đã ngươi chú ý ta đây lâu như vậy, liền hẳn phải biết ta đạt đến hiện tại cái này độ cao chỉ dùng bao lâu." Hành Lang Tá trầm mặc không nói, không lời nào để nói, bất quá tựa hồ cũng không chịu phục. Ngoài ra, càng quan trọng chính là La Thiên khinh miệt ngang ánh Lang Tá một mắt, "Ta là Linh Vương phải tới." "Cái gì?" Ánh Lang Tá con ngươi mở rộng, sắc mặt đột biến. 43 chương 43 chương Lão gia tử triệu hoán thứ 43 chương lão gia tử triệu hoán Linh Vương. "Làm sao có thể?" Nghe thấy La Thiên kiêu hãnh mà nói, ánh Lang Tá sắc mặt thì biến, lên tiếng kinh hô, "A, ngươi cũng biết Linh Vương?" Vốn còn muốn tiếp tục lừa gạt một hồi, không nghĩ tới ánh Lang Tá phối hợp như vậy, La Thiên lập tức thay đổi sắc lược, tương kế tiểu kế, trong lòng cười thầm, bởi vì phiên ảnh Lang Tá đồng học thật là một cái đồng chí tốt ra sáu. Linh Vương 6 Hành Lang Tá một hồi sắc mặt biến đổi, dừng lại tại một chương hơi có chút âm trầm khó coi trên nét mặt, nếu như là người kia lời nói, chính xác hết thảy đều nói thông sáu. Dạ Mạ Mộ Tổ Côn, Hành Lang Tá ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, dược khí không tự chủ trở nên khách khí một điểm, giống như trước ngươi nói tới, có thể giúp ta chế tạo cấp đội trưởng linh hải, như vậy, ta nên trả giá thứ gì đâu? Ta muốn, giống loại kia bánh tử trên trời rơi xuống chuyện tốt sẽ không xuất hiện tại hiệp nghị của chúng ta bên trong a. Đó là tự nhiên. La Thiên gật gật đầu, mỉm cười. Ta muốn ngươi ở đây linh hải chế tác sau khi thành công, lập tức bắt đầu hành động, đảo loạn thi hồn giới trật tự, càng loạn càng tốt." Chỉ là như vậy. Ảnh Lang Tá nhíu mày, lộ ra biểu tình không thể tin, rõ ràng cảm thấy La Thiên yêu cầu tại đơn giản. Không nói trước ở nơi này trong hiệp nghị, cứ việc song phương đều ăn ý không có nói ra, nhưng trên thực tế La Thiên là chiếm cứ vị trí chủ đạo, chỉ nói La Thiên vì Ảnh Lang Tá thu thập đội trưởng linh tử cùng một chút tiểu vật phẩm, nguy hiểm trong đó liền xa xa lớn hơn La Thiên lấy được chỗ tốt. Phải biết, đám đội trưởng không phải đông đúc, vô duyên vô cớ cùng bọn hắn tiếp xúc, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Huống chi như Ảnh Lang Tá nói tới, Linh hải chế tạo thành công một khắc này, đám đội trưởng còn sẽ có một loại kỳ diệu cảm ứng. Như thế một liên tưởng, La Thiên khả năng bại lộ tính chất phi thường lớn, rầu gì, cũng sẽ gây nên mọi người cảnh giác. Không sai, ngươi không có nghe lầm, chỉ là như vậy. La Thiên cười thần bí, như thế nào, đừng nói cho ta ngươi ngay cả cái này đều làm không được. Cho dù đối với La Thiên động cơ rất là hoài nghi, nhưng Ảnh Lang Tá cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn không hiểu hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng mà vừa nghĩ tới La Thiên là vị kia bố trí quân cờ, Ảnh Lang Tá cũng liền ngừng bay tán loạn suy nghĩ, đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng tại vị kia thần bí khó lường tồn tại trên thân. Ngược lại làm như vậy, đối với mình mục tiêu mà nói, chỉ có chỗ tốt, không, có gì chỗ xấu, ít nhất tại một đoạn thời gian rất dài như thế. Đã như vậy, như vậy hiệp nghị của chúng ta liền thành dựng lên. Ân. La Thiên nhíu mặt, trang nghiêm nói, "Ta, núi bản 57, hôm nay ở đây lập xuống hồn thể, chỉ cần bởi vì phiên ảnh lang tà nắm giữ cấp đội trưởng linh hải phía sau, toàn lực nhiễu loạn thi hồn giới trật tự, ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp hắn chế tạo cấp đội trưởng linh hải." Như làm trái thế này, hồn phách tiêu tan, hồn thể hoàn tất, La Thiên cười đối với ảnh lang tà nói, "Như thế nào, có thể a?" Đem La Thiên hồn thể nhiều lần suy nghĩ mấy lần. Hành lang tá một mực có chút mặt âm trầm cuối cùng cạnh, lộ ra có chút không ngỡ nẻo nụ cười, cũng lập tức lập thệ. "Ta, bởi vì phiên Hành lang tá, hôm nay ở đây lập xuống hồn thệ, như La Thiên toàn lực giúp ta chế tạo linh hài, sau khi thành công ta nhất định lập tức nhường linh hài đi gây ra hỗn loạn, nhiễu loạn thi hồn giới trật tự. Như làm trái thế này, hồn phách tiêu tan." Hai cái hồn thể phát hạ, một già một trẻ hai cái tiểu hồ ly đồng thời hữu hảo cười gian rộng lên. Ngay cả một cái lời thề mặc dù coi như không có vấn đề gì, thế nhưng là tại lòng của hai người chiếu không nói phía dưới, chính mình phải gánh vác trách nhiệm đều xây dựng ở đối phương hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở. rốt cuộc, bởi vì La Thiên dùng là núi bản 57 cái tên này, cho nên hồn thể mặc dù sẽ đối với hắn sinh ra tác dụng, nhưng là sẽ không nghiêm trọng đến hồn phi phách tán trình độ đến nỗi ảnh lang ta, hồn phách của hắn không chỉ có không hoàn chỉnh, thậm chí cũng không thể xem như chính hắn, hồn thể đối với hắn ước thúc tự nhiên cũng liền có gì to tát đi nơi nào. Tất nhiên hiệp nghị đã đã đạt thành, mục đích của ta đã đến. La Thiên đem trong tay nghĩa hồn hoàn ném cho ảnh lang ta, vậy ta liền đi trước. Nào, cái này trả lại cho ngươi. Đúng, ngươi thương thành cái dạng này, không cần ta đưa ngươi a. Yên tâm, ta còn không có suy yếu đến loại trình độ kia. nhấc lên cái này, Ảnh Lang Tá khẽ miệng giật một cái, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. La Thiên cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, tự nhiên không có loại này dự định. Hắn nhìn xem Ảnh Lang Tá tập tễnh rời đi thân ảnh, lộ ra kỳ quái biểu lộ, đáy lòng cũng âm thầm thở dài, "Xin lỗi, Ảnh Lang Tá, xem ra ngươi cũng cảm thấy à, mục đích của ngươi, hoặc có lẽ là từ đảo hâu cho phép mục đích, nhất định là không cách nào đạt đến." Hiện thế, gia giả cũ gia, nhất hộ học tập cái kia trường trung học cấp 3 bên trong, trên lầu gối. Một mặt nhàn trán cặn dã Khải ta ghé vào hàng rào phòng vệ bên trên hướng về phía cái này, ở hết sức chuyên chú chơi bùa đảo nhỏ thủy sắc phan nan, bao che đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này cũng là vội vội vàng vàng, sau giờ học đã không thấy Tam Hơi, cũng không cùng chúng ta chơi. Còn có ỷ Sỉ đã ưu dự hứa, Sado dạ sủ tỏ dạ cùng bờ giếng trước cơ, toàn bộ đều thẩn thẩn bí bí, thật là xấu. Rất rõ ràng hắn có việc không phải sao. Thủy sắc đem chôn ở trong trò chơi đầu nâng lên, phủi Khải ta một mắt, trời bậy đạo, huống hồ, ngươi nói như vậy, giống như hắn từ trước đến nay chúng ta cùng một chỗ mở rộng. Đó là cái gì thời điểm chuyện? Nô 6 Khải Tam nằm dẹp trên mặt đất, rên rỉ không thôi. Nói đến, Nhất Hộ, ngươi ở đây làm gì trừ sáu? Thủy Sắc trong lòng thầm than một tiếng, lần nữa đem đầu chôn xuống, tiếp tục trò chơi đại nghiệp. Thời khắc này Nhất Hộ đang cùng Vũ Long, Trà Độ, chức cơ ba người hướng ngủ giả hạ giả cửa hàng đi đến. Vũ Long nói đến, hôn qua ngươi lại thua a. Ha ha ha sáu. Nhất Hộ một mặt đắc ý nhấc lên hôn qua cùng Vũ Long so tài sự tình, mặt mày hớn hở. Cắt. Vũ Long trên mặt xuất hiện thần sắc khó xử, non trò tay phải treo lên nuôi nắm, đem con mắt hướng về phía trước đẩy, nghiêng mặt qua một bên, giả vờ không có nghe thấy. U Zạ Kỳ đồng học, thật là xấu. Trước cơ che miệng yêu kiều cười, đối với nhất hộ tính trẻ con một bộ rất là dáng vẻ nhất đầu. Nhưng mà, tại người khác không thấy được chỗ, nhưng lại ánh mắt đung đưa chớp động, lông mi dài không che giấu được nàng bắn về phía nhất hộ đổ đầy nồng đậm âm mộ nóng bỏng ánh mắt. Sau mười mấy phút, mấy người đến rồi tàng long ngọa hổ hữu dạ hạ dạ cửa hàng. Cửa hàng này trong mị bảy đầy hàng hóa, cũng phần lớn thời gian không người chiếu cố, giống ở giữa quỷ điểm tiểu tiệm tạp hóa bên trong, cao thủ nhiều như mây. Cửa hàng trưởng, U Zạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kệ, ban đầu 12 phiên đội đội trưởng, nghiên cứu kỹ thuật cục người sáng tạo nhân viên cửa hàng. Dù cả bị kỵ tệ Sai Nguyên bản quỷ đạo chúng đội trưởng hoa ngải cái gì quá chính thái trai cột một cái, vũ khí vì gậy bóng chạy trừ phòng mưa lai lịch bí ẩn la lị một cái, vũ khí vì nhìn là lạ súng máy súng vật mèo đen một cái, Trần Thân vị sĩ Hậu ẩn giọng gì chưa? Nguyên bản hai phiên đội đội trưởng, tứ đại quý tộc nhà sĩ Hậu ẩn tộc người thừa kế. Tu dạ hạ dạ tiên sinh, chúng ta tới. Kéo ra đại môn, nhất hộ lên tiếng hô. Ngậy lên, một cái cổ tay chặt bổ vào nhất hộ trên trán, Dù Kỵ ạ, khốc khốc âm thanh truyền đến, nhất hộ, hôm nay làm sao tới chậm? Che lấy cái trán, nhất hộ ngồi xổm trên mặt đất bí thiết, Dù Kỵ ạ, ngươi làm gì? Cù rồ xạ kỳ đồng học, ngươi không sao chứ? Không biết xảy ra chuyện gì trước cơ đi tới, nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất nhất hộ, vội vàng hỏi, "Ăn cần nhường một bên Vũ Long toàn thân không được tự nhiên. Nha, đây không phải nhất hộ sao? Thế nào, lại bị rủ kỳ a đánh?" Trời sinh cùng nhất hộ bất thường luyến lần đi tới, nhìn có chút hạ hế nói trầm trọng. "Nhưng mà, mí mắt đóng mở lúc, một tia ảm đạm lặng yên thoáng qua. Tốt, các vị, đùa giỡn đến đây là kết thúc, bắt đầu vấn luyện a." Cầm cây quạt, mặc góc gố gỗ đi ra ủ dạ hạ dạ kỳ thủ kẻ dùng cây quạt che lại miệng, cười nói, "Các đức nhất hộ cùng luyến lần hai người sấm chớp rền vang giằng co." Đứa đần. Du Kỳ ạ đến lần, một người thưởng một cái công chỗ đá, lập tức trong phòng nhiều hai cái ôm một chân gầm thét độc chân thú. Nhìn xem cùng nhất hộ đùa giỡn dù kỳ ạ, mỉm cười trước cơ trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, lập tức giảm đi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã đến trạng và tối, sắc trời trở nên âm đạo, từng hàng đèn đường phát sáng lên. Dưới đất sân huấn luyện ngây ngốc một chút buổi trưa nhất hộ mấy người đang ở cửa lễ phép hướng ngủ dạ hạ dạ bọn người cáo biệt. Mấy người đi đến một cái ngã tư đường phía sau cũng nhao nhao mỗi người đi một ngả, nhất hộ đối với ba người vẫy tay, tự mình hướng ra bên trong đi đến. Vừa ngay tại nhất hộ hừ phát điệu hát dân gian hướng ra bên trong đi đến lúc, đột nhiên nhất cố khổng lồ vừa dậy vừa nặng áp lực bao phủ vùng này, không khí cũng ở đây cô trọng áp phát xuống ra một hồi rên rỉ. Linh áp? Không đúng, có chút giống sức mạnh của hưu lão, bất quá lại có chút khác biệt sáu. Nhất hộ lập tức đem Tử thần đại diện chứng nhận văng thân thượng để ép, nhục thân ngã xuống đất, tử thần linh thể xuất hiện. Năm chặt to lớn trần nguyệt, nhất hộ cảnh giác nhìn chu quanh. Tt một hồi vài vốc tê liệt âm thanh truyền đến, nhất hộ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một đạo khe hở màu đen xuất hiện ở bầu trời xám xịt bên trong. Tề ken két khe hở hai bên từng đạo màu đen nứt ra xuất hiện, không bao lâu, một cái gần tới cao 2 mét đại hắc khang tại nhất hộ kinh ngạc trong ánh mắt xuất hiện. Một cái tản ra cuồng nạo hơi thở thân ảnh xuất hiện sáu. Giáp 6. Giáp 6. 6. Tà 6. Cắt. Thiên hồn giới, 10 phiên đội đội sát. Đại chiến mấy trận, một thân mệt mỏi La Thiên trở lại gian phòng của mình, mới vừa vận nghỉ ngơi không đến nửa giờ, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lúc này còn có chuyện gì? La Thiên nhíu nhíu mày, đứng dậy tiến đến mở cửa. "Chào ngươi. Xin hỏi là 10 phiên đội đệ tam chỗ ngồi núi bản 57 sao?" Một cái một mặt nghiêm túc diễn viên quần chúng không người hướng La Thiên hành lễ, cẩn thận lần nữa hỏi một câu, để tránh chuyện ngoại ý muốn quá đen tình huống. "Ân, không sai, xin hỏi có chuyện gì không?" La Thiên gật gật đầu, vấn đạo, nghi ngờ trong lòng, nhìn lối ăn mặc này, hẳn là chuyên môn thành sơn bản nguyên liễu trai truyền tin nào đó diễn viên quần chúng a. Lúc này hắn tìm ta dạng này, một cái địa vị dưới đất đệ tam chỗ ngồi làm gì? Chẳng lẽ xấu? Bại lộ. Không có khả năng a. Lối bạn trung đoàn trưởng cho mời, "Xin mời đi theo ta." Không để ý tới đầy bụng văn loạn suy nghĩ La Thiên, cái kia diễn viên quần chúng lần nữa hướng hắn túi người hành lễ. quay người ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Sắc mặt kịch liệt biến ảo, La Thiên hung hăng cắn răng, gắt gao nắm chặt quyền, đi theo diễn viên quần chúng đằng sau, hướng gian kia tại sẩy dự tự thần chúng trong lòng địa vị cao quý, bình thường chỉ có cấp đội trưởng cùng phó đội trưởng mới có thể đi vào văn phòng đi đến. Mặc kệ, coi như bị phát hiện, cùng lắm thì đem cái kia linh vương rời ra ngoài. Nếu như ngay cả linh vương đều vô dụng mà nói, bằng ta thực lực bây giờ, đánh bất ngờ phía dưới, chạy trốn lúc nào cũng có mấy phần cơ hội. Báo cáo trung đoàn trưởng, núi bản đệ tam chỗ ngồi mang đến. Diễn viên quần chúng một mặt cung kính quý gói ngoài cửa, lên tiếng bẩm báo. "Nhường hắn vào đi." Giàn môi trang nghiêm âm thanh truyền đến. Nhắm mắt, La Thiên nhấc chân lên, bước ra một bước, một chân rơi vào trong phòng. 44 thứ 44 chương tại sao là ta thứ 44 chương tại sao là ta suy nghĩ bay tán loạn, La Thiên đi theo ở diễn viên quần chúng sau lưng, ánh tính trong hoàn cảnh chỉ có cước bộ dẫm ở trên sàn nhà bằng gỗ nhẹ tiếng vang. Không bao lâu, hai người liền đã đến nguyên liệu trai văn phòng phía trước. Trung đoàn trưởng đại nhân, núi bản đệ tam chỗ ngồi đã đến. Diễn viên quần chúng quỳ một gối xuống tại đóng chặt cửa ra vào, lực khí nghiêm túc hướng nguyên liệu trai hồi báo. Nhưng mà xuyên thấu qua thanh âm của hắn truyền ra không che giấu được cùng nhật, để cho sau La Thiên nhíu chặt lông mày. Nhưng hắn bảo đi. Giàn muông mà Kiên Định Trang nghiêm âm thanh từ sau cửa truyền đến. Không người đứng tại cạnh cửa, diễn viên quần chúng cẩn thận kéo cửa ra, đối với La Thiên nói, nối bản đệ tam chô ngồi, mời đến. Con mắt không để lại dấu vết mà khẽ híp một cái, La Thiên thật sâu thở ra một hơi, nhanh chóng sửa sang lại áo bào, nhấc chân lên, bước ra một bước, một chân bước vào gian phòng. Ngoan gần nửa người đi vào phòng, La Thiên tâm nhảy đột nhiên nhất trệ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Căn phòng này bên trong linh tử mật độ 6, thế mà cao như vậy. Mặc dù đang thi hồn giới bên trong, Sở dậy bên trong linh tử mật độ so với dù cộng các, các địa khu cao hơn gần tới gấp đôi, nhưng mà, nếu như cùng ở đây so sánh, quả thực là một cái ở trên thiên, một cái tại đất. Nếu như đem sở dậy linh tử mật độ coi như một màn nói, ở đây đơn giản có 10, gấp 10 lần linh tử bao trùm, đưa đến là bình thường tử thân ở cái địa phương này căn bản là nửa bước khó đi, liền bình thường hô hấp đều sẽ rất khó khăn. Nhưng mà, vẻn vẹn như thế, còn chưa đủ lượng La Thiên Tất tố như vậy. Chân chính lượng La Thiên mồ hôi lạnh chảy dòng chính là tràn ngập tại căn phòng này bên trong trực tiếp đối đầu hồn phách truy áp. Tại đông đậm linh tử bên trong, Không chỗ nào không có mặt phân bố nguyên liệu trai ý chí chi lực, tạm như có như không nhằm vào phía dưới, vậy cường đại vô cùng ý chí hóa thành che khuất bầu trời một tòa núi lớn, trực tiếp hướng La Thiên áp xuống tới. Cứ việc minh bạch trước mắt cự sơn chỉ là hiện tượng, nhưng mà cái kia càng ngày càng gần bóng tối, phản phất đập vào mặt kính phong cùng đến từ linh hồn áp bách nhượng La Thiên không tự chủ bắt đầu sợ hãi, tuyệt vọng. Giống như đối mặt con cọp như con thỏ, một loại đối với cường giả ý thần phục thời gian dần qua xí xôi, bắt đầu sinh chứng tốt. Giống con thỏ bị bức ép đến mức nóng nảy cũng sẽ mắt đỏ. Tại nơi không lô dưới sự vi áp, tại vô biên tuyệt vọng trong vực sâu này sinh cái kia một tia điên cuồng, lập tức chiếm giữ Liêu La Thiên toàn bộ suy nghĩ. Giống như trước đây Ám Linh bị Hạo Quân kích hoạt một dạng, mắt bốc huyết quang, toàn thân sát khí La Thiên mang bọc lấy toàn bộ ý chí, hóa thành một cái cánh cửa lớn nhỏ sát khí bức người Ám hồng sắc khai thiên cự phủ, hung hăng bổ về phía đè xuống cự sơn. Oeng! Cự phủ nặng nề mà chém vào tại trên ngọn núi lớn, một đầu gần tới 10m cái khe to lớn xuất hiện ở ngọn núi phía trên, tự thạch lăn loạn, cơ hồ đem lại sơn chém thành hai khúc. Nhưng mà cùng một cái súng 1000 năm lão quái vật so sánh, cứ việc đây chẳng qua là hắn tiện tay nhấc kích, La Thiên hồn phách, ý chí vẫn là quá nhỏ bé. Trọng thương sau núi lớn, chỉ là dựa vào nhất thời ngoan kính La Thiên đã đã mất đi hộ kình, cự phủ như ẩn như hiện, giống như sẽ tùy thời tiêu thất. Bang nắm giữ La Thiên nhất ti linh phách trạng phách đạo u minh thủy yêu cảm ứng được chủ thể nguy cơ, vọt kiếm chấn động kịt liệt, trường kiếm phát ra một tiếng thanh minh, lập tức một tia tinh thuần hoàng quyền chi lực thông qua thân kiếm, xông vào La Thiên thể nội, vọt hướng mi tâm của hắn tức hải chỗ, hướng hồn phách của hắn phát động công kích. Gặp hồn phách bị áp mất đi ý thức lâm vào hắc ám, La Thiên Ý thức tụ cái này một kích, lập tức tỉnh táo lại, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, giận tím mặt. Lão già, ngươi tự tìm cái chết. Tỉnh lại La Thiên Ý thức lập tức tiếp quản bị rớt chốc bản năng khống chế hồn phách ý chí, toàn lực vận chuyển trong cơ thể tiến nghiệm chi lực. Tại tiến nghiệm chi lực tăng phúc phía dưới, cái thanh kia hết sạch sức lực, thân hình ngậm đạm cự phủ lập tức nương thực, màu sắc cũng từ trước đây đỏ sẫm đã biến thành màu đen huyền. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Phanh phanh cự phủ giống trái tim đồng dạng ngậy lên, chợt tăng lớn. Từ trước đây cánh cửa lớn nhỏ biến thành nhất đem mặt búa gần tới trăm mét phong phú cự phủ, vô số huyền ảo vô cùng ám lam sắc hoa văn răng đầy ở bên trên. Cự phủ chợt phát lực, sức mạnh phun ra, trong khoảnh khắc liền giống như là các đậu phụ đem cự sơn cắt thành hai nửa, lưu lại một đạo bóng loáng vô cùng thế diện, ầm vang sụp đổ. Thủy diện cự sơn, cự phủ còn chưa đầy đủ, thoáng như mở thiên nhất giống như, phủ quang lóe lên, đem cái này không gian chém thành hai khúc. Không gian phát toái, đột nhiên xuất hiện nhức mắt cường quang, La Thiên vô ý thức nhắm mắt lại. Mở hai mắt ra, La Thiên cảnh giác nhìn xung quanh, tay phải ấn tại trên chu kiếm, tùy thời chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn. Nhưng mà, hết thảy trước mắt nhường hắn không hiểu rõ nổi. Nhìn khắp bốn phía, đập vào mi mắt lại có 3 người lão gia tử núi Bản Nguyên Liếu trai Trác Quốc, 10 phiên đội đội trưởng mặt lạnh chính thái trai của Hỉ Sủ Gạ Tút Hi Dụ, cùng với 11 phiên đội chiến đấu của Nguyên đội trưởng Sạ Dạ Kỷ Kiếm Bát. Ba người biểu lộ khác nhau, Kỷ Sủ Gạ là tán thưởng cùng cổ vũ, Kiếm Bát là tán đồng cùng nhau nhau muốn thử chiến ý, Nguyên Liếu trai, ách, vẫn như cũng mặt không biểu tình, vạn năm không đổi mặt chết. Đây là chuyện gì? Cứ việc đối ở trước mắt tràn cảnh cùng trong đầu bù đắp không giống nhau mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng mà vừa mới kinh lịch một hồi không giải thích được sinh tử chiến La Thiên tâm tình thật không tốt, sắc mặt hết sức khó coi, lực khí tuyệt không hữu hảo lạnh giọng vấn đạo: "Cho dù ai vô duyên vô cớ bị công kích, hơn nữa còn là linh hồn tầng thứ công kích, đều sẽ khó chịu." Hung chi mới vừa tình hình thế nhưng là mười phần hiếp ác, vạn nhất La Thiên bị nguyên liễu trai ý chí áp đảo, coi như hắn kịp thời thu tay lại không có tạo thành tổn thương, cũng sẽ tại La Thiên trong lòng lưu lại ám ảnh, về sau trừ phi chiến bại nguyên liễu trai, bằng không cả đời đừng nghĩ tiến vào lĩnh vực cấp. Ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao?" Kiến Nhật phiên gãy vực cùng kiếm bát không có xuất khẩu ý giải thích, La Thiên trong mắt hơi híp, bên trong nổi lên ánh sáng nguy hiểm, quay người gần từng chữ hỏi thăm lớn lên giống mạ sờ rổ sĩ nguyên liệu trai. Thu hồi tràn ngập tại bên trong căn phòng ý chí, nguyên liệu trai vạn năm bất động mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra, ánh mắt bén nhọn tiêu xạ mà ra, giống tay cầm lợi kiếm đâm hướng La Thiên. La Thiên ánh mắt lạnh nhạt, cứ như vậy bình tĩnh nhìn thẳng hắn, không có một tia lùi bước. Cắt. Chỉ ngươi cặp kia mắt nhỏ còn nghĩ cùng ta chơi trò trừng mắt. Thời gian liền tại đây quỷ dị đang đối mặt chậm rãi chạy đi, trong khoảnh khắc liền qua 5 phút. Con trừng. Con mắt ta đều chưa a hôn đàn sáu. La Thiên đều nhanh phát điên, nhưng mà vì không ở về khí thế bị áp đảo, gắt gao kiên trì. Thế là, lại qua 5 phút. Trong phòng không khí quỷ quái càng ngày càng dày đặc, Kỷ Sủ Gạ nhìn xem chơi đối mặt chơi viền hai người, da mặt run rẩy không thôi, liền thần kinh vững chắc kiếm bắt cũng cảm nhận được một tia không được tự nhiên. Người rất không tệ. Cuối cùng, Nguyên Liễu trai lần nữa đem mí mắt rơi xuống, che khuất cặp mắt kia quang bén nhọn con mắt, trong giọng bình thản mang theo một tia nhàn nhạt tán thưởng. Hô 6, cuối cùng kết thúc. La Thiên Hỏa Hề Sủ Gạ đều không khỏi ở trong lòng nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm. Tốt, chứng mắt trò chơi kết thúc. Bây giờ có thể cho ta một lời giải thích đi. Nhanh chóng chớp chớp chua xót con mắt, La Thiên dùng giọng nhạo báng chất vấn. "Phốc hộ khu 6." Kisugi Aga nghe xong câu nói này, lập tức bị nước miếng của mình cho bị sặc, mặt đỏ tía tai mà ho khan không thôi, biểu tình trên mặt vẫn vẹo đến cực điểm. "Khu 6." Nguyên Liễu trai vạn năm bất động như núi mặt mo cũng cảm thấy có quắc một cái, một tiếng ho nhẹ che giấu bối rối của mình. Kỳ thực lần này để cho ngươi tới là bởi vì Hisugi Aga tuổi hỉ rượu đội trưởng cùng Sạ Dạ kỷ kiếm bắt đội trưởng đều để đề danh ngươi, vì năm phiên đội mới đội trưởng "Đi hồn nữa phiên đáy vực cương ép đã không chế chính mình tiếp tục ho khan dục vọng phía sau, nguyên liệu trai bờ môi khẽ động, giải thích nói, vừa rồi chỉ là vì kiểm tra một chút thực lực của ngươi, nhìn ngươi phải chằng có thể có thể gánh vác đội trưởng cái này chức vụ. Bất quá từ ngươi mới vừa biểu hiện đến xem, ngươi mặc dù lĩnh ngộ vạn giải, thực lực cũng chỉ là vừa vặn đạt đến cấp đội trưởng bên cạnh mà thôi. Cái gì? La Thiên kinh ngạc không thôi, không phải nói lĩnh ngộ vạn giải chính là cấp đội trưởng sao? Dĩ nhiên không phải. Tính xu cái hạ kết quả đầu lĩnh ngộ vạn giải chỉ là yêu cầu thấp nhất mà thôi. Không có kiên định ý chí, không cách nào hoàn toàn trưởng khống vạn giải lực lượng cường đại." Chúng chi không có đại lượng thừa ái gian tinh điêu tế trác, vạn giải sức mạnh cũng không cách nào toàn bộ phát huy, nhiều nhất xem như nửa cái cấp đội trưởng. Tỷ như nói ạ bạ rẻ rẹn gì, mặc dù lĩnh ngộ vạn giải, nhưng mà cũng chỉ là linh áp cường độ tăng cường mà thôi, thực lực tăng trưởng không lớn. Thì ra là thế. Khó trách sáu. La Thiên Như có điều suy nghĩ. Nói đến, ý chí của ngươi có thể đạt tới cái này loại trình độ, đã rất ngoài dự liệu của chúng ta ở ngoài. Không hổ là, ách, vị tiên tại kia a. Kisu cái ạ cảm thán, suýt chút nữa đem linh vương 2 chữ nói ra. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì cái này các ngươi liền để ta làm năm phiên đội đội trưởng, cũng quá trò đùa điểm. Chẳng lẽ trước đó các ngươi cũng là dạng này tuyển đội trưởng? La Thiên 10 phần nghi hoặc, còn có, vì cái gì xạ dạ kỳ đội trưởng cũng sẽ để danh ta vì đội trưởng, tựa hồ chúng ta không phải rất quen thuộc à? Nói đến, tối nượng La Thiên không làm rõ được tình huống chính là xạ dạ kỳ kiếm bắt thế mà cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, cho mình để danh. Hừ, không cần nhìn ta, nguyên nhân cụ thể ngươi đi hỏi tám nàng Liêu, đây là chủ ý của nàng. Kiếm bắt biết miệng, không hề cố kỵ một bên khệ miệng cò giật nguyên Liêu trai. Tám nàng Liêu Cơ xạ dị sĩ gia trị. Cái kia không đứng đắn tiểu nữ Hải. Kiếm Bát vừa giải thích như vậy, La Thiên càng thêm nghi ngờ, nhưng mà Kiếm Bát rất lộ ra nguyên nhất phó không muốn lại giải thích bộ dáng, La Thiên đành phải đem cái này vấn đề để ở trong lòng, đến lúc đó tự mình đi tìm cơ xạ dị sĩ gia trị. Trung đoàn trưởng các hạ, ngươi không cảm thấy cái này cái gọi là để danh quá vớ vẩn sao? Mặc dù làm đội trưởng chỗ tốt rất nhiều, nhưng mà đối với sau này hành động cũng sẽ có rất nhiều không tiện, La Thiên từ trong lòng không muốn làm cái này đồ bỏ đội trưởng, thú chi vẫn là èn rèn dạo qua năm chiến đội. Có trời mới biết cái kia yêu nghiệt tại trong đội lưu lại hậu thủ gì. khu cụ, mặc dù có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà 6. Lão gia tử thật sự là không nhìn nổi, cuối cùng lên tiếng, giải quyết dứt khoát, chuyện này quyết định như vậy đi. Núi bản 57, người sau này sẽ là năm phiên đội mới đội trưởng. Không muốn A6. Là thiên kiêu thảm